Chu hận sắc mặt nghiêm túc, vượt qua lỗ nuôi vết xẻo càng lộ vẻ dữ tợn. Tao nô phạt vệ, cũng thắng được ngồi chờ chết." Lý Thanh Nhàn nói. "Anh hùng xuất thiếu niên." Nô Triệu nói. Lý Thanh Nhàn tối đầu suy nghĩ, chậm rãi thôi diễn, hồi ức ca quyết cùng với mệnh thuật tri thức. Mọi người khẩn trương nhìn lấy hắn. Một lát sau mà, Lý Thanh Nhàn ngẩn đầu nói, "Các ngươi nơi này có sống như sao?" Lính canh ngục đội trưởng nói, "Cái này chiếu ngục Tây viện không cho phép vật sống ra vào, đừng nói sống lưu, sống mới cũng không có." Nô Triệu như có điều suy nghĩ hỏi, "Nưu gặp tâm dương." Lý Thanh đầu nói, giải khốn mệnh thuật rất nhiều, ta có thể sử dụng lại thích hợp không mạnh đóng mệnh thuật, trước mắt chỉ có một đạo đoạn lưu thuật. Quả nhiên là cái này đã mệnh thuật, thịt bò không được. Ngô Triệu hỏi: "Đương nhiên không được." Ngô Triệu suy nghĩ một chút, nói: "Chúng ta nơi đây không có sống lưu, như, nhưng có sống lưu yêu." Lang lưu liền được. "Bất quá, muốn ta tự tay giết chết." Lý Thanh nhàn nói. Ngô Triệu nói: "Là cứu người mệnh, giết nhiều hơn nữa lưu yêu lại ngại gì? Ta cái này tự mình bắt lưu yêu đi ra, bất quá cái kiếm lưu yêu quá lớn, ta muốn thi pháp đem thu nhỏ lại đến phổ thông hoàng lưu lớn nhỏ. Các ngươi đừng lộn xộn, ta Hoa Kiên lưu tới." Chờ một chút, đoạn nhu thuật cần một ít mệ tài. Người phụ trách văn thư ghi xuống. Thỉnh quan lập tức phân phó. Lý Thanh Nhàn vừa nghĩ vừa nói, dây đỏ cùng hưng bố, không có màu đỏ cầm thông thường cũng được. Chứa đựng nhu mau bát, 7 cái, bảy cây đến, muốn trắng không cần hồng. Giết nhu đao hoặc một thanh đã giết người đau, một bát nước trong, một bao quần áo, một cái đào đất cái sạn, một tấm ván, tốt nhất là tế tự dùng không bài vị. Được, các người đi theo ta. Nô Triệu tiếp nhận giấy, lính lấy mấy cái lính canh ngục ly khai. Mọi người đứng tại chỗ, nhìn Nô Triệu tiến nhập xa xa một tòa nhà tù, lính canh ngục phân biệt lấy mệ tài. Cái kia lính canh ngục đội trưởng mặt lộ dị vẻ nghi hoặc, không nói được một lời. Qua một lúc lâu, những cái kia thuộc hạ trước mang đến mệnh tải, đầy đủ mọi thứ, liền không bại vị đều có. Không bao lâu, nô triệu nắm lấy một đầu đầy người thanh sắc hoa văn hắc yu tới, cùng phổ thông châu cầy bình thường lớn, chỉ là đôi mắt trở nên trắng, hành tẩu thông thả. Chu Hận đại nhân, người hỗ trợ ở trên không bài vị trên có khắc chữ, viết bên trên nhu mộ. Chu Hận tiếp nhận không bại vị, ngón trỏ giống như cương đao, khắc xuống nhu mộ hai chữ, Lý Thanh ra của mình, tại phía trên khắc lại một lần. Đệ, các ngươi hố, hơn một sâu có thể thả xuống nhu trái tim liền được chơi bọn hắn đảo tốt, Lý Thanh Nhàn cũng đảo một cái sẹng. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay quỷ đầu khảm đao, nhắm vào Hắc Nưu cái cổ, nhìn thoáng qua Nô Triệu. Nô Triệu nhẹ khẽ gật đầu. Mấy người các ngươi chuẩn bị tốt, trước tiếp bày bát nu máu, không cần tiếp đẩy, không, có qua đây bắt liền được, muốn một bát một bát tiếp, không thể lẫn nhau ngược lại, sau đó đem dây đỏ cùng hồng bố nhét vào chặt đầu chỗ, nhắm bên trên Nưu máu. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nâng cao khảm đao, pháp lực vận chuyển toàn thân, dống nhiên xuống. Phốc. Máu tươi tué, đầu châu lăn lềnh lăn. Thân bò quơ quơ, đổ xuống đất bên trên. Mấy cái lính canh ngục một loạt mà lên, cầm bắt tiếng máu, sau đem dây đỏ hồng bố nhét vào thân bỏ chặt đầu chỗ, hấp thu huyết dịch. Lý Thanh Nhàn rũi tay lau một lần trên mặt huyết điểm, đi tới đuôi châu chỗ, lưỡi đao chặt xuống đuôi châu. Lý Thanh Nhàn ném xuống khảm đao, tay trái mang theo đuôi châu, nói: "Ngô đại nhân, làm phiền ngài dùng cách không thủ vật pháp thuật, lấy Giang lưu Thông, tận lực không cần phá hoại những địa phương khác." Đơn giản. Truyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng hướng nhưng tạm ổn. Chương 89, Lão đạo sĩ hòa thiếu ba đường núi. Lô Triệu đi tới thân bỏ ba vị trí đầu bước vị trí, miệng tụng chú ngữ, đối chuẩn nhu lực Nhiu lực hơi hơi sụp đổ, trong tay hắn nhiều hơn một quả máu tươi rẩm rễ nhu tâm. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận nhu tâm, đi hướng đào ra hố trước, đem nhu tâm cùng đôi châu dùng gánh nặng bao tốt, để vào trong hố, tự mình dùng cái xẻng lấp chôn. Chó biểu trung, dê biểu hiếu, nhu biểu thiện. Đầu châu dẫn đường, đuôi châu quy hồn, như vành tim hồi. Lý Thanh Nhàn nói xong, đem hố chôn tốt, để cạnh nhau bên trên nhu mộ bài vị, nhẹ nhàng ngâm tụng an hồn chú. Ba lần an hồn chú kết thúc, Lý Thanh Nhàn đi tới bảy cái nhu máu bát trước, ngón trỏ phải, ngón giữa cùng ngón áp cũng cùng một chỗ, lần lượt thấn vào bảy cái trong bát lại nhắc tới Cuối cùng dùng dính nhu máu ba ngón, tại trán mình ngang sẽ qua, máu rơi nhiễm hồng lông mi, duyên mũi cùng hai bên trượt bên dưới. Cầm lấy nhuột máu hừ bố, bao bên trên hai cây sừng trâu. Đem nhuột máu dài dây đỏ một mặt hệ trên sừng trâu, khác một mặt chói trên người nhu. Cuối cùng, hai tay để vào nước trong trong bát rửa. Chuẩn bị tốt tất cả, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, vọng về phía trước. Hôi vụ bao phủ thiên địa, con đường hai bên gian nhà tựa như từng ngọn màu đen ngọn núi ngăn ở lòng người miệng. Chu còn rậm chân tại chỗ. Lý Thanh Nhàn đem cái nhu máu thành bắt đầu tinh, dáng, tay trái nâng bảy cái sáp ống nói: Ngô đại nhân, đón đến ta biết thi pháp nhen nhóm bảy cây đến, quá trình này hao nhất pháp lực, làm phiền. Người yên tâm thi pháp." Ngô Triệu nói, "Đi lên trước, tay phải thả tại Lý Thanh Nhàn giữa lưng, từng đợt thanh phong thổi qua, hai người quần áo bay phất phối. Cảm thụ được trong cơ thể pháp lực nhanh chóng tràn đầy, Lý Thanh Nhàn tay phải lấy ra một cái sáp phóng đến, lập tức trước người, nghiệm tụng đoạn Ngưu thuật chú ngữ. Tinh đèn chiếu hạ thổ, hai mắt liền vật dễ cháy, dẫn như chỉ đường, liền máu hóa xác, Đông Phương tiên tướng, Nam Phương thần sứ, Tây Phương công tào, Bắc Phương phản quan, động chiếu tứ phương, đảng tiên ngã xuống đất, cấp cấp như luật lệ. Niệm xong chú ngữ, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực trong nháy mắt dọn sạch, vung nhanh vào tay phải sắp ong đến bên trong. Bạch nến nh 깜, nến hỏa u lam. Lý Thanh Nhàn không hạ thân, đem ngọn nến bố trí tại nhu máu trong bát. Ngọn nến vào máu không chìm, trôi nó bên trên, vững chắc không động. Cảm tụ được nô triệu liên tục không ngừng pháp lực, Lý Thanh Nhàn lần nữa niệm chú thi pháp. Thi pháp 7 lần, tại thứ 7 ngọn đèn như máu bắt đến hình thành trong tích tắc, 7 ngọn đèn trong lúc đó đột nhiên nhiều hơn một đầu màu xanh da trời hỏa tuyến, đem 7 đám màu xanh da trời nến hỏa nối liền bắt đầu thất tinh. Hồng máu bát, lam đến hỏa, trung quanh hôi vụ chậm rãi lui lại. Luôn luôn đi theo ta. Lý Thanh Nhàn nói, Lý Thanh Nhàn tay trái xốc lên đầu trâu, tay phải cầm lấy nhu bên trái mong trước, kéo thân bỏ, hướng Chu Xuân Phong đi tới. Lô Triệu theo sát ở phía sau, bàn tay luôn luôn đặt tại Lý Thanh Nhàn giữa lưng. Đi tới Chu Xuân Phong phía sau ngoài một trượng, Chu Xuân Phong nói, ngươi như thất bại, khả năng tựa như ta như vậy. Như vậy liền như vậy. Lý Thanh Nhàn nói xong, vượt qua Chu Xuân Phong, đến hắc lộ cùng tóc đen bạch lộ chô giao giới. Tay trái đem đầu trâu ném về con đường bên trái, tay phải đem thân bỏ ném tới con đường phía bên phải. Đầu thân ở giữa dây đỏ, rơi vào đất chống tóc đen bên trên, theo tóc đen nhẹ nhàng đồng đưa. Con đường ngăn đầu thân. Dây đỏ tương liên. Lý Thanh Nhàn niệm tụng đoạn Ngưu thuật chú ngữ. Chú ngữ thành, cùng phong gào hét, trên cao sương mù tan hết, đầy trời tinh huy rơi. Ùm bò họ. Chết đi đầu châu bay tới giữa không trung, thân bò vặn vèo đứng lên. Đầu châu cùng thân bò ở giữa hồng tuyến, ở giữa không trung căng thẳng. Đầu châu từ từ chuyển động, tái nhợt đôi mắt nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, vừa nhìn về phía Ngô Triệu. Mở nhu lực sĩ dẫn đường. Lý Thanh Nhàn tự giải. Cái kia đầu châu mấy lần, châu bố rung động, thay đổi phương hướng, mặt hướng ba đường núi cùng Hoàng Tiên môn. Ùm họ. Đầu châu ngửa lên trời kêu gào, từ từ xuất hiện. Thân bộ chân đạp đất mặt vàng đất, chậm rãi đi trước. Đầu thân ở giữa dây đỏ tí tách tí tách tích bên dưới máu tươi, máu tươi rơi chỗ, tóc đen héo rũ, bạch lộ nhồn đen. Chúng người lặng lặng mà nhìn xem thi thể phân linh lưu chậm rãi đi trước, thẳng đến đến cánh cửa chỗ. Chúng bò họ. Đầu trâu cùng đầu bò nhất tề rơi xuống, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần, không một tiếng động. Hắc lộ cùng cánh cửa ở giữa bạch lộ tiêu thất. Cánh cửa cùng hoàng truyền môn ở giữa bạch lộ như trước. Hạo tiểu tử, lý gia lân mà. Lô Triệu không được nhiên vỗ một cái lý bà vai. Ngươi quả nhiên có mệnh Phật phú. Giải không đường về liền có thể tự do đi về. Chu Xuân Phong mỉm cười đi tới. Lý Thanh nhàn dài thở dài một hơi, nói: "May mắn, nếu không có nô đại nhân tại, coi như sẽ cái này đoạn nhu thuật cũng vô pháp thi triển. Không cần kiêng đường, cái kia ba đường núi, ta tới giải." Nô Triệu lớn bước hành động, đứng ở ba đạo môn hàm trước. Hắn trước xuất ra gợn nước màu đồng chén, hướng khung cửa vẫy bảo, tiếp lấy lấy ra tứ sắc pháp kỳ bảy trận, lại một bên đọc chú ngữ, một bên ở xung quanh ném xuống 18 miếng sét đánh đảo mục lệnh bài, sau đó xuất ra chấn hồn pháp linh, bước cưỡng đấu, một bên hoa cả mắt một bên ngâm tụng nhiều loại chú ngữ, không hề đứt đoạn tung các loại pháp khí. Trước chừng qua một khắc đồng hồ, toàn thân hắn mồ hôi chảy như chú, đầu đỉnh xương trắng bốc hơi. Màu. Nô Triệu lưng đối với mọi người, quanh thân quần áo bốc lên, tóc dài phiêu khởi, lòng bàn chân đột nhiên thoát ra hỏa diễm, đưa hắn bao thành hỏa người. Hắn cất bước đi trước, trên thân lưu hỏa như nước. Tại hắn nhảy vào ba đường núi ngưỡng cửa trong tích tắc, hỏa diễm trong nháy mắt vây quanh cửa đá khung cùng ba đường sơn muôn hạm. Chân rơi xuống đất chỗ, bạch lộ hóa hắc. một bước trắng được Cuối cùng, ba đường núi chậm rãi chìm vào mặt đất, Lô Triệu đi tới hoàng tuyển môn trước, bạch cuối đường ngực. Hô, Lô Triệu thở ra một hơi thật dài, hỏa diễm tiêu tán xoay người đi trở về. Nguyên bản ba sợi đen kịt dài hổ, một phần ba như bạch. Lão nô Chu Xuân Phong thở dài một tiếng. Lý Thanh nhàn giờ mới hiểu được, cái này ba đường núi không phải dễ dàng như vậy hiểu, phải tiêu hao thảo mệnh. Nô Triệu cười đi về, nói, "Bần đạo chỉ có thể làm được nơi đây, cái kia Hoàng tiền môn, bần đạo thúc thủ vô sách. Bất quá, dài hai quỷ, như cuối cùng không thể không xông Hoàng tiền môn, đại giới sẽ nhỏ rất nhiều. Chúng ta trước không nổi, cách chiếc thứ nhất Hoàng tiền thuyền đến còn có một đoạn thời gian, ta triệu tập mọi người, đem biết sự tình nói hết ra, có lẽ có người có thể nghĩ ra giải quỷ biện pháp." Lô Triệu lấy ra một cái màu đồng chạm canh gác, thổi lên. Chỉ chốc lát mà, bị quỷ địa vây quanh chiếu ngục ti nhân mã đến đây, tụ tập hơn trăm người, bao quát hai cái đảm nhiệm lệnh ti chính tứ phẩm võ tu. Lô Triệu mệnh lệnh sở hữu lính canh ngục tiến nhập nhà giam, tướng đội phạm tuyên bố nơi đây bị hoàng truyền quỷ địa vây quanh, người người bên trong quỷ, nếu như tụ phạm có thể nghĩ ra giải khai hoàng truyền môn biện pháp thì có thể giảm hình phạt, cũng tại chiếu ngục ti thu được lưu đãi. "Những ngục tốt tán đi, nói, mọi người cũng đừng giấu giếm, quỷ, không cần thiết lo lắng, đem mình nghe nói qua cùng quỷ yêu quỷ địa tương quan chuyện, toàn bộ nói ra." Mọi người suy tư một hồi, Liên tục truy bắt thiệt ba. Nói ra các loại cùng kỳ yêu quỷ địa chuyện có liên quan đến. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc lắng nghe, gặp phải trọng yếu nội dung, lấy pháp văn hình thức ghi chép tại linh đài. Thời gian chậm rãi qua đi, Lý Thanh Nhàn nghe được càng ngày càng nhiều kỳ chuyện. Thằng đến nghe có người nói lên mệnh tinh giải quỷ pháp, Lý Thanh Nhàn nghĩ đến một cái giải quỷ phương pháp. Mệnh tinh giải quỷ pháp nghe thần diệu, nhưng tiểu Như cùng lão Phi tỉ nói, bất kỳ cái gì pháp thuật đều có một loại bản chất, một loại đạo. Căn cứ ta sở học đoán, mệnh tinh giải quỷ pháp kỳ thực chính là một loại tế pháp, chính là đem mệnh tính tế yến cho hoàng Tuyền đế quân, thay thế 12 cái người chết. Bình thường mệnh thuật sư không có như vậy nhiều thêm vào mệnh tinh, đột nhiên gặp phải loại tình huống này, không có nhiều thời gian như vậy mua mạng cô mệnh, chỉ có thể hiến tế chính mình mệnh tinh, có thể mua hiến tế một viên mệnh phủ mệnh tinh thì sẽ chạy mất một bộ phận phẩm mệnh, không chống nổi bốn lần hiến tế. Chỉ có những cái kia có dự trữ mệnh tinh lớn mệnh thuật sư mới có thể sử dụng phương pháp này. Lý Thanh Nhàn tiền tư hậu tưởng, nếu như xuất thủ, muốn tìm một phương pháp che giấu. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bở đến ngay. Chương 90, tốt cháu trai tế hiến 12 mệnh. Cách canh giờ thứ nhất kết thúc còn lại một khắc đồng hồ thời điểm, mọi người trầm mặt xuống. Không có ai tìm được giải quỷ phương pháp. Lý Thanh Nhàn nói, ta có nhất pháp, có thể thử xem giải hoàn toàn môn. Cái gì? Mọi người nhất thể nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lô Triệu thần sắc khẽ động, nói, không phải là trong truyền thuyết qua thiên môn a? Đây chính là lớn mệnh thuật sư mới có thể dùng mệnh thuật. Số ít mấy người nghe được qua thiên môn, thần sắc khẽ biến. Lý Thanh Nhàn lộ ra vẻ khổ sở, nói, phương pháp này liên quan đến ta căn bản mệnh thuật, không thể nhiều lời. Có thể nói là, cái này giải pháp cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta có một cái tổ truyền mệnh khí, nếu dùng tới giải quỷ, tất nhiên tán giá. Một cái tứ phẩm lệnh ti chính võ tu nói, "Ta đường đường tứ phẩm dựa vào ngươi cứu, bạn thì không nên. Chỉ cần ngươi có thể giải quỷ, khác ta không giúp được ngươi, phàm là ta có mệnh tải linh kim, ngươi tận có thể tự lấy, cộng thêm một vạn lượng bạch ngân tạ ơn. Ta vừa vặn mang theo hai bình linh kim, trực tiếp đưa ngươi." Một cái khác tứ phẩm võ tu đem hai cái bình nhỏ từ cộng 20 hạt linh kim vứt cho Lý Thanh Nhàn. Lô Triệu Quả quyết nói, "Ta làm chủ, chỉ cần ngươi có thể giải quỷ, ta đặc biệt nhóm ngươi tại chiếu ngục ti nhà kho có thể đảm nhiệm lấy giá trị 5 vạn lượng bạch ngân bảo vật. Mà khác, ngươi thể theo thời cơ đến Tây viện mua mạng." Chu Xuân Phong nói: "Nếu như ngươi có thể giải khai lần này Hoàng Tiên môn, hóa giải chiếu ngục ti đại nạn, đạ, ta tấu lên triều đình, có thể là ngươi mời một phương quỷ ấn." Ánh mắt mọi người run lên, quỷ ấn nhưng là chân bảo hiếm thấy, tiêu hao vận nước cùng đế vận chế tạo thành, cực kỳ khó được. Tất nhiên mọi người như vậy đồng lòng, cái kia ta Lý Thanh Nhàn cũng không lễ mề, ta đi giải quỷ." Lý Thanh Nhàn chà hai bình linh kiếm nói, "Được chuyện lại nói." Lý Thanh Nhàn bước dài hướng Hoàng Tiên môn. Mọi người thấy thiếu niên bóng lưng, trong lòng đã xấu hổ lại cảm động. Ai, thực sự là sống ngủ nhiều năm như vậy, phút cuối cùng phút cuối cùng, cần nhờ một thiếu niên tứ mạng. Tiểu tử này còn không có ta tiểu nhi tử lớn, trong lòng thật cảm giác khó chịu. Ta nghĩ tới thủ hà quân những thiếu niên kia, còn nhỏ tuổi, là thủ vệ nhân tộc, chết trận xa trường. Bóng lưng của bọn họ cũng là bộ dáng như vậy. Bên ngoài truyền lời Lý Thanh Nhàn tâm ngoan thủ lãnh, tận mắt nhìn thấy, mới biết tử nếu như cha, tuy là tu mệnh, đã có văn nhân khí khái, võ nhân đả phách. Lần này đi hoàng truyền, chiếu khắp thần đô. Lý Thanh Nhàn đi tới hoàng truyền môn trước, trong lòng suy nghĩ, cái này hoàng truyền muốn đưa ra chiếc hoàng Tuyển Tuyển, ít nhất phải tiêu hao 12 cái mệnh tinh giải quỷ. May mắn ta trước đó liền mua 18 quả mệnh tinh, tiêu hao 6 viên công mệnh. Còn lại 12 viên thêm hai quả để đó không dùng. Bất quá, thật tình đau a. Ngậm lại đón đến trả thù lao, Lý Thanh Nhàn tâm lại không đau. Trong bọn họ sợ từng thấy tế hiến pháp, ta được trang giả vở giả vị trẻ dấu. Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện hiện Khương Ấu Phi cách làm quá trình, suy nghĩ chốc lát, định ra một bộ lưu trình. Tại mọi người nhìn kỹ bên dưới, Lý Thanh Nhàn đầu tiên là nói lẩm bẩm, tại Hoàng Tuyển môn trước vòng quân đi, được vũ bộ. Sau đó, ở đây hiểu đạo pháp cũng không biết đạo pháp đều hôn mê. Chưa thấy qua dạng này, tứ phẩm đạo tu Ngô Triệu nhấc ngọ. Làm sao chưa từng thấy như thế bước cương đấu? Chẳng lẽ người này thừa kế thần bí mệnh thuật đặc thống, vượt qua Đạo môn, vô cùng có khả năng. Nhìn trận thế này, rất giống Qua Thiên môn, chẳng lẽ cái này Đạo mệnh thuật là Qua Thiên môn chi nhánh? Ta muốn tốt hiếu học học. Mọi người mang theo thành tín học tập chi tâm, nhìn cùng Kiêu đại thần giống như Lý Thanh Nhàn. Nhìn không sai biệt lắm, Lý Thanh Nhàn bắt đầu quái khang quấy điều hàm hàm hồ, hồ hồ hát tụng không liên hệ mệnh thuật các quyết. Hát tụng xong, Lý Thanh Nhàn thẩm vận lôi pháp, liền gặp hai ngón lôi đình liền chốt toàn thân, chỉ chốc lát mà toàn thân lôi đình chảy xuôi. Mọi người càng thêm khiếp sợ. Chưa nghe nói qua coi lôi đình là nước hướng trên thân rọi pháp thuật a. Lô Triệu sợ ngây người, khống hỏa không khó, dù sao hỏa pháp hoàn toàn do pháp lực chuyển biến, có thể lôi pháp không giống nhau, đó là cần bên trong thần. Bên trong thần năng nguyện ý chơi như vậy, không có khả năng. Hết lần này tới lần khác Lý Thanh Nhàn dùng đi ra, điều này nói rõ cái gì? Lý Thanh Nhàn lôi pháp tinh diệu tuyệt luân, đội sát thượng phẩm. Lao Chu a, ngươi nhận cái tốt cháu trai a. Chu Xuân Phong mơ mơ hồ hồ gật đầu. Ngụy trang hoàn tất, Lý Thanh Nhàn nhìn một chút Hoàng Nguyên Môn, ngẫm lại quỷ địa đáng sợ, ngẫm lại trong truyền động lại không ra tiếng mặc tiểu tử Lý Thanh Nhàn cũng không mạo pháp bí, vì câu tự bảo, đặc biệt hiến tế mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, hai tay như ông thái cực, hơi hơi không lượi, linh ngải quan tưởng, pháp lực dâng, ở phía trước ngưng tụ ra một tòa chỉ có mình có thể nhìn thấy hư viễn song long ấn đại. Mặc niệm hiến mệnh thuật. Cái này thành chi tâm, thương thiên chăm sóc. Lấy mệnh hiến, lấy vật thừa. Hiến mệnh thuật lưu loát giải đến tiên ôn, vốn là mệnh thuật sư tại đặc biệt thời cơ, hướng thương thiên hiến tế mệnh tinh, tiêu mất tự thân kiếp nạn. hiến thuật, 12 đạo lưu quang mệnh bên trong ra, trôi nổi ấn bên trên. Án đại hai bên toát ra hai cây to bằng cánh tay kim bản long lượn quanh đỏ chót ngọn đến, hỏa quang sáng rực. Oen. Hoàng Truyền môn đột nhiên nhẹ nhàng nhóng lên, phát sinh kinh thiên động địa ầm vàng, hình thành hấp lực cực lớn. Thứ viên án đại cùng 12 viên mệnh tinh đều bị Hoàng Truyền môn hút vào. Oen. Và hoàng Truyền môn từ từ lặn xuống. Lý Thanh Nhàn như trước bảo chỉ kính cẩn, phía sau hắn trên trăm chiếu ngục ti quan lại thân sắc kích động. Mắt thấy Hoàng Truyền môn liền muốn toàn bộ lèn vào dưới đất, đột nhiên, trên cửa một con sông bên trong bay ra một đạo hoàng sắc nước sông, rơi vào Lý Nhàn, cổ bên trong. dọc theo cánh lên, đến cánh tay vị trí chính giữa ngừng lại. Lý Thanh Nhàn tinh hãi, vội vàng duỗi tay đi lau. Một đoàn ngón cái bụng lớn Hoàng Vân là gần ở nơi đó. Lý Thanh Nhàn trong lòng lớn chửi một câu, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi thì có dạ vệ nói qua, có mệnh thuật sư bởi vì thành công giải quỷ, sẽ đưa tới một ít khủng bố lớn quỷ quan tâm. Không nghĩ tới, mình bị theo dõi. Sương mù tan hết, quỷ điệu tiêu thất, dạ vệ nhìn một chút thủ đoạn, Hoàng Vân tiêu thất, ngảy nó hoan hô. Ai? Lý Thanh Nhàn thở dài một tiếng, đi trở về. Chu Xuân hỏi, Nhàn, làm sao vậy?" Lý Thanh Nhàn khí vô lực giơ lên cánh tay trái, ống tay áo bên dưới trượt, lộ ra Hoàng Vân. Dạ vệ cùng những ngục tốt nhìn sang, nô cười trên mặt tiêu thất. Trước đó cái kia tứ phẩm võ tu lệch ti chính đem hai bình linh kim nhét vào Lý Thanh Nhàn trong tay, cũng nói, "Ta gọi Tôn hạ, thiếu ngươi một cái đại nhân tình, về sau gặp phải việc khó, tới chiếu ngục Tây viện tìm ta. Ngươi nếu có điều cầu, trực tiếp đi bắc ngọn núi Võ quán, cầm cối ngọc bộ này, liền nói là ta từ tiến hiện ân nhân thứ mạng." Một vị khác tứ phẩm võ tu lệch ti chính nói xong, đem trên thân sở hữu ân phiếu kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn, cũng đem bên hông hạ phẩm pháp khí thanh tâm ngọc bộ dâng lên. "Ta chỉ là lục phẩm tiểu quan, không so được các vị đại nhân, nhưng dù sao cũng là tu đạo." biết chút tiểu pháp thuật, ta gọi hồ viên hồ. Cái tiết lục phẩm đạo tu đem một kiện dạng xuê ố hạ phẩm pháp khí kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn. Mọi người nhao nhao đi tới, có bảo tài đưa bảo tài, không có đưa tiền bạc, nhiều đến Lý Thanh Nhàn không thể không nhắc lên quần dưới làm bao bầy. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy một trương trương xa lạ lại chân thành khuôn mặt, hít sâu một hơi, nói: "Chư vị, ta cũng không chỉ là cứu các ngươi, cũng là vì cứu ta chính mình." Nhiều như vậy, ngươi chỉ ít cứu 12 cái dạ vệ huynh đệ ra, lại như thế nào ta cũng không quá phận. Thu, để cho chúng ta hạ lòng. Đi." Tôn Hà nói xong xoay người lí khai. Mọi người cảm ơn Lý Thanh Nhàn, nhau nhau ly khai. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp vun, ra trường đều. chương 91, Lý Thanh Nhàn tích góp từng tí một lao bà bản. Đợi mọi người đi tận, Chu Xuân Phong thở dài, nói, chuyện này, có tốt cũng có hỏng. Chỗ xấu là bị lớn quỷ chú ý, chỗ tốt là, gặp phải tiểu quỷ yêu, người lấy ra cái này, chúng nó coi như giết người, cũng sẽ do dự một hồi. Chỉ do dự một hồi cũng gọi chuyện tốt. Lý Thanh Nhàn hỏi, không có biện pháp, quỷ yêu cùng người không giống nhau Bọn họ không có gì thượng hạ cấp chi tuyết, đương nhiên, nếu như là dựa vào hoàng tuyển đế quân quỷ yêu, đại khái sẽ không tổn thương ngươi, bất quá, có thể có thể bắt ngươi hiến cho hoàng tuyển đế quân. Không có tốt rồi, Lý Thanh Nhàn nói, có thể hay không giải trừ ân ký? Chưa nghe nói qua có thể giải, bất quá, ngươi nếu như mệnh tự rắn, thật không sợ. Vì sao? Lý Thanh Nhàn nói, ngươi biết Hắc Đăng Ty là ai chứ sao? Lý Thanh Nhàn lắc đầu. Lớn mệnh thuật sư Lý Hư Trung, ngươi biết hắn trên thân bao nhiêu loại nạp lớn quỷ ân ký sao? Chu Xuân Phong chỉ vào Lý Thanh Nhàn cổ tay nói. Lý Thanh Nhàn đầu. 14 đạo Lớn quỷ trên người hắn tụ hội. Cái này cũng chưa chết, không chỉ có không chết, còn chuẩn bị thu thập càng nhiều, ngươi biết vì sao Quỷ yêu không làm gì được hắn sao?" Chu Xuân Phong hỏi. "Vì sao? Bởi vì mỗi lần có Quỷ yêu tìm hắn, tất nhiên sẽ gặp phải một cái khác Quỷ yêu, sau đó Lý Hư Trung ngao cỏ tranh nhau, ngươi ông đã lợi. Loại sự tình này nhiều, lớn quỷ đều chẳng muốn để ý đến hắn, hắn ngược lại sức lực, chủ động giày vò lớn quỷ, chân nhân ghét quỷ ghét." Chu Xuân Phong nói. "Không đứng hàng 10 lớn mạnh tu sĩ một trong, mạng này thật cứng rắn." Lý Thanh Nhàn khó có thể tin. "Đi thôi." Lý Hư Trung nói qua. Cái này đồ vật, chưa chắc nhất định là chuyện xấu. Chu Xuân Phong thân thiết vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn bà bay. "Ta tin." Lý Thanh Nhàn tâm tình tốt điểm, tất nhiên lớn mệnh thuật sư có thể giải quyết, cái kia chỉ cần mình có đầy đủ mệnh tinh cùng mệnh thuật, cũng có thể giải quyết. Lý Thanh Nhàn dặn dò chiếu ngủ người ngay tại chỗ vùi lấp con châu kia, nhũ mộ muốn 7 ngày sau đó lại rời đi, hơn nữa muốn rời đến bình thường nghĩa điểm. Trở lại Xuân Phong cư, Lý Thanh Nhàn đem trong lực đồ vật chấn động rất xuống đến cái bàn bên trên, cấp tốc kiểm kê. Hai bình linh kim, một tên là Chín Hoa Ô hạ phẩm Pháp khí, bình tâm, khí tâm Bội, kim bên phiếu tổng cộng 3720, bạc vụn hơn 12, đồng tiền sáu có nhiều. Chu thúc, ngươi hỗ trợ tính một chút giá cả." Lý Thanh Nan nói. Chu Xuân Phong nói, hai bình linh kim 20000, phổ thông hạ phẩm pháp khí hẹn 3000 lượng đến 5000 lượng bạc trắng, cái này chín hoa ô cả công lẫn thủ, chí ít giá trị 5000 lượng bạc. Thanh tâm ngọc bội hiếm có đắt đỏ, chí ít giá trị 1 vạn lượng bạc, từ lại nhân nói ra tất được, nói 10000 liền 10000. Những cái kia kim ngân ngọc khí thêm lên giá trị gần 2000 bạc, hơn 4 vạn. Giải quỷ sao kiếm tiền sao?" Lý Thanh nhân hỏi. "Vậy cũng phải có mạng tiêu mới được." Chu Xuân Phong nói. Ai, ta nếu như có pháp khí chứa đồ thì tốt rồi." Lý Thanh Nhàn nước cao nhìn thoáng qua Chu Xuân Phong khí vận cá bạc túi, chậm rãi chỉnh lý trên bàn vật phẩm. Chu Xuân Phong chỉ vào bên cạnh bàn một cái dương sách nói, "Ngươi lần đầu tiên săn mệnh, ta cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi, ta để cho ngươi chuẩn bị một ít tân vận, ngươi sau lương săn mệnh." Ta xem nhìn. Lý Thanh Nhàn mở ra dương sách, từng cái lấy ra kiểm tra, một bọc lớn đạo môn vật phẩm, đắt giá kim phủ giấy, mực đỏ thượng hạng, bút, đồng thủy những này, còn có một chút đi qua pháp lực đặc chế lương khô, đồng thủy bác, chờ vật, nhất bên dưới tiền trước một quyển đạo pháp bách khoa Lý Thanh Nhàn mở ra sách một nhìn, đều là mình cần phải học sơ cấp đạo thuật, tạo thủy quyết, dẫn hòa thuật, tạo xương mù thuật, dẫn dắt thuật trở. Cảm ơn chú thúc." Lý Thanh Nhàn nói, cầm lấy điêu cây hoa lan thanh tâm ngọc bội, treo trên thắt lưng, đem chín hoa ố cố định tại giường sách sau, một lần nữa trang sách hay giường, lấy một ngàn lượng ngân phiếu và bạc vụn, dùng phù văn bọc giấy tốt phong ẩm. Cũng coi mang theo người là giao gam dụng thần văn phi kiếm để vào bên trong. Lý Thanh Nhàn hết nhìn tới nhìn tây, tiến nhập kể, lấy một hoa lên một đầu hồ khóa đồng tiểu dương, không bên trong vật, đi về phòng khách, đem ngân phiếu và cái khắc kim ngân ngọc khí bỏ vào, che lên che, vù vù. Chu đốc, chỗ của ta không tiện thả đồ vật, liền tạm tồn tại ngài nơi đây. Ngài nếu như thiếu tiền, tùy tiện dùng. Ân. Bất lấy điểm, đây là ta về sau cưới hấu. Tương lai nàng dâu xính lễ, một cái làm thuốc bá, bao nhiêu cũng thêm chút. Lý Thanh Nhàn vẽ mặt chính khí nhìn lấy Chu Xuân Phong. Chu Xuân Phong trắng Lý Thanh Nhàn một mắt. Ta bây giờ có thể đi chiếu ngục ti lấy mệnh tại sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong nhìn thoáng qua sát trời, nói: "Đêm đã khuya, ngày mai rồi nói sau, ngươi muốn cái gì, viết xuống, ta lấy người ngày mai lấy." Được. Lý Thanh Nhàn cầm giấy lên bút. Đem lượng vận thức cùng định mệnh cần hai loại pháp khí cần có mệnh tại viết xuống, về sau rất nhiều mệnh thuật đều muốn mượn cái này hai loại mệnh khí. Viết xong đưa tới, Chu Xuân Phong hai tay cầm giấy, chau mày, nhìn một hồi lâu mà, nói: "Ngươi niệm một lần, ta đối chiếu một lần." Lý Thanh Nhàn chỉ tốt một lần nữa niệm một lần, Chu Xuân Phong đối chiếu xong, chính mình tự tay sao qua một lần. Lý Thanh Nhàn trở lại giáp chính phòng, chợt nghe Vu Bình nằm úp trên giường phát sinh nhỏ nhẹ tiếng ngáy, Hàn An bác ngồi dậy, hạ giọng hỏi: "Làm xong rồi?" "Đừng nói nữa, bên trong quỷ." Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói: "Cái gì? Chuyện gì xảy ra?" Lý Thanh Nhàn đem chiếu ngục quá trình đơn giản nói một lần. Vạn hạnh vạn hạnh, bất quá ngươi đừng quá lo lắng, Chu đại nhân nói đúng, bên trong quỷ đối với chúng ta mà nói có hại vô ích, nhưng đối với mệnh thuật sư đến nói, lợi và hại tham nữa. Về sau lại xuất hiện hoàng truyền quỷ địa, ngươi có thể giải quỷ, có lần này trải qua, ngươi địa vị nước lên thì tới lên. Hy vọng như thế đi, Lý Thanh Nhàn nói. Minh trời xế chiều chúng ta muốn ra ngoài săn yêu, nhanh lên một chút ngủ đi. Không có cách nào khác ngủ, ta còn muốn chế phủ, ngày mai buổi sáng muốn luyện mệnh khí, ai, ta còn muốn mua mạng, nhưng không có thời gian. Lý Thanh nói. Việc này đâu có Ngươi mới vừa bên trong quỹ giải quỷ, tình huống đặc thụ, cùng Chu đại nhân, cái từ này, tham gia Hậu Thiên đội săn yêu ngũ chính là. Liệp yêu ti lại không chỉ là ngày mai điều động đội săn yêu, tương lai một đoạn thời gian chỉ cần phát hiện yêu tộc tung tích, đều sẽ điều động. Dạng này a, cái kia ta liền chậm lại một ngày. Đối với Hanka, ngươi nhận biết Tam giáo cửu lưu nhiều, có không người nào nguyện ý bán mạng. Ta người này không chọn, mệnh tốt số hỏng không trọng yếu, ta chủ yếu là vì tích lũy mệnh thuật kinh nghiệm. Dễ tìm, những tên khất cái kia người dù thủ du thực, mỗi cái trách mình không tốt, ngươi nói muốn mua bọn họ mệnh, bọn họ vui không được, không đều được. Cái kia không được, 100 lượng đi." Lý Thanh nhàn nói. "Không được không được, ngươi thật cho một tên ăn mày 100 lượng bạc, ngày thứ hai hắn tất rời thay đầu đường. Không như dạng này, ta tìm một ít đảng hoàng bần người khổ, chỉ cho mấy lượng bạc, sau đó bỏ tiền giúp bọn hắn tìm một ít thích hợp nghề nghiệp. Ngươi muốn thật bác văn, về sau nhà ai náo loạn hai, thuận tay tiếp tế một chút bạc." Lại nói, "Ngươi mua mạng không nhất định thành công, cho bọn họ bạc bằng cho không." Hàn An bắt nói. "Việc này nghe Hàn ca, dù sao ta tuổi còn nhỏ, không biết những thứ này môn đạo." Lý Thanh nhàn nói. "Ngày mai ta đem người tới dạ vệ đường phố bên cạnh, mượn cái phòng trống, ngươi đi mua mạng." Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói: "Ta về sau khả năng muốn thưởng mua một ít vật tài, đồ vật thả tại giáp 9 phòng không thích hợp, ngươi giúp ta tại phủ cận thuê một gian phổ thông độc viện dân cư, treo lên dạ vệ bài tử." "Được, cái kia ngày mai một chỗ làm." Hàn An bác nói. Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bở UFF đến ngay. Chương 92, giáp 9 phòng bắt đầu săn yêu được. Lý Thanh Nhàn đưa ra 100 lượng ngân phiếu. Hàn An bác xoa tay cười nói: "Phổ thông phòng chống thuê một năm cũng liền năm lượng bạc, hơi đặt tiền cũng bất quá 10 lượng, trước ngươi cho tiền đều không xài hết. Những thứ này là bao quát mua mạo." người hỗ trợ đổi thành bạc vụn cho bọn họ. Cũng là Hàn An bác tiếp nhận ngân phiếu, thương lượng thỏa đáng, Lý Thanh Nhàn từ dương sách bên trong lấy ra kim phủ giấy, sử dụng vận dụng nói bút thuật thư luyện chế lôi phủ Một nhóm lôi phủ chỉ hao tổn một thành pháp lực, một nhóm tiêu hao ba thành pháp lực, cuối cùng luyện chế năm chương hao hết toàn bộ pháp lực 10 phần lôi phủ Lôi Long Hỏa ấn may là có thể cấp tốc hồi phục pháp lực, cũng bị ép Pháp lực hao hết Lý Thanh Nhàn mơ mơ màng màng mất. Vội sáng thời gian, Lý Thanh Nhàn ngẩm nghe đến tiếng kêu cửa cùng trò chuyện âm thanh, mở ra tràn đầy tia máu con mắt, nhìn phía cửa. Hàn An Bắc mang theo hai cái đại bao phục đi tới, đặt lên bàn bên trên, quay đầu nhìn qua, nói, "Tỉnh." Chu đại nhân đưa tới mệnh tải, "Ta đã nói với thị vệ, để cho hắn đi Chu đại nhân nơi đó xin nghỉ, ngày mai lại đi săn yêu." Lý Thanh Nhàn gật đầu, chậm rãi rời giường. Hàn An Bắc cầm lấy một viên 10 phần lôi phù, giơ lên giữa không trung, đối với ánh sáng tỉ mị quan sát, than nhẹ nói, người lôi pháp Thiên phú, quả nhiên không tầm thường. Ta mặc dù sẽ không bé bữa, nhưng gặp nhiều đạo phụ, phía trên phủ chú bản thân bình thường, nhưng trong mắt ẩn chứa sức mạnh sấm sét, cũng không giống cựu phẩm, uy lực sợ là có thể đạt được bát phẩm." Lý Thanh Nhàn tâm đạo Hàn An Bắc ánh mắt rất độc, Hấu Phi tỉ nói qua, Chính mình mượn thành pháp lực lôi pháp, thuật túy lực phá hoại hoàn toàn chính xác chỉ tương đương với bất phẩm, nhưng ẩn chứa phá tà trợ lực lượng, thực tế vi lực có thất phẩm. Vu Bình đâu?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Cùng đầu bếp muôn bọc ngẩng hồi, "Tìm ăn, hắn một ngày liền điểm ấy chuyện hư hằng mà." Hàn An bắt nói, "Một lát ta luyện mệnh khí, ngươi giúp ta chăm sóc một lần." "Được." Dựa mặt hoàn tất, Lý Thanh Nhàn một nhìn này thời gian ăn bỏ đóng, thế là trộm điểm Vu Bình giấu đồ ăn vật điểm tâm lót dạ một chút, liền bắt đầu luyện chế mệnh khí. Chỉ tốn một canh giờ, thuận lợi luyện chế lượng vận khí cùng định mệnh cân. Cái này hai kiện mệnh khí bên trong, cũng có lẫn một phần linh kim. Lý Thanh Nhàn ý thủ mệnh phụ. Mệnh Tinh Sơn bên trên, Vận Mệnh Cần Câu đứng ở đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông. Một thanh màu vàng kim thước đo cắm ở một bên, thước đo một mặt khắc từng viên một tinh thần cấp độ, so sánh vận số, khác một mặt điêu khắc từng cây một gỗ nước, so sánh mệnh thuật. Định Mệnh Cân tại Vận Mệnh Cần Câu một bên kia, khắc một đo cân, hoàng kim quả cân, khắc kim móc cân, định mệnh cân có thể ước lượng mệnh phụ, mệnh tinh, mệnh chủ, mệnh thần thực, đồng thời cũng có thể sử dụng đặc thù mệnh thuật, như lấy mệnh vật. Lý trong lòng suy tư. Vận Mệnh Cần Câu tác dụng thực tế rất nhỏ, nhưng bởi vì ta có thiên mệnh nghi, có thể nhìn thấy mệnh cách tác dụng bị phóng đại và lần. Lựa vận đức cùng định mệnh cân sợ là cũng giống nhau, về phần cái khác mệnh thuật tông phái mệnh khí cùng mệnh thuật, có cơ hội nghi biện pháp làm tới. Bất quá, cần cầm cực quý mệnh cách đổi. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ mệnh thuật, Hàn An Bắc bên ngoài phòng thuê tự tìm bán mạng người. Liệp Yuti, tiểu giáo trưởng, bốn phía đại kỳ pháp phối, hơn 100 dạ vệ chưa làm năm chi đội ngũ, tiếp thu Liệp Yuti một vị lục phẩm ti đô sự huấn lời nói. đứng trên đài duyệt binh, gầy, túc, không nói được một lời. Tất, đội ngũ xuất phát. Tống mang theo chúng quan trở về Tuyết chai đi trên lộ, một cái thất phẩm quan đạo, Tống đại nhân, cái kia Lý Thanh nhàn cũng quá không đem chúng ta Liệp yêu Ti để vào mắt, nói tốt hôm nay tham dự săn yêu, kết quả buổi sáng đột nhiên đổi thành ngày mai, ta không thể không lâm thời tìm một chi đội ngũ thấu thượng nhân số. Tống Nghiêm tiết những mày, người khác không biết đem qua quỷ địa chuyện, nàng thân là chính tứ phẩm chỉ huy sứ đồng chi, nhất thanh nhị sở, bởi vì quỷ địa phải giữ bí mật, đến nay không người dám giao. 16 tuổi hài tử vừa mới tấn thăng mệnh thuật sư, liền giải hoàng chuyển quỷ địa, cho dù là tiêu hao một kiện tổ truyền mệnh khí, cũng là không bình thường chuyện, càng là một cái công lớn. Đáng tiếc hắn là Lý Cương Phong hài tử, không liền lập tức tấu lên hoàng thượng cẩn tìm thích hợp thời cơ, nếu không đổi thành bất luận cái gì dạ vệ, hoàng thượng tất nhiên ngày thứ hai liền rơi xuống ban cho. Tốt như vậy hải tử, không làm không náo, không có câu đoán hơn nào, yên lặng là triều đình làm việc, yên lặng tú người, dựa vào cái gì bị chỉ trỏ. Diệp Hàn cũng là buổi sáng đột nhiên muốn sửa ngày mai, ngươi làm sao không có để hắn? Tống Nghiêm Tuyết hỏi ngược lại. Phía sau Liệp Yêu Ti chúng quan không gì sánh được vô cùng kinh ngạc, nhìn nhau một cái, khó hiểu, Tống Nghiêm Tuyết rõ ràng ghét nhất bất thủ quy của người, làm sao như thế lại giúp Lý Thanh Hàn. Chẳng lẽ? Cái kia thất phẩm quan vẻ mặt chợt vội vàng nói, Diệp Hàn không giống nhau. Hắn là luyện công đến rồi thời điểm mấu chốt, lập tức sẽ tấn thăng cửu phẩm. Về sau đem ý nghĩ dùng trên tu luyện, dùng ở là triều đình làm việc bên trên, thiếu học Diệp Hàn. Tống Diễm Tuyết nói lạnh lùng quét cái kia thất phẩm quan một mắt. Phải phải là. Cái kia thất phẩm quan cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, không dám biện giải. Còn lại quan viên nhìn nhau một cái, càng phát ra buồn bực mình, yên lành Diệp Hàn, làm sao lại thành Tống Ty chính trong mắt chuột chạy qua đường. Lý Thanh Nhàn tu luyện một buổi chiều, học tập các loại chủ cột đạo thuật. Buổi tối mang theo Hàn An Bắc cùng Vũ Bình, đi trước Tân Bình Đường phố người thuê phòng ở bên trong Đêm khuya, Lý Thanh Nhàn ba người trở về. Mệnh tinh sơn bên trên nhiều 6 viên phổ thông mệnh tinh. Thứ hai trên mặt trời trưa, Lý Thanh Nhàn lần nữa đi trước phòng cho thuê bên trong, lại mua 7 viên mệnh tinh, một cộng 13 viên. Buổi chiều, Lý Thanh Nhàn mang theo hạng nặng võ trang lưng bèo cái bao hàn an bắc cùng Vũ Bình, trước tiên hướng về Xuân Phong cư từ biệt Chu Xuân Phong cùng chú Hận, đến Liệp Yêu Ti tiểu giáo trưởng. Đến rồi cờ màu phất phới tiểu giáo trưởng, một cái thấp phẩm quan đi tới, hỏi ba người thân phận, nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt, nói: "Đi theo ta, các người đi ngũ giáo hội đội ngũ." Bốn người tới một cái râu quai nón trắng hán trước mặt chào. Tráng hắn kia thân mang bát phẩm tê giác đầu thiết giáp ngực, kiên giáp mạnh chẻ tay đầy đủ mọi thứ, địa phương còn lại thì thân mang phát sáng hắc cách tử giáp ra, cao hơn người bình thường 2 3 cái đầu, giống như cây đại thụ lập ở phía trước. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn, sắc mặt nghiêm túc, hỏi: "Tuần nhai phòng mệnh tuần xử lý Thanh Nhàn, chính là tại hạ, biết đạo thuật, biết." "Tốt, ta là Ngũ Kính Thiên, đi theo ta làm rất tốt, giết nhiều mấy cái yêu quái." Ngũ Kính Thiên nói xong, nhìn phía Lý Thanh Nhàn phía sau, "Hàn Lạc ngài là lão gia vệ, trên đường ngài nhiều chỉ điểm." "Đâu có đâu có, hết thảy đều nghe Ngũ đại nhân." Ta chỉ là ngốc già này vài tuổi, tính không được cái gì." Ngũ Kính Tiên nhìn thoáng qua Vũ Bình, đi vòng qua sau lưng của hắn, cái này không vui không giận hắn tử lông mi khẽ động, nhìn lấy Vũ Bình phía sau ba cái đại bao phục cùng đầu hộ thủ thủng côn. "Trang nhiều như vậy, trên đường làm được hả?" Vũ Bình ngỡ ngỡ nói, "Chỉ cần có ăn, có thể được. Có thể ăn có thể uống, tốt. Đi theo ta." Ngũ Kính Tiên mang theo ba người, đi tới giáo trưởng một góc, mười mấy người vây ở nơi đó. "Thanh Nhàn, ngươi làm sao cũng tới cái này độ rồi?" Diệp Hàn Cao hướng đi tới. Lý Thanh Nhàn cười nói, "Các ngươi liệp yêu ti thượng quan bài." Ta nghĩ đến ngươi ngày hôm qua đi ngay. Đừng nói nữa, ngày hôm qua tu luyện ra được rẽ, lùi lại một ngày. Tới, ta cho các người giới thiệu một lần, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh mệnh thuật sư Lý Thanh Nhàn. Diệp Hàn Nhiệt tình nắm cả Lý Thanh Nhàn bà vai, hướng những người khác giới thiệu. Chư bốn người có lẽ là tính khí lạnh, chỉ là lên tiếng chào, còn lại mười mấy người đều phi thường nhiệt tình, vậy quanh Lý Thanh Nhàn hỏi lung tung này kia, có hỏi vi dung chuyện, có hỏi thất phẩm khắp tính chuyện, đem Diệp Hàn vắng vẻ ở một bên. Mời anh em thích hợp cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn chương, ra chương đều Chương 93, vạn dạng quốc khó tìm bình an. Hàn An bắt mặt mỉm cười, âm thầm quan sát, phát hiện Diệp Hàn luôn luôn cười tủm tỉm, quét cái kia bốn cái thái độ lãnh đạm người một mắt, lại quan sát bốn người kia thân hình, thủ bộ, dạy chơi mấy chỗ, cũng liếc mắt quan sát cử động của bọn họ. Tới giáo trường dạ vệ càng ngày càng nhiều, rất nhanh vượt qua trăm người. Một nhóm cao phẩm quan viên đi lên đài duyệt Bình, 5 cái người mặc thiết tên như áo giáp bát phẩm giáo úy một chỗ cả đội, tại đài duyệt binh trước hợp thành 5 chi đội ngũ. Lý Thanh Nhàn nhìn phía đài duyệt Bình, chỉ một người mặc chính lục phẩm phục yêu tì tì sự, vị chính tổng cũng không ở nơi này. Vị ti ti đô sự lệ thuộc vở, trước nói yêu mắc hại, lại nói triều đình cần nói tiếp một chút san yêu chú ý sự hạng, cuối cùng thì cổ Vũ san yêu dạ về môn. Nghỉ, năm chi đội ngũ lần lượt ly khai tiểu giáo trưởng. Đội ngũ đầu tiên là đi binh mã phòng lĩnh một chiếc xe châu cùng một ít tiếp tế tiếp viện, mọi người đem trên thân vật nặng thả bên trên xe châu, tại Ngũ Kính Thiên dẫn dắt bên dưới, ly khai dạ vệ, bước được hướng thành Bắc môn đi tới. Ngay từ đầu, mọi người còn ăn tính, chỉ chốc lát mà có người nhắc tới Thiên. Những người khác gặp Ngũ Kính Thiên không quản, cũng thấp giọng trò chuyện. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi, "Hàng ca, chúng ta làm sao không cưỡi ngựa, đường đường dạ vệ dùng cặp chân đi đường?" Nửa năm trước xuất hành tự nhiên là người cưỡi ngựa, nhưng dạ vệ sớm thì không phải là cái kia dạ vệ, thái bộc tự thất ngựa mà cùng, không lấy được ngựa. Hiện tại dạ vệ chỉ cần không phải khẩn cấp xuất hành, giống như binh lính bình thường cũng được. Dạng này à, nếu như có khôi tu thì tốt rồi, trực tiếp ngồi khôi tu xe ngựa, so đi đường thuận tiện. Những cái kia đều là tốt đồ vật, phía trên làm sao có thể là chúng ta phổ thông dạ vệ vận dụng những cái kia. Ngươi nhìn kỹ một chút, đừng nói pháp phẩm, chính là kiểu phẩm bát phẩm, có mấy cái giống ngươi giống như, một thân pháp khí. Thật đúng là, trừ Diệp Hàn, hình như Liên Ngũ Dao Úy có pháp khí a. Lý Thanh Nhàn nói. Trờ San yêu kết thúc, Ngũ Giáo Úy còn phải đem pháp khí còn trở về. Những môn phái kia nuôi bao nhiêu người, chiêu đỉnh nuôi bao nhiêu người? Thật dùng không nổi. Mọi người chờ chuyện tiền, ra kinh thành, một đường hướng bắc. Thần Đô Ti, Xuân Phong Cư. Chu Xuân Phong đứng tại bên cửa sổ, nhìn lấy Bắc Phương. Cái kia bình thường đứng ở cửa Chu hận biến mất không thấy gì nữa. Kinh thành Bắc Phương con đường bên trên. Ngũ Kính Tiên đi tới trong đội ngũ ở giữa, vừa đi vừa nói, chúng ta lần này địa phương muốn đi, là Yến Châu, thông, phủ lỗ lớn huyện, nơi đó có đầu động nước liên thông lớn, bình thường có tiểu yêu sôi dòng mà xuống, người tập kích Chúng ta đại khái muốn đi 5 ngày, mỗi ngày chừng trăm dặm, ở nơi đó chú lưu 1 tháng, chờ yêu hoạt ngừng lại lại hồi kinh. Lý Thanh Nhàn tính toán, người bước được bình thường tốc độ là nửa canh giờ khoảng 10 dặm, mỗi ngày đi trăm dặm muốn đi 10 cái giờ đồng hồ, liền đi 5 ngày, chân không lấy đi đoạn rồi. Nghĩ lại, ngay bây giờ chính mình thân thể này, đừng nói liền đi 10 cái giờ đồng hồ, coi như liền chạy 10 cái giờ đồng hồ, ngủ một giấc lập tức sinh long hoạt hổ. Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua béo trắng vô bình, tâm đạo tiểu tử này muốn gặp vấn đen. Mãi cho đến đêm khuya cắm trại nghỉ ngơi, vô bình đều không có đoán mệt, vừa hỏi mới biết Vô bình từ nhỏ liền theo đại nhân chúng quanh lưu lạc, mặc dù mấy năm này mập, nhưng nội tỉnh tại. Ngày thứ hai, 21 người nhiệt lạc rất nhiều, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Hàn An Bắc xử lý Thanh Nhàn chịu thiệt, một đường bên trên giảng thuật xuất hành cùng săn Yêu chú ý, cũng cầm tự mình trải qua làm ví dụ. Ngũ Kính Tiên không có ngăn cản, ngược lại quên mọi người đi theo nghe. Hàn An bác nói một đường, Lý Thanh Nhàn cùng cái khác dạ vệ nghe xong một đường. Hàn An bác tại trong đội ngũ địa vị nước lên thì thề lên, mỗi lần lúc nghỉ ngơi, đều có người đưa tới nước cùng lương thực. Đến rồi buổi tối, Ngũ Kính Tiên triệu tập mọi người đứng tại cái lồng hòa trước, mặt lạnh, không ngừng nhìn quét mọi người tất tật ba ba tuổi hỏa thiêu đốt, nhúng nhẹ hỏa quang nhảy động. Mọi người không biết phát sinh cái gì, không dám thở mạnh. Qua một hồi lâu mà, Ngũ Kính Tiên chỉ hướng Thần Đô nói, nơi đó là kinh thành, chạm vạng tối cột mốc biên giới các ngươi cũng nhìn, nơi đây, rời kinh thành vượt qua 120 dặm. Ý vị này, chúng ta triệt để mất đi thần đô che chở, cũng có nghĩa là, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải yêu tộc, tà phái, ma môn cùng với cường đạo. Các người đều nghe qua một câu lời nói, vạn giảm đế quốc, trăm bình an. Hiện tại, chúng ta liền ở đó 9900 trong không bình an địa phương. Ngũ Kính Thiên nhẹ rên một tiếng, vừa đi động một bên nói, ở kinh thành Ở trong thành thị, chúng ta cái này thân ra còn có thể hù dọa người, đến rồi ra ngoại, chó má không phải. Tuy tiện mấy cái thức phẩm cao thủ, là có thể giết sạch chúng ta. Các người biết nửa năm này đội săn yêu ngũ, mỗi đi ra ngoài 100 người trở về bao nhiêu người sao? 60 người, còn có trọng thương. Trong lòng mọi người hoảng sợ. Lão Hàn, trước ngươi là sợ làm sợ bọn họ, chưa nói rõ người, hiện tại, ngươi nói một chút những cái kia dọa người." Ngũ Kính Thiên nói. Hàn An bác thở dài, nói, "Nào có cái gì dọa người, ra trong giั่ง bình an, một nửa sống, một nửa chết, mặc cho số phận." Mọi người phía sau thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lý Thanh Nhàn nhìn một cái đen như mực bốn phía, ngay cả này nguyên bản dễ nghe tiếng côn trùng đều, đều tựa như trộn lẫn lấy tạp dị. Ngũ Kính Tiên cùng Hàn An bác kẻ sướng người họa, toàn bộ đội ngũ đàng hoàng. Lần đầu tiên San Yêu hưng phấn sức lực, không rực mà bay. Một đêm an ổn quá khứ. ngày thứ ba đường xá có chút nặng nghề, mọi người không giống trước hai ngày cười cười nói nói, tay thường thường cầm vũ khí, quan sát tứ phương. Đi qua Yến Châu đại giới địa, vòng qua núi, đã là đêm khuya, tại lộ vừa tìm một chỗ sạch sẽ bằng phẳng địa phương, lên hỏa cắm trại. Mọi người lần lượt ngủ, Lý Thanh Nhàn, Vũ Bình cùng Hàn An Bắc ba người gác đêm. Trời tối người yên, Hàn An Bắc đem hai người gọi vào bên ngoài doanh trại, giả trang dò xét xung quanh. Thấy không người theo tới, Hàn An bác hạ giọng nói, "Diệp Hàn có chuyện, các ngươi cố lưu ý." "Làm sao?" Lý Thanh Nan hỏi. "Ngươi xin nghỉ, Diệp Hàn cũng xin nghỉ, ngươi săn yêu hắn cũng tới, nói như thế nào đều quá khéo. Ta cái này hai ngày tỉ mị quan sát, trong đội ngũ phần lớn đều là dạ vệ lão nhân, có bốn cái cùng Diệp Hàn giao hảo người là mới vừa điều tiến bảo. Trong đó hai người ta gặp qua bóng lưng, lúc trước đi theo Diệp Hàn người. Mặt khác hai cái, hoặc là trong quân hầu thủ." hoặc là chính là người nhà giàu nuôi dưỡng nhập phẩm cao thủ, ít nhất là kiểu phẩm, cho dù là bát phẩm cũng không ngoài ý muốn. Diệp Hàn muốn hại ta? Lý Thanh Nhàn cũng một mực tại trong tối phòng bị Diệp Hàn. Không sẽ trực tiếp hại ngươi, nhưng cũng có thể gián tiếp hại ngươi. Mà khác, Diệp Hàn chân nguyên mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng, sợ rằng đã tấn thăng cựu phẩm. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Diệp Hàn cường đại mị cách, gật đầu nói, hắn tấn thăng cựu phẩm có khả năng rất lớn. Ngươi bình thường không cần để ý, bọn họ sẽ không ngu đến mức đột nhiên xuất thủ. Chỉ khi nào tao ngộ yêu tộc bắt đầu chiến đấu, liền nên cẩn thận, bọn họ cực có thể sẽ lợi dụng yêu tộc bị thương nặng ngươi. Loại sự tình này, ta thấy tận mắt không dưới 10 lần." Hàn An Bắc nói. Vũ Bình tóc giọng nói, "Nếu không ta tìm một cơ hội, đập yêu tộc giả trang đập lệnh, một gậy đập ngất Diệp Hàn." Hàn An Bắc cùng Lý Thanh Nhàn nhất tệ liếc hắn một cái. Lý Thanh Nhàn lại thương lượng với Hàn An Bắc hồi lâu, cơ bản xác định, Diệp Hàn không dám ngoài sáng đậu thủ, cũng không dám giết chính mình, bằng không tất thu nhận Chu Xuân Phong cùng triều Đình nộ hỏa. Thế nhưng, nhất định sẽ nghĩ pháp gián tiếp hại chính mình. Lý Thanh Nhàn lại ra tăng chế tác một nhóm lôi phủ, mỗi chế tác một bộ phận, liền phân cho Hàn An Bắc cùng Vũ Bình một nửa. Tiên hiệp hắc sắc, không nao tản, không bờ UFFFBN. Đến ngay. Chương 94, Dạ vệ tiểu đội vô tình gặp được mang quan. Đến rồi sau nửa đêm, đội ngũ đổi ca, ba người trở lại chính mình địa phương. Lý Thanh Nhàn lâm thời nước tới chôn mới nhảy, lập ra Chu Xuân Phong đưa tặng trụ cột đạo thuật tư thích, học một môn gọi người giấy, chế tác bốn chương lớn chừng bàn tay giấy tiểu nhân mà, trưng bày tại phụ cận. Một đêm an ổn quá khứ, lại một lần nữa lên đường, Lý Thanh Nhàn cố ý rơi vào đội ngũ phía sau, vừa đi, một bên sử dụng xem mệnh vào khí, nhìn phía hư hư thực thực diệp hàn người giúp đỡ bên trong gọi nhiếp sơn trung nhân nhân. Nhìn không thấy khí vận, nhìn không thấy vận mệnh đồ ảnh. Mơ hồ cảm thấy hai loại lực lượng kỳ dị che xem mệnh vật khí. Lý Thanh Nhàn vừa đi, vừa thôi diễn. Trong đó một cỗ lực lượng khí trực tiếp cận Diệp Hàn, quen biết khởi nguồn tại Diệp Hàn mệnh cách che chở, đối với Nhiếp Sơn đến nói, Diệp Hàn chính là quý nhân. Khác một cỗ lực lượng, có chút quen thuộc, cần phải ở nơi nào cảm thụ qua, nhưng nhất thời gian cũng rất khó nhớ lại, ta suy nghĩ. Lý Thanh Nhàn ước chừng suy nghĩ một cách giờ, trong đầu hiện lên chiếu ngục bên trong gặp phải đế tinh trấn mệnh cảm giác. Đúng, chính là loại cảm giác này. Không phải thái linh đế lực lượng của cá nhân, là một loại đại thế cục, hiểu, là tổn thất, hoàng thân quốc thích. Lý Thanh Nhàn khắp cả người phát lạnh, chết không được Chu Xuân Phong không nói Diệp Hàn sau lưng phía sau màn hạ thủ, vậy mà liên lụy đến tổn thất. Lý Thanh Nhàn hồi nhớ năm đó Lý Cương Phong đắc tội tổn thất hoàn thân, chỉ một lát liền nhớ lại bảy cái, không thể nào hạ thủ, quên đi, tâm bệnh. Lý Thanh Nhàn lại bí mật quan sát ba người kia, kết quả đều giống nhau, đều bị Diệp Hàn mệnh cách cùng Hoàng thất bảo hộ, trong đó hai người bị Hoàng thất lực lượng bảo vệ cần mạnh. Về phần Diệp Hàn, Lý Thanh Nhàn nhìn thoáng qua, cái gì đều nhìn không thấy. Văn phòng Hàn, xưa đâu bằng nay, coi như hao hết có số mệnh cá, cũng vào không được hắn mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn không ngừng cân nhắc Nháp Sơn 4 người bị Hoàng Thất Đại Thế cục che chở, nếu không có ngoại lực ảnh hưởng, coi như tiến nhập mệnh phủ nhìn thấy bọn họ mệnh tinh, cũng không nhìn thấy vận mệnh đồ ảnh. Tương giống với cái kia ngày tại Ti chính điện, nếu không có trưởng vệ giữ mồm miệng, ta khẳng định nhìn không thấy cắt chiều vận mệnh đồ ảnh. Nếu ta phẩm cấp cao thêm chút nữa, có thể nắm giữ càng nhiều mệnh thuật, trong tối sử dụng các loại xúc phạm hao tổ tiết, động hại hình kiếp chờ một chút thủ pháp, vài phút giải quyết bọn họ, nhưng bây giờ quả thực không có thực lực kia. Bước đầu tiên này, ta cần phải nghĩ biện pháp suy yếu bọn họ Hoàng Thất Đại Thế cục che chở. Lý Thanh Nhàn nỗ lực suy tư, suy tư mệnh thuật sư cố sự, suy tư các loại nghe đồn. Hồi ức con qua ca quyết, bất chi bất giác ở giữa, đối với tương quan mệnh thuật lý giải càng sâu. Đội ngũ chậm rãi đi trước, một đường bên trên, mơ hồ có thể thấy được một ít hoàng vu thô làng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dối bù bẩn thỉu người giống như dã nhân xa xa liếc mắt nhìn, sau đó bỏ trốn mất dạng. Mặt trời chói trang trên cao, tại buổi sáng quang đãng mặt trời bên dưới, đội ngũ hành tẩu tại đất vàng trên đường, chậm rãi đi trước. Quân hoàng lưu tiếng roi càng ngày càng nhiều lần. Vòng qua một địa, đi, một đường sông xoay ở phía trước, thủy lé lên lé lên thoáng qua mắt người. Có sông Ngũ đại nhân, bên dưới đi tắm mát mẹ mát mẹ đi. Mấy ngày liền đêm đi, xác thực chịu không nổi. Chúng ta chịu được, như chịu không nổi. Ngũ Kính Tiên sắc mặt hỏa hoãn, vung tay lên, nói, buổi trưa hôm nay ngay tại bờ sông nghỉ ngơi hai canh giờ. Mọi người hoan hồ. Ngũ Kính Tiên nói xong, tỉ mị quan sát bốn phía. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bắc cũng nhìn xung quanh. Đường sông địa thế thấp bé, hai bờ sông địa thế nâng cao, cây cỏ tươi tốt, chỉ một đầu đất vàng lộ tách ra cỏ dại cây cối. Bên trái ba ngoài 10 trượng, một giá sam trắng cầu đá vượt qua mà sông, liên tiếp hai bờ sông đất vàng đường. Đối diện sấn đất liên miên, một mảnh cây tối sau đó toát ra một góc màu trắng lầu gỗ phòng đỉnh. Hàn An bắt nói, phía trước có cái thối làng. Ngũ Kính Thiên gật đầu, nói, không đi quản bọn hắn, chúng ta là tới săn yêu, đến rồi lô lớn huyện lại nói. Mọi người bước nhanh hơn đi tới bờ sông, cái kia lão như cũng bước nhanh hơn, bị tháo cảng xe sau, thẳng đến trong sông, mu mu téo uống nước. Qua nửa người tới bờ sông liền tới quần áo, lìm vào trong sông. Có vọt vào khu nước sâu bơi, có tại vịnh thủy lão ngư tôm, còn có thống, thống khoái khoái tắm. Lý Thanh Nhàn đứng tại bên bờ, phát hiện Diệp Hàn cùng bốn người kia cũng không có xuống nước. Đột nhiên, có người mắng, nói, "Cầu Nhật Liễu Tưởng, lao tử ở bên dưới uống nước, ngươi tại thượng du đi tiểu." Đánh rắm, "Ngươi có thể nhìn thấy ta nước tiểu? Ta nhìn không thấy nước tiểu, có thể chứng kiến ngươi nằm ở trong nước run rẩy cái kia mềm miệng bịn mà." Mọi người một chỗ cười mắng. Mấy cái người đổ sạch nước trong ống trúc, hướng càng thượng du hơn mang nước, vừa đi vừa mắng Liễu tưởng. tưởng cũng mặc kệ cái khác người tiếng mắng, cười tủm tỉm nằm ở trong nước, hưởng thụ mặt trời chiếu sáng, thường thường nhắc lên nước sông nào tới chính mình trên mặt. Hắn ngày thường trắng kiện, mặt mày lại tinh tế, khóe mắt phải hạ điểm lấy một viên lệ nốt rồi. Cái kia màu nâu nhạt trong đôi mắt của Phản chiếu lấy sóng gợn lăn tăn mặt sông. Lý Thanh Nhàn nhìn trong nước cởi chuồn dạ vệ môn, có điểm trông mà thèm. Suy nghĩ một chút, quên đi, Diệp Hàn không dưới nước, chính mình cũng không dưới. Ba chít chít ba chít chít. Mặt trời thấp kém, một cái sáng loáng đại tuyết nhân giẫm lên nước cạn ngọt vào trong nước, túm một tiếng, đáy sông vang lên cái tiếng sớm. Mọi người vội vàng nhìn lại, liền gặp kịch liệt trong sóng nước tâm, Vũ Bình từ trong nước chui ra ngoài, thích khí lao trên mặt thủy ngân. Bác nói, Bình ngươi nếu như lại dùng lực, toát ra tới sóng lớn có thể chụp ta một cái ngã. Mọi người cười ha, ha Mọi người chơi một lát, Mấy người trẻ tuổi dạ vệ tại Vu Bình dẫn dắt bên dưới, lao ngư Stone. Không bao lâu, mấy cái dạ vệ chính phải chuẩn bị bữa trưa, liền gặp bờ bên kia sườn dốc đỉnh tóe ra đội một mặc đồ tang đưa tám đội ngũ, diễn tấu sáo và trống, chậm rãi đi trước. Có người dơ màu trắng bố đầu phuấn gọi hồn, có người trải đầy trời tiền đến giấy, có giơ đèn trong, đội ngũ trước mặt nhất mấy người kêu trời chết đất, phía sau mấy cái thanh niên trai tráng khiêng đen kịt chỉ nhìn thoáng qua, nói, người kia là bị yêu giết, các ngươi nhìn quan tại bên trên, dùng đao có khắc một đầu đầu vết, đó là người bắt chước móng bộ dạng, vọng về sau người nhà không còn bị yêu vật hại chết. Vũ Kính Thiên nói: "Nguy hiểm không?" Hàn An Bắc nhìn lướt qua đằng trước mặc đồ tăng người, nói: "Người nhà làn da giang đen, hai tay thô giáp, gợi khoản, đồ tăng đều là dùng cũ, chết là định nghèo khó người. Một người bình thường chết cũng coi đưa táng, nói rõ người chết không nhiều, nếu như người chết nhiều, chỉ biết qua loa vùi lấp. Đưa táng nam nữ già trẻ đều có, phải là không sợ yêu vật. Điều này nói rõ, yêu vật không mạnh, rất có thể là độc hành, không vượt qua được thập phẩm, không dám tiến tôn, chỉ giết cái là đàn. Ngũ Kính Thiên mày một cái, đối với bên người một cái dạ vẻ nói: "Người đi trong đội ngũ gọi cái bảo trưởng chính là hoặc quản sự, mang tới hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Chúng ta dù sao cũng là Liệp yêu thi, muốn tra một chút. Cái kia dạ vệ nên tiếp đưa tám đội ngũ, những người khác lần lượt mặc quần áo lên bờ. Không bao lâu, một cái bên trong lấy thô áo nâu mặc bên ngoài bạch đồ tăng láo nhân đi theo dạ vệ đi tới, đến rồi gần bên, nhìn thấy mũ Kính Thiên bộ ngực thiết tên như khai giáp, lại nhìn một chút mọi người trên thân cấp ý, túc một tiếng quỷ ở trên mặt đất, lớn tiếng nói, "Cầu dạ vệ đại nhân mau cứu xung quanh thôn, trong 10 ngày đã chết hai cái." Người họ gì tên gì, nói một chút chuyện gì xảy ra?" Ngũ Kính Thiên hỏi. "Mấy anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, Saphun, gia chương đều" chương 95, hỏi bảo trưởng lần đầu gặp gỡ Ngũ Nương Lâm Miếu. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy lao nhân, mặc Đồ Tang, màu da hát màu đồng, đầy mặt sầu khổ, hốc mắt ham sâu. Tiểu dân gọi Vương lão thực, là xung quanh thôn bảo trưởng một trong. Ngay tại trước mấy ngày, trong thôn tự săn mấy ngày liền không về, chúng ta kết bè kết đảng đi tìm, chỉ tìm được bể xương, trong thôn có kinh nghiệm một nhìn liền nói là yêu vật giết. Ai biết ngày hôm qua, tại ngoài thôn trồng trọt lưu lão tam cũng thảm gặp bất chắc. Bảo trưởng Vương lão thực đem ngọn một, một đường tới. Ngũ Kính Thiên nhìn quét mọi người, nói, tới mấy cái người, theo ta mở quan khám nghiệm tử thi, nhìn một chút là cái gì yêu vật. Hà ca, ngài phải đến." Hàn An bác gật đầu. Vương lão thực cuống quýt nói, "Cái này lập tức sẽ hạ táng, mở quan khám nghiệm tử thi, sợ là điểm xấu. Dạ vệ làm việc, không lùi tức địch." Ngũ Kính Tiên xuất ra dạ vệ lệnh bài. Vương lão thực bất đắc dĩ gật đầu nói, "Ta mang lão ra đi, bây giờ còn chưa hạ táng, mở cũng tốt, so móc ra mở lại may mắn." Mười mấy người dạ vệ đi theo Vương lão thực, tại hạ táng trước mở quan khám nghiệm tử thi. Ngũ Kính Tiên chỉ liếc mắt nhìn liền kết luận là lang yêu, lại hỏi Hàn An Bắc, An Bắc cũng nói là. Ngũ Kính thiên không quản khóc tiên đập đất một lần nữa liên quan tài liệu tam người nhà, cau mày nói: Tất nhiên khổ chủ kiện lên cấp trên, ít nhất phải điều tra nghe ngóng hai ngày. Vương lão thực vội và nói, cảm ơn dạ vệ lao gia cảm tạ dạ vệ lao ra. Ta xem cái này lớn buổi trưa, mặt trời cay, dạ vệ các lao ra không như đi trước chúng ta xung quanh thôn nghỉ ngơi, qua buổi trưa sẽ tìm cái kia lang yêu. Chứ vị lao ra là tới cứu mạng, chúng ta tất nhiên rượu ngon thịt ngon chiêu đái. Rượu không cần, dừng lại thịt tươi đồ ăn liền được. Ngũ kính thiên nói, được. Ta phía trước mặt cho các vị lao ra dẫn đường. Tại vương lão thực dẫn dắt bên d Dạ vệ đội ngũ đuổi xe bỏ hướng trong thôn đi tới, sau lưng tấn táng đội ngũ bận rộn một hồi mới xa xa đi theo hồi thôn. Diệp Hàn đi tới Ngũ Kính Thiên bên người, thấp giọng nói: "Ngũ lao đại, ta có chút hoang hốt, luôn cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề. Lần đầu tiên san yêu, sợ. Ngược lại không phải là, chính là cảm thấy không thoải mái, cảm giác của ta luôn luôn rất chính xác." Diệp Hàn nói. Ngũ Kính Thiên gật đầu, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người cần thật chút, lần này yêu vật có lẽ có ít không tầm thường, dù là vào thôn làng cũng không thể đại ý. Mọi người phụ họa bằng lòng." Diệp Hàn cúi đầu, không nói được một lời. Lý Thanh Nhàn cho Hàn An Bắc nhe mắt. Hai người thuối lui đến đội ngũ cuối cùng. Loại sự tình này bên trên, ta tin Diệp Hàn, Hàn ca, người nói trong thôn sẽ có hay không có vấn đề?" Lý Thanh Nhàn hỏi. Hàn An bác do dự nói, "Nói không tốt, cái này lại tề địa giới bên trên, chuyện gì cũng có thể." Lại nói, "Chúng ta cũng không khuyên được Ngũ giáo Húy, cẩn thận một ít liền tốt." Lý Thanh Nhàn lại gọi tới Vu Bình, thấp giọng nói, "Ba người chúng ta cẩn thận một chút, vào thôn, không ăn bên trong đồ vật, không uống nước bên trong, trên thân phủ đều mang xong trưa." Vu Bình cùng Hàn An Bắc nhẹ khẽ gật đầu. Lý Thanh Nhàn đi theo đội ngũ đi về phía trước, luôn cảm giác mình quên một kiện thật trọng yếu. Chuyện. Nhưng cụ thể là cái gì, làm sao cũng nhớ không nổi tới. Đội ngũ qua cầu, vượt qua sân dốc, liền thấy phía dưới đồng ruộng như là phương cách tử giống nhau sắp hàng chỉnh tề, hoa màu xanh biếc, tươi tốt khả quan, một con mắt liền tâm thần rộng rãi. Trong ruộng, một ít nông dân nam nữ cười cười nói nói, thanh âm giòn được giống lục lạc, theo phong phiêu bay. Đồng ruộng phần cuối, chính là phong lốc mọc như rừng thôn làng. Có khi là nhà tranh tường gỗ, có khi là gạch đá nhà ngói, thôn làng ở giữa nhất, đứng thẳng một tòa trà bạch nước sơn ba tầng lầu gỗ, xa xa nhìn lại bạch niệm Lý Thanh hỏi, cái kia bạch lầu là làm gì? Vương lão thực cười nói: Đó là ngũ nương nương ở địa phương. Lý Thanh Nhàn đang muốn hỏi, Hàn An bác kéo một lần Lý Thanh Nhàn tay áo, lấy ánh mắt ngăn cản, sau đó nói, "Vương lão thực, ngươi nói một chút trong thôn chuyện." Vương lão thực quay đầu nhìn thoáng qua Hàn An bác, mỉm cười, cuốn lên đầy mặt nếp nhăn, hiền lành nói, "Trong thôn đàn ông không nhiều, chúng ta liền xây một tòa ngũ nương nương miếu, có ngũ nương nương, người trong thôn đinh liền dần dần thịnh vượng lên. Người càng nhiều, thời gian thì có hy vọng." Vương lão thực nói lại nhải nói chưa nhà, trong thôn việc vặt. Lý Thanh Nhàn thấp giọng hỏi, "Làm sao không cho ta hỏi?" Hàn An bác nói, "Đây là hành tẩu Giang hồ quy củ, tại giáng ngoại, gặp phải ngôi hướng Người miếu, tòa sơn chờ một chút, không thể hỏi bậy danh hảo, bao nhiêu người nguyện do bởi vì cái này hỏng xong việc. Thì ra là thế." Lý Thanh Nhàn nói. Hàn An bác Hạ giọng nói, "Lâu này có chút không giống nhau." Lý Thanh Nhàn trong lòng lượm bộ một lần, chính mình cũng là cảm thấy quái dị mới hỏi, "Nào có trắng phao lầu gỗ, nhiều rũ?" Lý Thanh Nhàn nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Có muốn hay không khuyên ngu ngũ giáo úy đừng tiến thôn?" Hàn An Bắc cắn răng, nói, "Ta tới." Hàn An bác đi nhanh tiến lên, tại Ngũ Kính Tiên bên người thấp giọng nói, "Ngu gia úy, thôn này có người miếu, ngài là người hướng, ta xem, vẫn là không thấy là tốt." Vũ Kính Tiên nhướng mày một cái, nói: "Chúng ta muốn cha lang yêu, không thể không tiến thôn, chỉ là không tiến cái kia Bạch lầu chính là." "Ngươi yên tâm, ta hiểu được, nhiều lưu cái đầu góc." Hàn An bác gật đầu, không nói thêm lời, lui về Lý Thanh Nhàn bên người, khẽ gật đầu một cái. Lý Thanh Nhàn thở dài, thấp giọng nói: "Từ tại chiếu ngục Tây viện gặp phải chuyện này, ta liền có chút sợ." "Không, là thiết mệnh, có thể là ta nghĩ nhiều rồi." Đi một bước nhìn một bước đi. Hàn An bắt nói: "Mọi người hạ sườn dốc, dọc theo đất vàng đường đi hướng thôn làng, nửa đường bên trên Diệp Hàn đã đi tới, thấp giọng hỏi nói: "Ngươi thì ta Lý Thiên Nhàn mỉm cười nói, "Lời nói này, ta không tin ngươi còn có thể tin ai. Ta cũng hiểu được nơi này không thích hợp. Nếu như gặp phải chuyện, huynh đệ ta hai nhất định phải đồng tâm hiệp lực." Diệp Hà nói, "Đương nhiên." Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chân thành. Phía sau đưa táng đội ngũ qua cầu, chậm rãi đi lên. Đợi đưa táng đội ngũ xuống dốc, một bóng người xuất hiện ở bờ sông nhỏ. Chu Hận nhìn lấy tiểu Bạch Lầu một góc phòng đỉnh, khẽ nhíu mày, thần vận chân nguyên, đạp nước mà đi, vượt qua hả. trước mắt đột nhiên hắc vụ tràn ngập, vô số yêu ma liều chết xông tới, tiếng la chửn thiên. Chu hận rút loan ra cùng truy kiếm, chém giết yêu ma. Đưa Táng đội ngũ đột nhiên ngừng lại, Lưu lão tang oa phụ chậm rãi quay người, leo lên sườn dốc chỗ cao, nhìn phía bờ sông. Liền gặp toàn thân áo đen Chu Hận đứng tại bờ sông, song tay nắm chặt chuôi đao chu kiếm, nhỏ bé khẽ cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền. Một đường tuyến chân nguyên đan vào thành xương trắng, bay trùng quanh dây dưa tại quanh người hắn. Quanh thân ba trượng bên trong, mặt đất cắt đá trên dưới sốc này, lá chà rung động. Trừ hắn ra, bờ sông không có một bóng người. Cái kia oa phụ đen nháy đôi mắt nhìn một chút Hận, xoay người trở về. Xuyên qua đồng ruộng vây quanh con đường, 21 người dạ vệ tiểu đội đứng ở thôn trắng cửa. Vương lão thực để cho một cái thôn dân đi chuẩn bị cơm nước, sau đó cười nói: "Dạ vệ lao ra, trong thôn có mấy gian đại công phòng, đầy đủ ở bên dưới chư vị lao ra, hiện tại liền đi." Ngũ Kính Tiên không nói lời nói, đứng tại cửa thôn. Cửa thôn đứng thẳng một gốc cây năm sáu người ôm hết cây hoài ra, xanh đậm lá cây chiếu nặng, chao ra một mảng lớn bóng cây. Bóng cây bên dưới, sáu bảy hóng mát lao nhân phe phẩy quạt thư bổ, cười tủm tỉm nhìn sang. Phía trước các đá con đường bằng phẳng rộng mở, mấy người phụ nữ bưng đồ áo chậu gỗ vừa đi vừa nói, năm ba cái tiểu hài tử đang trụ ven đường đất bên trên nhảy nhót chửa. Hai bên nhà gỗ, nhà bằng đất cái đá phòng giải rất sắp xếp, có gian nhà mới tinh, có cũ nát không chịu nổi mọc đầy cỏ dại, cùng bình thường thôn làng không khác nhiều. Cuối đường thôn làng chính giữa, nằm lấy một tòa hồng tường Hắc môn đại viện tử, lớn trước cửa đứng đấy ba cái người mặc hồng quần áo vải thô thị vệ, cầm trong tay bạch hành thường, bên hông buộc lấy vải trăn mang, thần sắc đờ đẫn, vẫn không lúc đích. Bạch lầu liền ở trong sân. Tường viện thơ bé, xa xa vừa nhìn, liền thấy bạch lầu ba tầng bên trên treo 21 ngọn đèn bạch đèn lồng. Ngũ Kính Tiên nhìn phía Hàn An Bắc. An Bắc đầu một cái. Cái gì cũng không nhìn ra. Tiên hiệp hắc sắc, không nao tản, không bở Đến ngay. Chương 96, định kiêng kỵ không để họ gì tên gì. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía Diệp Hàn, hắn sắc mặt hơi tái, giống như là bị gió rét rắn rắp. Vậy thì đi nhà thuộc diện nhà nước. Ngũ Kính tiên nói. Dạ vệ lao ra xin mời đi theo ta, Vương lão thực vừa đi vừa nói, đêm nay muốn tế bái kỳ sinh nương nương, cho nên bị rất nhiều cái ăn, rất nhanh sẽ đưa đến nhà thuộc diện nhà nước. Chúng ta xung quanh thôn chỗ xa xôi, không có gì tốt đồ vật, đều là chút đồ ăn thường ngày, các vị lao gia đừng thấy lạ. Hàn An bắt nói, nếu là tế bái dùng thức ăn, chúng ta không thể tùy tiện ăn đi. Một ít dạ vệ không vui nhìn phía Hàn An bắt. Lúc trước tiểu tại trong sông liễu tưởng người mặc chính thập phẩm thêu bạch mã qua bảo, chừng lấy màu nâu nhạt con mắt, nói: hàng ca, không đến mức ca. Đi mấy ngày, còn không cho người ăn bữa nóng hổi cơm. Cho thần ăn cho người ăn đều giống nhau, ta còn ăn xong cho người chết ăn cũng phần đây." Vương lão thực cười cười, trầm ung dung nói: "Chúng ta ăn cùng cung cấp nương nương tự nhiên muốn tách ra. Các vị lao ra, trong thôn muốn liền bái ngũ nương nương mở đại thế, ngoài thôn không quản, nhưng chủ mẫu cho trong thôn hạ kiêng kỵ. Điểm xấu là không thể nói. Còn có, tại mỗi tiểu chủ chọn đồ vật đoán tương lai định danh trước, trong thôn là không cho phép tiến họ." Mấy cái lao dạ vệ trên mặt hiện hiện vẻ nghi hoặc, chợt tiêu tán. Ngũ Kính Thiên gật đầu nói, "Tế tự đại sự hàng đầu, tất nhiên định rồi kiên kỵ, liền muốn tuân thủ. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, tại đây trong thôn, không cho phép để tính danh, không cho phép nói điểm xấu." Dạ vệ lao ra từng thấy việc đời. Vương lão tức cười, chậm rãi đi về phía trước. Lý Thanh Nhàn lại cảm giác mình không để mắt đến cái gì, nhưng cảm thấy không trọng yếu, liền chẳng muốn đi muốn. Tất nhiên trong thôn không cho phép tiến họ, vậy chúng ta liền cho mình đổi một danh hiệu, thuận tiện xưng hô. Ta thích nghe sách, mọi người gọi ta nghe sách liền được." Hàn An Bắc cho Lý Thanh mắt Lý Thanh Nhàn cảm thấy có điểm mơ hồ, gật đầu, nói, "Vậy thì gọi ta ánh mặt trời của bé." Nói xong, Lý Thanh Nhàn cảm thấy đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, trong lòng nói thầm, "Cái này tệ quốc chuyện hư hỏng thật nhiều, gặp phải tế tự trả lại được cái nít nhảm." Tất cả mọi người cùng Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An bác bình thường, không cảm thấy có vấn đề gì, lần lượt cho mình nổi lên mới xưng hô. Cái kia liếu tưởng cười xấu xa lấy tự xưng sản nước, Diệp Hàn tự xưng may mắn sinh, Diệp Hàn sau lưng nhiếp sơn tự xưng đẳng cao. Ngô Kính Tiên trực tiếp sửa gọi giáo úy. Vũ Bình cau mày nói, "Ta cần phải lên cái gì mới sương hô?" Kẻ tham ăn. Lý Thanh Nhàn theo miệng nói, Cứ quyết định như vậy." Hàn An bắt nói. Vũ Bình nhếch môi, cười nhát trên cái. Đoàn người đến gần nhà thuộc diện nhà nước, đứng ở cửa một người mặc lam áo vải lao phụ nhân, cung lưng, đầy mặt nhếp nhăn, cánh tay trái khoác đồ đầy cây ngải liễu đầu rổ, tay phải từ rổ bên trong lấy ra một chi cây ngải, cười tủm tìm nói, "Tới rồi đều là khách, mang lên cây ngải bảo bình an." Ngón tay của nàng trong khe đen tuổi lùi, không biết nhét vào bao nhiêu bùn đất. Lão phụ nhân đem chi thứ nhất cây ngải đưa cho một cái dạ vệ, cười tủm tìm nói, "Vị này dạ vệ lão gia xưng hô như thế nào a?" Thanh niên kia dạ vệ trong tay vút vút bên hông rụt xuống hồng tuệ song ngư văn mạc bội, chính đi thần, tiếp nhận cây ngải theo miệng nói, "Vân trí cao, bằng hữu cũng cứ gọi ta Mây Tâm Nhi." Gần nửa dạ vệ hơi biến sắc mặt. Lão thân nhớ kỹ. Lão phụ nhân cười tủm tỉm rũi tay tiến trong rọ sách bắt thứ hai nhánh cây ngải. Nghe sách chủ động tiến lên nói, "Ta gọi nghe sách." Tuổi trẻ dạ vệ lúc này mới cảnh giác, thả xuống mạc bội, vội vàng nói, "Ta nói sai, ta gọi Trăn trâu. Áo lam lão phụ nhân cười cười, nói, "Danh tự định rồi, là không thể tùy tiện đổi." Cho ngươi, nghe sách. Nói đem thứ hai nhánh cây ngải đưa cho nghe sách. Trăn Châu vẻ mặt hối hận, cái kia sá nước cười nói, không có việc gì, không nói sai rồi sao, lần sau nhớ kỹ chính là, ta gọi sá nước, chứ Trăn Châu, 20 người đều nói mới tên, có đem cây ngải kẹp ở bên hông, có cầm ở trong tay chơi đùa. Nghe Sách cẩn thận từng ly từng tí đem cây ngải nhét vào trong lòng, chân thành nói, mọi người thả tốt cây ngải, đừng làm loạn chơi, đừng ném. Ánh mặt trời cậu bé cũng thả tại trong quần áo, trừ mấy cái người chẳng hề để ý, đại đô cẩn thận thả tốt. Vuột tốt nưu, 20 cái đèo cây ngải dạ vệ vào phòng. Gian nhà rộng mở sáng sủa, một hoàng mục lớn bàn dài đặt ngay giữa phòng. Vương lão thực cùng theo vào, cười nói, các vị dạ vệ lao ra chở, cơm nước lập tức đưa đến. Mọi người ngồi xuống, trong phòng gió mát phất phơ, nóng khí tiêu tán. Rốt cục có thể ăn được mới mẹ cơm nước, cái này mấy ngày trong miệng phai nhạt ra khỏi con chim. Sa Nước hai chân dựng trên bàn ăn, dựa lưng vào cái ghế, trước sau lay động. Giáo Uy nói, ăn cơm chưa xong nghỉ ngơi nhiều một hồi, nhưng người nào cũng không cho phép đi loạn, muốn tụ chung một chỗ. Ngoại hạng bên không nóng, tìm người trong thôn hỏi một chút lang yêu tình huống. Tìm được tung tích sẽ giết, tìm không được mình trời sẽ triều tái mở trình. Đều nghe ngũ đại nhân. Xả nước mà nói, Giáo úy sắc mặt một đen, mắng nói: "Ngươi sọ náo nước vào." Nơi đây chỉ có giáo úy, không có gì ngũ đại nhân 6 đại nhân, lại nói lung tung, "Ta." "Ngươi cẩn thận." "Phải phải là giáo úy đại nhân, ta sai rồi." Sa nước vội vàng nhận sai, sau đó quay đầu dữ môi, màu nâu nhạt trong mắt tràn ngập không quan trọng. Nghe sách ho nhẹ một tiếng, nói: "Tất nhiên tại người khác trong thôn, liền muốn tuân thủ người khác quy củ. Nếu như chỉ quản ngươi quý củ của mình, xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta cái này." Nghe sách không có nhắc nhở. Đa số người gật đầu, rất ít người chỉ mong lấy ngoài cửa. Ánh mặt trời cậu bé chưa mặc, càng phát giác nơi đây rất cổ quái, nhưng ngẫm lại đây là đại tế, cũng liền bình thường trở lại, tại Tây Quốc, đại tế tối trọng yếu, không thể rối loạn quy củ. Chỉ chốc lát mà, một cái lại một cái nữ thôn dân bưng cơm nước đi tới, bày đặt lên bàn bên trên. Một ít dạ vệ đôi mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt đính vào ra ra vào vào nữ thôn dân bộ lực nông eo bên trên. Kẻ tham ăn nhìn lấy thức ăn thơm tức, thẳng nuốt nước miếng. Vàng nóng heo lớn cử tay, mạc bạch khí chương thịt bò, ngư, thịt kho sườn, ngũ rực rỡ cắm Không đợi giáo úy mà miệng, có người cầm lấy bánh rán hành. Có người lấy ra mì sợi, có người bưng lên gạo cơm, nhắc tới chiếc đũa kẹp thịt gấp thức ăn, ăn muốn nhien. Nhất là cái kia sả nước, bẹp bẹp lớn như ăn, tại trong thức ăn chọn chọn lựa lựa không ngừng lay, chỉ kẹp chính mình thì ăn. Kẻ tham ăn quay đầu, dùng ánh mắt u đoán nhìn lấy Ngụy Sách. Ngụy Sách gắt gắt trừng mắt liếc hắn một cái. Giáo Úy lạnh rên một tiếng, đối với Vương lão thực nói, lão nhân gia, ngài cùng chúng ta ăn chúng đi. Vương lão thực vội vàng nói, vậy làm sao được? Những thứ này đều cho khách nhân ăn. Giáo Úy nói, cái kia có khách ăn chủ nhân không ăn đạo lý. Ngài ăn, ngài không ăn, chúng ta cũng không ăn chưa sản nước chờ số ít 34 người, những người còn lại yên lặng ngừng lại trước đúa, im lặng. Vương lão thực cười nói, "Giáo úy đại nhân có lệnh, không dám không nghe theo, ta ngày hôm nay là có lực ăn, bình thường ta cũng không tư cách ăn thịt cá." Vương lão thực nói xong, tay trái bưng lên một bát cơm, tay phải cầm lên chiếc đúa gắp một khối giò thịt để vào trong miệng, lớn miệng nhien mẫm, khí mắc cười. Giáo úy lúc này mới cầm lấy cơm thẻ, gắp một khối giò thịt. Những người còn lại vội vàng đi theo giáo úy chỉ kẻp giò thịt. Kẻ tham ăn vẫn không lúc nhích, nhìn phía nghe sách. Nghe sách lạnh rên một tiếng, tự mình uống nước, ăn lương khô. Ánh mắt trời cậu bé ăn mấy miệng lương khô. Nhìn phía may mắn Sinh. May mắn Sinh cùng bốn người kia dĩ nhiên có không ăn trong thôn đồ vật, ăn chuẩn bị xong lương khô. Dọng lớn gạch đá nhà thuộc diện nhà nước bên trong, ánh mặt trời tiến vào giấy cửa sổ phá động, chiếu sáng cả gian phòng. Dạ vệ môn do cuốn mây tan, đổ mồ hôi như mưa, không bao lâu liền ăn chén bản động hỗn độn, mọi người đang ôm bụng dựa cái ghế, vẻ mặt thỏa mãn. Xả nước ngón trỏ phải thủ săn nha cái hở, ợ một cái, mỗi lần ợ, lông mày nhỏ nhăn mắt nhỏ cùng rồi liền nhất tệ run rẩy Giáo Úy cũng rất lấy cái bụng, người biếng không nói được một lời. Ăn uống no đủ, mọi người ngồi nói chuyện phía yến cùng sông lớn chiến sự. Ánh mặt trời cậu bé lặng lặng nghe. Nghỉ ngơi một canh giờ, giáo úy đứng lên tới, vô vô cái bụng, nói: "Ăn uống no đủ, phải làm việc, tất cả mọi người theo ta điều tra La yêu. 19 cái dạ vệ ly khai nhà thuộc diện nhà nước, trước đi theo vương lão thực hỏi người chết thân thuộc, sau đó đi trước phát hiện người chết hai cái địa phương điều tra. Lần nữa về thôn thời điểm, mặt trời xuống núi, đêm tối buông xuống. Tiên hiệp hắc ám, sắc không nao tản, không bờ UFFF bận, đến ngay. Chương 97: Thính thư trên thân chồng Hồng Liên. Mọi người một bên tiến thôn, vừa ngắm hướng thôn làng chính giữa. Man đêm bên dưới, bạch lâu răng đèn kết hoa. Viện tử bên ngoài đóng một tòa thịnh đại cái lồng hỏa, chiếm một diện tích một trượng có thừa, đỏ bừng hỏa diễm phóng lên cao. Cả trai lẫn gái người mặc vui mừng thải sắc quần áo cùng trang sức, mỗi cái phi hồng mang tử, quay chung quanh lấy cái lồng hỏa, hoặc xa xa ngồi, hoặc tay kéo tay vừa múa vừa hát. Khen đơn thanh, tiếng kèn, huân âm thanh, tiếng trống, tấm ván go tiếng đánh vang vọng thôn làng. Hỏa diễm soi sáng tại một chương chương vui mừng trên mặt, vui sướng tế điền bầu không khí tràn ngập đêm tối. Ánh mặt trời cậu bé nhìn phía bạch lâu 3, trong đó hai cái bạch đèn lồng tắt. Ngươi hình như tâm sự nặng nề. Thính thư thấp giọng nói. Ánh mặt trời cậu bé gật đầu. Nói, ta luôn cảm thấy nơi nào không đúng, có thể tổng là suy nghĩ một chút liền đi thần, hôm nay luôn luôn dạng này. Ta cũng là. Thính thư mà nói. Hai người nhìn nhau. Ánh mặt trời cậu bé túi đầu nhìn thoáng qua cổ tay trái, còn tốt, cái gì cũng không có. 19 cái dạ vệ đến gần cái lồng hỏa, đang muốn rẽ đi nhà thuộc diện nhà nước, chính đang khiêu vũ thiếu nữ thiếu phụ phần phật vây lại, cười hi hi lôi kéo dạ vệ tay, nhẹ nhàng hát. Khách nhân một chỗ hát núi ca, hát xong núi ca khiêu vũ rồi. Hát núi ca nên nương nương, trong thôn ngoài thôn hớn hở. Các nữ nhân nhàng lay động dạ vệ muôn cánh tay, làm bộ hướng cái lò hỏa đi tới. Sáng ở trong đôi mắt của tràn đầy khát cầu. Giáp vệ môn một bên đi thong thả, vừa ngắm hướng giáo quý. Hai cái cổ bộ nhiều vòng cổ bạc minh diễm thiếu nữ một tả một hữu lôi kéo hắn tay. Gia quý do dự mấy hơi thở, mỉm cười nói, mọi người mệt mỏi mấy ngày, đêm nay liền chơi một chút, bất quá, tối đa chơi đến giờ tí, giờ tí vừa đến, lập tức nghỉ ngơi. Cảm ơn giáo quý. Giáp vệ nhất tề hô to, tại bọn nữ tử vòng vây bên dưới đi hướng cái lồng hỏa, một trô tay kéo tay khiêu vũ. Mấy cái võ tu thậm chí đánh tới quyền, đưa tới nam nữ giá trẻ trận trận ủng hộ. Đi theo may mắn xinh bốn người bên trong, cũng có hai cái đi vào vũ hắc. Ánh mặt trời cậu bé cùng Thính thư Cự Tuyệt Phiêu Vũ, sau đó một chỗ nhìn chằm chằm kẻ tham ăn. Kẻ tham ăn cắn răng, cố nén uy khuất, cự tuyệt bên người thiếu nữ. Cuối cùng, chỉ ánh mặt trời cậu bé ba người cùng may mắn sinh ba người đứng tại cái lồng hỏa xa xa, nhìn lấy cái lồng hòa phụ cận quần hoàng đám người. Thính thư tỉ mỉ quan sát. Qua hồi lâu, Thính thư đột nhiên chỉ hướng Bạch lầu cửa viện bốn ngọn đèn màu đỏ viên đèn lồng, nói: "Các ngươi canh cửa miệng tứ trạm đang lồng, ta nhớ được mới vừa vào thôn thời điểm, cửa không có đèn lồng, chỉ lầu ba có." Kẻ tham ăn nói: "Ngươi nhớ lầm đi." Ánh mặt trời cậu bé tập trung nhìn vào, nói: "Lúc đó không có đèn lồng." Chỉ có 3 cái hồng y thị vệ. Ta lúc đó còn kỳ quái, làm sao thị vệ không thành đôi? Còn có cái kia bạch đèn lồng, ban ngày nhìn không ra, bây giờ có thể nhìn ra diện hai ngọn. Chờ một chút, cái kia đèn đỏ lồng tốt nhất giống treo đồ vật. Ánh mặt trời cậu bé trước thi pháp che ánh mắt, hai mắt pháp lực bắt đầu khởi động. Thôi động linh nhãn kiếm long, cái kia đèn lồng hình như trong nháy mắt gần hơn đến trước mắt. Đỏ chốt viền vàng đèn lồng theo phong nhẹ lay động, Đèn lồng cái lồng cùng phổ thông hồng bố đèn lồng bất động, càng thêm rắn chắc, mặt ngoài nhăn nhủi, biên giác trỗ toát ra mấy cây ngắn bộ lồng, như là lông tơ. Đen lồng bên trái treo một chi cây ngải phía bên phải treo rủ xuống hồng tuệ song ngư văn ngọc bội. Đèn đỏ lồng bên dưới kim hoàng sắc đông theo phong nhẹ lay động, nhỏ máu tươi, mở dọn, mở dọn. Mỗi một giọt hạ lạc dòng máu bên trong, nốt lấy một chương văn vẻ mặt. Cái kia văn vẻ mặt há hốc miệng mong, liều mạng la lên. Bốn cái đèn lồng theo gió đông đường, bên trong lại chuyển tới tiếng bàn luận xôn xao, cũng không biết nói cái gì, chỉ lượn quanh ở bên thai thật lâu không tiêu tan. Giống trời lông nhỏ luôn luôn xoát lấy ánh mặt trời cậu con trai thai. Ánh mặt trời cậu bé khắp cả người phát lạnh, nguyên bản hỗn độn đại nào trong nháy mắt thanh tĩnh. Ánh mặt trời cậu bé đột nhiên nghĩ tới quyện Gặp phải cái kia Vương lão thực, rõ ràng cần phải xem mệnh vọng khí nhìn tình huống, nhưng đột nhiên liền đã quên. Nhìn thấy loại loại cổ quái, nghe được kiên kỵ thời điểm, rõ ràng còn muốn suy nghĩ sâu xa, lại quên mất. Rõ ràng còn hiểu rõ điểm người số, lại quên mất. Thính thư cùng ánh mặt trời cậu bé đối mặt một mắt, từ đối phương trong hai mắt nhìn thấy vô tận sâu thảm cùng cám. Chúng quỷ. May mắn sinh mang theo hai người vội vã chạy tới, thấp giọng nói, ta nghe được lời nói của các người, cái kia đèn lồng có chuyện. Rất có thể là Vân Trí Cao. Không không không, không, không ta là nói Trân Châu, đèn lồng bên trên ngọc bội là của hắn. Mỹ mắn sinh hoàng hồn, ngậm chặt miệng, sắc mặt trắng bệnh. Phía sau hắn đang cao mà nói, không có việc gì, chỉ có chúng ta nghe được. May mắn sinh nhẹ khẽ gật đầu, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt thăm thú, dường như trầm tư. Ánh mặt trời cậu bé nhìn một lần thủ đoạn, cái gì cũng không có, đột nhiên nghĩ tới chiếu ngục dạ vệ nói qua, chúng quỷ địa phương sắc lấy thủ đoạn cánh tay chiếm đa số, nhưng địa phương khác cũng không ít. Ánh mặt trời cậu bé thấp giọng nói, thính thư, chúng ta muốn tìm tìm ẩn ký. Thính thư dùng chút sức đầu, nói, ngươi nhìn ta một chút. Ánh mắt trời cậu bé lập tức ở liền thính thư trên thân tìm kiếm, trên mặt, cái cổ, sau hai Sau cổ trở một chút cũng không có. Thính thư giải khai y phục, mở rộng nghi ngờ, lộ ra phần bụng. Mọi người ngây ngẩn cả người. Thính thư JSON phía dưới, lật lấy một đóa hồng liên hoa. Trang nguyên bản không có cái này đồ vật. Thính thư thấp giọng nói. Ánh mặt trời cậu bé đám người lập tức kiểm tra bụng mình. Người người phần bụng in hồng liên hoa. Chúng. Ánh mặt trời cậu bé nhất thời gian không dám nói ra chúng quỷ một từ. Ánh mắt của mọi người, theo nhảy động đỏ rực cái lồng hỏa, nhẹ khẽ run. Ánh mặt trời cậu bé trong lòng lạnh lẽo, vốn cho là mình bên trong qua một lần quỷ, cũng coi như có kinh nghiệm, cái kia biết hai lần chúng quỷ căn bản không phải chuyện gì xảy ra. Chúng ta là bị cái kia loại đồ vật ảnh hưởng thần trí, loại sự tình này, ta gặp được." Thính thư thấp giọng nói, "Làm sao bây giờ? Nhất định nhất định phải trước tuân thủ quy củ, sau đó phá giải quy củ." Ta đi tìm giáo ý. Thính thư nói xong, đi nhanh gần cái lòm hỏa, kéo giáo uy nói vài câu. Giáo ý hơi biến sắc mặt, ly khai cái lồng hỏa, đến bên ngoài nhìn thoáng qua bụng mình, nhìn cái kia ân ký, tại tiếng động lớn thanh nghiêm nguyên náo bên trong, không biết mắng mấy câu gì. Hai người thương lượng vài câu, phân công nhau vọt vào cái lòm hỏa bên trong, đem sở hữu dạ vệ mang ra ngoài. 19 người tụ tập tại nhà thuộc diện nhà nước cửa, rời xa cái lòm hỏa. Chờ giáo úy nói xong chúng bị chuyện, dạ vệ môn luống cuống, cha xét bụng mình, mấy cái dạ vệ hai chân như nhũn ra, đầy mặt trắng bệnh, môi run rẩy nói không nên lời lời nói. Giáo úy nhìn chung quanh tất cả mọi người, bóng đêm bên dưới mục càng thêm âm trầm, chậm rãi nói, chúng ta tiến tốt trước, còn có 20 người, hiện tại chỉ còn 19 người. Trân châu khả năng bị làm thành đè lồng, sàn nước không thấy. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Một người tuổi còn trẻ dạ vệ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Giáo úy thở dài, nói, thính thư, ngài kinh nghiệm lão đạo, có ý kiến gì không? Tất cả mọi người nhìn phía thính thư. Thính thư chậm nói, Không hề nghi ngờ, trong chúng ta kia cái gì? Ta chỉ là gặp phải nhiều chuyện, luận giải cái này đồ vật, còn không như ánh mặt trời cậu bé. Trăn Châu cùng Sa Nước, rõ ràng cho thấy Hoàng Quy Củ mới không thấy. Cho nên, chúng ta phải nhớ kỹ hai điều quy củ, không cho phép để danh chữ, không cho phép nói điểm xấu. Trừ cái đó ra, tất nhiên tồn tại cái khác kiêng kỵ. Còn có, bảo hộ tốt ánh mặt trời cậu bé, hắn là mệnh thuật sư, là chúng ta giải quỷ hy vọng lớn nhất. Mọi người nhìn lấy ánh mặt trời cậu bé. Ánh mặt trời cậu bé, ngươi có cái gì nói? Gia hỏi. Mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 98 Mệnh thuật sư bảo vệ tính mạng may mắn sinh. Dương Quang Nam Hải thở dài, sớm biết biến thành dạng này, chính mình thì không nên gọi cái này danh tự, quá xa chết. Nháy mắt sau, Dương Quang Nam Hải tâm nói, ta từ nhỏ đến lớn cứ gọi Dương Quang Nam Hải, giấy khai sinh bên trên chính là cái này danh tự, có cái gì xa chết. Dương Quang Nam Hải mơ hồ cảm giác mình còn tên khác biệt, đoán chừng lại nụ danh, cũng coi như. Dương Quang Nam Hải vừa suy tính vừa chậm rãi nói, ta tại chiếu ngục ti cùng chiếu ngục sư đại nhân thấy qua quỷ, cũng biết rất nhiều quỷ chuyện. Quỷ? Không nên nói lung tung cái chữ này." Thính từ nhắc nhở nói. Dương Quang Nam Hải nói, không sao cả. Chúng bị trước thiếu đề bên trong quỷ ngược lại không quan trọng ta nghe chiếu ngục người nói quỷ địa quỷ yêu phân cấp độ nhưng vô luận cái gì quỷ địa quỷ yêu cũng có thể giải quỷ chỉ là độ khó bất đồng ta trước đó tại chiếu Ngục ti gặp phải gọi Minh quỷ đồ vật đặt đài mặt bên trên giống loại này bất chi bất giác tiến nhập không có rõ ràng tiêu chí là tối quỷ tối quỷ cần chúng ta chính mình tìm tìmêm kỵ một bên tách ra kim kỵ vừa muốn biện pháp giải quỷ người có mặt mày sao ra quy nói Dương Quan Nam hài Lắc đầu nói không có nhưng vô luận đây là quỷ địa vẫn là quỷ yêu hạ tâm chính là cái tiếng ngũ Nương nương miếu cùng ngũ nương lương các người ai nghe nói qua? Thính thư mà nói, ta hình như nghe nói qua ngũ nương nương, nhưng không biết cụ thể là cái gì. May mắn sinh lại thở dài, nói, ta nghe nói qua. Trong mắt mọi người lóe khát vọng ánh sáng. May mắn sinh một vừa hồi tưởng một bên nói, ta xem qua một quyển sách cổ, bên trong đơn giản nói một ít ngũ nương nương chuyện. Nói là 5 vị trưởng quản sinh dục thần linh, theo thứ tự là Kỳ sinh nương nương đỡ để nương nương bảo sinh nương nương tổ chức sinh nhật nương nương cùng trưởng sinh nương nương. Một vài chỗ đàn ông không nhiều, liền sẽ kiến một tòa ngũ nương miếu, khẩn cầu nhiều con nhiều cháu, nói là phi thường linh nghiệm. Có cùng vị địa quỷ yêu ghi chép liên quan. Dương Quang Nam Hải hỏi: "May mắn sinh lắc đầu, kết lực hồi ước nói, hoàn toàn không có. Trong sách chỉ nói Ngũ Nương Nương đại tế muốn đi xong toàn bộ quá trình, bất kỳ cái gì trong quá trình đoạn, toàn thôn liền sẽ tao ngộ nguyên rủa." "Ta hiểu được, chính như." Dương Quang Nam Hải nói tới, "Chúng ta rất có thể muốn tham dự cái này chả Ngũ Nương Nương đại tế, từ bên trong tìm kiếm biện pháp giải quỷ." "May mắn sinh, vậy mới tốt chứ. Chờ trở lại thần đô, ta nhất định cho người mời công đầu. Gia Uy nói. "Thính thư mà nói, chúng ta tất nhiên muốn giải quỷ, liền không thể không đếm xỉa đến, cần muốn gia nhập Ngũ Nương Nương đại tế." Quá trình này, chúng ta rất có thể sẽ nhiễm quỷ khí và quỷ dần dần sâu. Cho nên, giải quỷ muốn làm tốt cân bằng, hơi không cẩn thận, liền khả năng vĩnh viên ở lại chỗ này. Thính thư thủy Trung không dám nói chết chờ điểm xấu chứ. May mắn sinh nhìn phía Dương Quang Nam Hải nói, ngươi là mệnh thuật sư, lại hiểu đạo thuật, phải là lần này giải quỷ chủ lực, chúng ta liền nhờ vào ngươi. Phía sau hắn bốn người lập tức đi theo nói, đúng vậy a, liền nhờ vào ngươi. Mọi người đi theo gật đầu. Dương Quang Nam Hải trong lòng thầm mắng may mắn sinh, thật không phải là đồ vật, ở loại địa phương này đem mình giá cao, phàm là sẽ ra chuyện, chính mình tất nhiên chịu tiếng xấu thay cho người khác. Dương Quang Nam hài mỉm cười nói, "Tất nhiên mọi người tin tưởng ta, cái kia ta liền không từ chối." Chư vị hẳn nghe nói qua, mệnh thuật sư mặc dù có thể giải quỷ, chính là coi quỷ là mệnh cách, đúng không? Qua nửa người gật đầu. Dương Quang Nam Hải tiếp tục nói, "Cho nên, muốn giải quỷ, liền muốn dùng mạng cách cùng mệnh thuật thủ đoạn. Trong chúng ta, may mắn sinh mệnh cách nhất mạnh, các ngươi hẳn nghe nói qua, hắn từ một cái không có tiếng tâm gì hầu phủ con vợ kế, đến gần nhất đột nhiên phát tích, lại là tiến nhập tiền bối đạo phụ, lại là thu được thiên hỏa chân ý, hiện nay đã là cửu phẩm cao thủ, chúng ta bên trong chẳng lẽ có người so mệnh cách hắn có khỏe không?" Mọi người hâm mộ nhìn lấy May mắn sinh. May mắn sinh đang muốn mở miệng, Dương Quang Nam Hải tiếp tục nói, cái này giải quỷ then chốt, liền cần ta cùng May mắn sinh liên thủ. Ta hiểu mệnh thuật, ta chỉ huy. May mắn sinh mệnh cách tốt, hắn phụ trách đối mặt quỷ yêu, ta cam đoan hắn an toàn. Chỉ có dạng này mới có thể giải quỷ, nếu không có ta chỉ huy, hoặc là hắn không đối mặt quỷ yêu, chúng ta vĩnh viễn không giải được quỷ. Thính thư mà nói, không sai, ta chống đỡ Dương Quang Nam Hải chỉ huy, May mắn sinh phụ trách xử lý quỷ chuyện. Ta cũng đồng ý. Kẻ tham nói. Mọi người nhao nhao đồng ý. May mắn sinh nhìn lấy Dương Quang Nam Hải, nói, thôi được. Bảo trụ tính mạng của ta, chính là bảo trụ mọi người tính mạng, vậy thì toàn nhờ vào ngươi. Nếu như ngươi chỉ huy không đúng, mệnh thuật không tin, vậy cần phải gánh chịu trách nhiệm. Bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chờ. Chúng ta muốn xem bọn hắn là như thế nào tế tự, sau đó mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tìm kiếm phương pháp phá cuộc. Dương Quang Nam hài nói. "Vậy thì nhìn mệnh thuật sư đại nhân." May mắn xin nói. Chúng dạ vệ đứng tại nhà thuộc diện nhà nước cửa, nhìn lấy cái lồng hỏa người chung quanh bầy tiếp tục vừa múa vừa hát. Cách đó không xa, một chi đội ngũ đi tới, dẫn đầu bốn người khiêng một đầu đại bạch lợn, phân bụng bị xé ra. Sập hàng trên giá gỗ nhỏ chói tốt, chư thân đầy đặn nở nàng, run lên một cái. Đại bạch lợn phía sau, hai nhóm người khiêng hai cái hồng bên bạch ngưu bị chồng to cùng giá đỡ. Mọi người chỉ liếc mắt nhìn liền rời ánh mắt, Thính thư lại thấp giọng nói, "Các người nhìn cái kia heo trắng con mắt." Dương Quang Nam Hải cùng mọi người nhìn sang. Đại bạch lợn tế mi mắt nhỏ, mắt phải ra đời lấy một viên lớn hắc nốt rồi tử, chừng lấy một đôi màu nâu nhạt con mắt nhìn phía giả vệ. Một đầu rõ ràng bị nổ lông mồi bụng lợn, ánh lại vẫn giống như người sống ai oán. Đầu lật một bên, bày một đầu hiểu sự Cái này lợn lại vẫn còn sống. Còn quay đầu nhìn chúng ta nơi đây. Không đúng ánh mắt này làm sao nhìn con mắt có điểm giống xa nước chúng ta nhận thức gần 10 năm dạ vệ trò chuyện âm thanh hơi ngừng một ít d vệ gắt gao cắn răng nhìn lấy cái kia đại bạch lợn màu nâu nhạt đôi mắt nói không nên lời lời nói hai chuỗi trong suốt giọt lệ từ đại bạch lợn trong ánh mắt lan xuống mô heo cắn vào mấy lần giống là đang nói lời nói hoặc như là đang ăn ăn. dạ vệ môn nhìn phía giáo ý giáo ý không nói được một lời mấy cái tay cầm chuôia dạ vệ chầm rãi buông ra tay thấp giọn thở dài đại bạch lợn luôn, luôn như đầu nhìnầmằ vào dạ vệ môn tại mọi người nhìn kỹ bên giới Đại bạch lợn bị ra đến một chỗ khác thấp lùn cái lồng hỏa bên trên, xoát bên trên dầu củng mật, bị người chậm dại chuyển động, nướng. Xì xì xì. Trong suốt dầu chân từ ra heo các nơi toát ra, rơi trên hỏa, tí tách rung động. Lợn mắt vị trí dầu chân nhiều hơn nữa, huyển giống như chân trâu, từ bắt đầu sẽ không có đỉnh, không ngừng nhỏ xuống. Mùi thơm thoang thoảng cùng khói nhẹ chung quanh phiêu đáng, phản phất mỗi một đoạn không khí đều bị nướng qua dầu chân bao vây, thơm ngát thịt lợn hương nhắm người trong l Dương Quang Nam Hải hoài nghi mình mũi xảy ra vấn đề, người được căn bản không phải bình thường thịt lợn hương, mà là không cẩn thận đốt tới tay sau mùi khét. Qua hồi lâu, nướng toàn lợn biên rác cháy đen một mảnh, địa phương còn lại ra heo tản ra vàng nóng mê người màu sắc. Các thôn dân đem nướng toàn lợn mang lên cái bản lớn bên trên, một người mặc tạp sắc áo cà sa vu bà đi tới trước bàn, tay phải cầm một thanh không có rửa máu rầm rề đao giết lợn, đối chuẩn lợn sau cổ dũng nhiên chặt xuống. Rang rắc. Đầu tiên là mở da vàng và ròn da heo ròn vàng, sau đó chính là đao giết lợn rơi tại trên bàn thanh âm. Bốn cái người mặc áo cà sa thanh niên nữ tử đi tới lấy xuống đầu lợn, kể cả cây kia cây ngải bảy trên hay, một chỗ mang hay, đi vào ngũ nương nương miếu bạch trong lầu. Đoạt thiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 99, Lao vu bà tặng ra giòn thịt bà chỉ. Dương Quang Nam Hải nhận ra cái kia người mặc tạp sắc áo cà sa vu bà, chính là cho mọi người phát cây ngải áo lam la ổ. Bên cạnh đống lửa, hai cái tinh tráng hán tử ở trần, xuyên màu đỏ quần dưới, cánh tay hệ hồng khất vải, đi tới cao cỡ một người hồng bên trống làm bằng da trâu trước, huy động rồi trống, đánh trống to. Đông. Đông, Ngất trời hỏa diễm soi sáng bên dưới, trên trăm tôn dân tụ tập cùng một chỗ quay chung quanh lấy không đầu nướng to lợn, tay kéo tay, không lưng cung lưng, nối liền người hoẳn, ba tầng trong ba tầng ngoài, lịch kim đồng hồ xoay tròn. Mọi người tựa như một cái không ngừng xoay tròn hình tròn miên động, căn cái bàn cùng nướng to lợn. Người mặc áo cả sa vu bà tay phải giơ vải trắng quấn quanh gậy gỗ, bên hông buộc lấy liên tiếp xương lục lạc, trên mặt bôi lên màu đỏ, màu xanh ra trời cùng màu trắng tam sắc đường vân. Nàng ngâng cao hai tay, đồng tử phản chiếu hỏa quang nhẹ lên, âm thanh kêu la, kỳ sinh trưởng bình an. Kỳ sinh nương nương, tuế bình an. Thôn dân một bên di động, một bên hét to. đông. đông, đông. Kỳ sinh nương nương lộ ra thần tích, phù hộ chủ mẫu sinh nhi nữ. Vu bà tiếp tục thét chói tai. Kỳ sinh nương nương lộ ra thần tích, phù hộ chủ mẫu sinh nhi nữ. Mọi người một chỗ khản cả giọng kêu to. Đông đông đông. Chúng sinh chúng thế bái nương nương, mọi nhà huyết mạch vĩnh cửu thịnh vượng. Vu bà lớn tiếng nói, chúng sinh chúng thế bái nương nương, mọi nhà huyết mạch vĩnh cửu thịnh vượng. Mọi người rung đùi lắc ý, đôi mắt trắng bệnh, thét, thét đông đông đông. Chủ mẫu treo lên huyết đang lỏng, hòa anh. Vu bà cũng như điên rồi giống nhau. Bắt đầu điên cuồng vận vẹo đầu lâu cùng thân thể. Tiếng trống, tiếng chung, tiếng thét trói thai, tiếng gà thét, hỏa thiêu đầu gỗ âm thanh, vô số thanh nham đàn vào một chỗ, phản phất cho bóng đêm bồi lên một tầng nồng hơn màu đen. Dạ vệ môn nhìn lấy người điên của Mỵ, ánh mắt hoang loạn. Dương Quang Nam Hải nhìn thấy huyết liên ấn ký sau, thanh tỉnh một trong tối đối với thôn dân vọng khí xem mệnh, tất cả mọi người bị sương mù xám xịt bao phủ, vô pháp hoàn thành xem mệnh vọng khí. Cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu khí vận cá mới có thể nhìn thấy. hiện tại khí vận cá chỉ còn 13 đầu, muốn lưu đến thời điểm chốt sử dụng. Qua hồi lâu, tiến nhập nương nương nửa bốn người đi ra. Kỷ sinh nương nương nhận lễ, bốn người nâng cao hai tay, nhất tề hô to. Vu bà cùng người khác thôn dân dừng lại, một chỗ nhìn phía Ngũ Nương Nương Miếu, cùng theo lên hô to kỳ sinh nương nương nhận lễ. Các thôn dân nhao nhao đi tới dọc theo quảng trường, mỗi người bưng lên dài hơn nửa thức liễu đầu tiểu gầu súc, tiểu gầu súc bên trên đổ đầy hạt cây vàng, cao lương, hạt lạc, khoai tây, cây mô chờ lương thực. Bọn họ xếp hàng đội ngũ chỉnh tề, đi tới Ngũ Nương Nương Miếu cửa, đầu tiên là quỳ xuống đất liền dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy bưng lên tiểu gầu súc, lương tiếng hô, cho Kỷ sinh nương nương đượm tâm ý. Hô xong, từ cửa đem gầu bên trong lương thực dội tiến về Tất cả mọi người đem lương thực vậy vào xong, lần nữa trở lại trước bàn. Hai cái chống tay rủi chống đổi thành dao giết lợn, đem lương toàn lợn văng thành từng cục miếng nhỏ, ra giòn răng rắc răng rắc vang vọng toàn trường, đầy đà lợn mùi thịt đầy trời phiêu đãng. Vũ bà chọn tuyển cụt thịt, đưa cho thôn dân. Thôn dân tiếp nhận thịt lợn, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhừm ấp, hồi lâu cũng không nuốt xuống. Rất nhiều thôn thôn dân cởi ngây ngô lấy, mặc cho khỏe miệng cái chiến thân. Không bao lâu, Vương thực đang cầm mầm đã đi tới. Phía trên thảm 19 khối lớn nhỏ tương đồng da giòn thịt ba chỉ, lăn nóc, heo khô vàng, thịt béo trắng nõn, thịt nạc Mùi thị sông và mũi Các vị dạ vệ lao ra, đây là toàn thôn nhân cầu tới, ngũ nương nương thường, và thôn, liền muốn ăn một khối. Vương lão thực nói xong, đem âm đưa cho giáo úy, xoay người ly khai. Giáo úy hỏi, có nên hay không ăn? Mọi người đồng loạt nhìn phía Dương Quang Nam Hải. Dương Quang Nam Hải suy nghĩ một chút, nói, ta có một cái phương pháp cũng có thể xác định. Đó chính là trước đối với một người xem mệnh bọc khí, sau đó chờ người kia ăn bảo, lần nữa xem mệnh bọc khí, thông qua ăn vật ấy trước sau biến hóa, có lẽ có thể thôi diễn ra vật ấy có nên hay không ăn Ta xem, liền để may mắn sinh thử xem a, mệnh cách hắn mạnh, vận khí tốt, liền tính ra chuyện, cũng có thể gánh bên dưới. May mắn sinh phản bác nói, ta tất nhiên mệnh cách mạnh, liền muốn dùng ở lúc nấu chốt, nếm thịt loại chuyện nhỏ này, cần phải biến thành người khác tới. Dương Quang Nam Hải thở dài, nói, tất nhiên may mắn sinh không nguyện ý nếm thịt, cái kia ai nguyện ý thay thế hắn nếm thịt? Ánh mắt mọi người chỗ tránh. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. May mắn sinh nói dễ nghe ta chỉ huy, nhưng đến thời điểm nấu chốt, rồi lại không nghe chỉ huy, giá úy, ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Quang Nam hài hỏi. Giá úy thở dài, nói, nhìn nhìn lại có không có biện pháp khác. Đinh Linh Linh, người mặc áo cả xa Vu bà chậm rãi đi tới, nàng bên trái tay cầm dài hơn một thức đao giết lợn, tay phải cầm vài cháng gậy gỗ, bên hông cốt trùng không ngừng kêu lên. Đao giết lợn chậm rãi nhỏ xuống chất lòng màu đen. Già vệ lao ra, làm sao không ăn? Ăn xong rồi mới có sức lực a. Vu bà ngẩng đầu, cười dài nhìn lấy mọi người. Chúng người biến sắc, liền gặp cái này ban ngày còn bình thường lao phụ nhân, lúc này đôi mắt hóa thành một mảnh đen bóng, giống như dầu đèn tại hốc mắt trong chảy xuôi. Già úy kiên chỉ nói, trong chúng ta chưa ăn rất nhiều, hiện tại không đói bụng. Hiện tại không đói bụng lập tức nói bụng, kỳ sinh nương nương hạ thần dụ, muốn các người đi dưa lão ra cái kia trong sở thu lấy dưa, ăn không đủ nó no làm sao lấy dưa. Vu bà đen nhây đôi mắt nhìn quét mọi người. Mọi người nhìn nhau một cái, ngốc tại chỗ, không biết như thế nào là tốt. Vu bà mang theo dao giết lợn, đi tới may mắn sinh trước mặt, mỉm cười nói, ngươi gọi là may mắn sinh. Đúng thế. May mắn sinh túi đầu nhìn vẫn chưa tới chính mình vai cao tiểu lão thái thái, hai chân như nhũ da, tê cả da đầu. Ngươi muốn lấy dưa, liền muốn ăn thịt. Không ăn thịt, dưa không thơm. Lão nhân nụ cười hiền lành, thanh âm nhu hòa, như là ra trong lão nhân dàn dò. May mắn sinh dùng mình một cái. Tất cả mọi người phía sau lạnh lẽo. Vu bà thả xuống vải trắng gậy gỗ, từ giáo úy trong tay cầm lên một khối da giòn thịt ba chỉ, đưa cho May mắn sinh. May mắn sinh nhìn lấy cục thịt, không nói được một lời. "Ăn đi." Giáo úy thở dài nói. May mắn sinh thở dài một hơi, quay đầu vọng Dương Quang Nam Hải một mắt, tiếp nhận thịt nhét vào miệng trông, cắn một khẩu, sáng vị du tràn ra khỏe miệng, theo cái cảm chảy xuôi, phương mùi thơm khắp nơi. Dương Quang Nam Hải, nhưng là biển sắc, chầm chầm May mắn sinh miệng. "Đầu quả a." "Đầu quả a." May mắn sinh nhét trông, phát sinh rên rỉ thống khổ. Phản Phật có một tiểu nhân mà tại bên trong đong đưa hai tay, đạp loạn chân. May mắn sinh qua quyết nghiền ngậm mấy lần, dùng sức nuốt xuống. Lý Thanh nhàn chàng vị bốc lên. Vu bà lại lấy một khối, đưa tới giáo úy trước mặt. "Mà thôi. Giáo úy thở dài, tiếp nhận thịt phóng tới miệng trong nghiền ngậm sau nuốt xuống. Dương Quang Nam Hải lần nữa nghe được có người la lên "Đầu có a?" "Đầu a?" Kẻ tham ăn nuốt ngụm nước miếng, nhìn phía Thính thư. Thính thư bất đắc dĩ gật đầu. Kẻ tham ăn không trải qua Vu bà tay, chủ động tay đi mâm trong lấy một khối thịt ba chỉ, phóng tới miệng trong, chỉ nghiền ngậm mấy miệng, hơi biến sắc mặt, dường như không thích, cưỡng hành xuống. Sau đó quay đầu nhẹ nhàng nón khăn. Dương Quang Nam Hải suy nghĩ một chút, cũng giống như kẻ thăm ăn, duỗi tay lấy một miếng thịt, đưa đến bên mép. Tại cuối cùng trong náy mắt, giả trang bỏ vào miệng trông, không miệng nhừ ngậm, đem thịt để vào tay phải trong tay áo. Cái kia Vu bà nhìn Dương Quang Nam Hải một mắt, cười tủm tìm nói, "Không ăn thịt, dưa không thơm. Không ăn thịt, sống không lâu." Dương Quang Nam Hải tâm lý lộ bột một lần. Chương 100, Vương lão thực lệnh đêm khuya lấy dưa hấu. Mấy cái dạ vệ nhìn sang, thính thư trước mặt mọi người cầm lấy thịt bỏ vào miệng trông, ngay mấy miệng nuốt xuống. Dương Quang Nam Hải trầm mặc, mỗi người nghiền ngẫm thời điểm. Chính mình cũng nghe được người kia thanh âm. Hết lần này tới lần khác những người khác không có phản ứng. Thính thư thấp giọng dựa đi tới, nói, "Vu bà nói là sống cung lâu, không phải lập tức kia cái gì, có biện pháp bổ cứu, ngươi đừng quá lo lắng." Dương Quang Nam Hải gật đầu. Chờ Vu bà đi, Dương Quang Nam Hải thừa dịp mọi người không chú ý, đem cục thịt thả bên trái cánh tay Hoàng Tuyển ấn Ký bên trên. Cũng trong lòng trong mặc niệm, "Đế quân đáng trước." Thả một lát, không có thay đổi gì, Dương Quang Nam Hải thầm nghĩ lập tức liền có thể có thể bị ép tới sở tu lấy dừa, nếu như không thể cấp tốc giải quyết khối này thịt, chỉ có thể ăn đi. Dương Quang Nam Hải tâm tư quay nhanh, ý tứ được Cỗ thịt này thì, sợ rằng thì tương đương với không hồi đường hoặc ba đường núi, là một loại quỷ. Xem mệnh vận khí, Dương Quang Nam Hải quyết tâm, thẳng thắn coi thịt này là mệnh lệnh đã ban ra cách mệnh tinh, dùng lượng mệnh tông sở học, tiêu hao pháp lực, khu động lượng vận xích cùng định mệnh cân thôi diễn. Một lát sau mà, Dương Quang Nam Hải có điểm hoảng sợ, không nghĩ tới cục thịt vậy mà cùng mệnh thuật hô ứng, hình thành một chủng loại giống như mệnh cách cảm ứng. Định mệnh cân thôi diễn ra đây là hư mệnh tinh, vô hành thổ kim, không có mệnh tinh, thực tế không có chút lực lượng nào. Lượng vận xích thôi diễn ra thịt này vậy mà ẩn chứa chết cùng mộ khí vận, vọng khí thuật lại nhìn không thấy cụ thể hình tượng lại thử một chút cây ngải, hoàn toàn không có phản ứng. Thịt này khối là đặc biệt nhỏ quỷ, thậm chí không trực tiếp ảnh hưởng sinh tử, vô pháp cùng không hồi đường xo, so, không cần cường đại hơn mệnh thuật là có thể hóa giải. Hỏa khắc kim, kim mệnh tự nhiên dùng hóa giải, nhưng dù sao cũng là quỷ, phàm hỏa phối hợp pháp lực của ta không giải được, cần dùng không giống nhau hỏa. Cái này trong nào có? Dương Quang Nam hài nhìn trung quanh, ánh mắt rơi vào ngũ nương nương trước nửa bốn cái đèn lồng. Bốn cái đèn lồng duy trì liên tục nhỏ máu, bên trong bừng hỏa quang so bình thường ngọn nến hỏa diễm thị vượng. Cái kia trông tất nhiên không phải hỏa. Chủ mệnh tài có đèn lồng hỏa, còn cần muốn Dương Quang Nam Hải căn cứ mệnh thuật phát quyết, nghĩ ra một ít phụ trợ mệnh tài, tìm đến tính thư cùng kẻ tham ăn, thấp giọng nói: "Ta muốn thi triển một cái mệnh thuật, cần một thanh dòng, thiêu đốt đầu gỗ hoặc cây thuốc, bên tường đất, tóc liền dùng ta chính mình, Cuối cùng, Dương Quang Nam Hải nhìn phía áo cả xa vu bà trong tay dao giết lợn, thấp giọng hỏi: "Những thứ này đều dễ tìm, có thể dao giết lợn khó tìm." Cái kêu biết tính thư mỉm cười, nói: "Hôm nay tại thôn trong điều tra thời điểm, ta lưu ý môi địa phương, hiện tại còn nhớ rõ đồ thể ra. Con rong, đầu thôn thủy câu trong thì có. Lợi hại." Dương Quang Nam Hải giơ ngón tay cái lên, Ba người thêm chút hợp kế, Dương Quang Nam Hải tìm giáo ý, nói mình muốn dùng mệnh thuật tra xét một lần thôn làng, giáo quý do dự một chút đồng ý. Ba người trước tại cửa thôn lấy dong, tại một bức tường trước đào một nắm đất, cuối cùng lại đến đổ tể nhà cửa miệng. Nhà cửa chói chặt. Kẻ tham ăn nhìn một chút cao cỡ một người tường đất, nói, ta có thể lật đi vào. Dương Quang Nam Hải lắc đầu. Thính thư mà nói, không thể xung loạn, khả năng phạm kiên kỵ. Chúng ta cũng không thể đi từ vụ bả tay trong mượn dao Kẻ tham ăn nói, có thể thử xem. Dương Quang Nam Hải nói. Thính thư lại càng hoảng sợ, nói, ngươi là gan thật lớn. Đổi một phương hướng Giáp vệ đại đô bội đao, có lẽ có người dùng bội đao giết qua lợn, mượn một thành tới liền được. Ta vậy mà đã quên việc này. Đi, trở về. Ba người trở về vừa hỏi, giáo vũ đao liền giết qua lợn, mượn được tay. Dương Quang Nam Hải đi tới xa xa cối xe bên, hái dưới một cây tóc của mình, dùng lớp nhẹ dòng ba vây tốt, hai ngón mang theo Khải Linh phủ, niệm chú thi pháp. Thi pháp hoàn tất, bên phải tay run một cái, Khải Linh phù tiêu đốt, cho giấy rơi trên dòng. Dòng tiêu đốt, hòa tan thành thảo dịch, bao vây tóc, tựa như lục cỏ. Lại vẩy một nửa tường hạ thổ, hoàn toàn bao trùm tóc xanh, đem cục thịt thả tại phía trên, lần nữa thi pháp. Tóc xanh tựa như tiểu xạ từ trong đất chui ra, trèo lên cục thịt, đem cục thịt đánh kết hệ lên. Đem hệ cục thịt phóng tới giết qua lợn dạ vệ đao bên trên, ba lần thi pháp. Trướng đao kinh minh, lưỡi đao ngưng tụ ra liên tiếp màu đỏ rực máu, chậm rãi chạy xuôi đến thịt bên trên, đem tóc xanh cùng thịt đều nhuộm thành huyết sắc. Giống như từ lợn máu trong ngỏ đi ra. Pháp lực hao hết, Dương Quang Nam Hải ý thủ linh đài, lôi long hỏa ấn thôn thủ pháp lực, trong chớp mắt liền khôi phục. Dương Quang Nam Hải đem màu đỏ cục thịt giữ tại tay trong, miệm túi trong cái đĩa tường hạ thổ, tại dạ vệ mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, từ cái lồng trong lựa rút ra một đầu thiêu đốt mục đầu. Đi tới ngũ nương nương niếu cửa, trân trâu đèn lồng bên dưới. Dạ vệ môn nhìn chằm chằm Dương Quang Nam Hải, một ít thôn dân cũng chừng lấy đen nhánh con mắt. Dương Quang Nam Hải không lưng cúi đầu, lớn tiếng nói, "Dạ vệ thăm viếng nương nương." Thôn dân sắc mặt hòa hoãn, mấy cái dạ vệ thì cân nhắc cái này lời nói. Gọi dạ vệ không nói danh tự, tham viếng nương nương không nói tham viếng kỵ sinh nương nương. Dương Quang Nam Hải từ miệng túi trong nắm một cái đất, thần vận pháp lực, chậm rãi ở trung đất làm thành một vòng tròn, đem chính mình cùng trân châu đèn lồng vòng cùng một chỗ. Bên phải tay nắm chặt cuwidetilde, tay trái giơ thiêu đốt một đầu, tụng chú ngữ. Chú ngữ hòa hoãn, Pháp lực dũng mãnh vào, một điều hỏa diễm vênh một tiếng hóa thành thanh sắc, mảnh chướng ba vòng. Dương Quang Nam Hải đột nhiên cùng tựa như điên vậy, rung đuôi lắc ý, đầy đất đi loạn. Đột nhiên, hắn tay phải bỗng nhiên một lần hành động, chói mắt thiểm điện tại quanh người hắn bạo phát. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lôi quang lập loé, một mảnh hoa dâm. Hầu như cùng cái này đồng thời, Dương Quang Nam Hải thần vận pháp lực, trước đem cục thịt quang vào thanh sắc hỏa diễm bên trong, vung lên một đầu, thanh sắc hỏa cục thịt bay vào đèn lồng bên trong, rơi vào bên trong hỏa bên trên. Cùng cái này đồng thời, lấy pháp lực dẫn dắt, đem đèn lồng bên trên cây ngải cáo xuống không cảm ứng được mệnh cách lực lượng, thu vào bên trong áo, cùng mặt khắc một cây cây ngại đặt trùng một chỗ. Thiểm điện tiêu tán, trăm châu đèn lồng miệng toát ra hòa diễm, tí tách luật hưởng, thịt nướng mùi khét chung quanh tản mát. Dương Quang Nam Hải ném xuống đốt hỏa cây gậy, lần nữa không lưng tối đầu, lớn tiếng nói, "Thể bài hoàn tất, dạ vệ cáo tử." Dương Quang Nam Hải đầy mặt nụ cười đi về dạ vệ đội ngũ. Một trên đường, các thôn dân mê man mà nhìn xem hắn, liền cái Vu bà cùng Vương lão thực cũng đầy mắt nghi hoặc. "Giáo hỏi, ngươi đang làm cái gì?" Dương Quang Nam Hải may mắn sinh một mắt, nói, "Còn không là bởi vì hắn." Hắn nói sai lời nói. Cái kia vu bà liền là hướng về phía hắn tới, ta chỉ có thể xuất thủ thi pháp. Người nói bậy. May mắn xin nói. Giáo Úy nói, hai người các ngươi không cần lẫn nhau chỉ trích, hiện tại khẩn yếu nhất là cô tiễn. Quỷ. Dương Quang Nam Hải không chút do dự nói, mọi người chờ mặc, mặc dù đã sớm đoán được, có thể vẫn không muốn tiếp thu hiện thực. Các vị dạ vệ lao ra. Vương lão thực đi tới, đầy mặt tươi cười nói, chúng ta kỳ sinh nương nương đại tế kết thúc, hiện tại cần phải đi ngoài thôn phía tây, đến dưa lão ra cái kia trong lấy một cái trái dưa hấu. Chúng ta đều là dân chúng tầm thường, đêm trong không dám ra thôn, sợ gặp phải yêu vật. Giả vệ các lão già có tu vi bản thân, nói vậy nhất định nguyện ý cho chúng ta lấy một cái trái dưa hấu. Nhất định phải đi sao?" Gia Úy hỏi. "Các ngươi không đi, cũng chỉ có thể chủ mẫu đi." Chủ mẫu đang dưỡng thai, cũng không thể luồn sột. Vương lão thực cười tủm tìm nói, "Để cho chúng ta thương lượng một lần." Giáo Úy nói. Một khắc đồng hồ, Vương lão thực nói xong xoay người ly khai. "Các vị làm sao nhìn, thính thư người nói trước đi." Giáo Úy nói. Thính thư chậm rãi nói, "Chủ mẫu rõ ràng cho thấy nhân vật dê gớm. Lần này, chúng ta đi cũng được đi, không đi cũng được đi." Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hở cùng n trong tháng, đến nay. Chương 101, chúng dạ vệ dưới trăng vào rổ dưa. Mệnh tu sư, ngươi có thể hay không giải cái này quỷ?" Giáo Huy nói. Dương Quang Nam hài nói, "Ta cẩn thận hồi ước toàn bộ quá trình, chúng ta đơn độc trong đó hai lần quỷ, một lần là tiến thôn trước sau bên trong, một lần khác chính là lợn quay thịt. Lần này để cho chúng ta đi, bản thân không phải quỷ, nhưng đi khó mà nói." Ai nghe nói qua dưa lão ra danh hảo. "Mọi người lập đầu, ngươi là mệnh tu sư, không có cách nào sao?" Hảo vẫn xin hỏi. "Có a ngươi cho ta ngày sinh tháng đẻ, đồng ý ta đối với ngươi xem mệnh bằng ký." Sau đó ta sử dụng thôi mệnh thuật, tăng mạnh ngươi tương lai mấy ngày mệnh cách, đủ để đối kháng quỷ truyện. Nhưng ngươi luôn luôn che che giấu giấu, luôn luôn không nguyện ý tương trợ, không quản chúng ta có sống hay không. Đã đi rồi hai cái, ngươi lại thờ ư? Đến cùng muốn đi bao nhiêu người, ngươi mới nguyện ý dùng ngươi cường đại mệnh cách trợ giúp chúng ta?" Dương Quang Nam hài hỏi hỏi. Giáp vệ môn nhìn chằm chằm Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh vội và nói, "Ta nguyện ý giúp mọi người, nhưng ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả? Ta thấy qua quỷ, ta không tin." Một thanh niên giáp vệ nói, "Ta làm chứng, Dương Quang Nam thấy qua quỷ. Các ngươi biết ta nhị ca là bắt phẩm võ tu." Tại chiếu ngục ti Tây viện nhậm chức. yêu trước một ngày hắn tới nhà của ta, là ta tiến được, nói Dương Quang Nam Hải thấy qua quỷ, để cho ta có việc hỏi nhiều hỏi hắn. Trước mấy ngày chiếu ngục Tây viện ra qua chuyện, nhưng cụ thể là cái gì, không ai biết. Ta nhị ca không có nói tỉ mỉ, nhưng ta dự tính, trận kia quỷ chính là Dương Quang Nam Hải hiểu. Dương Quang Nam Hải nói, ngày đó có ba đạo quỷ, ta giải hai nói. Dương Quang Nam Hải nói nhìn người kia một mắt, nhớ kỳ hắn gọi Đập Sắt, cha là một tợ rèn. Một người trung niên dạ vẻ nói, Đập một mực tại Liệp Yuti, chúng ta nhận thức nhiều năm, hắn không có đi qua Thần Đô Tì, cùng Dương Quang Nam Hải không có liên hệ. Tuần phải là thật. Hạo Vận Sinh, người nói như thế nào?" Thính thứ hỏi. Hạo Vận Sinh cúi đầu, không nói được một lời. Dương Quang Nam Hải thở dài nói, hảo Vận Sinh sợ, là nhân chi thường tình. Ta cũng không thể ép buộc hắn làm cái gì, chỉ là ta hi vọng mọi người minh bạch, ta tự lực. Ta chỉ là thập phẩm mệnh thuật sư, ta coi như lại mạnh, có thể mạnh đến mức nào? Ta là thật ước áo hảo Vận Sinh mệnh cách, lời nói khó nghe, ta hiện tại coi như muốn hại hảo Vận Sinh, cũng là sư tử cắn con rùa, không thể nào bên dưới miệng, thậm chí sợ bị vỡ rụng răng." Trư vị ngậm lại, "Các ngươi nếu là ta, là một cái phẩm chất thấp mệnh tu sĩ, Gặp phải bệnh cách mạnh như Hạo Vận Sinh, sẽ hại hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Mệnh thuật sư đều là nâng cao dâm thấp, chưa nghe nói qua cái nào mệnh thuật sư chuyên môn cùng mệnh cách mạnh đối đầu." Thính thư mà nói. Chúng dạ vệ gật đầu. Cái kia đập sắt nói, chắc không được Hạo Vận Sinh nhiều lần làm khó dễ ngươi, ngươi cũng không dám nói cứng rắn lời nói, nguyên lai ngươi là sợ hắn mệnh cách." Dương Quang Nam Hải vẻ mặt lúng túng, thở dài, túi đầu, giống như thì không muốn bị người nhìn thấy nhược điểm của mình. Hảo Vận Sinh nhìn thoáng qua Dương Quang Nam Hải, sắc mặt hòa hoãn. Giáp úy gật đầu, nói, "Quả thực, mệnh thuật sư gặp phải mệnh cách tốt, đều là cùng tính." Ta không nghe nói cái nào mệnh thuật sư chuyên môn trêu chọc mệnh cách tốt. Hảo vận sinh, ta nghe nói ngươi tại hầu phủ không thuận, bị người hại chết, cho nên luôn là sợ bị người hại. Nhưng ở đây Dương Quang Nam Hải chỉ là thập phẩm mệnh thuật sư, coi như muốn hại ngươi, cũng hại không đến ngươi, thậm chí khả năng biến khéo thành vụng, hại chính hắn. Tao nổ mệnh cách cắn trả mệnh thuật sư cũng không ít. Rất nhiều dạ vệ gật đầu nói phải. Hảo vận sinh lồng ngực dần dần rỡ cao, sắc mặt càng phát ra đẹp, thậm chí mơ hồ có chút Ta suy nghĩ lại một chút đi. vận sinh mười phần phấn khích nói. Thính thư nhìn thoáng qua Dương Quang Nam Hải, khóe miệng vui vẻ chợt lóe Mọi người chính cho chuyện, Vương lão thực đi tới, hắn đổi một thân tạp sắc áo cà sa, hai tay khép tại trong tay áo, cười tủm tỉm nói, "Chư vị lão gia, nên lên đường." Mọi người sau cái gáy thẳng thổi gió lạnh. Già uy Miên Cương vui cười nói, "Tốt, mời lao nhân ra mang đường." Vương lão thực phía trước, mọi người ở phía sau, đi tới thôn làng mặt Tây cửa thôn. Cửa thôn vòng quanh một đầu cây mương, ánh trăng bên dưới, thủy câu tựa như một đầu miếng vải đen bao vây bật lụa. Vương lão thực chỉ hướng xa xa đất một ngôi nhà, ngọn đèn sáng giấy dán cửa sổ. Nhà so bình thường phong rất nhiều, chỉ một tầng đã có hai tầng lầu cao, cửa sổ cũng càng lớn. Cái kia trong chính là dưa lão già rộn dưa, các người đi tìm dưa láo ra muốn một trái dưa hấu, trở về giao cho chủ mẫu, nhất định trùng điệp có thưởng. Ánh mắt mọi người khẽ động. Thưởng cái gì? Giáo Úy hỏi. Vương lão thực cười nói, chúng ta cái kia trong biết, chủ mẫu tự có định đoạt. Tốt, vậy chúng ta đi. Gia Úy xung trận ngựa lên trước, bước qua kênh mương bên trên cầu đá, tổng cộng 19 cái dạ vệ đi tại đồng ruộng tiểu trên đường. Tới gần kênh mương ruộng đất là một mảnh xanh đầm rộn lỗ mạch, bé thớt, đêm gió thổi qua, tích tích lục đen sóng lửa. Đi qua ruộng lỗ mạch, liền tới đến ruộng dưa chỗ. Mọi người đứng ở ruộng dưa bên, nhíu mày Dưa dây leo giàn, lá cây tầng tầng lớp lớp, vàng nhạt dưa hấu hoa khắp nơi đều có, trên đất lộn xộn một ít mới vừa kết quả xanh biết dưa hấu nhỏ, lớn nhất cũng bất quá quả đấm lớn nhỏ. Nhìn nhìn lại, đoàn người dọc theo dưa địa ngoại đạo đường luôn luôn hành tẩu, thẳng đến phần cuối cũng không thấy được thành thục dưa hấu. Mọi người nói nói làm sao bây giờ? Giáo úy nói, mọi người thấy nhìn ruộng dưa, nhìn một chút ruộng dưa chính giữa đèn sáng nhà gỗ, không nói được một lời. Giáo úy nhìn sắc trời một chút, nói, trước khi trời sáng, chúng ta nhất định phải mang theo dưa hấu trở về. Mang không quay về, chúng ta rất có thể vĩnh viễn lưu lại nơi này trong. Thính thư cau mày nói, nhất định tồn tại biện pháp gì để cho dưa cao lớn, hoặc là cái kia dưa lều trông có chín mùi dưa hấu. Dương Quang Nam Hải, Hảo Vận Sinh, hai người các ngươi phải nghĩ thế nào làm? Hảo Vận Sinh lắc đầu. Dương Quang Nam Hải kiến long ngọc khí, nhìn quất dưa, không cảm giác được bất luận cái gì quỷ khí tức, sau đó nhìn phía dưa lều. Trống rỗng. Cái kia dưa lều có gì đó quái lạ. Dương Quang Nam Hải nói. Tất nhiên là có gì đó quái lạ, nhưng trừ hỏi dưa lão ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Ai đi? Đội ngũ hoàn toàn yên tĩnh. Gia Úy thở dài, nhìn phía dưa lều, lớn tiếng kêu la, trong phòng nhưng lạ dưa lão gia. Không người trả lời. Phòng trong nhưng là dưa láo ra. Giáo úy lần thứ hai hô to, đêm phong đột nhiên tới, trung toàn thân người lạnh cả người. Không thể đêu nữa." Thính thư thấp giọng nói. Giáo úy bất đắc gì nói, chỉ có thể đi dưa để ở. Chúng ta tìm một đầu bờ ruộng thẳng tắp, giẫm lên đi tới. Dưa hấu ruộng danh không rõ lộ ra, chú ý một chút, tuyệt đối đừng dấm lên dưa hấu." Giáo úy Trần Nguyên ngưng tụ hai mắt, tìm ra ruộng dưa bên trong một đầu tương đối rộng rãi đạo đường, nói, "Đội kịp. 19 người liền một đường, tiến nhập dưa, chậm rãi hướng đi vào trong." Dương Quang Nam Hải cẩn thận từng ly từng tí. Hào Vận Sinh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau theo sát chính mình đang cao, lại liếc mắt một cái Dương Quang Nam Hải, một bên hành tẩu, vừa nghi tâm sự. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp, tất cả mọi người ngừng lại, nhìn về phía hảo Vận Sinh. Hào Vận Sinh sắc mặt trắng bệnh, chầm rãi nhấc chân phải lên, nho nhỏ dưa hấu nát thành một bãi, xanh ra trắng nhương lăn lộn cùng một chỗ. Người. Gia Uy tức đỏ mặt, còn lại dạ vệ dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía hảo Vận Sinh, nhớ tới cái kia trân châu đèn lồng cùng sả nước nướng to lợn. Chương 102, cháng bóng đen đèn bên hắt dân K. Hạo Vận Sinh sắc mặt càng phát ra bạch, phía sau hắn đang cao thấp giọng quyến nói, "Không là đại sự gì, mạng ngươi cách mạnh, tất nhiên có bổ túc cơ hội." Hạo Vận Sinh gật đầu, "Tiếp tục đi." Giáo Úy bất đắc dĩ nói, "Thính thư đi tới cái kia vỡ dưa vị trí, túi người xuống, đổi lên đất che đậy bên trên, tái khởi trước người được." Đoàn người càng cẩn thận e rẻ hơn, đi một bước nhìn một bước, qua một lúc lâu mới đến dưa lều đất trống chúng quanh. Mọi người dài thở dài một hơi, một ít dạ vệ dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hạo Vận Sinh. "Hạo Vận Sinh, ngươi lúc trước tên nói sai rồi, hiện tại lại đập dưa, phải cẩn thận nhiều hơn." Giáo Úy thanh âm so bình thường lạnh rất nhiều. Đứng địa phương cũng rời xa Hảo vận sinh Hảo vận sinh sửng suốt một lần thật sâu túi đầu hàm răng chặt cắn chặt. người đi có cửa hỏi một chút dừa tiên sinh giáobí nói a Hảo vận sinh bỗng nhiên đồng đầu tức giận nhìn phía giáo ý giáo ý vẻ mặt bình tĩnh rất nhiều dạ vệ nhìn phía nơi khác Hảo vận sinh phía sau đang cao bài trừ nợ nụ cười nói giáo ý đại nhân Hảo vận sinh còn trẻ cũng là chúng ta bên trong mệnh cách người mạnh nhất loại nguy hiểm này chuyện không thích hợp hắn đi làm vậy người đi giáo ý hỏi ngược lại đang cao cương tại con chỗ tướng mạo thậtà hắn lúc này vô cùng chất phát Giáo úy nhìn lấy Hạo Vận Sinh nói, "Ngươi đừng có trách ta, ta cũng không muốn ngươi đi, bất quá, ở đây gọi môn sẽ không có nguy hiểm gì, coi như có, cũng rất nhỏ, đã ngươi đi." Dương Quang Nam Hải vừa nghe, không hổ là lãnh đạo, lời nói này, ánh mặt trời tràn đầy. Hảo Vận Sinh thở dài, nhìn phía đăng cao, mắt lộ ra vẻ khẩn cầu, thấp giọng nói, "Thúc." Cái kia đăng cao đầy mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hạo Vận Sinh nhìn một hồi lâu, ánh mắt chuyển lạnh, cắn răng, dùng sức gật đầu một cái, bước dài hướng đưa cửa lớn. Mặt khác ba cái đi theo Hạo Vận Sinh người ngốc tại chỗ, khó có thể tin nhìn lấy Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh cúi đầu, không nói được một lời. Đăng Cao lấy dấu khí, đi tới cửa, âm thanh run rẩy lên nói, phục chủ Mộ Mệnh, đến đây lấy dưa." Môn nội không người theo tiếng. Dưa lều cửa sổ bị giấy trắng thật dày dán lên, bên trong vàng đen ngọn đèn nhẹ nhàng chớp động. Đăng Cao cất cao giọng, nói, phục chủ Mộ Mệnh, đến đây lấy dưa." Vẫn là không người theo tiếng, Đăng Cao quay đầu tuyệt vọng nhìn Giáo Ý. "Lại gọi." Gia Úy nói. Đăng Cao quyết tâm, hét to, phục chủ Mộ Mệnh, đến đây lấy dưa." "Ồn ào." Một tiếng tựa như gỗ lớn đụng hùng hổ âm thanh truyền ra, sợ đến Đăng Cao mặt trắng bệch. Dưa ngay tại ruộng trồng, chấm tìm chính là Người trong phòng nói xong, lại không thanh âm. Dạ kêu xong, Đang cao một nghiêm mặt, chậm rãi đi tới hảo vận sinh phía sau, so với trước kia xa nửa bước. Gia vệ môn mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời gian cũng không biết làm sao bây giờ. Đột nhiên, sương mù nhàn nhạt từ bốn phương tám hướng lan tới, trong nháy mắt bao trùm rộn dưa. Không có biện pháp, chỉ có thể cứng rắn tìm. Chúng ta là trả lại hết là phân công nhau tìm. Giáo úy hỏi, một chỗ tìm đi. Đúng vậy a, sương mù này có điểm lạ. Một chỗ tìm an toàn. Tốt, chúng ta liền một đường, không cần luận đi, chậm rãi tìm kiếm. Gia úy nhìn quét mọi người rút ra nhạn linh dao, đi hướng sương mù. Những người còn lại cũng cầm vũ khí lên, Dương Quang Nam Hải chống đỡ mở chín hoa ô, cố định ở sau lưng Dương Sách bên trên, cũng không rút đao, hai tay bắt hài thành lôi phủ. Mọi người xếp thành một hàng, chậm rãi đi trước. Đi tới đi tới, Thính Thư nhắc nhỏ nói, ruộng dưa thay đổi, mọi người cẩn thận. Giáo Uy nói, không sai, giữa điệu biến tưa tớt, như là địa phương trở nên lớn, phải là yêu pháp, cẩn thận. Dương Quang Nam Hải đi tới đi tới, đột nhiên nói, ngừng lại. Thính Thư, kẻ tham ăn cùng đập sắt nhất tệ ngừng lại, chỉ nhìn thoáng qua, nhất tệ biến sắc. Những người khác không có. Chúng ta đi ném Đậm Sắt Hoàng Sở nói: "Không, ta hoài nghi càng chạy người càng sẽ phân tán. Chúng ta buộc chung một chỗ, tránh cho tất ra, như gặp phải địch tấn công chém nữa đoạn bố đầu." Dương Quang Nam hài nói, từ Dương sách trong lật ra đồ dự bị y phục, đâm kéo kéo xé thành bố đầu, cột thành dài đầu, dùng pháp lực củng cố, đem bốn người sâu vào một chỗ. "Đợi một chút còn tiếp tục tìm kiếm." Kẻ tham án hỏi. "Thính thư mà nói, ruộng dưa cùng sương mù đến cùng như thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Tất nhiên để cho chúng ta tới lấy dưa, nhiên có dưa." Cùng với làm đứng, không như tìm một chút. Dương Quang Nam nói, trước tiếp tục tìm, qua một hồi lại nói: Ta xem không rõ lắm, có muốn hay không điểm cái cây đuốc?" Kẻ tham ăn nói. "Loại thời điểm này không thể điểm hỏa lộ ánh sáng, Dương Quang Nam Hải là thập phẩm, con mắt lợi sáng, theo sát liền tốt." Thính thư mà nói. Dương Quang Nam Hải gật đầu, nói, "Ta xem được xa một chút, cùng tốt ta. Đêm tối trong sương ngủ, bốn người một bên đi trước, một bên tìm kiếm thành tục dưa hấu." Thời gian chậm rãi qua đi, một trên đường tất cả đều là dưa hấu hoa hoặc là dưa hấu nhỏ, không có vượt qua quả đấm. Không biết qua bao lâu, sương ngủ đột nhiên cấp tốc trở thành nhạt. Gió thổi qua, sương trắng triệt để không thấy. 18 người nhìn xung quanh. Phát hiện rượm dưa vẫn là cái kia rượm dưa, lẫn nhau trong lúc đó rất gần, trước đó lại nhìn không thấy đối phương. Ai tìm được dưa? Giáo Úy vui nói, không người theo tiếng. Tự tại này lúc, dưa lều trong đột nhiên rầm một tiếng, như là một chuyên đện vào cối đá va chạm mét cao ngất thiên âm. Tất cả mọi người cả kinh, nhìn phía dưa lều, liên gặp một cái thô trắng đại hán các hình xuất hiện ở giấy trắng cửa sổ bên trên, nhìn hình dáng tướng mạo xa xa cao hơn nhân loại, ước chừng hơn một trượng. Bóng người kia không biết giơ lên cái gì, dùng sức đập Dường như tủ gỗ gây âm thanh. Nhìn không thấy hắn cái gì, cũng không nhìn thấy hắn đập cái gì, đều bị vách tường ngăn trở. Sau đó, bên trong người hát quái khàng quái điều dân ca. Ánh trăng tròn tròn, giữa tròn tròn. Bóng người kia lại giơ lên, lại đập xuống. Ẩm. Dường như đập đến mét cao ngất ngưởng. Nồi tròn tròn, giữa tròn tròn. Lại giơ lên, lại đập xuống. Bà chít chít. Dường như nện ở nát nhừ hồ trạng bên trên, hình như có dịch thể bản toé. Bắt mà tròn tròn, giữa tròn tròn. Cái bóng lại giơ lên đập xuống. Phụp. Tựa hồ đập trên vài vóc bánh mì loại lớn tròn tròn. Giữa tròn tròn. 18 người ngơ ngác đứng tại dưa bên trong, ngơ ngác nhìn lấy cửa sổ bên trên bóng người, ngơ ngác nghe quái khàng quái điều dân ca. Người kia không ngừng lặp lại đó vào, không ngừng lặp lại hát. Ngay từ đầu còn có thể đập ra các loại các dạng thanh âm, thanh âm sau cùng xu hướng thống nhất, càng ngày càng giống đập mét cao ngất một hưởng. Ánh trăng đêm bên dưới, mát phong tinh tế, mọi người lông tơ nổi lên, một cử động cũng không dám. Không biết bao lâu, bóng người bên trong đột nhiên đại phúc độ nâng cao cánh tay, dùng sức đập xuống. Ầm. Mọi nhà đàn viên. Dưa tròn tròn. Dưa tròn tròn. Mọi nhà đàn viên liên gặp giấy trắng cửa sổ bên trên, cái bóng kia túi người xuống, nâng lên một cái thỏa hình cầu cái bóng, đi hướng cửa. Kẹt kẹt. Phòng tự mở ra. Mọi người nhìn sang, cửa phòng bên trong đen như mực, vậy mà không gặp được một điểm ánh sáng, phản phất màu đen dầu hỏa đang chạy xuôi. Một đôi tay xuyên qua tấm màn đen, đang cầm một cái hoàng cuối cùng lục văn trái dưa hấu, dài hơn một thước, chậm rãi đem đưa hấu thả tại cánh cửa bên ngoài. Cặp kia tay móng tay dài một tấc, bén nhọn như dã thú, 10 ngón tay so người bình thường dài gấp đôi, năm tiết xương ngón tay, toàn thân bạch, mặt ngoài phủ xoắn ốc hoa văn, mơ hồ có thể thấy được làn da bên dưới hình như có lam lưu chảy dưa tròn, tròn. Mọi nhà đoàn viên. Lần này thanh em không giống lúc trước hùng hậu, mơ hồ toát ra ý mừng vui vẻ. Môn nội rõ ràng một mảnh đen nhánh, nhưng người người đều cảm giác bên trong một đầu quái vật nhìn mình chằm chằm. Hai con tay chậm rãi rút về màu đen trong, cửa phòng đóng cửa. Đèn lửa tắt diệt. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản. không hậu cùng, yên trong tháng, đến nay. Chương 103, 18 người bị ép tuyển tiểu chủ. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, Hảo Vận Sinh một đường chạy chậm tiến lên, ôm lấy Dư Hậu. Dư Úy mặt không chút thay đổi nói, "Tất nhiên vào tay Dư Hậu, hồi tôn." Hắn nhìn sâu một cái Hảo Vận Sinh, Dẫn đội đi ra phía ngoài, Thính thư ánh mắt rơi trên người Hạo Vận Sinh, quan sát ống tay áo của hắn, giấy mặt, quần dưới, ống quần loại địa phương. Dương Quang Nam Hải nhìn phía lúc trước Hạo Vận Sinh vị trí địa phương, cố ý đi nghiêng đi, túi đầu đã qua, một đóa vàng nhạt dưa hấu hoa bên trên, vỗ một chi cây ngải, cong lưng nhặt lên, không cảm ứng được quỷ, thả trên thân. Một giọt khô khóc cám hung sắc, dán tại dưa hấu hoa bên trên, đè con vàng nhạt cánh hoa. Dương Quang Nam Hải đi theo đội ngũ phía sau, thường thường liếc mắt nhìn Hạo Vận Sinh trong tay lục văn dưa hấu. Chính mình bên tai lại xuất hiện nghe nhầm, luôn có thể nghe được hình như có cái tiểu nhân mà vẫy ở dưa hấu bên trong. Không ngừng phát vỏ dưa hấu, phát sinh bịch bịch tiếng vang. 18 người đi ra rổ dưa, đến cửa thôn. Vương lão thực cười miệng toe toét, lộ một khẩu nghiêng ngã răng vàng, liên tục nói, "Vậy mới tốt chứ. Vậy mới tốt chứ." Không hổ là dạ vệ lão ra, chính là so người bình thường làm việc lưu loát. Nói đi tới Hảo Vận Sinh trước mặt, đưa ra hai tay nói, Hảo Vận Sinh đúng không? Ta nhất định báo cáo chủ mẫu, chủ mẫu nhất định ban cho người. Thay ta cảm tạ chủ mẫu, chúc chủ mẫu sinh cái đứa bé mập mạ Hạo Vận Sinh cẩn thận từng ly từng tí đem dưa hấu đưa cho Vương lão thực. Lại thiếu một người. Giáo úy nhìn lướt qua Hạo Vận Sinh, Còn lại dạ vệ nhìn chung quanh đội ngũ, chờ mặc. Dạ vệ môn đi vào thôn làng, Dương Quang Nam Hải ba người ở phía sau mặt xa xa đi theo. Dương Quang Nam Hải nhìn thoáng qua dưới màn đêm bạch lầu 3 tầng, nguyên bản 21 ngọn đèn bạch đều lồng, dập tắt ba ngọn đèn. Thính thư hạ giọng nói, Hảo vận sinh giải quyết rồi đàng cao, ta tại Hảo vận sinh ống tay áo bên trên, giày mặt bên trên cùng quần dưới bên trên, nhìn thấy vết điểm, hắn giày bên trên dính đất rất nhiều, rõ ràng cho thấy vận chân nguyên vào bên trong dính bên trên. Dương Quang Nam Hải nói, ấn tượng lý đến nói, Hảo vận sinh trước gọi sai danh tự, sau giẫm hấu, vốn nên xảy ra chuyện Nhưng Hạo vẫn sinh lại thông qua giải quyết đăng cao, hóa giải tự thân nguy hiểm, ý vị này, hoặc là hắn đánh bại đánh bạ giải quyết, hoặc là chính là sớm biết được loại này quỷ chuyện. Rõ ràng như là cái sau, hắn ẩn tàng rồi bí mật. Thính thư mà nói, "Không sai, ngươi vừa rồi đi rộn dưa làm cái gì?" Thính thư hỏi. Dương Quang Nam Hải lấy ra một đầu cây ngải, nói, "Ta chỉ biết cây ngải không có vấn đề, nhưng không rõ ràng ở đây đồ vật có không có lợi, bất quá nhiều mang một ít dù sao cũng hơn không mang theo tốt. Y phục của ta bên trong còn có hai đầu, ở đây một đầu hai người các ngươi tự quyết định." Kẻ tham ăn lắc đầu nói, "Hai người các ngươi một cái mệnh thuật sư." một cái muốn bày mưu tính kế, so ta nguy hiểm. Thính thư ngươi đeo lên đi." Dương Quang Nam Hải đưa cho Thính thư mà nói, tất nhiên kẻ tham ăn nói như vậy, ngươi cũng đừng từ chối, chờ một đầu ta cho kẻ tham ăn. "Tuất." Thính thư cũng không khách khí, tiếp nhận cây ngại để vào họng bên trong. 18 người trở lại nhà thuộc diện nhà nước, bên trong không nhiều không ít, sớm dựng hàng 18 cái giường gỗ. Chúng nhân số số, tâm lý lạnh lẽo. Giáo Úy an bài ba người gác đêm, những người còn lại chậm rãi trò chuyện, tiền, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Đô, dạ vệ nha môn, Xuân Phong Xuân Phong mặt đen lại, trầm giọng nói: Diệp Hàn gặp Nguyên Vương Thế Tử trọng yếu như vậy chuyện, vì sao hôm nay mới báo lên?" Người kia túi đầu, nói, "Thuộc hạ cũng không biết giải, chỉ là phần tình báo này kẹp ở một phần khác trong tình báo, ta là hôm nay mới nhìn đến." Chu Xuân Phong thở dài, nói, "Không trách ngươi." Nói xong, Chu Xuân Phong lấy ra chuyển tấn phủ bản, cho Chu Hận truyền âm nói, lập tức tiếp thênh nhàn hồi thần đô, ta lo lắng Nguyên Vương Thế Tử cùng Diệp Hàn muốn gây bất lợi cho hắn. Chu Xuân Phong lặng lặng đợi, thời gian chậm rãi qua đi, truyền tấn phủ bản từ đầu đến cuối không có động mày, khó nén trong lòng lo nghĩ, đứng dậy tại thư phòng đi tới đi lui, một khắc đồng hồ sau, vội biến sắc mặt, thẳng đến Hắc Đăng Ti. Tiên Châu, xung quanh thôn. Rạng sáng thời gian, trời còn chưa sáng, một tiếng thê lương tiếng kêu chói tai phá vỡ bầu trời đêm. Mọi người thức tỉnh, cũng biết mặc quần áo cầm vũ khí. Chỉ chốc lát mà, 18 cái dạ vệ đứng tại công ngoài cửa phòng, cầm trong tay vũ khí, cảnh giác đánh giá xung quanh. Bầu trời xanh đậm, hơi sáng năng sớm bên dưới, các thôn dân quỷ gối ngũ nương nương ngoài miếu, khắp nơi đen ngìn mọi nghe không rõ Vương núi ca. Chỉ chốc mà, người mặc tạm áo cà sa Vu bà cùng Vương lão thực đi tới gần. Mọi người tập trung nhìn vào, trái tim đập mạnh. Hai người màu da chuyển biến thành hơi kim loại phẩm chất màu đồng cổ, hai người mắt bên trong cũng bị mất tròng trắng mắt, một mảnh đen nhánh, giống như dầu đen lưu động. Cái kia Vu Bà một tay cầm nhỏ máu dao giết lợn, một tay nâng lấy vải trắng gói gỗ, nhìn lấy mọi người, mặt không chút thay đổi nói, bái xong kỳ sinh nương nương, chủ mẫu vốn nên thuận thuận lợi lợi, ai biết các ngươi những thứ này, người xứ khác đụng phải kỳ sinh nương nương, đưa tới chủ mẫu đẻ non. Các ngươi muốn bù đắp chủ mẫu Không đợi dạ vệ môn phán mà nói, chủ hạ lệnh, ra một đứa bé, tiến cho chủ mẫu, hoàn thành năm vị nương nương đại tế. Nếu không chỉ có thể hiến tế các ngươi tất cả mọi người, dẹp an phủ năm vị nương nương. Chặng vạng thời gian, chúng ta tới đón tiểu chủ nhân." Vu Bà Lạnh Lùng nói xong, hai người xoay người ly khai. Hảo Vận Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nói, "Ta hiểu được." Dương Quang Nam hải tại ngũ nương nương trước miếu giả thần giả quỷ, suýt chút nữa đốt đè lồng, mới chọc giận ngũ nương nương, đưa tới chủ mẫu đẻ non. Thính thư câu mày nói, "Hảo Vận Sinh, mạng ngươi cách tốt, đầu góc lại không thể nào tốt. Đây là địa phương nào? Đây là quỷ địa. Vô luận chúng ta làm cái gì, chúng quỷ chỉ biết càng ngày càng sâu. Cái gọi là đẻ non, chỉ là nguy trang, đối phương muốn làm chính là để cho chúng ta từng điểm từng điểm chúng quỷ mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không công kích ngươi, dù là ngươi hại đẳng cao, hại chung với ngươi thủ hạ, ta cũng sẽ không giống như ngươi vậy, hại song thủ hạ hại mệnh phò sư. Ngươi nói bậy." Hảo vận sinh thẹn quá thành giận. Thính thư đột nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, thượng thượng hạ hạ quan sát Hảo vận sinh, nói, ngươi sẽ sẽ không đã luân là quỷ ô, chuyên môn châm hỏi đội ngũ quan hệ. Chờ chúng ta cũng bị mất, ngươi liền có thể rời đi, sau đó hấp dẫn bên dưới một nhóm người bên trong quỷ. Ngươi ngập máu phu người, ngươi không phải quỷ ô, vì sao một mực tại gây sự? Vì sao tử vừa mới bắt đầu chỉ bằng cường đại mệnh cách luôn luôn nữ hiếp Dương Quang Nam Hải? Thính thư mà nói, Dương Quang Nam Hải thở dài, nói: "Quên đi, đừng nói nữa, ngược lại ở trong mắt Hảo Vận Sinh, đều là của ta sai, là ta để cho hắn săn yêu, là ta để cho hắn trúng quỷ, cũng là ta để cho hắn xệ ra chuyện." Thính thư cười nhạt nói: "Tất cả mọi người là giả vệ, đều làm qua vụ án, các ngươi nhìn một chút thính thư trên thân huyết điểm, tiến ruộng dưa trước không có, ra dưa thì có, vừa tốt đăng cao không có, vậy ai hiểm nghi lớn nhất?" Chúng gia vệ quan sát tỉ mỉ Hảo Vận Sinh, Hảo Vận Sinh cuống quýt nói: "Trên người ta huyết điểm là đao giết lợn bàn toé." Hạo Vận Sinh phẫn hận nhìn chằm chằm tính thư, trong mắt sát khí bán ra. Giáo úy lạnh giọng nói, không nên ồn ào. Hiện tại mấu chốt là tuyển ra tiểu chủ nhân, tuyển không ra, chúng ta cũng đừng nghĩ sống. Chương 104, mệnh thuật sư lấy máu Hạo Vận Sinh. Đập sắt nói, ta xem liền tuyển Hạo Vận Sinh, mệnh cách hắn như vậy mạnh, để danh tự, đạp dưa hấu đều còn sống, cũng có thể làm cho người khác thay thế hắn không có, hắn nếu như làm tiểu chủ nhân, khẳng định cũng sẽ còn sống. Đổi thành chúng ta, sợ là nhịn không quá ngày mai. Tính thư mà nói, ta xem được. Một ít dạ vệ gật đầu, nhìn phía Hạo Vận Sinh. Các ngươi Hảo vận sinh nói đến một nửa im lặng, sợ mình mắng ra điểm xấu. Giáo Úy sắc mặt trầm xuống, qua nói, lại ừm ý giá cứ ra. Hiện tại bắt đầu, đều cho lão tử tâm bình khí hòa thảo luận tiểu chủ nhân nhân tuyển, ai lại quấy rối, đường trách lão tử không khách khí. Nói, giáo Úy hướng mặt đất vung lên trường đao, bắt phẩm chân nguyên rót, trường đao vụ vụ một tiếng bên ngoài thả ra ánh sáng xanh, ánh đao phun ra nuốt vào, xẹt qua mặt đất. Xuy, vô hình đao khí cắt mặt đất, cắt đuôi bay lên. Một đầu dài nửa vết đao rãnh nông lưu ở trên mặt đất. Hảo vận sinh hít sâu một hơi, trầm nói, ta không tranh cãi. Chúng ta bên trong, ai nhỏ tuổi nhất? Dương Quang Nam Hải, chúng ta bên trong ai dễ dàng nhất hấp dẫn quỷ? Mệnh tuật sư, vẫn là Dương Quang Nam Hải. Chúng ta bên trong ai khả năng nhất cách ra quỷ? Mệnh tuật sư, vẫn là Dương Quang Nam Hải. Ta cho rằng Dương Quang Nam Hải mới là thủ tuyển. Dương Quang Nam Hải, người nói xem." Giáo Huy nói. Dương Quang Nam Hải chậm rãi nói, từ góc độ này đến nói, ta là thủ tuyển. Nhưng vấn đề là, nếu như ta thành tiểu chủ nhân, bị giam lên, các người bên trên đi nơi nào tìm cái thứ hai mệnh thuật sư giải quỷ? Hảo vận sinh mệnh cách là mạnh, nhưng hắn cũng không biết giải quỷ. Chỉ điểm này, ta liền không thể cùng mọi người tách ra và thực. Một cái lao dạ vệ gật đầu nói: "Hảo vận sinh nói, ta không nhìn như vậy, ta cho rằng, tốt nhất giải quỷ phương pháp chính là muốn điều tra rõ chủ mẫu cùng ngũ nương nương thân phận, ta hoài nghi, ngũ nương nương chỉ là thần linh, không quản ở đây bên trong, chủ kiêm mẫu mới là hải tâm, thậm chí là một vị quỷ yêu. Ngươi là mệnh thuật sư, ngươi tiếp cận chủ mẫu, mới có thể càng tốt giải quỷ." Dương Quang Nam hài mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói: "Hảo vận sinh, ta không có ý tứ gì khác, ngươi một không giống ta là mệnh thuật sư, hai không giống thính thư gặp nhiều thứ rộng, ta bất tượng giá huý ngồi ở vị trí cao, có thể ngươi lại hình như so với chúng ta biết điều nhiều." Ngươi biết ngũ nương năm chuyện, ngươi cũng biết chủ mẫu có thể là Quý yêu, ngươi nói sai danh tự, đạp dưa hấu, rõ ràng cần phải giống chăn châu cùng sả nước biến mất, lại làm cho đăng cao thay thế ngươi thành dưa. Ngươi đến cùng cấp dấu cái gì? Giám úy, hắn lại nói xấu ta. Hạo vận sinh nói. Không đợi giáo úy nói chuyện, một cái dạ vệ nói, Dương Quang Nam Hải nói có đạo lý, ta cảm thấy hảo vận sinh biết càng nhiều. Để cho hảo vận sinh hướng quỷ sinh thể, như có dấu dến, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này bên trong. Đúng, để cho Hạo vận sinh xin thể. Dạ vệ môn ngao nhau mà miệng. Ta không có, ta không có. Giáo úy đại nhân, ta thật không có. Vậy ngươi liền hướng quỷ sinh thể. Kẻ tham ăn nói, ta làm sao có thể dẫn quỷ trên thân, không có khả năng. Hảo Vận Sinh một tiếng cự tuyệt. Mọi người yên lặng một chút, giáo úy thở dài nói, như vậy đi, mọi người trước bình tĩnh một lần, ta từng cái hỏi, tránh cho tranh cãi. Hảo Vận Sinh, ngươi trước theo ta đi ra. Giáo úy đem Hảo Vận Sinh mang tới cách đó không xa, thấp giọng trò chuyện. Dạ vệ môn tụ chung một chỗ, nhao nhao chỉ trích Hảo Vận Sinh là Dương Quang Nam Hải bệnh vực kẻ yếu. Thính thư nháy mắt, cùng Dương Quang Nam Hải đi tới cách đó không xa. Ngươi nói không sai, Hảo Vận Sinh sợ là biết cái gì. Dù sao mệnh cách hắn mạnh như vậy." Thính thư mà nói, "Ta cũng là tại ruộng dưa bên trong mới nhìn ra tới. Ta hoài nghi, hắn từng chiếm được mệnh thuật sư bút ký, mặc dù vô pháp tu luyện mệnh thuật, nhưng biết rất nhiều bí mật." Dương Quang Nam hài nói, "Hắn mấy ngày liền hòa chân ý cùng càn khôn giới đều có thể nhập không, lấy được mệnh thuật sư bút ký cũng không phải là việc khó. Đáng tiếc hắn không nguyện ý chia sẻ cho ta, nếu là nguyện ý chia sẻ, ta có lòng tin giải quỷ." Dương Quang Nam hài nói, "Dạng này, ta hoài nghi hắn khả năng có biện pháp giải quỷ, nhưng hoặc là đang chờ đợi thời cơ, hoặc là đại giới quá lớn không có quyết định, hoặc là muốn lợi dụng quỷ hại chết ngươi lại giải." Thính thư mà nói. Dương Quang Nam Hải đột nhiên thức tỉnh, ta nguyên cho là hắn muốn hại đăng cao giải quỷ, mới phân tâm dẫm lên dưa hấu, nghĩ như vậy, hắn rất có thể là nghĩ đến làm sao hại ta mới phân tâm." Thính thư cười nói, "Không sai, hắn rất có thể muốn lợi dụng dưa hấu dụng hại ngươi, cũng không đúng, dịp, xương trắng tách ra chúng ta, bên cạnh hắn chỉ đi theo đăng cao, cho nên đăng cao mới không có. Ở đây tối quỷ, quả nhiên khó." Dương Quang Nam Hải thản tức giận nói, "Cái kia biết thính thư cười nói, cái này hảo vận sinh, kỳ thực nói lớn miệng." "Chỗ nào?" Dương Quang Nam Hải hỏi. Ngươi bận rộn lấy với hắn tranh cãi, tự nhiên không có chú ý, ta lại một mực tại nhìn chằm chằm hắn. Hắn nói xong tiếp cận chủ mẫu càng tốt dạy quỷ sau, ta phát hiện hắn hơi hơi ở một bên dưới, có điểm giống hối hận nói sai lời nói, nhưng lập tức liền không, có chi tiếng này, cũng có thể kết luận hắn ở đây lời nói rất trọng yếu. Tại trước hắn, chúng ta ai đối với chủ mẫu có quá nhiều suy đoán. Dương Quang Nam hài gật đầu nói, "Đúng. Cẩn thận hồi ức, không có chứng cứ có thể chứng minh chủ mẫu là quỷ, trước đó tất cả mọi người cảm thấy chủ mẫu là người trong thôn, rất có thể là thôn trưởng thế tử, cho rằng Ngũ Nương Nương mới là quỷ." Nhưng Hạo Vận Sinh vậy mà nhắm thẳng vào chủ mẫu vấn đề này là lớn, còn có hắn chủ động đến cướp đoạt Dương Hấu. Đây cũng là ta hoài nghi hắn một trong những nguyên nhân. Thính thư cười nói, cho nên ta kết luận, hắn nói không sai, người tiếp cận chủ mẫu, đích sắc có thể càng tốt giải quỷ. Đương nhiên, nguy hiểm rất lớn, nếu không hắn sẽ trực tiếp làm tiểu chủ nhân. Dương Quang Nam Hải lại sững sốt một lần, túi đầu suy nghĩ một lát, nói, ta cảm thấy, đối với tiểu chủ nhân việc này, chúng ta lâm vào chỗ nhầm lẫn. Ồ. Dương Quang Nam Hải nói, chúng ta nếu như lấy hoàn hảo không chút tổn hại ly khai ở đây bên trong làm mục tiêu, tự nhiên là tuyệt đối không thể làm tiểu chủ nhân, quá nguy hiểm. Là như thế này. Tuy nhiên, nếu như mục tiêu của chúng ta là tận khả năng sống đến cuối cùng, mất tí mất, lựa chọn đi làm tiểu chủ nhân ngược lại là cao nhất đạo đường." Thính thư sử xúc, cười nói, "Cũng chính là người ở đây bại hoại vô lại tinh khí, mới sẽ như vậy muốn. Người nói không sai. Tất nhiên muốn đi xong ngũ nương nương đại tế, vậy cái này tiểu chủ nhân vô luận thế nào, đều sẽ còn sống vượt qua đỡ đẻ nương nương, bảo sinh nương nương, tổ chức sinh nhật nương nương, kém nhất kết quả, cũng là thua bởi trưởng sinh nương nương đại tế bên trong." "Đúng. Cho nên, ta chỉ cần làm bên trên tiểu chủ nhân, tất có thể bảo đảm còn sống đến cuối cùng. Trong lúc này, ta có thể nỗ lực giải quỷ bất quá ở đây tiểu chủ nhân không phải dễ làm, bằng không hảo vận sinh nhất định có làm. Ở nơi này lúc, kẻ tham ăn đi tới, thấp giọng nói, thực sự không được, ta làm tiểu chủ nhân đi. Dương Quang Nam Hải cùng tính thư vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ta vừa rồi nghĩ thông suốt, đây là đại tế, tiểu chủ nhân là mới hài tử, vô luận thế nào, quỷ sẽ lực bảo hắn còn sống. Nói cách khác, tiểu chủ nhân tối thiểu có thể sống đến cuối cùng mới không có. Ta suy nghĩ, nhìn trận thế này, ta rất có thể sống không đến cuối cùng, không như làm cái tiểu chủ nhân, nên ăn ăn nên uống một chút, an uống no đủ lại bên trên đường, dù sao cũng hơn hiện tại lo lắng hãi hùng mạnh. Kẻ tham ăn nói Dương Quang Nam Hải cùng tính thư nhìn nhau, nhất để cười lên. Ngươi thực sự là kinh sợ đến nhà. Dương Quang Nam Hải cười mắng, kinh sợ chút rất tốt. Dương Quang Nam Hải suy nghĩ một chút, nói, bằng vào ta thực lực trước mắt, vô pháp một mình giải khai cái này quỷ, cái này quỷ so chiếu ngục ti hoàng truyền quỷ địa phiền phức hơn. Cho nên, nhất định muốn để cho hào vận sinh ra máu. Chương 105, giáo úy thẳng thắn thành khẩn, hai người lập thể, quả thực thành tâm từ lòng. Vậy thì lấy ngươi làm tiểu chủ nhân làm điều kiện, bức hào vận sinh đáp ứng ngươi điều kiện. Nếu như hắn không đáp ứng, cũng liền có nghĩa là hắn muốn trước hại chúng ta cũng có giải quỷ thủ đoạn không như trực tiếp là bạn. Chúng ta tay bên trong nhiều như vậy lôi phủ, thẳng thắn thả ngược lại hắn, kể chuyện trong mắt lóe ngôn sắc. Dương Quang Nam Hải không nghĩ tới tính tư tàn nhẫn như vậy quả quyết, gật đầu nói, "Tốt. Nếu như hắn còn cự tuyệt hợp tác, tìm một cơ hội làm không có hắn. Ngược lại đều không sống nổi." Làm hắn. Kẻ tham ăn lai like liếc kính. Ba người thương lượng một phen, trở lại công chức của phòng. Giáo ý cùng hảo vận sinh còn ở phía xa thấp giọng nói chuyện với nhau. Đông Vương ngân bạch sắc nhuộm trời, thư đột nhiên sợ nói, "Các ngươi nhìn miếu cửa." Mọi người nhìn lại, cửa bốn cái đèn lồng không thấy. Thay vào đó là bốn cái thị vệ. Cùng ngày hôm qua ba ngày giống nhau, người mặc màu đỏ quần áo vải thô, cầm trong tay bạch anh thương, thắt lưng dây da bạch đai lưng, một người trong đó đai lưng treo rủ xuống hồng tuệ song ngư văn ngo bội. Cái này người khuôn mặt khô héo, phản phất bị rút máu khô, tựa như khôi tù, mơ hồ có thể thấy được là trân châu hình dáng tướng mạo. Mọi người nhìn nhau một cái, trong lòng thẳng tỏa khí lạnh. Mấy cái cùng Trân trâu quan hệ tốt giả vệ, hồng vê mắt, nhưng cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói. Không nghĩ tới, lại gặp được đèn lừ minh. Thính thư thanh chấm thấp. Trước đây gặp qua. Trước đây chỉ xa xa gặp qua. Một cả đầu bản sơn đạo bên trên, hàng ngàn hàng vạn đèn lồng tại đêm bên trong đứng xếp hàng ngũ phiêu bay, dọi sáng ngọn núi. Lúc ấy có vị trung phẩm đạo tu nói, đó chính là đèn lồng minh, ngàn binh có thể hóa hỏa lòng, không trêu chọc được, chúng ta đi đường vòng lui khai. Có người ho nhẹ một tiếng, Giáo ý cùng Hạo Vận Sinh trở về. Giáo ý không chút khách khí trợt vỗ Hạo Vận Sinh sau gáy, đánh cho Hạo Vận Sinh tiến lên nửa bước, đầy mặt đỏ dựng, tối đầu, không dám nói chuyện. Giáo ý thở dài, nói, thân là đầu lĩnh của các ngươi, ta trước thừa nhận sai lầm. Ta mới hỏi kỹ Hạo Vận Sinh, hắn cục nói ra tình hình thực tế. Hắn trên quyển cổ thư kia nhìn thấy nội dung so với trước kia nói càng nhiều. Hắn nói, cái địa phương này chủ nhân gọi quỷ mẫu, quỷ mẫu lại không ngừng hấp dẫn bên ngoài người tiến nhập, lợi dụng người bên ngoài hoàn thành ngũ nương nương đại tế. Mỗi lần đại thế, quỷ mẫu sẽ chọn chọn một người làm quỷ anh, về phần cụ thể nguyên nhân, trong sách cũng không nói. Cái kia sách bên trên chưa nói cụ thể giải quỷ phương thức, chỉ nói là nếu như làm quỷ anh, quỷ mẫu sẽ luôn luôn bảo hộ, giải quỷ có khả năng lớn hơn một chút. Không đáng người mở miệng, giáo úy lập tức nói, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, từ giờ trở đi không được oán giận hảo vận sinh, đây là ta hướng hắn bảo đảm, để đổi lấy chân thực tin tức. Hắn là phạm sai lầm nhưng dù sao mới vừa đầy 20 vẫn còn con nít là quá sợ mới luôn luôn không nói hiện tại đem biết đều nói tất cả mọi người không cho phép nghi vấn hắn Đả thiết mà nói vậy liền để hắn đối với quỷ sinh thể hắn đã nói sở hữu biết giáo ý ngang đả thiết một mắt nói ý của người là không tin được ta Đả thiết tiến lặng không nói Dương Quang Nam Hải nói đối với quỷ sinh thể không tốt vậy liền để hắn đối với chính mình mệnh cách mệnh phụ sinh thể người cũng tin không được ta ta tin được giáo ý nhưng không tin được hắn Dương Quang Nam Hải nói giáo ý sắc mặt trầm xuống nói Dương Quan Nam Hải Dẫn dắt chi đội ngũ này là ta, không phải ngươi. Ý của ngài là ba cái kia đi giả vệ, không trách Hảo Vận Sinh, quấy ngài." Dương Quang Nam hài mỉm cười nói, "Giáo úy mặt tối sầm. Thính thư mà cười cười hòa giải nói, "Chúng ta trước không tranh luận, tất nhiên Hảo Vận Sinh đối với quỷ địa quỷ yêu dài rất sâu, vậy liền để hắn đi làm bị anh, mọi người nói đúng không?" Đại bộ phận dạ vệ ơ mặt, dùng chút sức đầu. "Đúng." "Hảo Vận Sinh quang. Giáo úy một giơ tay, ngừng lại mọi người, trầm nói, "Chúng ta bây giờ thảo luận không phải ai có làm hay không vấn đề, chúng ta bây giờ thảo luận như thế nào càng tốt giải quỷ." Căn cứ hiện hữu manh mối suy đoán, để cho mệnh thuật sư làm quỷ anh, dễ dàng hơn giải quỷ." Dương Quang Nam Hải nói, "Giáo Huy nói là, điểm này ta thừa nhận." Mọi người hiếu kỳ nhìn phía Dương Quang Nam Hải. Dương Quang Nam Hải tiếp tục nói, "Nếu như suy đoán này thành lập, cái kia một cái khác suy đoán cũng có thể thành lập, đó chính là, để cho Hạo vận sinh cho phép ta xem mệnh vật khí, để cho ta thôi phát hắn mệnh cách, đối kháng quỷ yêu, phương thức này cũng dễ dàng hơn giải quỷ." Ta Dương Quang Nam Hải hôm nay đem lời nói lược nơi này, ai muốn là chỉ muốn ăn có sẵn, chính mình lại không trả giá, đem ta hướng hố lửa bên trong đẩy, cái kia lão tử liền vỗ một cái hai tấn. Hại ta sống không được, ai cũng đừng nghĩ sống." Ta là mệnh thuật sư, có lẽ không giải được quỷ, nhưng kéo các ngươi tất cả mọi người một chỗ xuống mổ, 10 phần chắc chín." Gia Úy cùng Hảo Vận Sinh nhất để mặt đen lại. Thính thư lần nữa cười hòa giải, nói: "Dương Quang Nam Hải, ta đây muốn nói ngươi không phải. Ngươi làm sao lại một mực chắc chắn Hảo Vận Sinh không nguyện ý để ngươi xem mệnh vật khí? Ngươi làm sao lại nói Hảo Vận Sinh không nguyện ý thôi phát mệnh cách? Ta hỏi một chút mọi người, đem các ngươi đội thành Hạo Vận Sinh, các ngươi có nguyện ý hay không?" "Nguyện ý." "Nguyện ý." "Chúng ta đều nguyện ý." Hầu như tất cả mọi người lớn tiếng ồ nào, nhìn chằm chằm Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh trầm mắt rũ xuống, Không nói được một lời, trong lòng không chỉ có thống hận Dương Quang Nam Hải, liên quan cũng bắt đầu ghét ghét thính thư, thậm chí hoài nghi Dương Quang Nam Hải nhỏ như vậy căn bản nhìn không ra cái gì, đều là cái này tính thư lão hồ ly ở sau lưng tinh kế. Giáo Úy hung hăng quét Dương Quang Nam Hải giống nhau, cũng nhìn phía Hảo Vận Sinh. Dương Quang Nam Hải nói, Hảo Vận Sinh, ngươi tùy đi, ta có thể làm quý anh, nhưng ngươi nhất định phải để cho ta xem mệnh vọng khí. Không cho ta xem mệnh vọng khí cũng được, ngươi làm quý anh. Nếu không, giữ lại ngươi loại này biết như vậy nhiều lại không nói họa, ai biết chúng ta sẽ sẽ không thay đổi thành cái tiếp theo đăng cao." Dạ vệ môn trong lòng giận mình. Đạt Thiết mà nói, tất nhiên lời đã nói đến ở đây, vậy thì kéo bẻ minh bạch. Hào Vận Sinh nếu là không tuyển, cái kia ta liền không nhận hắn cái này dạ vệ, chỉ nhận mệnh tuật sư. Ta cũng chỉ nhận mệnh tuật sư." Thính thư cùng kẻ tham ăn nhất tề nói. Mấy cái dạ vệ cũng ồn ào lên theo, nhưng gần nửa dạ vệ không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm giáo ý. Giám úy híp mắt nhìn phía Đạt Thiết, cái kêu lời nói mặt ngoài bên trên là đang nói Hào Vận Sinh, thực tế là nói cho hắn nghe. Nơi nào là không nhận Hào Vận Sinh, là căn bản không nhận hắn cái này Giám úy. Giám úy nhìn lướt qua mọi người, đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình trừ Hào Vận Sinh, chỉ còn đi theo Hào Vận Sinh ba người. Những người khác hoặc là rời xa, hoặc là đứng tại Dương Quang Nam Hải bên người. Giáo Ý thở dài, nói: "Ngươi làm sao tuyển?" Hạo Vận Sinh cắn răng, nói: "Ta có thể cho Dương Quang Nam Hải xem mệnh bằng khí, nhưng hắn muốn đối với mệnh cách của mình mệnh phụ xin thể, vĩnh viễn không cho phép hại ta." Dương Quang Nam Hải cười nhạt nói, cười nhạo: "Chỉ có thể ngươi hại ta, không thể ta hại ngươi." "Xin thể có thể, nhưng ta chỉ có thể bảo đảm không trước hại ngươi, nếu ngươi hại ta, lời thể xóa bỏ." "Ta không đồng ý." Hạo Vận Sinh nói: "Không đồng ý liền không đồng ý, sợ ngươi a." Dương Quang Nam Hải chế nhạo lấy, xoay người đi. Thính thư cấp vội vàng nắm được Dương Quang Nam Hải cánh tay, lớn tiếng nói: "Giả Úy, ngươi nhanh hạ quyết tâm a, hắn nếu như nóng nảy mắt, chúng ta một cái đều đi ra không được. Hai từ này có nhiều cố chấp, hắn lao tử là ai, các ngươi rõ ràng." Hạo Kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 106, mệnh phủ kim điệp, Kim Long giữ lời, có thể hay không đảo bá tất đất? Giáo Úy sâu một hơi, nói: "Đủ rồi. Dương Quang Nam Hải có thể sinh thể, nhưng chỉ có thể sinh thể không chủ động hại Hạo vận sinh." Hào Vận Sinh, ngươi nhất định phải đồng ý để cho hắn xem mệnh bằng khí, cũng xin thệ. Giáo úy. Hào Vận Sinh nhìn phía giáo ý, giáo úy lại quay đầu nhìn về những phương hướng khác. Hào Vận Sinh cắn răng nói, ta đồng ý. Ta đối với mệnh cách của ta xin thệ, chỉ cần Dương Quang Nam Hải nguyện ý làm quý anh, cũng không chủ động hại ta, ta liền cho phép hắn đối với ta xem mệnh bằng khí. Tôi diễn mệnh cách của ta, cũng đối với ta đòi mạng, đối kháng quỷ mẫu. Dương Quang Nam Hải nói, ta đối với mệnh cách của ta xin thệ, chỉ cần Hào Vận Sinh không chủ động hại ta, nguyện ý để cho ta thôi diễn mạng, ta liền tuyệt không sẽ hại hắn. Nói ra ngươi ngày sinh tháng Tại xin thệ trước Dương Quang Nam Hải làm một kiện ánh mặt trở chuyện, nhanh chóng đem mệnh trụ bên trên bốn viên mệnh tinh thay thành mua được ngồi câu mệnh tinh, xin thể hoàn tất sau lại đổi trở về. Hạo vận sinh trưởng Dương Quang Nam Hải một mắt, tìm bút cùng giấy trường, viết xuống bắt tự, cuốn thành một đoạn, đưa cho Dương Quang Nam Hải. Dương Quang Nam Hải mở ra giấy trường nhìn lần qua, đem giấy thu tốt. Mời mọi người bảo hộ tốt ta, ta muốn đối với Hạo vận sinh xem mệnh bằng khí. Mọi người vào phòng, ra vệ gác tốt cửa sổ. Nắng sớm thấu bất cửa sổ, nhà thuộc diện nhà nước găm vận sinh mặt đen lại ngồi xuống, Dương Quang Nam Hải ngồi vào đối diện, kiến lòng khí. Một phương vàng lóng lánh quan ấn hiện lên hảo vận sinh đầu đỉnh, đại ấn bên trên quật lại một con rùa đen, Quy Nữu Kim Ấn. Trường Sinh, quan đái, Lâm Quan, đế vợ bốn cắt Lâm Quan. Không đúng. Nhìn kỹ, cái kia con rùa đen vậy mà không phải hoàn kim, mà là kim tương ngọc. Chỉ có đế vương mới có thể sử dụng nó ấn. Người này quả nhiên cùng bố. Người khác quan đái chỉ là phổ thông ngũ, hắn là đế miện. Người khác Lâm Quan chỉ là phổ thông quan ấn, hắn không chỉ có là Quy Nữu Kim Ấn, vậy mà Quy Nữu Hóa Ngọc, chờ chút. Như hắn quan đái dị tượng là đế miện, cái kia cái này Lâm Quan dị tượng cần phải là ngọc tỷ mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì mất đi thần tiêu lôi loại, khí vận có biến. Nhìn phía quan ấn bầu trời, quả nhiên không có vận mệnh đồ ảnh. Thẳng vào vòng xoáy, nháy mắt sau, Dương Quang Nam Hải chỉ cảm thấy mình bị lóe mù mắt. Chính mình đưa thân vào một tòa từ từng cục lót gạch xanh liền đại quan trường, xung quanh trăm trượng có thừa, dưới chân gạch xanh ước chừng cửa hàng tầng 15. Quãng trường phần cuối, một tòa kim ngôi hồng tường đại điện sừng sững phía trước, kim quang lập loè, hồng vi đại điện trong lúc đó, cẩm thạch bậc thang hướng lên, bậc thang ở giữa ngự đường khắt song châu Đổ. Ai? Dương Quang Nam Hải không tự chủ được nhớ tới chính mình cái kia tiểu phái ức Cảm thụ được rực rỡ kim quang từ phía sau chiếu tới, Dương Quang Nam Hải quay đầu vừa nhìn, lần thứ hai bị lóe mù mắt. Liên gặp bầu trời màu trắng mệnh vân bên trên, từng viên một vàng lóng lánh mệnh tinh hình như trứng vịt muối giống nhau đóng chồng lên nhau. Không sai biệt lắm 34-40 quả. Những thứ này mệnh tinh quá sáng, chiếu Dương Quang Nam Hải căn bản thấy không rõ lắm, vô pháp nhìn trộm. Dương Quang Nam Hải dùng tất cả biện pháp cũng không nhìn thấy, chỉ phải thôi. Một bước bước ra, đến mệnh phụ cửa, cửa lớn hướng vào phía trong mở rộng. Dương Quang Nam Hải lần thứ 3 cảm thấy chói mắt. Của người khác mặt đất đều là đất vàng mặt đất, tảng đá mặt đất, vàng gỗ mặt đất, người này ngược lại tốt vàng lóng lánh hình vuông kim tuyến. Thiếu niên mệnh phân chỉ thôi, giống như chín khối hoàng kim đổ bê tông tại phía trên. Mệnh quyết có nói, mệnh phủ kim địa, hoàn thành tác phẩm muôn đời. Dương Quang Nam Hải trầm nói, cái này dị hạn. Hả? Lũ danh của hắn? Phải gọi Hạo vận sinh. Cái này Hạo vận sinh, dĩ nhiên là cái kia loại tất nhiên tại lưu danh sử xanh đại nhân vật. Dương Quang Nam Hải nheo lại mắt, nhìn chằm chằm kim địa lập đi lặp lại suy nghĩ. Có thể sát mệnh, có phải hay không cũng có thể đảo ba đất Không cần nhiều, chỉ cần phiêu bốn khối kim địa thả ta mệnh trụ bên dưới, mệnh cách của ta tất nhiên tăng gấp bội mệnh. Ngược lại mệnh chín khối, mệnh trụ 4 cái, hắn nhiều hơn năm khối cũng không có ý gì. Dương Quang Nam Hải trong lòng ghi xuống, ngẩng đầu nhìn phía bốn cái mệnh trụ. Mỗi một cái mạng trụ bên trên đều là vờn quanh một đầu kim sắc bàn long. Mệnh quyết có nói, kim long giữ lời, phúc lộc đều chân. Hôm nay thực sự là mở mắt, rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là định cấp mệnh cách. Dương Quang Nam Hải ánh mắt bên trên rời, bốn cái mệnh trụ bên trên trôi nổi 4 viên mệnh tinh, xa so với trước kia thấy qua đều lóe sáng. Nghiên trụ bên trên, mệnh tinh bên trong, một mảnh trời quàng, mặt trời từ phương dâng lên, tại tây phương rơi xuống. Sau đó, ánh trăng treo lên, rọi sáng bầu trời đêm. Đợi ánh trăng rơi xuống, mặt trời lại dâng lên, đền đáp lại thay phiên, không ngừng không nghỉ. Viên này mệnh tinh bên trong, Vĩnh Viễn không có há cảm. Thiên mệnh tinh, Nhật Nguyệt Thăng Hằng, tự quý. Mệnh quyết có nói, như ngày thăng, như trăng hằng, mặt trời lên chang hằng, nó mệnh Vĩnh Long. Dương Quang Nam Hải nhìn lấy trong truyền thuyết cao cấp nhất mệnh tinh một trong, suy nghĩ lại một chút chính mình, không nói gì đối mặt. Viên thứ nhất mệnh tinh, đối với người ảnh hưởng phi thường lớn, hắn vừa sinh ra chính là Nhật Hằng, tựu như cùng cơ nghiệp. Dương Quang Nam Hải trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía viên thứ hai mệnh tinh Nguyệt trụ bên trên, mệnh tinh bên trong, treo cao một vườn mặt trời, mặt trời bên dưới, một tòa vàng lóng lánh núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên vân phá vụ, ngạo thị thiên địa. Một sát na này, Dương Quang Nam Hải cảm thấy mình đang ngước nhìn lệ vở Z. Thiên mệnh tinh, ánh sáng mặt trời chiếu nuôi vàng, cực quý. Mệnh quyết có nói, nó liệt như ngày, nó cố như núi. Ánh sáng mặt trời chiếu nuôi vàng, bần tuyết tự tán. Đây là nhất mạnh chuyển uy thành án mệnh cách một tròng, cùng Nhật hợp, mệnh Dương Quang Nam Hải hơi đau đau ý phê bình, nhìn về phía thứ 3 mệnh tinh. Nguyệt trụ bên trên, mệnh tinh bên trong, Vô tận đen kịt đầm lầy, giống như biển rộng, vừa nhìn vô biên. Lúc sắc khói độc tràn ngập, khắp nơi hùng hục cùngục bước lên màu tím ma khí. Rầm rầm một tiếng, khói độc bốc lên, đầm lầy bàn toé, một đầu to lớn không gì so sánh được một sừng giống như long cự vật ló, toàn thân hắc lân rầm rảm, đầu lớn như núi. Vô số độc vật theo nó lẫn phiến hướng bên dưới chảy xuống. Cái này giống như long cự vật tại sâu và đen trong ao đầm bốc lên, thủy trùng không lộ toàn cảnh, thô thô dự tính, thân dài vặn trượng. Cái này giống như long cự vật lúc đầu đầy người hắc lân, nhưng mặt ngoài hiện hiện rậm rạp vết nứt màu trắng, kim quang nhàn từ vết rách bên trong tràn mát cự vật ngẫu nhiên thật cao ngẩng đầu, vọng hướng Độc Vương, đen nhánh đôi mắt hiện hiện liệt liệt sắc khí, hung tính tất hiện. Độc trong đầm từng luồng lực lượng kỳ dị hóa thành xanh sẫm tia sương mù, không ngừng dung nhập thân thể của nó bên trong. Thiên mệnh tinh, độc đầm tiềm long, cực hung. Mạnh quyết có nói, độc đầm là dao, một phương hào hùng. Độc đầm tiềm long, họa loạn chúng sinh. Biển sâu tiềm long, tu thể chí bình. Đột nhiên, cái kia hắc độc tiềm long quay đầu, nhìn phía Dương Quang Nam Hải. Dương Quang Nam Hải toàn thân băng lãnh, vội vàng ánh mắt. Cái này, Dương Quang Nam Hải không nghĩ tới, lại gặp được như vậy hung mạnh. Cái trước có độc đẩm Tiềm Long mệnh cách, còn là năm đó cùng Tề Quốc khai quốc thái tổ cùng nổi danh bốn lớn phản vương một trong Trần Bật Hùng. Dương Quang Nam Hải thở dài, đối phương nếu như bệnh sâu Tiềm Long mệnh tinh, chính mình kinh sợ một kinh sợ, còn có thể hỗn cái tầm Long công, nhưng đây là độc đẩm Tiềm Long, một khi xuất thế, duy ngã đốn tôn, trước hết chết nhất định là chính mình. Muốn cái kia Trần Bật Hùng, xương đế sau đó không biết giết bao nhiêu thân tín. Bị cái này độc long chú ý, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Dương Quang Nam Hải suy nghĩ hồi lâu, nhìn phía lục trụ. Mệnh tinh bên trong, đứng vững vàng một tòa mỏ đen hỏa sơn, hỏa sơn nước chừng cao trượng miệng núi lửa đường tính nhìn trượng, hình dáng tướng mạo dị thường. Miệng núi lửa bên trong, đỏ thâm nham tương phun lên. Miệng núi lửa bên trên, nổi lên lừng một thanh rực rỡ bạch quang bảo kiếm, ánh sáng quá lớn, thế cho nên nhìn không thấy kiếm thể manh chỗ. Bảo kiếm bầu trời, hàng ngàn hàng vạn kim sắt truy sát hư ảnh hạ xuống từ trên trời, nối thành một mảnh chi chít đập xuống giơ lên, lại đập xuống lại giơ lên, lặp đi lặp lại như vậy, không ngừng không nghỉ. Đinh đinh đương đương thanh âm vang vọng trời. Ngươi mệnh tinh, vạn mai thành dụng cụ, Mệnh quyết có nói, bách thành thiết, Một chủ cửa hàng giá rẻ mỗi ngày trao đổi thân thể với Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, tại cả hai thế giới xây dựng thế lực chuyện đã hơn 600 chương. Chương 107, xem mệnh vận khí gặp thiên họa. Sinh tại hồi phủ, nắm giữ ba đại khủng bố thiên mệnh tinh, hỏa sắt luyện, thiên truy đánh, thiên mệnh là tài, cũng không coi là cô phụ, so bảng mình kính tốt hơn nhiều. Bất quá, Dương Quang Nam Hải hơi chút thôi diễn, rốt cuộc minh bạch ở đầu không đúng. Vạn Mai thành người hữu dụng đối với người bình thường đến nói, muôn vàng khó khăn, người bình thường tao ngộ loại này nó khổ, sợ là trực tiếp chết. Hắn có như vậy mạnh, mạnh cách, ma luyện thành dụng cụ dễ dàng. Nhưng cùng mặt khác ba cái mệnh cách so với tới, cái mạng này cách rõ ràng kém rất nhiều, hoặc là hắn đi lệch, hoặc là cần càng nhiều hơn rèn, mới có thể tiến hơn một bước. Dương Quang Nam hài hướng mệnh tinh bầu trời nhìn lại. Bốn viên mệnh tinh bầu trời, thình lình đứng thẳng một cái quái vật. Quái vật kia quanh thân lấp lánh vô số ánh sao, sau đầu tinh thần đan vào thành vòng tròn hoàn. Quái vật thân thể quái dị, nửa người dưới dĩ nhiên là vô số thu thân tụn quanh cùng một chỗ, lao hổ, sư tử, tê giác, ngựa vằn, chó sói đen, con báo, voi chờ một chút dung hợp làm một thân, trên thân là lấm tấm, đường vân, lông, rải, thân bên dưới là vô số chân, móng vuốt, chân. Quái vật nửa người trên thì là một tòa hoàng thạch núi cao, chân núi hợp với Bạch thú thân, đỉnh núi treo lấy một cái không ngừng gồ lên lại không ngừng co rút lại bất quy tắc hình cầu màu xanh ra trời nước hồ. Màu xanh ra trời môn bóng nước hai bên thai bộ vị đường, rơi xuống hai cái thác nước. Nước hồ đầu, thác nước hai, ngọn núi thể, Bạch thú thân. Quái vật này tại cái này mệnh phụ trông được giống như rất nhỏ, nhất định con ngươi vừa nhìn, liền giống như núi cao vạn trượng, mênh mông vĩ ngạn. Đứng chỗ, Thiên Không An, Không Yên, chúng sinh Trầm Luân, muôn đời đại họa. Chỉ nhìn, Dương Quang liền tìm Tự vật rõ ràng không có đôi mắt, lại phản phất bị nó lạnh như băng chú coi, chỉ cảm thấy mệnh cách của mình không chỉ có bị nhìn xuyên, thậm chí sắp văng tung tóe. Mệnh thần, thiên họa, cư hung. Dương Quang Nam Hải vừa suy tính vừa to diễn, nửa ngày không động. Siêu Cương, trình xét không. Dương Quang Nam Hải thậm chí hoài nghi, cũng chính là hảo vận sinh quá trẻ tuổi, mệnh cách chưa có hoàn toàn trưởng thành, nếu như qua mấy năm lại đến ở đây, quỷ mẫu sợ là túi đầu liền bái, bị nhãn như ta nói, hảo vận sinh ca ca, thiếp thân nguyện tự tiến cử dưỡng chiếu, định vì ngài sinh ra đời kháng anh, vạn mong chăm sóc. Lần này chúng quỷ Người khác không dám nói, hảo vận sinh tuyệt đối không chết được. Dù là Quỷ Mẫu dùng hết toàn bộ sức mạnh mà lập tức muốn giết chết hảo vận sinh, nói không chừng trời dáng thiên họa, giết chết quỷ mẫu. Dương Quang Nam Hải vừa liếc nhìn Nhật Nguyệt Thăng Hằng, ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng, độc đọng tiềm lòng, vạn mai thành dụng cụ cùng thiên họa mệnh thần, trong lòng bất đắc dĩ. May mắn, hắn không hoàn toàn trưởng thành lên. Qua một hồi lâu mà, Dương Quang Nam Hải vọng hướng về sau mặt thanh ni mệnh, một đạo màn ánh sáng màu vàng rơi xuống, che ánh mắt. Chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong có ba viên mệnh tinh, vẫn chưa hình thành mệnh cục. Ta không thể trên người hắn tiêu hao khí vận, thật phải tiêu hao, khả năng lớn nhất chính là hao hết vẫn là nhìn không thấy. Chắc không được thiên mệnh nghi tại hắn nhập phẩm trước chủ động để cho ta xem hắn mệnh, nguyên lai là qua cái thôn kia sẽ không cái kia tiệm. Dương Quang Nam Hải cân nhắc hồi lâu, dùng hết thủ đoạn tôi diễn, cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Dương Quang Nam Hải đi tới mệnh phủ bên ngoài, vọng hướng tiên không mệnh vân, nhìn lấy đống kia thành đống nhỏ mệnh tinh đờ ra. Con đường nào cũng dẫn đến thần đô, có người sinh ra ngồi hoàng cung. Chết không được vận sinh cái này, nói hết thảy đều là bằng vào cố gắng của mình phải đến, không có hầu phụ điểm trợ rút, nói mình năng lực hai bàn tay trắng. Không sai, hầu phụ tất cả mọi người trói một chỗ, đều giá trị không bên trên bên trong một viên mệnh tinh. Dương Quang Nam Hải cảm thấy mình tam quan lại một lần nữa kinh được cổ giữa, rời khỏi mệnh phủ. Hào Vận Sinh đầu đỉnh ngọc quý kim ấn, quanh thân tỏa ánh sáng, phía trên chưa từng xuất hiện bất kỳ số mạng gì đồ ảnh. Dương Quang Nam Hải ngừng lại xem mệnh bằng khí, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hào Vận Sinh. "Thế nào?" Giáo Úy hỏi. Dương Quang Nam Hải thở dài, nói, mệnh cách hắn quả nhiên rất mạnh, bất quá, chỉ dựa vào mệnh cách dù là có thể giải quỷ, cũng sẽ có điều tổn thương. Hào Vận Sinh mày nhăn lại. Dương Quang Nam Hải tiếp tục nói, bất quá May mắn ta hiểu đòi mạng thuật, đủ để cho mệnh cách hắn tăng mạnh, đối kháng quỷ mẫu. "Thôi mệnh thuật, chư vị nghe nói quá chứ?" Quá nửa dạ vệ gật đầu. "Ta còn tận mắt qua." Kẻ tham ăn nói, "Hảo vận sinh, ngươi có bằng lòng hay không hiện tại đòi mạng? Một khi hoàn thành đòi mạng, ta liền vào biệt lâu, làm quỷ anh." Dương Quang Nam hài nói. "Hảo vận sinh thở dài, nói, mệnh cách của ta ngươi không nhận ra, ta còn có thể đổi ý sao? Thúc giục đi." Dương Quang Nam hài gật đầu, nói, "Ta trước tôi diễn, sau đó chỉnh lý ra một phần tài." Nói xong, Dương Quang Nam Hải hơi hơi nhắm mắt, tiêu hao pháp lực, điều động lượng vận xích cùng định mệnh cân, thôi diễn mệnh tài. Một khắc đồng hồ sau, Dương Quang Nam Hải lấy ra giấy bút, một bên viết một bên nói, 10 ngón tay móng tay cắt một mảnh, tóc một đống, 10 giọt máu, xuyên qua quần áo trong một tiện, dùng qua châm gài tóc một cây, xuyên qua giày một đôi, đều muốn hảo vận sinh. Tất cả mọi người tại chỗ cũng muốn xuất ra một đống tóc, dung nhập trong đó, có thể được hảo vận sinh mệnh cách che chở. Sau đó còn cần muốn đằng đầu 10 cái, giấy máu một bát, giấy vàng một xấp, mũi tên một chì, ngọn nến ba ngọn đen, hương chín cái, vàng hai hạt, lông vũ hai mảnh, gà vịt ngỗng đều được. Đúng rồi, còn cần muốn áo giáp kim loại giáp phiến. Hảo vận sinh mệnh cách quá mạnh, người đến gần hắn, hơi không cẩn thận, liền sẽ hình thành đệ mệnh, bình thường không quan trọng. Thời khắc mâu chốt, rất có thể bởi vì hắn không có, cho nên ta còn muốn hóa giải. Giá vệ môn nhớ tới trước đó đang cao. Đây là nói xấu. Giáo úy, hắn vu oan ta. Hảo vận sinh nổi nói. Thính thư mà nói, ngươi chuyện, chúng ta cũng có nghe thấy, mẹ ngươi, cậu ngươi mợ, đều bởi vì bảo hộ ngươi chịu khổ độc thủ. Bọn họ rất thương cảm, nhưng không đại biểu ngươi thể mở mắt nói ngủ lại vận sinh nghe được thính thư vậy mà nhắc tới mâu thân mình. Đôi mắt đỏ rực, gắt gao nhìn chằm chằm Thính thư. "Tốt rồi, chính là những thứ này, các ngươi phân công nhau đi thôn làng bên trong tìm." Dương Quang Nam Hải nói. Giáo ý nhìn thoáng qua sáng sớm, nói, "Hiện tại an toàn sao?" Thính thư mà nói, "Ta đoán chừng là an toàn. Bây giờ còn chưa bắt đầu tế tự đỡ đẻ nương nương, tại Dương Quang Nam Hải làm quỷ anh trước đó, chúng ta chỉ cần đừng hỏng quỹ cũ, căn bản là an toàn. Mọi người lần lượt tìm kiếm, không bao lâu, cái khác mệnh tài đủ, tất cả mọi người nhìn phía Hào Vận Sinh. Hảo Vận Sinh ngồi trên cái ghế do dự không động. "Hào Vận Sinh, ngươi sẽ không liền 10 giọt máu đều không nỡ cho a?" Kẻ tham hỏi. Đúng vậy à, đều bằng lòng tốt, người còn tính hay không nam nhân. Thật chưa thấy qua dạng này, trước đây Liệp Yêu Ti người đều khen người, ai biết đúng là bất đức như vậy. Càng ngày càng nhiều người bất mãn. Hảo Vận Sinh hung ác trợn mắt nhìn Dương Quang Nam Hải một mắt, nói, ta cho. Hảo Vận Sinh xuất ra bao vây, xuất ra dự bị quần áo trong, châm gài tóc cùng giày, ném trên cái bản. Vận dụng chân nguyên, chỉ nghe đầu ngón tay hắn phát sinh nhỏ bé tiêu lên, 10 cái móng tay rơi trên quần áo trong. Tay phải theo tóc dài nắm chặt một đệ, lấy xuống một bó tóc đen. Dương Quang Nam Hải đưa qua bùa vàng chồng chất thành ly giấy. Hảo vận sinh ngón trở xẹt qua lư dao, miệng vết thương chảy trừ 10 giọt máu, đem phủ vàng chén đưa cho Dương Quang Nam Hải. Dương Quang Nam Hải mỉm cười nói, "Tốt, hiện tại ta tin tưởng ngươi thật cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực. Đón đến, ta muốn thi pháp, còn mời các vị bảo vệ cửa sổ." "Tiết Tâm, ta đã đã thể, nếu như chủ động hại Hảo vận sinh, tất nhiên mệnh phủ ta nữa." Chương 108, 3 đến 9 hương thôi mệnh pháp. Hảo vận sinh từ trong càn khôn giới lấy ra thuốc trị thường, bôi lên ròng, nhìn chằm chằm không động. "Giáo tới, năm cả Hảo vận sinh vai nói, mệnh thuật sư thi pháp, quá trình hung hiểm, kiêng kỵ nhất người khác rối." Chúng ta đi. Yên tâm, hắn không dám cầm chính mình mệnh phủ mệnh cách nói đùa. Hảo vận sinh gật đầu, xoay người ly khai. Thính thư cùng kẻ tham ăn đám người canh giữ ở cửa. Dương Quang Nam Hải đem mệnh khí trưng bày tốt, trong đầu xuất hiện lại một lần thi pháp toàn bộ quá trình, đây là khương ấu phi lập đi lặp lại dặn dò thi pháp ký xảo. Trước niệm tụng các loại sạch chú, đem sở hữu mệnh tài một một cách dùng lực tẩy sạch. Sau đó, hai tay cấp năm khải linh phù, vận dụng pháp lực, hai tay hướng bầu trời đi. Liên gặp đầy trời dầm dầm lên, nhanh chóng bay xuống, một đầu đầu vàng tương liên, trên cái bản bày ra hai cái hình chữ lại, như là hai cái tiểu nhân. Dương Quang Nam Hải niệm tụng chú ngữ, ngón trỏ phải cùng ngón giữa cũng thành kiết quyết, nó bên trên lôi đỉnh vượn quanh, đưa vào dê máu bát. Ùm ngũ cục. Máu bắt sôi trào, nhan sắc biến sâu. Dê máu tựa như nhỏ bé màu đỏ côn trùng, theo hai ngón tay leo lên phía trên, bỏ tới cổ tay đình chỉ. Dương Quang Nam Hải rút vươn ngón tay, dê máu hạ xuống, tựa như đáy bắt lủng một lỗ, cuối cùng giọt nước không trở lại, đáy bắt trắng nõn, cũng không phá động. Dương Quang Nam Hải tay phải huyết hồng, chuyển qua hai cái phù thân người bên trên, lấy chỉ làm bút, lấy máu làm mực, tại hai cái hình chữ đại bừa vàng bên trên, bôi lên một cái huyết sắc chữ. Hai cái chữ lớn màu đỏ quạch viết xong, Dương Quang Nam Hải trên tay dê máu một giọt không thừa lại. Một hồi quấy gió thổi tới, dáng tại trên bàn phù và người biên giới phần Phật run run, dường như muốn nhảy lên tới. Dương Quang Nam Hải vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra hai viên hạt gạo lớn nhỏ vàng, phân biệt thả tại phù vàng đầu người vị trí, lấy ngón cái dùng sức ấn xuống, mà đọc chú ngữ. Vàng sạp hàng thành lá vàng, ngăn chặn phù đầu người bộ, lay động lá vừa chậm rãi ngừng lại. Áp kim thuật. dơ lên ngón cái, lá vàng vặn vẹo một cái, nhiều hơn lom xuống cùng gồ lên, cho nhìn, dường như người khuôn mặt, bên trái mặt cái kia cùng hảo vận sinh có ba phần tương tự. Dương Quang Nam Hải đem bên phải mặt người giấy cuốn lên để ở một bên, kéo bên dưới Hạo vận sinh quần áo màu trắng mảnh vụn một mảnh nhỏ, đem miếng vải thả ở bên trái phủ vào người trên thân, tích bên trên một giọt Hạo vận sinh máu, để cạnh nhau bên trên Hạo vận sinh một mảnh móng tay cùng một sợi tóc. Dương Quang Nam Hải tay phải che lại nuốt máu miếng vải, móng tay cùng tóc, hai mắt nhắm chặt, mặc niệm pháp chú. Nhan nhạt hồng quang tự bàn tay bên dưới tỏa ra, nương theo nhàn nhạt bạch khí. Chỉ chốc lát mà, Dương Quang Nam lên tay phải, liền gặp vải biến thành nhỏ nhỏ đơn tay ngắn, nó bên trên huyết dựng van, như là phù người y phục. Dương Quang Nam Hải lấy ra hảo vận sinh một nửa tóc, lại lấy ra còn lại 17 người mỗi người một sợi tóc, hôn cùng một chỗ, hai tay dâng, chậm rãi niệm chú. Chú ngữ hoàn tất, tóc không phong bay lên phiêu bay lạ tà, rơi vào phù vàng đầu người định, quyển giống như trong nhỏ, rim vào phù văn, một lần nữa vào đầu. Dương Quang Nam Hải cầm lấy một cây đăng đầu, một bên niệm chú, một bên tựa đầu đôi tương liên, nhẹ nhàng nhấn một cái, biến hình thành một cái vòng tròn, liền chế tác 10 cái. Dương Quang Nam Hải nắm bắt viên hoàn, lướt chặt phù người, liền thả cái, lên nhau. Hắn lau mồ hôi chán, ý thủ linh ngải, mượn lôi phục pháp lực, một bên chú một bên bắt lên hồng ngọn nến. Trú nữ hoàn tất, đem hồng ngọn nến nhẹ nhàng ấn phía trên người giấy, hồng ngọn nến nhảy lên một lần toát ra đỏ bừng nến hỏa. Như vậy lặp lại, phía trên người giấy cái bản ấn bên trên ba cái hồng ngọn nến, tại người giấy phía dưới cái bản bên trên nhen nhóm 9 cái hương. Liên gặp nến hỏa toát ra khói đen cùng hương hỏa toát ra khói trắng bị vô hình lực lượng dẫn dắt, tại tiểu nhân cùng đằng đầu vòng tròn phía trên, đan vào thành một mảnh màu xám cho đám mây. Ban đến 9 hương tôi mệnh pháp, hoàn thành một nửa. Dương Quang Nam Hải lần nữa lau chùi mồ hôi chán, lần thứ 2 bằng vào lôi long ấn khôi phục pháp lực. Dương Quang Nam Hải xuất ra một cái khắc phù vào người, thả bên trên giáp hiến tay phải ấn bên trên, niệm tụng chú ngữ. Trường bên dưới ánh sáng lấp loé, mang trường sau, người giấy phản phất xuyên một tầng cải giáp, bảo vệ thân thể, sau đó lấy ra bộ phận tóc thi pháp, những tóc kia rơi vào giấy nhỏ thân người bên trên. Dương Quang Nam Hải cầm lấy thiết giáp người giấy, để vào miệng trong túi. Lấy ra hảo vận sinh dày, phân biệt đầu nhập một mảnh lông nõng, niệm tụng chú ngữ, hai tay phân biệt trên dày vỗ một cái. 3. Một giơ tay, hai con dày vậy mà hóa thành hai con nho nhỏ cánh chim, phản phất chim sẻ cánh. Đem cái kia cánh chim thả trên mi lại thả bên trên châm gài tóc, mũi tên, tóc, một giọt máu cùng một mảnh tay. Dương Quang Nam Hải cầm trong tay một sấp giấy Khải Linh Phù, miệng lẩm bẩm, ra nhà bên trong đột nhiên cuồng phong gào thét, ngoài phòng tiếng gió hú hào, dạ vệ môn kinh hồn tăng đảm. Bên phải nhẹ buông tay, Khải Linh Phù phần Phật rơi trên miếng vải. Miếng vải bên trên các loại vật phẩm cùng Khải Linh Phù một chỗ nhúc nhích, Dương Quang Nam Hải không ngừng lặp đi lặp lại niệm chú thi pháp. Chỉ chốc lát mà, một làn khói mù nổ lên, từ người giấy, một cái tựa như chim sẻ hoàng sắc chim nhỏ xuất hiện ở cái bàn bên trên, ngơ ngác, vẫn không nhúc đích. Dương Quang Nam Hải đem hoàng sắc chim nhỏ phóng tới phụ và người bên trên, khôi phục pháp lực sau, một lần cuối cùng thi pháp. Tình tử hiểu thọ nói mệnh, Thịnh suy nghèo thông nói vận. Người giấy liền mệnh, hoàng điệu tìm địch. Trú nữ hoàn tất, hoàng điệu vịch vịch bay lên, hóa thành lưu quang, đầu nhập ngũ nương nương miếu phía tây trong sân nhỏ. Cái kia người giấy đột nhiên tiêu đốt, chỉ nháy mắt, đốt cháy đốt sạch, hóa thành một vệt kia quang, bay vào hảo vận sinh mi tâm. Phòng trong cuồng phong gào thét, tiếng ồ ồ bên tai không dứt. Bên ngoài dạ vệ sắc mặt bất an. Dương Quang Nam Hải thi triển chú, bên dưới. Kết thúc. Kẻ hỏi. Dương Quang Nam Hải đi ra cửa phòng, nhìn phía ngập mong dạ vệ môn. Thuật thành công, đón đến ai lại hại chúng ta?" sẽ tao ngộ mọi người chúng ta mệnh cách liên thủ đối kháng. Bất quá, Dương Quang Nam Hải nhìn thoáng qua Hảo Vận Sinh nói, cái này quỷ mẫu nếu như thực lực bình thường, đủ để hóa giải. Sợ là sợ, quỷ mẫu so Hảo Vận Sinh nói càng tương đại. Ta thôi mệnh thuật, chỉ có thể yếu bất quỷ lực lượng, mà không thể cam đoan về sau mọi người đều còn sống. Hảo Vận Sinh lạnh giọng nói, không thể để cho chúng ta đều còn sống, cái kia cần ngươi làm gì? Ngươi nếu là nguyện ý xuất ra mệnh thuật sư bất kỳ, ta tự nhiên có thể cam đoan người, người sống sót dưới. Dương Quang Nam Hải nói, nhìn lướt qua Hạo Vận Sinh càn cơn giới. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Hảo Vận Sinh đột nói, không được căm ý, đón đến, ngươi đem như thế nào?" Gia Úy hỏi. Dương Quang Nam Hải suy nghĩ một chút, nói: "Ta là quỷ anh, đón đến sẽ rất nguy hiểm, ta muốn chế tác một cái thay mệnh một đồng, mặc dù không thể hoàn toàn bảo vệ tính mạng, nhưng có thể lẫn tránh một ít thương tổn." Hảo Vận Sinh hỏi: "Ta cũng muốn một cái." "Được, dùng mệnh tinh đổi." "Ngươi, mỗi cái một đồng đều cần để vào một viên mệnh tinh, ngươi cho rằng cái này thay mệnh mục đồng tùy tùy tiện tiện là có thể chế tác. Ngươi bán ta một viên mệnh tinh, lại thanh toán gia phí, ta liền xin thề làm cho ngươi một cái, nói được thì làm được." Dương Quang Nam Hải nói. Mọi người vừa nghe cần mệnh tinh, bất đắc gì lắc đầu. Ngươi thật mượn ý lập thể là ta làm thay mệnh một đồng. Hảo vận sinh nhìn chằm chằm Dương Quang Nam Hải đối mắt. Đương nhiên, chỉ cần ngươi cấp đủ ra công phí. Dương Quang Nam Hải nói. Hảo vận sinh cúi đầu, không có đáp lời nói. Chương 109, mọi người vùng kéo kẹp giấy đỏ. Dương Quang Nam Hải trong lòng biết Hảo vận sinh không bỏ được, nói, ta đi tìm thay mệnh một đồng mệnh tài. Dương Quang Nam Hải gọi bên trên tính thư cùng kẻ thăm ăn, tìm được trước cây mẹ cảnh khô lá cây làm chủ tài, sau đó thu thập cái khác mệnh tài. Không bao lâu, ba người đi tới chỗ không người. Hai người các người giúp ta xem tốt. Tại hai người trông coi bên dưới, Dương Quang Nam Hải liên tục chế tác ba cái thay mệnh một đồng, cũng tiêu hao ba cái mồi câu mệnh cách đưa vào trong đó. Cành cây là thân, mảnh cành cây là tứ chi, cây hòe lá đoàn thành một đoàn lúc đầu lâu. Lá cây bên trên tạn ra tóc, cổ lấy hảo vận sinh móng tay tương liên. Dương Quang Nam Hải pháp lực hao hết, sắc mặt hơi tái, chính mình tiếp thân thả hảo một cái, đem mặt khác hai cái thay mệnh một đồng phân biệt đưa cho tính thư cùng kẻ tham ăn. Dương Quang Nam Hải nói, cái này thay mệnh mục đồng không chỉ cần phải cách, cũng cần cường người tâm tình nguyện đưa ra thể tài, hơn nữa tiêu hao rất lớn, cho nên trước đó không có chế tác Đáng tiếc ta phẩm cấp hữu hạ, mệnh tài hữu hạn, cái này thay mệnh mục đồng có thể thay tổn thương nhưng chưa chắc chết hay, các người chấp nhận dùng. Tiếp lấy, Dương Quang Nam Hải từ phía sau lưng Dương Sách lấy ra một cái hộp, cũng phụ bên trên lá bửa, ba người thương lượng một phen, cho kẻ tham ăn. Ba người trở lại nhà thuộc diện nhà nước, Dương Quang Nam Hải nhìn chúng dạ vậy nói, "Đó đến, ta biết chế tắc một phù người, chủ yếu dùng cho chúc phúc cùng tranh huế, không dám nói nhiều đại tác dụng, nhưng gặp phải tiểu ác tiểu thai, cũng có thể đơn giản hóa giải." "Nguyện ý, làm cái thể, mọi người không lẫn nhau gia hại, đồng tâm hiệp lực, không thể, cái này một phù người vô dụng." Các dạ vệ bán tín bán nghi, một bộ phận dạ vệ thể, khác một bộ phận chỉ là nhìn. Hạo vận sinh cùng hắn ba cái thuộc hạ vẫn không lúc ních, giáo ý cũng không mở miệng. Dương Quang Nam hài dùng tay ngoẹo luyện chế 9 cái thông thường một phù người, đưa cho nổi lên thể 7 người, hai cái là cho thính thư cùng kẻ tham ăn. Tiếp lấy lại có người thể, lại luyện chế ba cái. Cuối cùng, 18 người bên trong, 13 người đều có một cái một phù người, giáo úy, Hạo vận sinh cùng hắn ba cái thuộc hạ 5 người hai tay không không. Công trước của phòng, chúng dạ vệ chỉ là lẫn nhau nhìn, tiến lặng không nói. Phảng Phật có lập kiến vô hình tượng, ngăn cách song phương. Dương Quang Nam Hải quan sát hảo vận sinh sau lưng ba người. Một cái cao gầy, da thịt trắng đoán. một cái thô đen, nửa gương mặt phủ đầy mặt dỗ, khác nửa gương mặt khảm hai cái hắc nốt rồi tử. Cái thứ ba cường tráng cao lớn, tay phải cầm lấy cao hơn đỉnh đầu gai nhọn lang nha động. Dạ vệ lao ra, làm cái gì vậy đâu? Đi, vào nhà. Vương lão thực cười ha hả đang cầm một đống đồ vật vào phòng. Mọi người nhìn nhau một cái, đi theo đi vào. Liền gặp Vương lão thực mở ra một mảng lớn giấy đỏ cùng cây kéo, cười tủm tỉm nói, sau giờ ngọ muốn vẩy nước sạch, lập trăm phúc hoang, buổi tối mới đỡ đẻ. Thôn bên trong không đủ nhân viên. Các vị lão gia giúp một chút, kèm một ít chữ phúc, dán tại trăm phúc quang bên trên. Đáng tiếc, trước đó tế đỡ đẻ nương nương đều muốn dùng hai cái trăm phúc quang, hôm nay chủ mẫu cho phép là cao hứng, chỉ lập một cái. Các gia vệ nhìn nhau một cái, nghi hoặc không hiểu. Chờ Vương lão thực ly khai nhà thuộc diện nhà nước, giáo huy mới nói, lần này kẹp trăm phúc sợ là cùng quỷ có quan hệ, không thể qua loa, ai biết. Thính thư đứng lên tới, nói, Sở Song Thu, kèm trăm phúc, mọi người đi theo ta làm, ta bình thường biết một chút tay nghề, mọi người tận lực chỉ làm, không cần nói lời nói. Dương Quang Nam Hài một chút cân nhắc liền minh bạch, kéo phúc cùng giản phúc, rõ ràng điểm xấu. Cái phúc cơm gần thêm phúc, mới là cát lợi. Thính thư lấy trước một thanh cây kéo cùng giấy đỏ, người khác đang muốn cầm, hảo vận sinh đoạt lấy đi, trước lấy hai thanh cây kéo cùng hai tấm giấy đỏ, chính mình lưu một phần, đưa cho giáo úy một phần, phía sau hắn ba người cũng đi theo cấp đoàn. Mọi người cao mày nhìn bốn người bọn họ một mắt. 18 người trước các bảy một cây kéo cùng một tấm giấy đỏ. Thính thư chậm rãi nói, bây giờ cùng ta làm, mỗi làm một bước, các người đều muốn thoáng giơ lên, để cho ta xem thanh kiểm tra, tránh cho kẹp sai. Chữ phúc có rất nhiều kẹp pháp, có tinh kẹp cùng thô kẹp, ta hiện tại chỉ dạy các ngươi đơn giản nhất thô kẹp. Nhìn tốt rồi, cầm lấy ngăn nắp giấy. Tất cả mọi người theo ta một chỗ làm, không phải phân tâm." Thính thư nói xong, hai tay nắm bắt giấy giơ lên tới. Tất cả mọi người nghe theo. Trước từ bên trong đối với giấy gấp, tất cả mọi người giấy gấp xong, giơ lên tới, để cho ta xem một chút. Thính thư đối với giấy gấp xong, biểu hiện ra cho mọi người. Mọi người đem ngăn nắp giấy đỏ đặt lên bàn bên trên đối với giấy gấp, sau đó giơ lên tới. Hạo vận sinh thì ngồi ở đó bên trong, cảm thấy đơn giản, đối với giấy gấp sau giơ giơ giấy đỏ, phía sau hắn ba người do dự một lần, cũng chỉ là dơ giơ giấy. Thính thư nhìn phía Hạo vận sinh nói, cái nhà này tối, ta không giống các ngươi nhập phẩm có linh nhãn thấy không rõ. Hào Vận Sinh nói, đơn giản như vậy đồ vật, không quan trọng. Mọi người nhìn lấy Hào Vận Sinh, trong lòng biết hắn còn tại ghi hận trước đó thính thư vạch trần hắn, lại gặp giấy gấp giấy đơn giản, cho nên không nguyện ý đón ý nói lừa. Thính thư bắt đầu nói, hiện tại theo ta làm bước kế tiếp, đem giấy gấp qua bộ phận, phân biệt hướng hai bên giấy gấp một lần. Thính thư lần lượt dạy học, những người khác đi theo học, mỗi lần giấy gấp xong, đều giơ lên tới, để cho thính thư nhìn. Giấy gấp giấy đơn giản, trong lúc đó một cái dạ vệ nói câu lời nói, thính thư trầm giọng nói, tận lực số ít nói chuyện. Cái kia dạ vệ vội vàng im lặng. Tất cả mọi người giấy gấp xong, Thính thư tay trái nắm bắt xếp xong giấy đỏ, tay phải cầm cây kéo, nói: "Hiện tại các vị nhìn cẩn thận, nắm bắt cái bộ vị này, bậy thành cái góc độ này, từ vị trí này bắt đầu kẹp, thấy rõ ràng chưa?" "Tốt, đều rơi lên tới, trước nhường ta xem nhìn." Mọi người đại đô thoáng nâng cao, liền hảo vận sinh sau lưng ba người cũng nâng cao, chỉ có Hạo vận sinh vẫn không nhúc nhích. Thính thư nghiêm túc nhìn mỗi người cây kéo vị trí, gật đầu nói: "Tốt, hiện tại theo ta một chỗ kẹp." Rang rắc. Một tiếng nhỏ bé cây kéo khép mở âm thanh, một góc giấy đỏ rơi xuống. Mọi người nhao nhao rơi kéo. Đón đến, lại giấy gấp một lần. Từ cái chỗ này bắt đầu kẹp. Hiện tại dùng ngón tay tại giấy đỏ bên trên hoa bên trên loại này vết tích, sau đó dọc theo vết tích kẹp. Tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí có nề nếp học, rất nhanh, cái thứ nhất chữ phúc gấp đi ra. Chúng người cẩn thận từng ly từng tí mở ra trước mặt mình phúc chữ, nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Mỗi người chữ phúc đều không khan mấy. Thính thư cũng cười cười, nói, nhận được mọi người để mắt, rốt cục kẹp xong một lần, lại kẹp lời nói, hẳn là sẽ thuận tay rất nhiều. Bất quá, muốn kẹp 100 cái chữ phúc, mỗi người muốn kẹp 5 cái, ta hay là hy vọng giống như vừa rồi, chậm là chậm một chút, nhưng an toàn là số 1. Đương nhiên, ta không bắt buộc. Mọi người cảm thụ được bầu không khí thoáng hòa hoãn, tối tối thở phào nhẹ nhóm. Kẹp chữ thứ hai, tất cả mọi người vẫn là giống như trước đây. Hào Vận Sinh vẫn là giống như vừa rồi, cũng không dơ lên để cho tính thư nhìn, nhưng gắt gao nhìn chằm chằm tính thư, học so với người khác đều nghiêm tốt. Kẹp xong chữ thứ ba, Thính thư cười nói, mọi người quá khẩn trường, tay chân cứng ngắc ngược lại không tốt, nghỉ ngơi trước một hồi, uống nước. Bất quá, chúng ta còn tại kẹp chữ phúc quá trình, chú ý nhiều hơn. Gia Vi nói, đều nghe tính thư. Tính thư thấp giọng đối với Dương Quang Nam Hải cùng kẻ tham ăn nói, lực không nói lời nói không biết cái nào chứ khả năng phạm kiêng kỵ. Hai người gật đầu. Không còn kẹp chữ phúc, không khí trong phòng tốt hơn nhiều, trầm rãi, mọi người nhắc tới tới. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bất tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu thiên. Mọi người có hứng thú có thể lẻ qua. Chương 110, bên trong phòng yêu phong thổi biệt ly. Các người nói, cái này kẹp chữ phúc sẽ sẽ không không có quan hệ gì với quỷ. Dù sao cũng là là sinh hải tử, quỷ mẫu cũng được lấy một cái may mắn, nói không chừng, một trận này chúng ta là an toàn. Một cái dạ vệ nói, Lời là nói như vậy, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm tuyển. Ta dù sao thì nghe Thính thư, loại thời điểm này, cẩn thận một chút không sai. Quỷ mẫu may mắn, cùng chúng ta may mắn, khả năng không làm một chuyện. Bất quá Thính thư cũng quá cẩn thận, kẹp phúc không có khó như vậy. Hảo vận sinh cười nói, kẹp quá trình có điểm khó, nhưng giấy gấp giấy đơn giản như vậy còn muốn từng bước từng bước kiểm tra, có điểm nhỏ nói thành to. Hảo vận sinh một cái thuộc hạ phụ hòa nói, đúng vậy à, mở đầu tùy tùy tiện tiện gãy mấy lần liền được, tiểu hài tử đều biết. Dương Quang Nam Hải quay đầu nhìn về phía tính thư, tính thư khẽ gật đầu. Mọi người hàn huyên một lát, tính thư mà nói, tốt rồi chúng ta bắt đầu kẹp cái tiếp theo. Trong phòng 17 người lần thứ 2 cầm lấy giấy đỏ cây kéo, tiếp tục kẹp chữ phúc. Thuận lợi kẹp xong thứ 5 trường, Thính thư mà nói, kế tiếp là cuối cùng một trường, kẹp xong cái này trường, liền thấu đủ trăm phúc. Lần này, tất cả mọi người càng thêm tập trung tinh thần. Hạo vận sinh vẫn là bất lực lên cho Thính thư nhìn, nhưng cực là nghiêm túc. Mọi người giấy gấp xong, bắt đầu kẹp. Tốt, hiện tại lật ra, dọc theo trước đó móng tay vẽ ra tới vết tích, tới một lần, giống như trước đó, phải cẩn thận, chỉ đem vết chảy khu vực kẹp rơi, phía trên liền cùng một chỗ. Thánh tư vừa nói, một bên kẹp rơi khối kia hình quạt khu vực giấy đỏ. Những người còn lại giống như trước đó, một chỗ sốc lên tới. Hô, một đạo không rõ âm gió thổi qua, tất cả mọi người thân thể nhất tề run lên, giấy đỏ mãnh liệt run dữ dậy, cùng cái này đồng thời, mọi người trên thân một phù người tản mát ra ánh sáng nhạt, lại tiêu tán. Có một phù người người, tay vững vàng ngừng lại. Giáo úy Trần Nguyên Tâm hộc, miết giữ ngừng lại, chỉ là lệch một chút. Hào vận sinh kéo được chậm, kịp thời ngừng lại, thoáng sai lệch một điểm. Hào sinh bên người hai cái thuộc hạ không kịp phản ứng, một lần, tay kéo kéo xuống dưới. Vốn nên tương liên giấy đỏ bị hai người cắp đứt. Cẩn thận, có phong." Thính thư chiếu Cố nhắc nhở mọi người. Mọi người bỗng nhiên giật mình, tập trung nhìn vào trong tay chữ Phúc Bình Yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm. 15 người tiếp tục kẹp chữ Phúc, cuối cùng thuận lợi kẹp xong. "Kẹp đủ rồi, ta đến một chút." Vương lão thực đi vào môn, cấp tốc số chữ Phúc, cuối cùng nói, "104 chương, nhiều hơn 4 chương." Vương lão thực chỉ lấy lên 100 chương chữ Phúc, đem mặt khác 4 chương đặt lên bàn bên trên, rũa tay lại chặt. "Ngược lại không có gì, đều cho ta đi." Hảo sinh tựa như chẳng hề để ý nói. Thính cùng Dương Quang Nam nhìn nhau, Dương Quang Nam Hải lập tức nói, cần phải phân phối theo lao động. Cái này đệ nhất trương, cần phải khen thưởng cho Thính thư, dù sao chúng ta giấy đều là hắn dạy, mọi người nói đúng hay không? Đúng. Mấy cái người nhất tề bằng lòng. Vương lão thực cười tủm tìm nói, nói đúng, Thính thư nên có một trường, ngươi tới lấy một trương. Hảo vận sinh hơi híp mắt lại. Thính thư đi tới, nói, cảm ơn. Thính thư lấy một trường hưng phúc, nói, cái kia thứ hai trường, nên cho Dương Quang Nam Hải, dù sao hắn thay thế chúng ta làm tiểu chủ nhân. Vương Hiền Lành gật đầu nói, tiểu chủ nhân nên có, ngươi tới lấy đi. Tại mọi người chú coi bên dưới Dương Quang Nam Hải đứng dậy, đi tới Vương lão thực bên người. "Hảo vận sinh đồng tử phóng đại, ngừng thở." Vương lão thực buông ra tay, Dương Quang Nam Hải rơi xuống tay, đem ba chương chữ phúc toàn bộ lấy đi. Mọi người trợn mắt hốt hoồm. Hảo vận sinh song quyền nắm chặt, cái trán gân xanh tất hiện, mắt lộ ra hung quang. Hảo vận sinh nói, "Ta cũng kẹp chữ phúc, vì sao không cho ta?" Vương lão thực không mặn không nhạt nói, "Ngươi một chữ cuối cùng kẹp sai lệnh." Hảo vận sinh sử sốt, hướng nhìn chung quanh một chút, cau mày suy nghĩ, dường như hồi ức cái gì. Vương lão thực đang cầm trăm chữ phúc đi ra phía ngoài, nói, "Ăn cơm trưa, mọi người liền muốn vậy nó Cả người cũng muốn sở phục hoàng, đừng quên. Vương lão thực ly khai, chúng người ngồi yên lặng. Hình như mất đi người, kẹp giấy tiền thập bạc cái, làm sao đột nhiên liền thừa lại 15 cái, chuyện gì xảy ra? Các dạ vệ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một hồi hoảng loạn, lại nhanh chóng an tính lại, không biết nói cái gì, trong mắt tràn đầy vẻ bồn chồn Bọn họ. Hào Vận Sinh bỗng nhiên quay đầu, tìm kiếm khắp nơi, lúc này mới phát hiện chính mình ba cái thuộc hạ đều biến mất hết không thấy. Hào Vận Sinh khắp cả người phát lạnh, bản năng nhìn phía Dương Quang Nam Hải, nói: "Có phải là ngươi làm hay không quỷ?" Dương Quang Nam Hải mặt vô cùng nghi hoặc nói: Ngươi điên rồi, vẫn là cho v้าง. Bọn họ là ngươi thuộc hạ, nếu như ta hại bọn họ, tất nhiên sẽ bị mạng ngươi cách phản vệ. Ngươi vừa nói như vậy, ta trái lại hoài nghi, có phải hay không ngươi? Quên đi, là ta chưa nói. Một câu là ta chưa nói tức giận đến Hảo vận sinh giận sôi lên. Ta một phù người nứt ra rồi. Ta cũng là. Mọi người nhao nhao xuất ra một phù người. Vừa rồi kẹp sau cùng chữ phúc thời điểm, ta nghe đến đầu gỗ tiếng cửa vụt, không suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới là một phù người nát. Hảo vận sinh khi nói, Dương Quang Nam Hải đổ vật quả nhiên không đáng tin tậy. Cái kia biết đạ thiết đứng lên, hướng Dương Quang Nam Hải thi lễ một cái nói: đà tạ ân tứ mạng." Những người còn lại sửng suốt một lần, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like là một phù người giúp chúng ta cản quái phong. Một phù người là không thể giải quỷ, nhưng thật hóa giải một ít nhỏ ngoài ý mớn. Ba người kia cũng không có một phù người. Mọi người nhau nhau đứng dậy, cho Dương Quang Nam Hải hành lễ. "Không sao cả, đều là ta phải làm. Cái này một phù người tiêu hao không nhiều, lá đũa của ta đủ, các người đi ra ngoài lại lấy một nhóm cây hoại chi, ta lại chế tác một nắm. Đi, chúng ta đi lấy." Đã thiết cùng mấy cái quan hệ tốt ly khai. Chỉ chốc lát mà, bọn họ cầm cây hoạ cây trở về. Dương Quang Nam Hải tiêu hao linh phủ, luyện chế 14 một phù người, mặc khác 12 cái phân cho những người còn lại. Dương Quang Nam Hải thả trong ngực bên trong một cái, nhìn còn lại mà nói, còn nhiều một cái. Nói, liền thu vào trong lòng. Giáo úy cùng Hạo vận sinh trầm mặc. "Đón đến, chúng ta làm sao bây giờ?" Giáo úy đột nhiên hỏi. Thính thư thở dài, nói, "Ta tại kẹp chữ phúc thời điểm cũng đã nói, mọi người không nên nói lung tung lời nói, kết quả có người không nghe, xảy ra chuyện. Xem ra, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đón đến cần phải an toàn, dù sao vừa mới đi ba cái." Mọi người nhớ tới trước đó người, lặng gật đầu. Dương Quang Nam Hải, ta có việc nói với ngươi, chúng ta đi ra ngoài." Giáo úy nói, bước dài ra khỏi phòng môn. Hào Vận Sinh nhìn lấy Giáo úy bóng lưng, hơi hơi nheo lại mắt. Dương Quang Nam Hải dường như vô ý liếc mắt một cái hảo Vận Sinh, đi theo Giáo úy ra khỏi cửa, đi tới cách đó không xa cối say sau. "Ta muốn một cái một phù người, một chương chữ phúc." Giáo úy thân hình cao lớn, vẻ mặt dâu quai nón, bên trái tay nắm chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Dương Quang Nam Hải, bộ ngực tiết tên như áo giáp lộ vẻ dữ tợn. Dương Quang Nam Hải mỉm cười nói, "Một phù người lúc đầu người người đều có, ngươi chỉ cần làm cái thể thì tốt rồi. Ta bắt phẩm." Ngươi thất phẩm." Gia Úy nói, "Ta là mệnh tu sư, trưởng vệ sứ định lệnh thất phẩm." Dương Quang Nam hài nói, "Ngươi nói điều kiện, thế không hại ta." Giáo Úy im lặng. Chương 111, đúng dịp mượn gầu xúc hóa nửa tuyệt. "Vậy chúng ta không cần thiết nói chuyện." Dương Quang Nam hài nói. Giáo Úy than nhẹ một tiếng, trầm rãi nói, "Ta phải phục tổng cấp trên mệnh lệnh." Dương Quang Nam hài nói, chắc không được ta trước đó cảm thấy ngươi có chút lạ, tổng che chở Hảo vận sinh. Xem ra ngươi cùng Hảo vận sinh lại xuất phát trước đã liên thủ, cái tia thất phẩm quan cố ý đem ta phân phối đến đội ngũ của ngươi. Ta nghe nói mỗi lần Liệp Yêu Ti người xuất hành, Tỳ chính tống yếm tiết đều sẽ đưa được, là của các ngươi người sợ nàng cản trở, xuất phát dẫn đi nàng, đúng không?" Giáo úy không nói được một lời. Nhưng về sau ngươi phát hiện, hảo vận sinh rõ ràng có năng lực giải quỷ, nhưng chỉ cầu tự bảo, ngươi hoài nghi hắn sẽ bán đi ngươi, cho nên ngươi bắt đầu tìm sau đường. Giáo úy gật đầu một cái. Phía sau màn vị kia là ai? Nói ra, chữ phúc tặng cho ngươi. Giáo úy yên lặng không nói. Cứ như vậy sợ hoàng thất vị kia sao? Giáo úy ánh mắt khẽ động, mắt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp tục im lặng. Dương Quang Nam Hải lập tức minh bạch, cái kia hay nói ra có quan hệ ở đây tất cả. Dương Quang Nam Hải nói: Giáo úy do dự một chút, nói: "Không thể đều nói, nhưng có thể nói trọng yếu. Điều kiện tiên quyết là trọng yếu." Dương Quang Nam hài nói. Hảo vận Sinh nói: "Quỷ mẫu mới là hải tâm, trừ phi phá hoại đại tế, bằng không 5 vị nương nương căn bản sẽ không ảnh hưởng ở đây. Cái này không trọng yếu." Giáo úy hít sâu một hơi, nói: "Cái này chàng quỷ rất đặc biệt, đằng trước hoàn toàn không giải, một khi tùy tiện giải quỷ, tất nhiên sẽ đưa tới 5 vị nương nương chú coi. Cái này chàng quỷ then chốt là tại cuối cùng. Còn cụ thể lúc nào, phương pháp gì?" hắn chưa nói. Hắn có rất nhiều bảo vận, hắn như tin tưởng mình tuyệt đối có thể còn sống rời đi ở đây. Dương Quang Nam Hải tối đầu trầm tư, lặp đi lặp lại cân nhắc, nói: "Tin tức này rất trọng yếu." Nói xong, đưa cho giáo ý một cái một phù người, Chữ Phúc giá bao nhiêu?" Gia Úy hỏi. "Hảo Vận Sinh lúc đầu muốn cướp đoạt Chư Phúc, nhưng bị ta lấy đi sau, ngươi nhìn vẻ mặt của hắn liền biết, cái này Chư Phúc giá trị rất cao." "Ngươi ra giá đi." Giáo Úy nói. "Vương Tha cùng Hảo Vận Sinh hợp tác, bảo trì trung lập, ta ngay trước mặt đại nhân bằng lòng hợp tác với hắn." Giáo Úy bất đắc dĩ nói. "Ta muốn ngươi tại thời khắc mấu chốt, làm ngươi chuyện nên làm." Dương Quang Nam Hải nói. "Ta không thể đối với hắn độc thủ, đương nhiên Ta cũng sẽ không đối với ngươi trực tiếp động thủ." Giáo Úy nói, "Không cần ngươi đối phó hắn, mà là thi hành ngươi Giáo Úy chức trách, tỉ như anh dũng giết địch. Muốn giải quỷ, ngươi không thể kinh sợ, ngươi là duy nhất bất phẩm. Dương Quang Nam Hải thẳng coi Giáo Úy, "Rất yêu chiến đấu, ta chưa bao giờ sợ qua." "Tốt, cam đoan không cho hảo vận sinh, phân biệt nghiệm tụng năm vị nương nương danh hào thể đi." Dương Quang Nam Hải nói, "Giáo Úy phân biệt hướng kỳ sinh nương nương, đỡ đẻ nương nương, bảo sinh nương nương, tổ chức sinh nhật nương nương cùng trưởng sinh nương, nương thể. Nhân tiện giúp ta chiếu cố một lần tính thư cùng kẻ tham ăn." Dương Quang Nam Hải đưa qua chữ phúc. Yên Tâm Không ai hy vọng tính thư sẽ ra chuyện. Kẻ tham ăn tiểu tử kia người hiền ảnh, so những người khác kiến tâm. Giáo uy nói xong, xoay người rời đi. Dương Quang Nam Hải trở lại phòng bên trong, đem một chương chữ Phúc lén lén cho kẻ tham ăn. Dương Quang Nam Hải, thính thương, kẻ tham ăn cùng giáo uy khắc một chương chữ Phúc. Hảo vận sinh không ngừng nhìn về phía bốn người, sắc mặt tâm trầm Trung quanh hắn, không có một bóng người. Ăn cơm trưa, bên ngoài khu chiên gõ trống, có người nói về nước sạch cùng sở Phúc Hoang các loại lời nói. 15 cái dạ vệ y phục chỉnh tề, ly khai nhà thuộc diện nhà nước, hướng Vũ Nương nương miếu đi tới. Liên thấy phía trước mấy trăm thôn dân xếp hàng chỉnh, chỉnh tề tề đội ngũ, mỗi người trong tay đang cầm liễu đầu tiểu gấu súc, gấu súc bên trong chứa đựng các màu lương thực. Dỗi cái cổ vừa nhìn, liền gặp trước mặt nhất người vào ngũ nương nâng miếu, miếu chính giữa đất chống bên trên, thu lập một cái xoát hồng nước sơn thùng lớn, cao cỡ một người, hai người ôm hết kích thước, chính giữa giấy đỏ chữ viết nhẩm vi khang, xung quanh dán đầy chữ phúc. Hồng nước sơn trăm phúc hoang giống một người mặc hồng y mà bạc, đứng lặng tại ánh mặt trời bên dưới. Thôn dân giơ Một, màng, một rút lui 15 người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn người một chút. Ai cũng không có gầu xúc cùng lương thực. Giáo Úy nói, nếu như tay không sở phước hoang, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Ta đi hỏi một chút. Thính thư tiến lên tìm thôn dân hỏi, rất mau trở lại. Cái này đồ vật không có có nhiều, bọn họ không đổi không bán, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Ai tại địa phương khác gặp qua tiểu gầu xúc? Thính thư hỏi. Mọi người lắc đầu. Giáo Úy quét coi những người khác, bất đắc gì nói, nghĩ không ra sao. Một cái lao dạ vệ oán giận nói, để cho chúng ta đi săn yếu giết người tuyệt không một chút nhũ mày, có thể gặp phải quỷ chuyện, lại không đất dụng để cho chúng ta giúp nào. Sợ là khẽ động tay người sẽ không có. Còn điều tra thôn dân, chúng ta cũng đã làm, bọn họ hẩn ý rất chặt, Thính thư cũng nói, thôn dân đều không biết chính mình chúng quỷ, cái gì cũng sẽ không nói. Đúng vậy à, liền giống kéo chữ phúc, đều là đàn bà muốn làm, nam nhân có mấy cái biết. Còn lại dạ vệ cũng đầy mặt bất đắc dĩ. Dương Quang Nam hài minh bạch, đây là điển hình chuyên nghiệp không đúng miệng. Dương Quang Nam Hải suy nghĩ một chút, nói, "Hảo vận sinh, ngươi theo ta một chỗ tìm Vương lão thực, đi muốn tiểu gầu xúc cùng lương thực." Dựa vào cái gì ta đi?" Hảo vận sinh nói. "Tốt, mọi người chọn một người." Dương Quang Nam Hải nói: "Ta tuyển hảo vận sinh, kẻ tham ăn cái thứ nhất giơ tay, ta cũng tuyển hảo vận sinh. Mọi người cùng soát soát lựa chọn cùng một người." Người. Hảo vận sinh bất đắc dĩ quét mọi người một mắt, chỉ phải đi theo Dương Quang Nam Hải đi. Hai người đi tới Ngũ Nương Nương nhíu cửa, nhìn thấy Vương lão thực, Dương Quang Nam Hải cười nói: Lao nhân già, Hảo vận sinh hướng ngài muốn chúng ta dạm vệ 15 người gầu súc cùng lương thực, chuẩn bị sở trăm phúc khoang." Vương lão thực cười dài nhìn Hảo vận sinh, nói: "Dạng này à, vậy coi như là chủ mẫu thưởng cho Hảo vận sinh, gọi bọn họ đi cái kia tòa phòng ở lấy đi." Vương lão thực nói. Rồi ngón tay hướng một tòa ván cửa cấp lại hai cái đỏ chót chữ phúc phòng đất tử. Người tính kế ta. Hảo vận sinh trừng lớn đôi mắt, chính mình bước lên cùng mọi người vạch mặt phiêu lưu chém giết dưa hấu, vì chính là chủ mẫu ban cho, kết quả lại như thế bị dùng. Dương Quang Nam Hải vô cùng kinh ngạc nói, ta cũng là vì mọi người, mà lại nói tốt ta chỉ huy ngươi làm việc, ngươi là đồng ý, tại sao gọi tính kế ngươi? Phần này công lao là ngươi, ngoài miệng ngợi khen thế nào? Rất tốt. Hảo vận sinh đi hướng cái kia tòa ở. Dương Quang Nam Hải bắt chuyện chúng dạ vệ tới, nói chuyện đã xảy ra, mọi người nhao nhao cảm ơn Dương Quang Nam Hải tức giận đến hảo vận sinh hoài nghi hoàn nhân sinh hoài nghi mình khí vận. Mọi người tiến vào trong phòng lấy tiểu gầu xúc cùng lương thực, lần nữa xếp hàng. Thính thư gọi lại Dương Quang Nam Hải, nói, nhà kia âm sầm sâm. Lý Thanh Nhàn nhìn một cái gián cấp lại hồng chữ phúc phòng ở, gật đầu, nói, lúc đầu sẽ có vài người không may, bất quá ta đánh Hạo vận sinh cơ hảo, hình như hữu dụng. Căn cứ quan sát của ta phòng đoán, sở hữu bị đều tồn tại tất. Không có cùng khả năng không có, người đối với hảo vận sinh đòi mạng, lại vận sinh ban cho, không có biện pháp tách ra tất không có, nhưng trợ giúp chúng ta quay mối khả năng không có. Trước đó chiếu ngục ti thời điểm, Người khác nói qua, một vài chỗ đại khái phân là tuyệt đường, nửa tuyệt cùng đường sống. Cái kia dân nhà, cần phải là nửa tuyệt, giống cắt giấy, sợ là tuyệt đường." Dương Quang Nam Hải nói, "Thính thư mà nói, cẩn thận lợi thể. Dương Quang Nam hài gật đầu, xếp tại đội ngũ sau, ý thủ mệnh phụ." Chương 112, đại họa mệnh cục khởi kiếp hoàng. Trước khi đi, Mệnh Tinh Sơn còn có 13 viên mỗi câu mệnh tinh, 3 viên chế tác thay mệnh ngọc đồng, phía trên 4 nên 10 viên. Hiện tại chỉ còn 9 viên. Mất đi viên kia, liền là trước kia thể thời điểm, thả tại mệnh trụ bên trên 4 viên một trong. Mệnh tinh làm sao sẽ bị hủy? Lẽ nào ta bỏ quên cái gì? Dương Quang Nam Hải cẩn thận thu diễn, mới hiểu được. Mệnh cục phân cát, hung, quý, họa chờ một chút rất nhiều. Hảo vận sinh thiếu niên mệnh cục chủ họa, thiên họa đả thương người, độc giao đọa vận, người khác mệnh cách bị ảnh hưởng, tất nhiên phản kháng, cho nên hắn tại hồi phủ bước đi liên tục khó khăn. Những cái kia mệnh cách mạnh, tỉ như Chu Thúc, Tống Nghiễm Tuyết đám người, mệnh cách không sợ thiên họa, cho nên ngay từ đầu nguyện ý tiếp nhận hắn. Hắn có ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng cùng vạn thành dựng cũ mệnh cách, ngược lại không sợ những cái kia đau khổ, đau khổ càng nhiều, trưởng thành nhanh. Thậm chí còn, cái này quỷ mẫu chỉ là của hắn đá mại đao. Mệnh cách hắn bên trong, tỏa sáng bảo kiếm, sắp lột ra độc dao, đều cho thấy hắn cực lớn khả năng tự họa hoa quý. Một khi hắn thứ hai mệnh cục cùng mệnh thần chủ quý, liền có thể hiện ra kiêu hùng phong thái, hấp dẫn người khác ném đến dưới trướng, mà không phải như quá khứ như thế bị đả kích. Chắc không được mệnh cách hắn như thế mạnh, khí vận nhưng thủy trung không đạt được đế vượng, nguyên lai là tại xúc tích lực lượng. Nếu như là trước quý sau họa, vậy hắn rất có thể sẽ cùng những cái kia nhị thế tổ giống nhau, đi lại đường. Nhưng trước họa sau quý, không ngừng ma luyện, dù là phạm sai lầm cũng có thể hóa giải, chấm dãi, hắn sẽ càng ngày càng thành tự. Thẳng đến phá kén thành bướm. Hiện giai đoạn, hắn còn tại kén bên trong, cho nên hắn sẽ phạm các loại lệnh lạc, sẽ bị cảm xúc tà hữu, nhưng, nhật nguyệt thăng hàng bảo hắn căng cơ, ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng hóa giải tai nạn, độc đẩm tiềm long hấp thu lực lượng, vạn mài thành dụng, cự xúc tiến trưởng thành. Xem ra, không lâu tương lai, hắn vạn mài thành dụng cự sợ rằng sẽ cùng độc đẩm tiềm long giống nhau, thang hóa là càng mạnh mệnh cách. Dựa theo thường lý đến nói, hắn mệnh chưa hình, không đến mức hủy ta, như vậy, chỉ có khác một cái khả năng. Hắn có trong truyền thuyết ẩn mệnh tinh phục mệnh tinh, đồng thời chủ đạo mệnh cách Hắn mệnh cách theo ta xung khắc, thậm chí là nhiều khắc. Cho nên vô luận hắn nghĩ như thế nào, hắn mệnh cách đều sẽ cưỡng hành nhằm vào ta, đưa tới ta rõ ràng không có làm trái lời thề, nhiều nhất là tiếp cận vi phạm cấp độ, hắn mệnh cách lại hung hãn hỏng ta mệnh tinh. Dương Quang Nam Hải càng nghĩ càng thâm nhập, càng phát giác mệnh thuật thâm ảo, hầu hết thời gian chính mình căn bản nhìn không thấu. Nếu như không có ta, hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ thu được chu thúc đám người tương trợ, cũng lần này gặp quỷ bên trong, bằng vào mệnh thuật sư bút ký các loại chỉ huy mọi người, thu được mọi người ủng hộ, sau đó nhìn dạ vệ từng cái tử vong, thu được cảm mộ, càng thêm thành thủ, thậm chí thoát thai hoàng cốt. Nhưng Ta lấy ly gương phong nhi tử thân phận cấp đi chu thúc, lại được thần tiêu lôi loại, thậm chí lần này quỷ địa bên trong, bằng vào mệnh thuật sư thân phận, cướp đi hắn người chỉ huy địa vị. Hắn hiện tại hết lần này tới lần khác không thể từ họa hoa quý, điều này sẽ đưa đến nguyên bản ủng hộ hắn dạ vệ biến thành ủng hộ ta, bài xích hắn. Tiến tới, đưa tới hắn lấy được không phải chính diện cảm ngộ, mà là đau nhức khổ cảm thụ, nội tâm tràn ngập phẫn hận, càng ngày càng cực đoan. Thế nhưng, hắn có ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng thêm vạn thành cụ, Hà không phải là tốc hắn cụ. Dương Quang đột nhiên sử Nếu như ta chỉ là được hắn độ vật, bất quá là tương khắc chỉ là không hợp. Hiện tại đưa tới hắn trở nên tự đoán, cải biến cuộc đời của hắn quy Tích, cái kia giữa chúng ta mệnh cách quan hệ liền có thể có thể tăng lên đến kiêu hằng, đây là đại thế cục mới có không chết không thôi, vong nước diệt loại lớn tuyệt khác. Không đến mức, không đến mức, ta chỉ là đoán. Tối thiểu 10 lớn việc khắc mới có thể khởi kiếp hằng. Ta nhất định muốn hết tất cả khả năng tháo dỡ hắn mệnh cục, kéo chậm hắn thanh niên mệnh cục thành hình. Nếu không, hắn mệnh cách sẽ không bỏ qua ta. Sau giờ ngọ ánh mặt trời bên dưới, đội ngũ cuối cùng, Dương Quang Nam Hải bắt đầu suy nghĩ ánh mặt trời đối sách. Đội ngũ thật dài rãi run ngắn. Qua một lúc lâu, hai người tới trăm phút trước. Hùng Nước Sơn thùng gỗ giáng Phúc Hoàng bên trên dán đầy rậm rạp tràng chỉ chữa phúc, hai người học những người khác rằng rắp, giơ lên tiểu gấu xúc, đem lương thực rót vào Phúc Hoàng. Phúc Hoàng chất đầy đầy ắp, hạt kê vàng, tiểu mạch, tiểu mạch, cao lương, cây ngô chờ một chút lương thực trộn chung. Hai người duỗi tay đi chạm đến trăm Phúc Hoàng mặt ngoài. Tại đụng chạm trăm Phúc Hoàng trong ngáy mắt, Dương Quang Nam Hải toàn thân lông tơ nổi lên. Nơi nào là cái gì thùng gỗ, liền giống sờ tại một người đại mập cái bụng trên, mềm Thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Trong phục quan chính giữa màu trắng quang chữ, lại thay đổi dáng, rớp, tựa như mập mạp y phục trên người nắm chặt chống ra một hối, gió thổi qua, ung dung run. Dương Quang Nam Hải xoay người ly khai, liền thấy một ít người mặc áo cả sa nữ tử tay trái bưng hồng nước sơn chậu gỗ, tay phải cầm bàn chải, đứng tại bên tường, đem bàn chải đưa vào trong buồn, chấm thượng thêm nước, hướng tường bên dưới thổ điểm ném ra. Lấp lánh vô sắc giọt nước rơi xuống đất bên trên, trong nháy mắt huyết hồng một mảnh. Sau giờ ngọ ánh mặt trời bên dưới, Dương quang Nam Hải chỉ nghe mỗi một giọt giọt máu ở đây non. Phơi, à, phơi, à, phơi Dương quang Nam Hải nhanh đi vài bước, rời sang ngũ nương nương miếu, cuối cùng nhịn không được hỏi, "Thính thư, ngươi vượt trăm phúc quang cảm giác gì?" Thùng ngũ có thể có cảm giác gì? Cứng rắn, ngươi ý tứ?" Thính thư đột nhiên ngừng lại, Dương Quang Nam Hải tâm loạn như ma, không nói được một lời, trở lại nhà thuộc diện nhà nước. Mọi người ngồi tại nhà thuộc diện nhà nước bên trong, thảo luận giải quỷ cùng với các loại cấm kỵ, cũng phân tích 6 người kia nguyên nhân chết. Đại đa số người không nói được một lời, người nói chuyện đều chậm gì gì, rất sợ nói sai. Màn đêm buông xuống, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở ngoài cửa. "Chúng ta tới đón tiểu chủ nhân, chứ vị người sứ khác, mời một chỗ vào miếu xem lễ." Vương lão thực một câu lời nói để cho mọi người như rơi vào hầm băng. Mọi người nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo Vương lão thực cùng đi ra ngoài. 15 cái dạ vệ cùng sau lưng Vương lão thực, chậm rãi hướng ngũ nương nương miếu đi tới. Ban đêm ngũ nương nương chư miếu, cùng ngày hôm qua giống nhau, như đúc cái lồng hỏa cháy hừng hực. Tiếng nhạc khí âm thanh. Thôn làng bên trong cả chai lẫn gái quay chung quanh lấy cái lồng hỏa rãễ rựa thân thể, nhảy động cái lồng hỏa soi sáng, trên mặt đất lưu lại một cái hình thù kỳ quái bóng đen. Các dạ vệ nhìn lấy những thôn dân này. Bọn họ ngày hôm qua còn cảm thấy ở đây người nhiệt tình hiếu khách, mơ ước thôn bên trong nhiệt tình nữ nhân. Hiện tại, trong mắt bọn họ không hề bất tâm. Bạch lâu 3 tầng, 15 ngọn đèn lồng sáng. Đoàn người đi theo Vương lão thực tiến nhập Ngũ Nương lâm miếu, vòng qua chính giữa trăm phúc hương, hướng bạch lâu phía tây tiểu viện đi tới. Dương Quang Nam Hải trong lòng hơi động, dư quang nhìn lướt qua trăm phúc hương phía sau, một chi cây ngải thỉnh lỉnh treo tại phía trên, nhanh đi vài bước hai xuống, không cảm giác được quỷ lực lượng, âm thầm đưa cho kẻ tham ăn. Ba người cắt hai chi cây ngải. Vào tiểu viện, nên mặt một tòa nhà gỗ, ngang rộng 5, 6 trượng. Nhà gỗ bậc thang đen thui, Vương lão thực về phía trước, dạ vệ đi theo đạp lên một thang, đi vào trong phòng. Chính đường một phân thành hai, tới gần cửa lớn bộ phận, giá cắm đến rậm rạp, treo trên bầu trời sắp xếp, màu trắng ngọn nến tầng tầng lớp lớp, treo đầy phòng đỉnh cùng hai bên với tường. Bạch nến hồng hỏa, sáng rọi như ban ngày. Mặt đất trải lấy đỏ chót cây lưu vân thảm, hai bên bày gỗ lim cao nghiêng lưng ghế, ghế lưng khắc anh hy văn, chợt nhìn, phảng phất giống như hải nhi tại ghế trên lưng Chương 113: phòng bên trong sơn ngộ mẫu. Một đạo nho tím văn miếng đen màn che để ngang trong nhà ở giữa. Che phía sau nửa cái phòng khách, mơ hồ nhìn thấy màn vải phía sau đứng thẳng ở nhà chơi rông bài biện, chỉ thấy không rõ là cái gì. Cái kia vu bà năm giây dựa vải trắng gầy gỗ, đứng tại cánh cửa sau. Đến rồi cánh cửa trước, Vương lão thực thở dài, không có vượt qua cánh cửa, quay đầu nói, "Tiểu chủ nhân, mời đến." Hắn sau lưng sáng loáng đến hỏa, sau phát sáng trước tối, khuôn mặt tân u. Mọi người lại nhìn nhau một cái, cuối cùng nhìn phía Dương Quang Nam Hải. Dương Quang Nam Hải cởi xuống giày, rảo bước tiến lên cánh cửa. Mọi người cũng học Dương Quang Nam Hải, cởi xuống giày, chính muốn đi vào, Vương lão thực ngăn lại. "Các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài." chỉ có tiểu chủ nhân mới có thể đi vào. Trong phòng vu bà mỉm cười nói, "Tiểu chủ nhân, ngày trước tiên ở phòng bên trong ngồi." Dương Quang Nam Hải cẩn thận từng ly từng tí giẫm lên cây lựu văn thảm, ngồi trên cái ghế. Tại đụng chạm cái ghế trong tích tắc, Dương Quang Nam Hải hơi biến sắc mặt. Vốn là thật chiếc ghế gỗ, ngồi lên mềm nún, tựa như sofa, sau lưng càng là chuyển đến mềm mại xúc cảm. Hai bên cái ghế đỡ tay tựa như hai đầu nhắn nhủi mỹ nhân cánh tay, chụt chân mềm mềm, để cho người muốn vào không không, lại gọi người kinh hồn tán đảm. Dương Quang Nam Hải không nói được một lời, âm thầm quan sát xung quanh. Mọi người chân trần đứng ở ngoài cửa, vẫn không lúc nức Hạo vận sinh mặt lộ vô cùng nhạt nhẽo vui vẻ, phảng phất chuẩn bị nhìn một trận trò hay. Nho tím văn hắc màn che khẽ rung lên, phảng phất biến thành thủy mạc, gợn sóng hỗn loạn. Gần sóng trung tâm, một đôi màu trắng đại thủ đang cầm dưa hấu, chậm rãi tấn xuất. Cái kia đối với màu trắng đại thủ dài hai thước, 5 đoạn đốt ngón tay, ngón tay bằng phẳng mềm dịu. Cánh tay giống như người trưởng thành to bằng bắt đùi, nhu nhược không có xương, mềm núc ních trắng nõn à, bình thường, giống như trắng loãng cự từ từ kéo dài, đem dưa hấu thả trên mặt đất thảm chính giữa. Mọi người tập trung nhìn vào, hoàn cuối cùng lục văn, cao hơn một thước, chính là trước kia từ ruộng dưa bên trong ôm ra dưa hấu. Nhìn qua rõ ràng chỉ là phổ thông Dư hấu, có thể chẳng biết tại sao, mỗi người tâm tư càng thêm trĩu nặng. Dương Quang Nam Hải nhìn chằm chằm Dư hấu, rõ ràng nghe được bên trong chuyển đến phát thanh âm. Cái kia vu bà quỷ ở trên mặt đất, quỷ đi tới Dư trước. "Ta con a." Nho tím văn hắc màn che phía sau, chuyển đến một tiếng nu nhược mềm mại thanh âm, thanh âm kia phảng phất cùng nàng cánh tay ngọc thịt giống nhau mềm, để cho người không tự chủ được rơi vào đi. Dương Quang Nam Hải trong lòng thở dài, đứng dậy thở dài nói, Hài nhi gặp qua mẫu bên trên." Đang nói chuyện trong mắt, Dư Quang Nam Hải cảm giác một loại vô hình lực lượng vào thân thể, toàn thân băng hàn cứng ngắc, nhưng chỉ trong lòng thở dài, Sớm đoán được sẽ là như thế này. Ta con a, ngươi biến thành bộ dạng như vậy, mẹ suýt chút nữa không nhận ra ngươi. Ngươi nhanh vào cái này dưa bên trong, giống như trở lại mẹ ôi cái bụng bên trong, mẹ nhịn nữa đau, sinh ngươi một lần. Không đáng người có phản ứng, cái tiêu màu trắng cánh tay dài đại thủ treo trên bầu trời kéo dài, bắt lại Dương Quang Nam Hải. Dương Quang Nam Hải toàn thân nổi ra gà giống như bạo đầu tóe ra, rõ ràng muốn giãy giụa, lại chẳng biết tại sao toàn thân vô lực, mềm mềm nhũn, mặc cho đại thủ ôm đến dưa hấu phía trên. Bên ngoài mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Dương Quang Nam Hải càng đến gần dưa hấu, càng nhỏ, cuối cùng quần áo bốc ra như trắng trắng mềm mềm trẻ mới sinh, chỉ so với dưa hấu lớn một chút. Hải Nhi bụng huyết liên còn tại, nhưng cánh tay trái hoàng tuyển đám mây dường như biến mất không thấy gì nữa. Dương Quang Nam hài bồi rối, vốn cho rằng quỷ anh chỉ là làm dáng vẻ, không nghĩ tới chính mình biến thành ánh mặt trời hài Nhi. Vu bà hai tay viện chặt dưa hấu, màu trắng dài tay một tay nâng lấy ánh mặt trời Hải Nhi, một tay tại hắn đỉnh bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Phụp. Dương Quang Nam hài túi đầu một nhìn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mình bị chụp tiến dưa hấu bên trong, chỉ chi cùng đầu lộ tại dưa hấu bên ngoài, giống một cái Hải Nhi mặc vỏ dưa hấu y phục. Ta con a, ai có thể nghĩ ngươi lại như vậy lớn, một cái dưa chàng cùng dưới. Quỷ Mẫu thanh âm mang theo nhàn nhạt đau thương, trong lòng mọi người run lên, chẳng lẽ muốn lấy mới lớn dưa? Hảo Vận Sinh quỷ ở trên mặt đất, trùng điệp dập đầu một cái, lại ngẩng đầu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, khởi bẩm chủ mẫu, tất nhiên thả không dưới, liền trước đem tứ chi lấy xuống, gửi lại nó chỗ, chỉ chờ đầu. Chúng dạ vệ kinh hái nhìn qua Hảo Vận Sinh, liền cái kia giáo úy trong mắt đều hiện lên vẻ tức giận. Dương Quang Nam Hải tâm lý mắng một câu Hảo Vận Sinh, cháu trai này quả nhiên trở lại mình, cũng tốt, lời thể phá. Không sai. Hướng bà lao. Chém con ta cánh tay, bỏ qua một bên, sau phếu đưa lấy tử. Ủy Mẫu thanh âm tràn ngập trịu mến cùng ôn nhu, Dương Quang Nam Hải một bên trong lòng bên trong mắng to Hạo Vận Sinh, một bên suy đoán nguyên nhân. Các dạ vệ nhìn lấy Hạo Vận Sinh, nhẹ nhàng di chuyển. Hạo Vận Sinh xung quanh, phản phất hình thành một mảnh chân không. Trong phòng ánh đến chiếu vào ngoài phòng Hạo Vận Sinh trên mặt, chiếu đủ cười âm u quỷ dị. Tuân lệnh. Liên gặp Vu bà hướng bà lao tay phải hiện hiện cái kia thanh nhỏ máu đen đao giết lợn, thân kịp, Dương Quang Nam Hải tay phải, đối với cánh tay vai các đốt ngón tay chặt xuống. Phúc. Các dạ vệ trái tim trùng điệp vừa nhảy. Dương Quang Nam Hải thân thể run lên, đang chuẩn bị thét chói thai, "Hả? Làm sao không có cảm giác?" Dương Quang Nam Hải quay đầu nhìn lại, trắng trắng mềm mềm cánh tay phải còn tại, hướng bà lao trong tay nhiều hơn một tiết máu rầm rề cây ngọc cánh cây. Dương Quang Nam Hải sửng suốt một lần, sau đó thét chói tai nói, "Đau a! Đau a! Hảo Vận Sinh, ngươi đây là muốn hại ta, Hảo Vận Sinh, ngươi quá độc cắt rồi. Mẫu bên trên, Hảo Vận Sinh muốn hại ta. Ta con a, nhìn một chút, nhìn một chút liền tốt. Vô luận ai hại ngươi, mẫu thân đều sẽ giết trước. Con a, đừng sợ, đừng sợ." Hảo Vận Sinh đầy mặt thất vọng Thú bà lão giơ tay chém xuống, chém đứt bốn nhánh cây, thịnh trên thay. Dương Quang Nam Hải hô một hồi liền ngừng lại, giống như cởi mà không phải cười nhìn Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh tối đầu, vốn cho rằng nắm lấy cơ hội, đem Dương Quang Nam Hải trẻ thành nhân côn triệt để phế đi, nhưng lại bị đơn giản hóa giải. Hạo Vận Sinh tâm nói, không nghĩ tới thay mệnh một đồng như vậy cường đại. Con a, một đao cuối cùng, nhịn nữa một đao cuối cùng. Quỷ mâu âm thanh run rẩy lấy. Thú bà lao nâng cao đao giết lợn, hai mắt dầu đen hóa thành phòng sủi, thanh nói, phẫu dư rồi, sinh con rồi. Tiểu tử béo trắng rơi xuống đất rồi. Đối chuẩn Dương Quang Nam Hải bộ lực dưa hấu dựng thẳng thẳng chặt đi vào. Rang rắc. Dưa hấu hai phân. Cây hồng bì lục văn, bạch tử bệnh lương. Dưa hấu bên dưới, một cây so với thô cây hoại đoạn 1 phân thành hai, trung gian o ồ, ồ chảy máu. Dương Quang Nam Hải toàn thân bầm máu, trong máu một đầu đầu màu vàng nhạt đường vân tựa như tiểu xạ, tại toàn thân núc ních. Liên gặp cái kia màu vàng nhạt đường vân chậm rãi núc ních, cuối cùng tiến vào trẻ mới sinh trong thân thể. Hảo vận sinh bên trái dương tóc đột nhiên trắng non một nửa, một nắm tóc đổ rào rào rơi xuống đất, có rõ ràng hắc. Mỗi cái dạ vệ sau đầu đều rơi một chút tóc, lấy Hảo vận sinh chiếm đa số. Dương Quang Nam Hải chỉ cảm thấy thiên toàn địa truyện, trước mắt một mảnh đen kịt, đột nhiên, một cánh tay lớn đột nhiên chụp tại chính mình sau lưng, không tự chủ được lớn tiếng khóc. Hoa, hoa, hoa Đứa bé sơ sinh tiếng thét chói tai đâm rách bầu trời đêm, Chuyển khắp sân thôn. Ngũ nương nương ngoài miếu, tiếng trống tiếng kèn trùng điệp tiếng nhạc khí đột nhiên cao vút chói thai Các thôn dân tay kéo tay quay chung quanh lấy cái lồng khẩn cấp chuyển, điên cuồng vùng vẫy đầu, trận trừng mắt, phun mép. bên ngoài đường, các dạ vệ nhìn lấy bị đại bạch hai tay nâng giữa không trung cả da đầu. Ôm con ta đi tắm trăm phúc đi. Ủy mẫu thanh âm từ hắc màn che chuyện sau tới, thanh âm khác với lúc đầu, khàn khàn rất nhiều, thương già hơn nhiều, mang theo nồng nặc vị bại. Chương 114, trong ta lốt quỷ anh đưa dưa. Thượng bà lao đem bộ da cây hoạ đoạn thả trên tay, hai tay tiếp nhận ánh mặt trời hài nhi, nhẹ nhàng rơ, thấp giọng nói, mời chủ mẫu lưu ở nơi đây ở cứ, bọn ta tất chăm sóc tốt tất cả. Đi thôi. Màu trắng đại thủ rơ dơ, dơ, từ từ coi lại hồi như nước hắc màn tre bên trong. Thượng bà lao dầu đen hốt mắt quay nhanh, cao dương quang nam hải quá mức đỉnh, lớn tiếng thét chói tai, bảo sinh nương, nương âm truyền tới viện tử bên ngoài, sở hữu thôn dân nhất tề to. Mời bảo sinh nương nương an. Dương Quang Nam Hải lại chỉ một ngón tay hảo vận sinh, ngại thanh ngại khi nói, ngươi vì sao không mời bảo sinh nương nương an? Là muốn hại ta sao? Hướng bà lão, hại ta người, phải làm như thế nào? Giết! Hướng bà lão nâng cao Dương Quang Nam Hải, dây dưa vải trắng côn trôi nổi ở bên trái, nhỏ máu đao giết lợn trôi nổi bên phải bên, chậm dãi đi hướng hảo vận sinh. Hảo vận sinh sợ lại phải quỷ ở trên mặt đất, lớn tiếng nói, mời bảo sinh nương nương an. Cùng cái này đồng thời, bên hông hắn ngọc đội vỡ mà Mọi người trên thân nổi lên từng tầng một nổi da gà, các dạ vệ nhìn nhau một cái, cuối cùng nhìn phía Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh cúi đầu, song quyền nắm chặt, như không phải ngọc bội bảo hộ, chính mình tất nhiên bên trong lớn quỷ, gặp vật đen. Hạo Vận Sinh trong lòng càng tâm thần bất định, dựa theo kế hoạch, chính mình bằng vào ôm đưa công lao, nhiều chương phúc chứ chờ đi an toàn hơn không nhiễm giải quỷ pháp, để cho Dương Quang Nam Hải đi càng khó quỷ nhiễm giải quỷ pháp, ai biết liên tục thất bại, lại bị bức thần an, chút nữa dẫn quỷ chiến hần. Theo kịp. Hướng bà lão lạnh lùng nói xong, nâng cao đầy người máu tươi ánh mặt trời hài nhi, hướng trăm phúc hoang đi tới, vừa đi vừa hô lớn: Bảo Sinh Nương Nương ban thưởng thần thủy, giải xuống nhân gian đi mỗ hối. Mấy người mặc áo cả sa nữ tử một tay nâng lấy hồng nước sơn chậu gỗ, một tay vùng vẩy bản trải ở phía trước vại nước. Đi tới trăm phúc khoang trước, Dương Quang Nam Hải hướng ngoài cửa nhìn một cái, thôn dân tụ tập tại miếu ngoài cửa, con mắt toàn bộ hóa thành dầu đen, sâu kín nhìn sang, đầy mặt nụ cười, khỏe miệng lưu nước miếng, tiết hầu bên trong phát sinh phù phù phù như dã thú thanh âm. Lại hướng chính điện cửa nhìn lại, bên trong một đoàn kịp, chỉ mơ vào sâu trong. Hướng Dương Quang Nam Hải, âm thanh nói, Mọi người mắt thấy hướng bà lão đem Dương Quang Nam Hải thả tại trăm phúc quang bên trên, trẻ mới sinh theo lương thực đống chậm rãi bên dưới trượt, cho đến bị lương thực vùi lấp. Dương Quang Nam Hải đang rơi xuống phúc quang trong ngáy mắt, dưới người lương thực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nồng nặc máu tươi. Phù phù. Dương Quang Nam Hải rơi vào niềm trụ trong máu tươi, máu tươi rót vào miệng trong mũi. Dương Quang Nam Hải liều mạng huy động không hào phóng, kết lực bảo trì cân bằng, nhưng thân thể như trước chậm rãi chìm xuống phía dưới. Trước mắt chậm rãi biến thành đen, hô hấp chậm yếu ớt. Đây là muốn chết sao? Dương Quang Nam Hải mí mắt chậm rãi khép lại. Trăm phúc quang bên ngoài Mọi người khẩn trương nhìn lấy. Đột nhiên, hướng bà lao hai tay rim vào lương thực bên trong, dùng sức một đè, đem nho nhỏ trẻ mới sinh nói ra. Khu khu khụ. Sắt máu dương quang nam hải điền cuồng ho khan, trong miệng phun máu tươi. Ở trong mắt mọi người, cái này tiểu hài nhi bạch bạch tỉnh tỉnh, hô hấp hoàn toàn không có, trên thân không có nhiễm một điểm lương thực, chỉ là nhẹ nhàng ho khan. Bảo sinh nương nương ban thượng áo, tiểu tử béo trắng vào tã lót. Hướng bà lao âm thanh đều, liền gặp một cô gái đang cầm hồng lục giao nhau tựa như đông, đông cái chăn đưa tới, hướng bà lao đem trẻ mới sinh để vào trong đó, nhanh chóng bao tốt. Hà Nhi to mày, tại tã lót bên trong nhẹ nhàng và mèo, tựa như rất không thoải mái. Dương Quang Nam Hải vừa vào tã lót, chỉ cảm thấy băng băng mát, sau đó cảm thấy tã lót hoạt hoạt mềm nún, như là đông lạnh qua da heo. Bên hai nghe được tã lót khắp nơi truyền để hô hấp âm thanh, mơ hồ nổ thổi trên da mình, phản phất mùi đông bên trong mặt lưới đánh cá, chúng quanh lậu phòng. Dương Quang Nam Hải hơi biến sắc mặt, túi đầu quan sát tã lót, chỉ thấy một chỗ hoa hoa lục lục địa phương, đột lấy hai viên nốt rồi tử. Dương Quang Nam dạ dậy quần quần, sắc mặt đen kịt. Vũ bà bên ôm tã lót, tối đầu nhìn Mi Mục Tú trẻ mới sinh. Mặt mày rặng rỡ một bên nhẹ nhàng lay động một bên miệng bên trong phát sinh dấu con tiếng ô, ô chậm dạ hướng quỷ mẫu vị trí hát phòng ở đi tới Vương lão thực đi theo sau đó cười Tùng tỉm nhìn lấy hài tử các giả vệ nhìn nhau một cái tiếng lặng theo sau vu bà bế hài tử vào nhà những người còn lại đứng tại cánh cửa bên ngoài nhanh để cho mẹ nhìn một chút hai con trắng nón mềm lú dài cánh tay vô ra tiếp nhận tá lót ta tốt lớn mà hai con nhẹ tay nhẹ đung đưa trái phải Dương Quan Nam Hải cố nén trong lòng có chịu ngại thanhh mại khi nói hại nhi cho mẫu bên trênị An Tuấtất ta tốt, tốt lớn mà Cái kia quỷ mẫu lại nghẹn nào, thanh âm càng phát ra hiền lành. Thúy bà lao nói, "Chủ mẫu, hai tử sinh ra được, là thời điểm chôn dưa lễ tạ thần." Quỷ mẫu chẳng hề để ý nói, "Vậy liền để bọn họ đi thôi." Vương lão thực cười nói, "Chủ mẫu, kế tiếp còn muốn làm đầu hổ mũ cùng đầu hổ giày." "Vậy liền để bọn họ làm đi." Nhìn ta một chút hài tử, dài hơn nhiều tuấn, sau khi lớn lên a, không biết mê chết nhiều thiếu nữ tử. Quỷ mẫu thanh âm bên trong tràn đầy cương chiều. Thúy bà lão cùng Vương lão thực nhìn nhau, nhẹ khẽ gật đầu. Hướng bà lão ôm lấy bị tất cả hai nửa dưa hấu, dùng gánh nặng bao tốt, đi ra hắc phòng cửa lớn, cười nhìn phía mọi người nói, Tiễn thúc các vị đi thôn mặt cây rụng dưa bên trong, chôn tuấn dưa. Hạo Vận Sinh bất động thanh sát thối lui đến đám người sau đó. Trong phòng Dương Quang Nam Hải nhớ tới đoạn tứ chi thủ, cười nói: "Hướng bà lão, ngài cao tuổi rồi, cầm dưa cảm thấy mệt, thấy buồn, ta xem, liền để hảo Vận Sinh cầm đi cho đi. Ta muốn hảo Vận Sinh sẽ không tự tuyệt hướng bà lão, đúng không, Hạo Vận Sinh?" Các dạ vệ nhanh chóng hướng hai bên đi lại, hiển lộ ra Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh ngốc tại chỗ, không nói được một lời. Vẫn là tiểu chủ nhân biết thương người, Hạo Vận Sinh, cái này dưa ngươi liền cầm dùn ta đi." Nói với bà lấy, đem nặng đưa cho Hạo Vận Sinh. Hào Vận Sinh chậm chạp không tiếp. Dương Quang Nam Hải nói: "Hào Vận Sinh, ngươi làm muốn mệt mỏi hướng bà lao tay chân lầm cẩm sao?" Hào Vận Sinh híp mắt nhìn thoáng qua trong tạ Dương Quang Nam hài, chậm rãi tiếp nhận gánh nặng nói: "Ta tự nhiên không thể để cho hướng bà lao mệt mỏi. Giáo Ý, chúng ta cùng đi thôn làng phía tây chôn dưa lễ tạ thần đi." Giáo Ý yên lặng mấy hơi thở sau, nói: "Tất nhiên nói với bà lao muốn đi, vậy chúng ta cùng đi." 14 người đi ra ngoài. Vương lão thực đợi kịp, vừa đi vừa nói: "Chờ chôn xong dưa, còn phải cho tiểu chủ nhân làm đậu hồ mũ cùng đậu hồ dày, các ngươi đi săn một con cọp trở về." Các dạ vệ thân hình run lên, ủ rũ đi ra phía ngoài. Dương Quang Nam Hải thở dài trong lòng, cũng không dám nhìn màn che bên trong quỷ mẫu, chỉ là nhìn lấy ngoài cửa, chậm rãi suy nghĩ như thế nào giải quỷ. Hảo Vận Sinh lại lộ ra tướng, hắn để cho quỷ mẫu đoạn ta tứ chi, có nghĩa là chỉ cần là hợp lý đề nghị, chỉ cần không trái với quy tắc, quỷ mẫu cùng tất cả mọi người khả năng tiếp thu. Đây là ta cùng tính thư cũng không nghĩ đến, chúng ta coi quỷ là thành đồ đệ, lại đã quên, bọn họ cũng phải tuân theo quy luật nhất định hành sự. Lần này ta đề nghị hướng bà lão cho hắn dựa, không nghĩ tới thành. Nhìn như vậy tới, Hảo Vận Sinh biết so trong tưởng tượng càng nhiều. Dương Quang Nam Hải chậm rãi thâm nhập suy nghĩ, trong đầu bên trong hiện hiện trong trí nhớ sở hữu mệnh thuật, sở hữu quỹ chuyện truyền thuyết, một vừa phân tích. Chỉ chốc lát mà, Dương Quang Nam Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ý thủ mệnh phủ, tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá tiểu tiên. Mọi người có hứng thú có thể lẻ qua. Chương 115, hảo vận sinh dụng đồ kế. Mệnh phủ tinh không bên trên, nhiều hơn một mảnh nị tựa như một đoàn trọng chất phát sáng thì luộc, nhìn không thấy hình dáng tướng mạo. Bạch quang mặt ngoài phóng ra ngoài ra bốn đầu dây xích ánh sáng, phân biệt ôm lấy mệnh phụ từ Phương. Cái này quỷ anh quả nhiên không dễ làm. Bất quá, ngươi một cái quỷ mẫu, theo ta một cái mệnh thuật sư mệnh cách tương liên. Dương Quang Nam Hải lần nữa lâm vào trầm tư. Thằng đến đêm khuya, Vương lão thực cùng hướng bà lão mang theo dạ vệ đội ngũ một lần nữa trở về, trong đó hơn phân nửa người quần áo phá thoái, trên thân bị thương. Mỗi người sắc mặt tâm trầm Dương Quang Nam Hải lập tức mấy người số. Trước khi đi, trừ mình ra là 14 người. Hiện tại, đứng ở phía ngoài 12 người. Thính thư cùng kẻ tham ăn đều ở đây. Tất cả mọi người rời xa Hảo Vận Sinh, chỉ có Giáo Úy cùng hắn cách xa một trượng. Hạo Vận Sinh vẻ mặt chẳng hề để ý, tay bên trong nắm bắt ba cái cây ngải, nhẹ nhàng vuẫy. Dương Quang Nam Hải quay đầu nhìn phía màu đen màn tre, cười tủm tỉm nói, "Mẫu thượng, ta muốn tại viện tử đi vào trong đi. Ngươi còn nhỏ, không thể chạy loạn. Chờ xuyên bên trên đầu hổ mũ cùng đầu hổ giày, lại đi ra không muộn." Quỷ Mẫu nói, "Được rồi, ta nghe Mẫu thượng. Bé ngoan, ta mà thật ngoan đúng dịp, so bên ngoài người bớt lo nhiều." Vương lão thực đi tới cánh cửa bên ngoài ngừng lại, hướng bà lão đi tới, đối với Quỷ Mẫu thi lễ nói, "Chủ mẫu, dưa hấu trông tốt." gia hội sang tới, sáng mai là có thể cho tiểu chủ nhân đeo lên đầu hổ mũ, xuyên bên trên đầu hồ dày. Người đi bạo sinh trước mặt nương nương, lấy một cây bảo sinh châm, là hại tử thông một trận lốt hai, về sau đi ra thời điểm, hắn sẽ an toàn một ít. Đúng vậy, chủ mẫu. Thượng bà lão xoay người ly khai. Dương Quang Nam Hải quay đầu nhìn thoáng qua Hảo vận sinh, lại phát hiện Hảo vận sinh vậy mà đang cười. Dương Quang Nam Hải ám đạo không tốt, nhìn phía Thính thư. Thính thư suy nghĩ một chút, giơ lên ngón trỏ, điểm tại chính mình thai trái vành thai, lại điểm tại chính mình thai phải vành thai, lộ ra thống khổ rằng, "Giúp Dương Quang Nam Hải trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai like là như thế thông lỗ thai. Dương Quang Nam Hải trong lòng cân nhắc, cái này thông lỗ thai, sợ là rất có thể đối với quỷ anh tốt, nhưng đối với chính mình được không tốt, vậy thì không nhất định. Mẫu thượng, ta kiện kiện khắc hang, lập tức có thể xuống đất đi đường, cũng không cần thông lỗ thai à, không thể tổng phiền phức bảo sinh nương nương, chúng ta không như trực tiếp chuẩn bị tế tự tổ chức sinh nhật nương nương." Dương Quang Nam Hải nói. "Ta con a, ngươi có trố không biết? Cái này bảo sinh châm ẩn chứa bảo sinh nương nương lỗ hai của ngươi, ngươi liền có thể nghe được càng nhiều hơn âm, nếu như gặp phải họa, có thể càng sớm biết hiệu." Ngươi yên tâm, mẹ sẽ không hại ngươi. Cảm ơn mẫu thượng, đều nghe mẫu thượng. Dương Quang Nam Hải trong lòng biết vô pháp cải biến. Ta mà thần oan, ta đều muốn không kịp đợi cho ngươi định danh chọn đồ vật đoán tương lai. Quỷ Mẫu thanh âm càng thêm hình lành. Dương Quang Nam Hải nghe được định dành chọn đồ vật đoán tương lai, không lý do lạnh cả tim. Không bao lâu, Thú bà Lao đang cầm một cây dài 3 tấc ngân châm đi tới, đưa cho Quỷ Mẫu. Quỷ Mẫu tay trái nâng Dương Quang Nam Hải, tay phải cầm lên ôn nu nói, mà, thông lỗ hai sẽ có chút đau, đau qua thì tốt rồi, đừng sợ." "Được rồi, mẫu thượng." Dương Quang Nam Hải cắn răng, chuẩn bị sẵn sàng. Liên gặp quỷ mẫu đối chuẩn Dương Quang Nam Hải thay trái rủi xuống bỗng nhiên đâm một cái, đâm thủ sau, huyết dịch đều bị ngân châm hấp thu, ngân châm thì tuôn ra vàng nhãn sương ngủ, tiến nhập miệng vết thương. Trẻ mới sinh ra thịt mềm mại, Dương Quang Nam Hải thân thể vừa kéo, cố nén đau đớn, dùng sức cắn răng. Ta mà thực sự là đỉnh thiên lập địa nam từ hán." Quỷ mẫu nói xong, lại là một châm. Dương Quang Nam Hải kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng hí hí rung động, chỉ phải cố nén. "Tốt rồi, tốt rồi, thông xong, không đau." Quỷ mẫu thanh tràn ngập hiền lành. Ngay tại lúc này, Hạo Vận Sinh đột nhiên quỷ ở trên mặt đất, đối với Quỷ Mẫu rầm rầm rầm rập đầu lễ ba cái liên tiếp nói, "Khởi bẩm chủ mẫu đại nhân, gần đây có chút không thái bình, nếu như chỉ là thông lỗ thai, chưa chắc có thể bảo hộ tốt tiểu chủ nhân, ta xem, không như chu toàn hơn một ít, thông tiểu chủ nhân con mắt." Người, Thính thư mặt đầy sắc giận, kẻ tham ăn trường lấy Hạo Vận Sinh, gắt gao nắm đầu hộ thủ Đồng Côn, còn lại dạ vệ mặt lộ vẻ phẫn hận, liền giáo hý đều như mày. Dương Quang Nam hài vội vàng nói, "Mẫu thượng, ta con nhỏ, coi như muốn thông con mắt, qua mấy ngày lại thông chính là." Thính thư vội vàng quỳ ở trên mặt đất, Dương Quang Nam Hải bộ dạng dập đầu một cái, lớn tiếng nói, "Khởi bẩm chủ mẫu, tiểu chủ nhân như vào cựu phẩm mở linh nhãn, ngược lại cũng không sao. Nhìn hắn chưa mở linh nhãn, một khi đâm xuống, mặc dù khép lại, quang đời còn lại vô vọng mở linh nhãn, mời chủ mẫu nghĩ lại." Dương Quang Nam Hải bừng tỉnh đại ngộ. "Cái này hảo vận sinh mục tiêu đệ nhất là làm mù chính mình, coi như làm không ngủ, quỷ lực vọt một cái, cả đời cũng đừng nghĩ mở linh nhãn. Không có linh nhãn mệnh thuật sư, thực lực tất nhiên giảm bất nhiều, điển hình liên hoàn mà tính toán. Bất quá, mình đã mở phân nửa linh nhãn." Bên ngoài Hảo Vận Sinh gọi nói, thông con mắt càng sớm càng tốt, như bị thương con mắt, tiểu chủ nhân ngược lại không dám đi xa, luôn luôn lưu tại bên người ngài, luôn luôn ở lại bên cạnh ta. Tốt. Dương Quang Nam Hải chỉ cảm thấy hai mắt liên tục mắt lạnh, sau đó đau đớn kịch liệt bạ phát. Mọi người kinh hãi xem đến, nho nhỏ trẻ mới sinh hai mắt chảy máu, nhiễm hồng khuôn mặt, cùng thông lỗ thai hoàn toàn bất động. Thính thư cùng kẻ tham ăn quẹo mắt, thính thư tóm chặt lấy kẻ tham ăn tay, rất sợ hắn cơ gậy đánh tới. Giáp úy nhìn chằm Sinh một mắt, lùi lại bước. Dương Quang Nam Hải chỉ cảm thấy đôi mắt tiến vào hai luồng liệt hỏa, theo mạch máu thiêu đốt toàn thân. Đau a! Đau a, hảo vận sinh ngươi đang hại ta. Dương Quang Nam Hải lần này không có giả trang, là thật đau nhập có tủy. Ủy mẫu một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Dương Quang Nam Hải, một bên đau lòng ăn ủi, đứa nhỏ ngốc, đây không phải là châm đau, là nương nương lực lượng tiến nhập thân thể của ngươi, là là ngươi tốt. Dương Quang Nam Hải đen nhánh trước mắt đột nhiên hiện hiện một đầu kim long, treo cao bầu trời đêm, vạn tinh rủ xuống chiếu. Cái kia kim long nhan sắc đang nhanh chóng biến hóa, từ kim sắc hướng màu vàng xám chuyển biến. Kim long đôi mắt nguyên bản vàng lánh, bây giờ biên giới lại vòng quanh một vòng màu vàng xám. Cái này hoàng long So với trước kia kim long lớn đẳng đáng một vòng, đáng sợ hơn như thế. Ngáy mắt sau, đôi mắt cùng long nhãn trọng điệp. Long nhãn thấy thế giới, cùng kiến long kích phát thời điểm hầu như tương đồng, thiên địa không có gì, đều là hóa khí lưu. Nhưng bây giờ, khí lưu bên trong nhiều trước đó không có màu sắc, màu vàng xám. Gì? Con mắt không đau. Dương Quang Nam Hải lập tức nhớ tới nghe lời nói của sách, nếu như mình không có linh nhãn, rất có thể trực tiếp bị đi mù, nhưng Hạo vẫn sinh thiên toán và toán, không có tính tới chính mình mở phân nửa linh nhãn, hình thành kiến long hình thức ban đầu. Như linh nhãn lướn lên, Kiến Long sợ là sẽ phải đối kháng quỷ lực, có thể kiến Long chưa thành thục, lại thôn phệ quỷ lực. Cái này bảo sinh thêm Bảo, quỷ lực lượng cho An Kiến Long, để cho Kim Long càng thêm thành thục, chuyển hóa là Hoàng Long. Tựa hồ cái này linh nhãn Kiến Long, có thể đổi tên là Gặp Quỷ. Quên đi, vẫn là gọi Quỷ Long đi. Dương Quang Nam Hải trái tim trùng điệp vừa nhảy, thoáng quay đầu, từ từ nhắm hai mắt vọng hướng hắc màn che sau đó. Hình người vàng xám ký lưu như ẩn như hiện, từ bên dưới mà chạy xuôi, cao một trượng bên dưới, đường nét giống như cự nhân ngồi xe bằng. Dương Quang Nam Hải bốn sợ quỷ mẫu. Có thể suýt chút nữa nhếch miệng mà cười, liền thiên mệnh nghi đều không có biện pháp nhìn trúng quỷ, chính mình vậy mà có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Chương 116, Tiểu Anh Hải muốn cắt tiền. Rất nhiều mệnh thuật sư đều nói qua, quỷ bản thân không phải vật, là do thuần túy nhìn không thấy sở không được có chút đạo hoặc kỳ dị pháp tác hợp thành, lớn mệnh thuật sư đều nhìn không thấy quỷ cụ thể hình thái. Người trong mắt quỷ, tỉ như quỷ mẫu hai cánh tay, thực tế không phải quỷ bản thể, chỉ là quỷ lực lượng cùng hiện thực thế giới vén, hóa mà ra, giống vật chất không vật chất. Trước mắt cũng chỉ có lớn mệnh thuật sư cùng khí vận trọng bảo mới có thể triệt để giết chết quỷ. Trước mắt công nhận đối với quỹ nhất khắc chế mệnh khí, chính là Thiên Mệnh Tông đại truyền thừa, Đại Trảm Lý Kiếm, đây cũng là Thiên Mệnh Tông ngồi vững đệ nhất thiên hạ mệnh tông một trong những nguyên nhân. Phần lễ này có điểm lớn. Dương Quang Nam Hải trung quy nhịn không được, từ từ nhắm hai mắt quay đầu vọng hướng Hạo Vận Sinh, lên tiếng cười lên. Hai đầu khô khốc vết máu dán trên khuôn mặt, béo trắng trẻ mới sinh nết mỉm cười, sợ đến Hạo Vận Sinh hai chân như nhũn ra, lại không còn khí lực đứng lên tới chạy trốn. Dạ vệ nhìn thấy ánh mắt trời đứa bé sơ nụ cười, tất cả đều nhất du lên. Dương Quang Nam Hải từ từ nhắm hai mắt, nhìn không thấy cụ thể người, nhưng có thể nhìn thấy trước mắt từng cái màu vàng xám hình người đứng nét, giống như thuốc hốt đầu, từ bên dưới mà chảy xuôi. "Ta mà, ngươi cười lên dáng dấp thật nhận người ưa thích. Hiện tại biết Bảo Sinh châm chỗ tốt đi." Người xem một chút, ngươi hút khô Bảo Sinh trầm, tốt như vậy bảo vật không có. Quỷ mẫu trên tay, dài ba tấc ngân trầm đột nhiên nứt thành từng khúc, rơi xuống đất thành tro, gió thổi qua liền tản. "Tới, mẫu thân trị tốt ánh mắt của ngươi." Ủy mâu nói, tay phải tại Dương Quang Nam Hải trước mắt một vết, trên mặt vết mọ tiêu thất. Dương Quang Nam Hải chỉ cảm thấy đôi mắt thanh thanh lương lương lại cũng không cảm giác đau đớn. Mở mắt ra, tất cả như thường. Mọi người chỉ thấy Dương Quang Nam Hải hai mắt biên giới cắt nhiều hơn một vòng màu vàng xám, nháy mắt sau, màu vàng xám ẩn đập vào trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Hảo Vận Sinh ngồi quỳ tại cánh cửa bên ngoài, nhìn Dương Quang Nam Hải càng thêm cặp mắt sáng ngời, mở mịt luôn cuống, tại sao sẽ không sao đâu. Dương Quang Nam Hải nhìn lấy Hảo Vận Sinh, đột nhiên mỉm cười, nói, "Mẫu thượng, ta vừa mới sinh ra, bọn họ có phải hay không cần phải đưa ta chút gì?" Cái hướng bà lão nhất ba trưởng, cười nói, "Tiểu chủ nhân nói là, thôn khác là có như thế cái tập tục, gọi muốn cắt tiền." Mấy người các ngươi, nhanh lên một chút xuất ra trên thân đồ vật, để cho tiểu chủ nhân tuyển một kiện các tiền. Lo lắng làm cái gì, đều lấy ra. Tới, tiểu chủ nhân, ta ôm ngài quá khứ tuyển. Hứa bà lão tử quỷ mẫu trên tay tiếp nhận Dương Quang Nam Hải tạ lót, ôm Hải Tử đi tới cánh cửa trước. Mọi người nhao nhao xuất ra trên thân đồng tiền, bạc những vật này. Nhìn về phía nhất bên trái dạ vệ, Dương Quang Nam Hải chỉ vào một viên 10 văn đồng tiền lớn nói, tuyển cái này. Người kia vội vàng đưa lên đồng tiền, Hứa bà Lao đem đồng tiền thả tại tạ lót tường kép bên trong. Đến cái thứ hai dạ vệ trước, Dương Quang Nam Hải lần nữa chỉ vào đồng tiền nói, tuyển cái này. Đó đến, Dương Quang Nam Hải từng cái lựa chọn đều chỉ tuyển đồng tiền, liền bạc đều không tuyển. Mặc dù gặp phải giáo húy, cũng chỉ tuyển đồng tiền. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, Dương Quang Nam Hải bị ôm đến Hạo Vận Sinh trước mặt. Dương Quang Nam Hải đưa ra chằng chằng mềm mềm tay nhỏ, chỉ hướng Hạo Vận Sinh bên hông, mỉm miệng cười, nói, "Ta muốn ngươi sở hữu tên ngại. Hạo Vận Sinh đứng chết chân tại chỗ. Còn lại dạ vệ sửng sốt một lần. May là thính thư gặp nhiều thứ rộng cũng giơ ngón tay cái lên. "Ngươi." Thượng bà lão không kiên nhẫn cắt đứt Hạo Vận Sinh, nói, "Cây ngải là bà già ta đưa đi, tiểu chủ nhân muốn, ngươi như thế nào cự tuyệt?" Nói rũi một cái tay, ba chi cây ngại bay đến trong tay nàng, đồng dạng để vào tã lót tường kép bên trong. Hảo vận sinh nhìn lấy Dương Quang Nam Hải, khóc không ra nước mắt. Các dạ vệ nhìn có chút hả hê, còn có mấy người âm thầm gọi tốt. Đầy mặt nếp nhăn hướng bà lão ôm Dương Quang Nam Hải đi về phòng bên trong, đem hài tử phóng tới quỷ mẫu đại bạch trong tay. Túi đầu trước bà lão nói, khởi bẩm chủ mẫu, bảo sinh nương nương tế tự kết thúc, sau đó phải tế tự tổ chức sinh nhận nương nương, ngay còn có gì phân phó. Quỷ mẫu thanh đột nhiên trở nên lạnh, nói, ta sinh hạ tốt lớn mà, người khác có thể không bá vui, nhưng mẫu thân nơi đó nhất định phải đưa một hồng báo tin vui. Ngươi an bài báo khả con đi." Thượng bà lao cười nói, "Chủ mẫu yên tâm, ta cái này tuyển một người đáng tin, đi mộ mộ nơi đó báo vui." Rõ ràng chỉ là bình thường chuyện nhà đối thoại, có thể sở hữu dạ vệ đã trải qua như vậy nhiều, mơ hồ cảm giác không đúng, cái kia loại quen thuộc cảm giác vô lực cuốn sạch toàn thân. Trái tim của mỗi người đều ép xuống mây đen khắp trời. Mọi người nhìn nhau một cái, mặt thầm đếm số. 13 cái dạ vệ. Dương Quang Nam Hải đột nhiên từ tã lót tường kép bên trong rút ra một chi cây ngải, nói, "Thượng bà lão, đây là ta đưa ngươi." Thượng bà lão mặt mũi nhăn nhẽo nở rộ như cây hoa quất. Liên tục xua tay nói, lão nô có thể không chịu nổi tiểu chủ nhân đại lễ. Nói, nàng lén lén liếc hướng miếng vải đen sau. Bên trong truyền đến quỷ mẫu Ôn Nhu và Thuận Thanh Âm, ngươi cái này mấy ngày mang lý mang ngoại, ta mà bàn cho cùng người, là ngươi phúc phần. Cảm ơn chủ mẫu, cảm tạ tiểu chủ nhân. Hướng bà lão lại quỷ ở trên mặt đất, hai tay từ Dương Quang Nam Hải trong tay tiếp nhận cây ngải, phản phất đương ra truyền chí bảo giống nhau, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực. Hào vận sinh ở một bên dưới, nghi ngờ nhìn phía Dương Quang Nam Hải. Dương Quang Nam Hải mỉm cười nói, hướng bà lão không cần khí. Đúng rồi, ta gặp trong mọi người Cứ lực tốt nhất là Hạo Vận Sinh. Ta xem, ngay liền tuyển Hạo Vận Sinh đưa hồng báo tin vui đi. Hạo Vận Sinh khắp cả người phát lạnh, ngốc tại chỗ. Thượng bà Lao đầy mặt nụ cười nói, tiểu chủ nhân nói là, vậy thì tuyển Hạo Vận Sinh làm báo khả quan. Thượng bà Lao đứng dậy, mỉm cười vô vỗ y phục bên trong cây ngải, rất thẳng lồng ngực, nhìn lấy Hạo Vận Sinh, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh nhìn chằm chằm Dương Quang Nam Hải một mắt, thở dài một tiếng, tay phải bên trái ngón tay càn khôn giới bên trên một vết, trong tay xuất hiện một cây hình thù kỳ lạ mũi tên, huyết vũ, thân rắn, chim đầu. Sa cứu tiến. Dương Quang Nam Hải không nghĩ tới cái này, Hạo Vận Sinh lại có loại này mệnh đạo song toàn hi hữu pháp khí, tất nhiên xuất tử lớn mệnh thuật sư tay. Dương Quang Nam Hải, là người bổ ta." Hạo Vận Sinh cười lạnh một tiếng, nhẹ buông tay, liền gặp cái kia Sả Cừ Tiễn thẳng đến tính thư mà đi. "Cẩn thận." Dương Quang Nam Hải kinh hô. Thính thư khi nhìn đến Sả Cừ Tiễn trong tích tắc, than khẽ, như là bất đắc dĩ, lại như là giải thoát. Mắt thấy Sả Cừ Tiễn liền muốn đụng tới tính thư, tính thư lực đột nhiên liên tục phát sinh một đầu tan vỡ lấy, nhất thông, vào bên cạnh một người tuổi còn trẻ dạ vệ bộ. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy Cái kia người trẻ tuổi dạ vệ y phục bên dưới phảng phất đột nhiên nhiều một vết rắn, tại làn da bên trong toán loạn. Trẻ tuổi dạ vệ phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hướng Hạo Vân Sinh quỳ xuống, đưa ra thủ chào Hạo Vân Sinh, Hạo vận Sinh liên tiếp lui về phía sau. Tuổi trẻ dạ vệ kêu thảm khẩn cầu khẩn: vận Sinh, ta với ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao hại ta? Van cầu ngươi buông tha ta. Ta nữ nhi mới vừa đầy tháng, ngươi một nhà trên có giả dưới có trẻ, ta nếu là chết, nhà của chúng ta liền xong a." Trình ca gia, liền xong a. "Hạo Vân Sinh, van cầu ngươi, mạng ngươi cách mạnh, ngươi sẽ không chết, chế ta" Ta đuổi trẻ dạ vệ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, trưởng bà lao đôi chuẩn lấy tuổi trẻ dạ vệ nhẹ nhàng vô một cái, mỉm cười nói, liền về ngươi." Liền gặp người kia bị hướng bà lao thu tới giữa không trung, hai tay loạn vùng, hai chân đạp loạn, trong miệng o o nói không nên lời lời nói. Chương 117, phân chứng người giọt lệ hát HK. Giữa không trung, thân thể của người kia chậm rãi biến hồng, càng lúc càng nhanh, trong trước mắt, đầy người đỏ tươi, giống như một huyết nhân phù không dãi rửa. Thật vui mừng. Nói với bà xong, báo khả quan đột nhiên không dãi rửa đứng thẳng ở trên mặt đất, hai tay rủ xuống, hai chân lại, lưng đối với phòng trong mặt hướng ngoài phòng. Các dạ vệ hoàng sợ nhìn lấy khuôn mặt cứng ngắc báo khả quan. Hai giọt nhiệt lệ theo báo khả quan khỏe mắt từ từ chạy xuống, nhiệt lệ tách ra huyết sắc. Hảo vận sinh chỉ cảm thấy ngược bị cái gì trùng điệp đánh. Cái kia đại bạch nhẹ tay nhẹ nhất truyền, đưa ra một chương sách vợ lớn hồng chữ Phúc Phong thư, hướng bà lao tiếp nhận. Hướng bà lao tay phải không ngờ nắm cái kia thanh tích hắc máu đao giết lợn, bên trên hắc bên dưới bạch, hắc bạch phân minh. Chủ mẫu sinh hạ ký lần tử, Mộ không về cũng không biết. Phái đi một vị báo khả quan, đưa cho Mộ đem tổn thức. Dương đường dương được, âm đường âm được, được đường có chân, nghe tin có thai, báo vui có miệng. Thú bà lão một bên niệm tụng, vừa dùng mui lao phân biệt rạch ra báo khả quan chân, lốt 2, mũi, cuối cùng mở ra khỏe miệng hai bên, luôn luôn cắt đến lốt 2. Báo khả quan trên mặt, to lớn hình cung máu miệng liên tiếp hai cái lô 2. Huyết sắc vui vẻ, thật vui mừng. Thú bà lao tay trái nhéo báo vui đầu người phát, tay phải chém ngang. Răng rắc. Báo khả quan đầu thân phân ly, không có tràn ra nửa điểm giọt máu. Thú bà lao cầm lấy hồng chữ phúc phong thư, chậm rãi cắm vào khả quan trong cổ, máu tươi ra, cho đến phong thư sâu vào ngực. Thú bà lão đem báo vui đầu người thả hồi, dùng nhuốn máu tay phải lau một vòng miệng vết thương miệng vết thương khép lại, lưu vòng tiếp theo mềm hồng vết tích, giống như dây đỏ. Nàng Vô Vô báo khả quan cái gáy, nói: "Đi thôi, mỗ mỗi trở ngươi." Báo khả quan nước ra máu miệng ha hạ cười, giống tựa như khôi lỗi bước ra cùng gián tiến độ, chậm rãi đi về phía trước, đập về cánh cửa. Cánh cửa bên ngoài tả hữu người vội vàng lưu lại. Báo khả quan bước ra ngưỡng cửa thân thể bộ phận đột nhiên biến mất, toàn bộ bước ra cánh cửa, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Hai giọt trong suốt nước mắt tự giữa không trung rơi xuống, đập ở trên mặt đất, nện ở mỗi cái dạ vệ tâm lý. 12 cái dạ vệ, nhất tệ nhìn lấy Hạo vận sinh. Hạo vận sinh nhếch mặt, không nói được một lời. Con ta ngủ một giấc thật ngon, sáng mai đeo lên đầu hồ mũ, một chỗ tới ăn hồng trứng gà, mau mau cao già, mau mau cao lớn. Ủy Mẫu Thanh Âm ôn nhu từ hắc màn che chuyện sau tới, hai con đại thủ như nôi nhẹ nhàng lay động, Dương Quang Nam Hải buồn ngủ dâng lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Các giả vệ cách Tây viện, trở lại nhà thuộc diện nhà nước. Hảo vận sinh làm sao cũng hợp không vừa mắt, hắn cảm thấy hối hận, không phải hối hận hại Dương Quang Nam Hải, mà là hối hận phán đoán sai lầm, cho rằng Dương Quang Nam Hải bất quá là cái phổ thông phẩm chất thấp mệnh tu căn bản không đạt thương được chính mình. Nhưng không nghĩ tới, cái này Dương Quang Nam Hải lợi hại như vậy, liều mạng như vậy Dạ vệ nha môn, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra. Xe ngựa toàn thân đen kịt, xe đỉnh 4 cái giắc cắt treo một cái hắc đèn lồng, màu đen đèn lồng bên trong hồng quang ngảy động. Bốn con ngựa đen lôi kéo xe ngựa lái ra kinh thành, hắc mã ra lông đột nhiên tối giữa, hóa thành bốn con lục trắng mắt cốt mã. Bạch cốt ngựa ngựa lên trời hí, xương sườn mở, hóa thành cốt cánh gỗ. Bạch cốt ngựa lôi kéo hắc mã xe, ta ta bay lên không trung, cấp tốc bay đi bắc Phương. Chỉ chốc lát mà, một người lục y cầm bảo, đạp phong ngự mà đi, đến kinh thành bắc môn. Cửa thủ vệ vừa nhìn thấy mặt phong thái tuấn dật, khí vũ bất phàm mơ hồ đoán được thân phận, hỏi: "Nhưng là đẹp thám hoa Chu Xuân Phong Chu đại nhân?" Chính là. Cửa thủ vệ không nói được một lời, lập tức mở ra cửa nhỏ, đưa Chu Xuân Phong ly khai. Chu Xuân Phong ra khỏi thành môn, tại khí vận cá bạc trong túi lấy ra một vật, tiện tay tung. Vật kia rơi xuống đất bên trên, kích khởi một đám khói trắng. Khói trắng tan hết, lộ ra một cái ba trượng khoảng cách một hoàng sắc một ứng, một ứng mặt mày hồng, lam hỏa hắc tam sắc phủ chú văn đường chấp động, sau lưng chịu lấy một tòa nho nhỏ nhà gỗ. Hừ ngói, xám, một cửa sổ. Chu Xuân Phong tay phải để trên môi, ho nhẹ mấy tiếng, bước vào nhà gỗ. Mồ gương hai mắt hồng quang chớp động, đón gió mà lên, trở chu xuân phong hướng bắc bên bay đi. Ngày thứ hai, thiên vị sáng choang, còn buồn ngủ dạ vệ liền bị vương lão thực kêu lên, đoàn người lần nữa đến ngũ nương nương miếu Tây viện quỷ mâu trước tỉnh ngưởng. Bọn họ nhìn thấy, thời khắc này dương quang nam hải cao hơn ngày hôm qua rất nhiều, hẹn cao hai thước bên dưới, đầu đỉnh hồng cuối cùng teo màu đen chứa vương đầu hổ mũ, mặc hồng áo tử, chân đạp đầu hổ giày, béo trắng, đi đường lung la lung lay, khả ái tốt cùng. hắn đi tới ở đâu, hai con đại bạch tay đều luôn luôn đi theo, che chở hắn, rất sợ hắn ngã nhào. Bên ngoài 11 cái dạ vệ xếp thành một hàng, đứng ở ngoài cửa. Vương lão thực xoay người rời đi, chỉ chốc lát mà mang theo một cái màu nâu kinh đầu rổ đi tới. Dù bên trong 50 một cái trắng như tuyết trứng gà. "Chú mẫu, trứng mang tới." Vương lão thực không lưng nói, "Lựa người, phân đi." Quỷ mẫu thanh em lười biếng như nu hỏa. "Là." Vương lão thực đang muốn xoay người, Dương Quang Nam Hải lào đảo đi hướng hắn, giơ cây ngải nói, "Vương lão thực, ta đưa người một chi cây ngải." Nhìn thấy tương tự chính là một màn, ngoài cửa hảo vận sinh trong lòng sườn núi miệng to, huyết thái dương mơ hồ làm đau. "A." "Như vậy thì làm sao được?" Vương lão thực hai tay không biết để vào đâu, lén lén liếc hắc màn che. Con ta đưa, ngươi liền cầm lấy. Cảm ơn chủ mẫu." Vương lão thực tại cánh cửa bên ngoài quỳ xuống, cười ha hả từ Dương Quang Nam Hải tay bên trong tiếp nhận cây ngải, cẩn thận thả tốt. Dương Quang Nam Hải chậm rãi nói, "Vương lão thực, ngươi nhìn Tiền Hảo vận sinh chia lợi nhuận chứng thế nào?" "Ta xem được." Vương lão thực đứng lên tới, cười tủm tìm nhìn phía Hảo vận sinh nói, "Hảo vận sinh, tiếp được." Nói, Vương lão thực đem rổ đưa cho Hảo vận sinh. Hảo vận sinh tâm lý thầm mắng một tiếng, Trừng Dương Quang Nam Hải một mắt, mang càn giới tay trái vừa lật, lấy ra một mặt xong đồng bắt quai kính, chuẩn Vương lão thực chiếu bên dưới. Giang giác. Bắt quái kính hóa là bự miệng, Vương lão thực ở một bên dưới, đem rổ đưa về phía một cái lao niên giả vệ. Cái kia lão niên dạ vệ sắc mặt kỳ biến, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạo Vận Sinh nói, ngươi chết không yên lành, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Giáo úy nói, Giáo ý, nhà ta. Lời còn chưa dứt, hắn giống như con dối đưa ra tay trái, tiếp nhận cái rổ, tay phải xuất ra một cái bạch trứng gà, đưa cho Hạo Vận Sinh. Ngươi cầm. Phân trứng người thành em bình Vận Sinh tiếp nhận bạch trứng gà, nhìn lấy phân trứng người đối mắt, trong lòng trùng lên. Phân trứng người giàn mua đục ngầu trong mắt, lệ quang trong suốt. Phân chứng người cơ giới đi tới một cái khác dạ vệ trước. Người cầm. Cái kia dạ vệ cũng yên lặng tiếp nhận. Đột nhiên, Dương Quang Nam Hải nhíu mày, cái kia phân trứng người thân thể miễn cưỡng xúc thủy hai vòng. Dương Quang Nam Hải nhìn chằm chằm phân chứng người, hắn mỗi phân ra một cái bạch trứng gà, thân thể liền ngâm nước một vòng. Chờ chia xong 10 cái trứng, hắn vậy mà chỉ có cao một thước bên dưới. Các dạ vệ liếc mắt quan sát nho nhỏ phân trứng người, hết hồn. Phân trứng người nhạy vào r bên trong, vòng quanh cuối cùng màu trắng trứng gà. một bên sôi nổi, một bên cười hì hì dung ý, há không biết tên luôn mà ca. hồng quang quang, mềm mềm, để trứng trứng. Chém chói, một đầu tiêm, một đầu viên, lột ra ra, hồng diễm diễm diễm. Hắn một bên bóc lấy vỏ trứng, thân thể một bên thu nhỏ lại. Mỗi một phiến vỏ trứng lột ra, đều lộ ra lợn màu máu đỏ lòng trắng trứng. Lột xong trứng gà, hắn tựa như vỏ trứng rơi, vỡ thành sám trắng bột phấn. Một chi cây ngải bay xuống nó bên trên. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 118, hảo vận sinh ở bên trong thân thể đại kỵ. Các ngươi cũng lột trứng gà, lột xong thả tại rổ bên trong. Vương lão từ nói: Ánh nắng sáng sớm bên lưới, 10 cái dạ vệ yên lặng bóc lấy lợn huyết hồng trứng gà, liên tiếp phóng tới rổ bên trong. T. Hảo vận sinh đưa ra trứng gà, vừa túi đầu, mặt lộ kinh sắc, hai tay không biết lúc nào bị lưới dao mở ra, răng khắp nơi hơn 10 đầu miệng vết thương, nhưng miệng vết thương lại không có một vết máu, hiện lên bạch, như là bị nước ngâm qua. Những người còn lại cũng túi đầu quan sát, cắt trên tay dặn nước. Mọi người lập tức minh bạch, trứng gà vì sao biến hồng. Vương lão thực sốc lên rổ, bỏ vào cánh cửa bên trong, mỉm nói, "Tiểu chủ nhân, đây là ngài hồng phúc trứng, chung xuống dưới, phù hộ ngài trưởng sinh bất lão." Dương Quang Nam Hải quay đầu hỏi, Mẫu thượng, con gà này chứng có thể hay không phân cho người khác ăn. Ta con trai độc, đây chính là vật đại bổ, đều là chuẩn bị cho người, Mẫu thân coi như trông mà thèm, cũng không nỡ ăn. Dương Quang Nam Hải lấy ra Hảo vận sinh lột ra trứng gà, hai tay dâng thả tại Quỷ Mẫu đại thủ bên trên, nói, đây chỉ là tốt nhất, cho Mẫu thượng ăn, ta chỉ ăn 10 cái. Mẫu thượng không muốn từ chối, đây là hài nhi một mảnh hiếu tâm. Hảo vận sinh song quyền nắm chặt. Quỷ Mẫu nhẹ nhàng khóc nước nở lên, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta tốt con à, cũng là ngươi hiểu rõ nhất Mẫu thân, ngươi quả thật là ta tốt lớn mà. Tốt, Mẫu thân liền ăn cái này tốt hơn Những thứ khác ngươi nhất định ăn xong. Dương Quang Nam Hải trước đem phân trứng người cây ngải nhét vào y phục bên trong, hướng về phía Hảo Vận Sinh cười lạnh một tiếng, cầm lấy một cái hồng trứng, nhét vào miệng bên trong. Hồng trứng đến rồi bên mép hóa thành vàng xám khí lưu, tiến vào yết hầu. Dương Quang Nam Hải mở miệng một tiếng ăn xong 10 cái máu trứng gà. Mỗi ăn một cái, thân hình liền cao hơn một chút. Ngất. Mọi người cau mày, nồng nặc lảng đỏ trứng khí vị. Dương Quang Nam Hải lại chỉ thấy đầy miệng nghĩ sắt vị. Dương Quang Nam Hải trước ý thủ linh đài, phát chính mình hấp thu một bộ phận trứng chuyển hóa khí lưu. Lại ý thủ mệnh phủ, liền gặp trôi nổi trên mệnh tinh sơn một viên ngồi câu mệnh tinh tử trong suốt chuyển thành màu vàng xám. Dương Quang Nam Hải bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời. Hư không bên trên cái kia đống trắng bóng quang mang rốt cục hiện hiện ra đường nét, tựa như một cái cự nhân ngồi xếp bằng, cùng hắc màn che sau so hơn một trượng ngồi xếp bằng người đường nét tương tự. Cự nhân cùng mệnh phủ ở giữa dây xích ánh sáng, càng thêm to lớn, từ từ sẽ đến, không nóng này, không nóng này. Dương Quang Nam Hải rời khỏi mệnh phủ. Mười cái dạ vệ đứng ở ngoài cửa vẫn không nhúc nhích. Hảo sinh sắc mặt trước đó chưa từng có ám. Dương Quang Nam Hải nhìn những người khác một mắt, cho dù là thính thư cùng giáo quý hai người, cũng chịu lấy vành mắt đen, quay hàm mặt phát xanh, những người còn lại sắc mặt càng khó nhìn. Vương lão thử nói, chủ mẫu, đón đến, còn thiếu gà, dê, nhu tam cầm sinh tế bái, có thể hay không bắt đầu người bắt giết? Người an bài đi. Quỷ mẫu thanh âm nu hòa tại phòng ốc bên trong gặp lại. Tuân lệnh. Dương Quang Nam Hải nói, ta xem Hảo vận sinh thân thủ tốt, bắt gà chuyện này giao cho Hảo vận sinh. Vương lão thử cười tủm tỉm đầu, muốn chỉ hướng Hảo vận sinh. Hảo vận sinh thở dài một tiếng, mặt không chút thay đổi, dường như chết lặng. Tay phải từ trong càn khôn giới rút ra một đầu hồng nhạt thương nước tê yên nướng cả tay, mông trên khuôn mặt, mặt của hắn lập tức biến thành trong đó một cái dạ vệ rằng rốc. Vương lão thực nửa đường giơ lên tới cánh tay phải chuyển hướng, chỉ hướng cái kia dạ vệ. Cái kia trung niên dạ vệ cười lạnh một tiếng, nói: "Hào vận sinh, ta thao bù mẹ, đời này lao tử sống không lâu, tiếp sau nhất định tìm một cơ hội giết chết ngươi." "Ngươi chờ." Các vị dạ vệ huynh đệ, về sau gặp phải nhà ta cái kia hai cái bất thành khí hải tử, hỗ trợ chiếu cố một lần. Trung niên dạ vệ nói liền quyền, đứng lặng lặng. sinh trên mặt yên nương khăn tay hỏa tan nhỏ xuống. Dương Quang Nam Hải lại nói, "Ta xem Hạo Vận Sinh cũng thật thích hợp bắt Lê." Vương lão thực chậm rãi giơ cánh tay lên. Hạo Vận Sinh trong lòng tuyệt vọng, không thể không từ trong cản khôn giới lấy ra một thanh điêu nam đầu lục tinh sét đánh hắc đảo một kiếm, nhìn Dương Quang Nam Hải một mắt, đem kiếm liêm vào chính mình não môn bên trong, hai mắt một phen, thân thể mềm nhũn, đổ xuống đất bên trên. "Người thật là tốt, làm sao đột nhiên không có." Vương lão thực nói, chỉ hướng một người thanh niên khác dạ vệ nói, người đi bắt Lê." Thanh niên kia dạ vệ đột nhiên xông lên, đối với đổ xuống đất bên trên Hạo Vận Sinh đá. Vương lão thực cũng không quan, chỉ là nhìn. Khi trước trung niên dạ vệ một nhìn Đi theo sông lên đối với Hảo Vận Sinh quyền đấm cứ đá. Kẻ tham ăn nắm chặt gậy gộc, đối chuẩn Hảo Vận Sinh đầu đỉnh kén bên dưới. Hảo Vận Sinh một cái con lừa lăn lộn tránh thoát, hai tay che chở đầu đứng lên tới, lớn tiếng hô: giáo ý, ngươi không quản quản bọn hắn." Giáp Úy lúc này mới rũi tay nói: "Đều là người mình, không cần nội đấu." Những người còn lại đứng tại môn bên trái, nộ coi bên phải Hảo Vận Sinh cùng giáo ý. Môn nội, Dương Quang Nam Hải lần thứ hai mở miệng: "Vương Lao thực, Hảo Vận Sinh thân thể khỏe mạnh, thích hợp ban lưu." Không sai. Hảo Vận Sinh thân hình run lên, trong tay hiển hiện một đầu vàng sáng bên huyết văn mật hệ trên cái cổ, tay phải nắm đi. Bạch linh treo trên bầu trời tăng lên, treo lên Hạo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh hai chân cách mặt đất, nghèo đầu, phun ra đầu lưới, tựa như khí tuyệt. Vương lão thực dơ cánh tay lên, chỉ hướng một cái khác giả vệ. Cái kia dạ vệ hung ác trợn mắt nhìn Hạo Vận Sinh một mắt, hướng Thính thư liền ôn quyền, nói: "Lao ca, làm phiền đem trên người ta tiền bạc đưa đến nhà ta vợ con trên tay, người khác thiếu đồ vận, xóa bỏ." Bên trong một viên hạt châu vàng là ta thủ lao. Nói đem trên thân túi láo đưa cho Thính thư. Thính thư thở dài, duỗi tay tiếp nhận nói: "Ta nhất định giao đến tay, không muốn thủ lao." Ngươi nhất định phải. Cái kia dạ vệ rất cầm lấy túi lão. "Tốt, ta muốn." Thính thư trọng trọng gật đầu. Cái tên dạ vệ đích thân bên trên cây ngải, không lưng để vào cánh cửa bên trong, nhìn lấy Dương Quang Nam Hải, ánh mắt bình ổn, nói: "Công đạo tự tại lòng người, cây ngải ngươi cầm, chỉ mong có thể mang theo còn sót lại huynh đệ giải thoát." Bắt gà người cùng bắt dê người cũng như bắt nhiều nhân bình thường, đem tiền bạc cho thính thư, đem cây ngải cho Dương Quang Nam Hải. "Các ngươi yên tâm đi, nhà các ngươi người, ta tới trong nom." Dương Quang Nam Hải đập đầu giày, trọng cầm lấy ba chi cây ngải. Cái cười, nhìn lấy hảo nói: "Mạ ngươi tốt, chúng ta không làm gì được ngươi, Chúng ta tại địa phủ nhìn lấy ngươi. Chờ ngươi. Ngóng trông ngươi. Vàng sáng bên huyết văn bạch lẫng gãy, Hạo vận sinh ná ở trên mặt đất, chậm rãi đứng lên tới, vỗ nhẹ nhẹ đánh trên thân bụi bặm. Dương Quang Nam Hải đột nhiên lấy ra một cây cây ngải, đưa cho Vương lão thực, chậm rãi nói, ngươi nhìn, có thể hay không đem bắt châu đổi thành Hạo vận sinh. Vương lão thực nhìn thoáng qua màu đen màn tre, mặt lộ vẻ chờ chờ. Hạo vận sinh tức giận nhìn phía Dương Quang Nam Hải. Dương Quang Nam Hải thêm một chi, đưa qua hai chi. Vương lão thực cười tủm tỉm tiếp nhận, lấy một cái bỏ vào trong lực, đem khắc một chi bao vây ngón tay, chỉ hướng Hạo sinh. Ngươi đi bắt đi bao vây ngón tay cây ngải khô vàng, vỡ nát, tiêu tán. Hạo Vận Sinh vừa sợ vừa giận nói, "Dương Quang Nam Hải, ngươi biết rõ ta mệnh cách cường đại, vì sao còn phải hại ta? Ngươi sẽ không sợ ta mệnh cách trấn tỏa ngươi sao?" Hắn vừa nói, một bên lấy ra một đỉnh đen nhỏ mũ, giống như hình nón, cao trừng hai thước, mang trên đầu. Dương Quang Nam Hải lại cười nhạt nói, "Ngươi vốn là muốn từng bước từng bước hại ánh sáng chúng ta." Dương Quang Nam Hải bị quỷ mẫu cắt đứt. "Cái này Hảo Vận Sinh, thật đúng khiến người ghét." Quỷ mâu thanh âm trước đó chưa từng có bén nhọn, gặp phải cửu nhân bình thường, tất cả mọi người sững suốt, chỉ có Vương lão thực ngón tay một lần nữa chỉ hướng bắt nhu Nhân, nói: "Ngươi đi." Hảo vận sinh đỉnh đầu nón đen hóa thành đậm đặc chẳng trị quá đen, tuyệt lấy hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hảo vận sinh ngốc tại chỗ, nhìn lấy đen kịt màn tre, trên mặt hiện hiện vô pháp che giấu sợ hãi. Chính mình lại bị quỷ mẫu chú ý. Cái kia bút ký bên trên viết rõ ràng, đây là đại kỵ, đường sống vào tuyệt. Đến cùng cái gì dẫn phát quỷ mẫu phẫn nộ? Dương Quang Nam Hải cùng tính thư nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong năm còn là hồng chân khách, tuyế nguyệt vô thượng tẩy tiền danh. Chương 119, thiên mệnh cách đại đạo hướng lên trời. Dương Quang Nam Hải nhìn thoáng qua trong tay, thừa lại bốn nhánh cây ngải, lấy thêm ra hai chi, đưa cho Vương lão thực. "Ta cảm thấy, Hảo Vận Sinh thích hợp hơn Bát Vũ." Dương Quang Nam Hải nói. "Dương Quang Nam Hải?" Hảo Vận Sinh đè nén thanh âm gầm nhẹ, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, hàm răng cắn chặt, cái trán cơn xanh lộ ra. Vương lão thực mặt mày giãn rỡ, giống như lúc trước, một chi bỏ vào trong lực, một chi dây dưa trên ngón tay, chỉ hướng Hảo Vận Sinh. Người đi bắt Vũ." Hảo Vận Sinh mắt bên trong rốt hiện lên hoảng loạn, hắn luồn vào y phục bên trong, bắt lên trên cổ âm Dương Ngư long Ngọc bội, một cái bạch lòng con người phát sáng kim, một cái hắc lòng con người vằn trói. Âm Dương Ngư Long từ từ xoay tròn, vị trí đổi chỗ, trung gian nứt ra một đạo vết nứt. Hảo vận sinh đau lòng không thôi, đây chính là hắn sau cùng bảo vệ tính mạng vận. Vương lão thực cánh tay khẽ động, lại một lần nữa chỉ hướng bắt Miêu Nhân nói: "Ngươi đi. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn theo ta đồng quy vu tận sao?" Hảo vận sinh đệ nặng thanh âm gầm nhẹ. Dương Quang Nam Hải nhìn thoáng qua tất cả, bác dê cùng bắt châu, yên lặng ngồi lâu, chậm rãi nói: "Năng lực ta hữu hạn, cứu không được tất cả mọi người, nhưng ta muốn dùng hết khả năng, nhiều cứu một người. Ngươi cứu ngươi, hại ta làm cái gì?" Hảo vận sinh gầm nhẹ: "Ngươi chính mình không rõ ràng sao?" Dương Quang Nam Hải nhìn lấy Hạo Vận Sinh. Hạo Vận Sinh trầm mặc. Dương Quang Nam Hải cầm lấy tay bên trong sau cùng hai cây cây ngải, đưa về phía Vương lão thực. Hạo Vận Sinh tóc tê dại, trong mắt dũng động trước nay chưa có khủng hoảng. Nếu như lại có một lần, ông Dương Ngư Long Ngọc bội triệt để vỡ tan, chính mình làm mất đi sở hữu thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cuộc đời này manh liệt nhất tử vong nguy cơ đánh thẳng vào hắn. Hạo Vận Sinh dùng đổi giọng thanh âm nói, "Ta nhận sai, ta xin thể, ta lại không nhằm vào ngươi. Chúng ta một chỗ giải, quyết, có thể hay không?" Dương Quang Nam Hải lúc đầu thần sắc kiên định, nhưng nhìn thấy Vương lão thực nhỏ bé khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than đã đến cực hạn, chậm rãi thu hồi cây ngải. Hảo vận sinh như được đại xá, một bên lau trùi mồ hôi lạnh trên trán, một bên nói, "Ngươi không phải muốn thay mệnh một đồng gia công phí sao? Ta cho, ta có một người mệnh tông bộ phận đại truyền thừa." Dương Quang Nam Hải ánh mắt không nói được một lời. Thiên Mệnh Sơn, Ưng Trĩ Nhai Tiêm, một vị lao giả dâu tóc bạc trắng bấm ngón tay tính toán, khẽ như mày. "Quái lạ, Âu Dương Long Như lại giận nước, Diệp Hàn Mệnh cách sao sẽ như thế phiêu diêu? Chẳng lẽ cái kia quỷ mẫu có kỳ ngộ khác? Như không biết điều, phu chỉ phải đưa tặng lý kiếm, tiễn một bàn đường." Lão giả nói xong, lập tại Ưng Nhắm mắt lại, áo bào rộng ở trong gió phần phật run run. run. Xung quanh thôn, ngũ nương nâng miếu, Tây viện. Vương lão thực mang theo ba cái dạ vệ ly khai. Bên trong phòng khách, Dương Quang Nam Hải một người. Cánh cửa bên ngoài, chỉ còn 7 người. 5 người bên trái, một người bên phải. Giáo quý lại phải. Yên lặng hồi lâu, Dương Quang Nam Hải quay đầu nhìn phía Hắc Man tre. Lúc này hắn đã lớn lên 7, 8 tuổi hai đồng. Mẫu thượng, ta có thể đi bên ngoài đi một chút không? Nhưng là mẫu thượng lo lắng người a. Quỷ mẫu trong tràn ngập Mẫu thượng yên tâm, ta sẽ không chạy loạn. Cái kia không cho phép ngươi giam miếu. Quỷ Mẫu nói: mời Mẫu thượng yên tâm, ta nhất định không giam yếu, rất nhanh sẽ trở lại." Dương Quang Nam Hải nói: "Tốt, người đi ra ngoài chơi à, nhớ kỹ không cho phép tiến lầu bên trong, không cần cùng Hảo Vận Sinh chơi." Quỷ Mẫu đằng trước thanh âm nừ nừ nhục nhục, phía sau băng băng lạnh lùng. Hảo Vận Sinh thân thể khẽ run lên, túi đầu. Dương Quang Nam Hải nâng Dương Sách, vượt qua cánh cửa, chậm rãi đi ra ngoài, kẻ tham ăn tiếp nhận Dương Sách, những người còn lại đợi kịp. "Thính thương, kẻ tham ăn, hai người các ngươi tới." Dương Quang Nam Hải mang theo hai người đến Bạch lầu cánh đông không người viện bên trong. "Ngươi thế nào?" Thính thư hỏi. Dương Quang Nam Hải không trả lời ngay, mà là nhìn phía Tây viện. Tây viện phòng đỉnh bên trên, từng luôn vàng sấm sương mù tựa như một đầu đầu xúc tu hướng phía ngoài kéo dài, phản phất gặp phải vô hình trở ngại, làm sao cũng sông không ra Tây viện. Dương Quang Nam Hải nhớ tới quỷ mẫu còn tại ở cư. Ta chúng quỷ rất sâu, đón đến sẽ nghĩ biện pháp tự cứu. Chúng ta cho ngươi làm thế thân một đồng mệnh tại đi." Kẻ tham ăn nói, "Ừm, khả năng làm phiền các ngươi hay. Cái này phiền phức cái gì? Ngược lại là ngươi chịu khổ." Thính thư cùng kẻ tham ăn nhẹ nhàng trợn dài, làm vị anh nhìn giống như hồ phòng vũ, khí tức hung hiểm vô cùng. Tính thương, ngươi cũng nhìn ra cái gì, chúng ta giao lưu một lần. Được, ta cảm thấy, quỷ mẫu đầu góc cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta cảm thấy bị chặt rơi thân thể có vấn đề lớn, nhưng nàng cảm thấy không có vấn đề, rất có thể nàng là thật coi ngươi là quỷ, bởi vì quỷ bản thân sẽ không thân thể, không quan trọng bị chặt. Còn có, ba người thương lượng hồi lâu, trước khi đi, Dương Quang Nam Hải nói, các ngươi sau khi rời khỏi đây, gọi Hảo Vận Sinh tới. Hai người ly khai, Hảo Vận Sinh do do dự dự đi vào viện tử. Hảo Vận Sinh vốn là cái anh tuấn thanh niên, nhưng lúc này cái biến thành màu đen, viền mắt phát xanh, đầu tóc rối bời, cứ bộ phù phiếm. Nhìn sang ánh mắt bên trong phảng phất quấn quít lấy một đoàn luân ma. Có cái gì lời nói, ngươi nói đi." 78 tuổi bộ dáng Dương Quang Nam Hải nghiêm trang nói. Sau một hồi, Hảo Vận Sinh thở dài nói, "Ta nhận sai, ta không nên bởi vì ghi hận ngươi liền muốn hại ngươi. Ta hy vọng sau ngày hôm nay, ngươi ta dù là không thể hòa hảo như lúc ban đầu, cũng lớn đường hướng lên trời, các đi một bên." Dương Quang Nam Hải cười cười, trước chắn người đường, không chặn nổi lại đến một câu lớn đường hướng lên trời các đi một bên, lại làm một cái đạo đức lo dịch xong tiền tài. Dương Quang Nam Hải không nói lời nói. Hảo Sinh ánh mắt lấp loé, nói, "Ta muốn mua một cái thay mệnh mục đồng." Thay mệnh mục đồng cần một cái mệnh tinh, ta cũng không có dư thừa." Dương Quang Nam Hải nói. "Các ngươi mệnh thuật sư không phải có thể mua mạng sao? Lấy đi ta liền được, ta cam tâm tình nguyện, ngươi sẽ không bị ta mệnh phủ phản vệ." Hảo Vận Sinh nói. "Ngươi thật cam lòng?" Dương Quang Nam Hải hỏi. Hảo Vận Sinh nhìn lấy Dương Quang Nam Hải, thật dài thở dài, nói, "Ta sợ. Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta xác xác thật thật sợ. Không phải sợ ngươi, là quỷ mẫu. Nàng hiện tại chú ý ta, như không có đầy đủ bạo vận, ta coi như có thể giải quỷ, cũng tất nhiên bị tương nặng. Mà ta bạo vận đều để ngươi làm hỏng." Hảo vận Sinh ánh mắt u ủy mẫu vì sao chú ý ngươi? Không biết." Hào Vận Sinh bất đắc dĩ nói, "Ngươi lấy cái gì thanh toán ra công phí?" Dương Quang Nam Hải hỏi. Hào Vận Sinh do dự nói, "Ta tay bên trong có một chút đan dược, có thể cho ngươi." "Không đủ. Cái kia đại truyền thừa là nói bậy." Hào Vận Sinh ánh mắt né tránh. Dương Quang Nam Hải cất bước đi ra phía ngoài, Hào Vận Sinh vội vàng giơ tay ngăn lại, nhượng nói, "Ngươi người này làm sao như vậy gấp, còn không cho phép ta trả giá. Ngươi có cái nào mệnh tông đại truyền thừa?" "Không trò vẹn." Hào Sinh nói. Dương Quang Nam Hải liếc hắn một cái. Hảo Vận Sinh do dự một hồi lâu, chớp giọng nói, "Đại trảm Lý Kiếm, chiến kiếm." Dương Quang Nam Hải căn bản không tin tưởng, đây chính là Thiên Mệnh tông đại truyền thừa. Hảo vận sinh không phục nói, "Thật, Người kia là Thiên Mệnh tông phán đồ, được đại trảm Lý Kiếm phương pháp luật chế, chỉ là không có đại truyền thừa chân văn." "Ta không tin." Dương Quang Nam Hải nói. Hảo vận sinh nói, "Cái kia ta niệm cho người nghe." Hắn một bên vuốt càn côn giới, một bên nói, "Sinh tử hiểu thỏ nói mệnh, thỉnh suy nghèo thông nói vận." Thái hư dấu pháp, thái thanh xuất hiện. Thiên địa định lý, sinh tử định mệnh, gia nước định số, năm tháng định vận. Chém sinh phoi mạng, chém số luân nước, chém vận quẩy nhiều luộc. Jeremy, Hảo vận sinh nói đến cuối cùng, đột nhiên ngừng lại, thoáng rơi lên cao thấp mỏng, nạo coi Dương Quang Nam Hải. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 120, đại truyền thừa đại Trạm Lý kiếm. Dương Quang Nam Hải cách dùng văn ghi tạc trong linh lại, lập đi lập lại cân nhắc, cảm giác được cái này phương pháp luyện chế ẩn chứa mệnh thuật đại đạo, cùng săn mệnh thuật không lẫn nhau trên dưới. Dương Quang Nam Hải nói, đây chính là Thiên Mệnh đại thừa, ngươi nếu như tiết lộ, ngươi ta cùng nhau trở lấy bị Thiên Mệnh Tông truy sát đi. Dương Quang Nam Hải thở dài nói, cùng với chết ở ở đây, không như liễu mạng, ta lại sẽ không mệnh thuật, ngươi nếu có thể luyện thành chém ly kiếm, ta mạng sống cơ hội càng lớn. Huống chi, còn không đều là bởi vì ngươi, chẳng ta như vậy nhiều bảo vật. Ngươi ở đâu ra như vậy nhiều bảo vật? Hảo vận sinh thật cũng không muốn nói ra, nhưng nhìn Dương Quang Nam Hải theo lúc phải đi rằng, dấp, chỉ phải thật lời nói thật nói ra, có thần bí cao nhân đưa, có trên mặt đất sạp hàng đảo được, có người khác làm phổ thông pháp khí đưa tặng, có người khác động phủ lột được. Có những thứ này đồ vật, ta mới biết chính mình mệnh cách cường đại. Dương Quang Nam Hải bừng tỉnh đại ngộ. Có thể chính mình lại không đệ mắt đến, Hảo vận sinh chỉ là biết chính mình mệnh cách mạnh không biết cụ thể mạnh đến mức nào. Hắn nếu như biết chính mình mấy cái kia mệnh cách rất thưa thất trình độ, tuyệt đối không có khả năng bán. Ngươi vì sao chịu bán ta mệnh tinh?" Dương Quang Nam Hải hỏi. Hảo Vận Sinh nói, "Mệnh tinh cái kia đồ vật, vốn có thể lấy giao dịch, không đúng qua mấy ngày ta liền gặp phải bán mạng mệnh thuật sư, mơ hồ đem một cái tốt số làm tiện mệnh tiện nghi bán ta." Dương Quang Nam Hải lòng tràn đầy bất đắc dĩ, quả nhiên, mệnh cách thổ hảo cùng mệnh cách vấn dân tư duy hoàn toàn không giống nhau. Sau đó, Dương Quang Nam hài yên lặng ghi xuống, nếu có thể còn sống đi, cứ gọi thư phái người theo dõi Dương Quang Nam hài, một khi có người muốn bán mạng cho hắn ngị biện pháp tiệt hồ. Coi như ngươi cho ta đại trảm lý kiếm phương pháp luân chế, cũng vô dụng, ta không có mệnh tài. Hảo vận sinh nói, ta có. Dương Quang Nam Hải hồ mi nói, đừng chợ tiếm. Đại trảm lý kiếm loại này mệnh khí cũng không bình thường, cho dù là hạ phẩm ban đầu luyện, sử dụng hoàng kim không biết bao nhiêu, đơn liền linh kim chí ít trên trăm. Ta có. Hảo vận sinh nói. Dương Quang Nam Hải trầm mặc. Hảo vận sinh nói, linh kim dễ dàng cho giao dịch, so ngân phiếu an toàn. Trước một hồi ta đem trong tay đại bộ phận tiền bạc đổi thành linh kim, ước chừng 100 hạt, 10 vạn lượng mệnh ngân. 100 hạt linh kim đủ để đánh tan bất luận cái gì trung phẩm quan viên, huống chi Dương Quang Nam Hải chỉ là thấp phẩm. Dương Quang Nam Hải thở dài nói, "Ngươi xin thể à, đối với ngũ nương nương cùng mình mệnh phụ xin thể, nguyện ý đưa cho ta một cái mệnh tinh. Đồng thời ngươi phải cho ta đại trảm lý kiếm phương pháp luyện chế cùng mệnh tài." "Không thể đối với quỷ sinh thể." Hảo Vận xin nói. "Vì sao?" Lao nhân thần bị nói, "Gây bất lợi cho ta." Hảo Vận Sinh nói. "Thật tốt quá, ngươi nhất định phải đối với quỷ sinh thể." Dương Quang Nam Hải cười, "Ngươi thật không phải là người." Hảo Sinh nộ coi Dương Quang Nam Hải, "Không sinh thể không tiến ngươi thay mệnh mục đồng." Không được, khắc có thể thương lượng, lão nhân thần bí lời không thể làm trái. Ta hoài nghi lão nhân thần bí so quỷ mẫu lợi hại." Hạo vận sinh kiên quyết nói. Dương Quang Nam hài một nhìn hắn không đốc, nói, "Vậy ngươi đối với thiên đạo xin thề đi." "Có thể." "Đúng rồi, còn thêm hai điều kiện." Dương Quang Nam Hải nói. Hạo vận sinh nộ coi. "Nói ra ngươi biết giải quỷ phương pháp, đây mới là ngươi chân chính là điều kiện a." "Ta đồng ý." Hạo vận sinh lạnh giọng nói. "Về phần điều kiện thứ hai, kỳ thực rất đơn giản, mạng ngươi cách quá mạnh, ta sợ lọt vào phản vệ. ta cho ngươi một cái làm người tốt cơ hội, đó chính là Nếu như ta tương lai có một lần không cẩn thận tổn thương đến ngươi, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tính mạng ngươi, chỉ nếu không muốn giết ngươi, ngươi liền không truy cứu việc này, như thế nào? Dương Quang Nam Hải mặt mỉm cười, vững vàng che đậy trong lòng lưu tính. Đây là làm người tốt cơ hội. Thứ nay về sau, đại đạo hướng lên trời, các đi một bên." Dương Quang Nam Hải nói. "Ngươi xác định ngươi không muốn giết ta?" Hảo Vận Sinh híp mắt hỏi. "Thật. Ta Dương Quang Nam Hải có thể hướng thiên đạo sinh thể, chỉ cần ngươi luôn, luôn ta vào chỗ chết, ta tuyệt không giết ngươi." Hảo Vận Sinh gật đầu, nói, "Cái kia ta nói trước giải quỷ phương pháp, trước sinh thể, sau nói." Ngươi quả nhiên ác độc." Hảo vận sinh thở dài, giơ lên tay, đối với thiên đạo cùng mình mệnh phụ sinh thể. Dương Quang Nam Hải cũng hướng mệnh cách xin thể, xin thể trước như cũng dùng mỗi câu mệnh tinh thay thế. Hảo vận sinh suy nghĩ một chút, nói, "Quỷ mẫu có hai đầu giải quỷ phương pháp. Đệ nhất đầu giải quỷ phương pháp, chính là quỷ nhiễm giải quỷ pháp, muốn tại cuối cùng quỷ mẫu thôn phệ quỷ anh thời điểm, chặt đứt ngươi cùng quỷ mẫu vận mệnh liên hệ, để cho nàng nhìn không thấy ngươi. Nàng sẽ nổi điên, sau đó điên cuồng chóc, đón đến, chỉ cần chạy là được rồi. Khuyết điểm là, như chúng quỷ quá sâu, mệnh cách quỷ nhiễm, rất khó chặt đứt liên hệ." Thứ hai đầu giải quỷ pháp, gọi không nhiễm giải quỷ pháp, đi chính là ta cái này đầu đường. Ta thiếu nhiễm quỷ khí, chỉ cần ngũ nương nương đại tế kết thúc, ta tùy tiện dùng một món bảo vật là có thể tránh thoát, an toàn nhất. Bất quá, không nghĩ tới ngươi ác như vậy, phá hủy ta sở hữu bảo vật. Cho nên, ta đoán đến, rất có thể giải quỷ thất bại, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hào vận sinh thanh âm mỏi chít chít. Chết không được ngươi muốn chuyển cho ta đại trảm lý kiếm, ta dù là không học, ngươi cũng sẽ buộc ta học. Dương Quang Nam hài nói. Là chúng ta đại trảm lý kiếm. Ngày mai là sau cùng trường sinh nương nương đại tế, vào một ngày thời gian, đầy đủ ngươi vào tay ta mệnh tinh. Hạo Vận Sinh đi tới một bên bậc thang bên trên ngồi xuống. Dương Quang Nam Hải không lúc đích, nói, chúng ta như là đã liên thủ, ngươi có thể đem cái kia bản mệnh thuật sư bút ký cho ta mà đi. Ta không xem thêm, chỉ nhìn liên quan tới quỷ mẫu bộ phận. Hạo Vận Sinh ánh mắt chốn tránh, nói, quyển sách kia là ta trước đây là xem, cũng không có mang trên thân. Dương Quang Nam Hải nhìn chăm chú vào Hạo Vận Sinh, một lát cười, cười, nói, ta hiểu được, ta muốn đi vào, ngươi không cần phải sợ. Dương Quang Nam Hải lần nữa tiến nhập Hạo Vận Sinh mệnh phủ, nhìn phía thiếu niên mệnh bốn viên mệnh tinh. Nhật Nguyệt thăng hằng, ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng. Độc đậm tiềm long, vạn mai thành dụng cụ. Thiếu niên mệnh sau đó, thanh niên mệnh bị màn ánh sáng màu vàng che. Đầu tiên bài trừ độc đậm tiềm long, loại này mệnh cách thành cục mới hữu dụng, không có thành cục sẽ rơi vào hạo vận sinh tại hồ phủ màn cảnh, luôn vô buồn. Vạn mai thành dụng cụ rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như mệnh cách không đủ mạnh, cái này đồ vật chính là thai nạn hấp dẫn khí, ta hoài nghi cái này quỷ mâu chính là bị cái này hắn mệnh cách này hấp dẫn tới được. Nhật cùng ánh sáng trời chiếu núi vàng cũng không tệ. Ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng không cần thành cục, bản thân là có thể hóa giải các loại nguy hiểm nạn, không thể hóa giải cũng có thể yếu bớt. Nhật nguyệt thang hằng nhất tốt, hơn xa cái khác mệnh tinh. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, cái này mệnh tinh quá tốt, là của hắn căn cơ, ta bây giờ còn chưa thực lực đào hắn căn cơ. Bất quá, có thể tham dò một lần. Dương Quang Nam Hải trở lại chính mình mệnh phủ, tiêu hao một đầu khí vận cá dựng kiến khí vận cầu dài, nối thẳng hảo vận sinh mệnh phủ. Mua mạng bản không cần khí vận cầu dài, nhưng hảo vận sinh mệnh cách quá mạnh, ngựa khí vận cầu dài có thể đại phúc độ nhanh hơn câu mệnh. Hào vận sinh trong trời, treo cao một mảnh quần tinh. Quần tinh như ẩn như hiện, trong tối gia hộ, nhưng khí thế của nó cùng lực lượng kia không chút nào hơn hoàng thất đại thế cục rốt cuộc là cái nào thế lực lớn tại nâng đỡ hào vận sinh? Cái kia lão nhân thần bí, có lẽ chính là cái kia đại thế lực. Dương Quang Nam Hải tay cầm vận mệnh cần câu, đối chuẩn Nhật Nguyệt Thăng hàng bu lên, lưới câu bay lượn, ở cách Nhật Nguyệt Thăng hàng xa một trượng bên ngoài, bị lực lượng vô hình văng ra. Thái quá. Cái này vẫn là tương đối tại mua mạng, không phải săn mệnh. Nếu như săn mệnh, ta lưới câu đều vào không được môn. Trong năm còn là hồng chân khách, tuyế nguyệt vô thượng tẩy Chương 121, câu được mệnh cách thật là thơm. Dương Quang Nam Hải thu hồi lưới câu, ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng phi lao. Lưỡi câu cách ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng hai thước bên ngoài, bị vô hình lực lượng ngăn cản. Mệnh cách hắn như vậy mạnh, ta lưới câu lại có thể đi thẳng tới hai thước bên ngoài, xem ra hắn quả thực sợ quỷ mẫu, quả thực nguyện ý dùng mạng cách đổi thay mệnh một đồng. Bất quá, hắn mệnh cách vẫn có chút không tình nguyện. Dương Quang Nam Hải lại thăm dò mấy lần, đều ở đây khoảng hai thước. Không sai biệt lắm tương đương với 20 cái thân cậu đàn độ khó, ta không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể tiêu hao khí vận, tiến hành thôi diễn, càng rõ ràng hắn mệnh cách, câu càng chuẩn. Dương Quang Nam Hải trong lòng suy nghĩ, một đầu khí vận cái nhảy ra, hóa thành màu trắng nhạt khí vận phân biệt rơi vào lượng vận xích cùng định mệnh cân bên trong. Hai quyển mệnh khí bay đến giữa không trùng hấp thu dương quang nam hải pháp lực, phát ra ánh sáng nhạt, cấp tốc thôi diễn. Chỉ chốc lát mà hoàn thành cơ bản thôi diễn. Dương quang nam hải suy tư thôi diễn kết quả, mi giật kinh hoàng, Cẩm hảo vận sinh mệnh cách, ngày sinh tháng để cùng mình so với thôi diễn. Cái này, mệnh cách tương khắc, cuộc đời này lại địch. Mệnh cách tương trùng, gặp chi tắc phản. Mệnh cách đơn hình, tranh đấu không ngừng. Mệnh cách đơn hao tổn, ám đấu liên miên. Mệnh cách lẫn nháo tiếp, này lên kia xuống. Mệnh cách lẫn nháo tiếp, phúc quý sói mọn. Mệnh cách chạm vào nhau, Kim Lôi Hỏa, chỉ là tiến hành bước đầu thôi diễn, chính là trong tin đồn bậy lớn khác, ta nếu như lại tiêu hao nhiều hơn điểm khí vật cá, rất có thể thôi diễn ra 10 lớn thứ khác, Mệnh Cách kia hoàng, ngươi chết ta sống, không chết không thôi. Cái kia đơn hình cùng đơn hao tổn, đều là hắn hình để ta, hao tổn để ta. Trình thể đến nói, là của hắn mệnh cách giáp chế hoàn toàn ta. Làm rõ hảo vận sinh mệnh cách quan hệ, Dương Quang Nam Hải một lần nữa thả câu, lần này, lươi câu nhẹ nhõm rơi vào ngoài một thước. Dương Quang Nam Hải trong lòng hơi động, nhìn phía Mệnh Vân bên trên chồng chất như núi mệnh tinh, huy can liền câu. Bay đến hai trượng có hơn. Rất nhiều mệnh tinh nhất tề tỏa ra ánh sáng chói lọi, lưới câu mềm rủ xuống bên dưới. Dương Quang Nam Hải lắc đầu, đàng hoàng câu ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng, không hề đứt đoạn ghi chép thả câu quá trình, quan sát mệnh cách biến hóa. Bằng vào đầy đủ câu mệnh kinh nghiệm, gần sát chạm vạng, thả câu thành công. Tại ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng bay vào chính mình mệnh phủ trong tích tắc, Dương Quang Nam Hải ý niệm bạn có thể dùng sức hút một cái núi. Thật là tơm. vận sinh mệnh rung động nhẹ, nhẹ phát sinh động địa mình, đến Dương Quang Nam Hải đứng không địa sụp đổ, vạn sơn sụp đổ. Mệnh Dương một mắt, từ thật biến hư. Hóa thành trong suốt qua ảnh, vẫn không lúc đích. Nguyên bản cái kia hàng hỏa thiên hạ, hủy diệt chúng sinh khí phách, lại một tia không thấy. Dương Quang Nam hài gián đoạn câu mệnh, nhìn về phía mình thiếu niên mệnh. Mệnh chủ treo cao bốn viên mệnh tình, hồi tước phục hộ, Tránh dịch tận, nhỏ bé Lân Lạn Thảo, cá mượn ngoai hùm. Ta hiện tại cần nhờ quỷ mẫu, cá mượn ngoai hùm mệnh cách không thể đổi. Tránh dịch tận mệnh cách, so mặt khác hai cái tương đại, cũng không thể đổi. Về phần cùng nhỏ bé thảo, hiệu quả đều không mấy, nhưng liên quan đến ngũ hành sinh khắc vấn đề. phục bé Lân Lạn thủy, ánh sáng trời chiếu núi vàng là hình đất mệnh một khắc thổ, thổ khắc thủy, nhìn qua đều không tốt. Ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng đất mệnh chí thịnh, khó có thể tưởng tượng, một khi phối lên nhỏ bé lân lặn thảo, cái kia nhỏ bé lẫn lặn thảo lực lượng sẽ bị khắc chế đến sít sao, tác dụng sợ rằng chỉ còn một phần 10. Hôi Tước phục cổ nhìn giống như một khắc thổ, nhưng đất mệnh ngũ yếu, ngược lại hình thành lấy đất nuôi một bộ cục. Lại tăng thêm tránh dịch trận cũng là một, một đất nuôi hai mục, tránh dịch trận cùng hôi Tước phục cổ mệnh tinh uy lực, gấp bội, chí gấp cũng có thể. Dù sao, ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng quá mạnh. Cầm quan trước ví dụ, ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng thỏa thỏa chính phẩm lớn mệnh tinh Tôi tự phụ cổ đỉnh thiên tự phẩm, chiến dịch tận đỉnh thiên tất phẩm. Dương Quang Nam Hải lấy ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng đội bên dưới nhỏ bé lần lần thảo. Mệnh phủ bên trong, nhiều hơn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, đồng nát đầu gỗ mệnh phủ, lại phát tán kim sắc hào quang. Cái này hào quang như là tinh tế của sóng, lạ tả kêu lên, tựa như tại cỏ giữa u hế. Bầu trời quỷ mẫu mệnh cách rơi xuống dây xích ánh sáng, nhẹ nhàng lay động. Ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng, bận tuyết tự tán. Đầu gỗ mệnh phủ lại có chậm rãi tăng cao thêm chiều rộng khuôn hướng. Mệnh tinh nuôi mệnh phủ. Dương Quang Nam cười, đây là chính mình cái thứ nhất cực quý mệnh tinh. Triển khai so với, phát hiện cái này ánh sáng mặt trời chiếu núi vàng uy lực, rõ ràng không như Hạo Vận Sinh. Dương Quang Nam Hải nhìn một chút trống rỗng mệnh trụ cùng phổ thông mệnh, còn cần phải cố gắng. Dương Quang Nam Hải nhắm vào Hảo Vận Sinh mệnh bắt đầu thả câu, nhưng lần này liền môn cũng không vào. Mua mạng không bao gồm mua đất. Dương Quang Nam Hải lắc đầu, rời khỏi mệnh phủ. Hạo Vận Sinh thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Dương Quang Nam Hải, mặt không chút thay đổi, chậm rãi nói, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy thua thiệt. Một viên mệnh tinh trọng muốn hay là mạng của ngươi cho yếu. Mệnh, ngươi kiếm. Dương Quang Nam Hải nói. Hạo Sinh nhìn lấy Dương Quang Nam Hải, Tâm lý vấn vẻ, cho lúc trước xuất thần văn phi kiếm, Ly Khai Chu sơn phòng, Ly Khai Khương ấu vị, Ly Khai tổng miếu tuyết, đều là loại cảm giác này. Có lẽ, sau lưng của hắn cũng có lao nhân thần bí." Hảo vận sinh tâm nói. Dương Quang Nam Hải dối tay nói, "Cho ta đại trảm lý kiếm sở hữu mệnh tài cùng phương pháp luyện chế, ta chuẩn bị luyện chế đại trảm lý kiếm." Hai người giao tiếp hoàn tất, Dương Quang Nam Hải đi ra viện tử, đi tới miếu cửa, từ thính thư tay bên trong tiếp nhận chế tạo thay mệnh mục đồng mệnh tài, lại để cho hai người đi tìm đại trảm lý kiếm bộ phận tài. Trở lại viện, Dương Quang đầu tiên là luyện chế một viên thay mệnh mục đồng, giao cho Hảo vận sinh Hào Vận Sinh tối tối thở phào nhẹ nhõm, đem thay mệnh một đồng thả tại nghi ngờ bên trong. Ngươi sẽ không dùng giả hồ lộng ta đi." Hào Vận Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dương Quang Nam Hải liếc hắn một cái, nói, "Cái này thay mệnh mục đồng phẩm là có một chút vấn đề, ta hiện tại đã mệnh phụ giận tức. Ngươi vui chọc à, đây là ta ngẫu nhiên đạt được lớn thay mệnh một đồng, ngươi suy nghĩ một chút, phổ thông thay mệnh mục đồng có thể thừa nhận hướng bà Lao Đao giết lận sao? Ngươi thay mệnh mục đồng quả thực không tầm thường, nếu không ta sẽ không mua." Hào vận Sinh nói, "Ngươi ra ngoài đi, ta phải xử lý mệnh tài, chuẩn bị luyện chế đại trảm lý kiếm." Hào Vận Sinh ly khai. Dương Quang Nam Hải tìm đến Thính thư cùng kẻ tham ăn, thu hạ hai người bộ phận mệnh tài, để cho hai người tại đông viện cửa trong coi. Dương Quang Nam Hải xuất ra Chu Xuân Phong đưa tặng cơ sở đạn thư, một bên đọc xem học tập, một bên tại bốn phía cắm bên trên tám mặt cờ, lấy chín hoa ô là trận nhãn, bố trí xuống đơn giản giả quân trận. Sau xuất ra các loại mệnh tải cùng đồ dụng dụng cụ, luyện chế đại trảm lưỡi kiếm. Một lần này độ khó luyện chế, vừa xa đằng trước ba cái mệnh khí. Nóng bỏng hoàng kim tự ngón tay chạy về phía mi tâm, đao đến Dương Quang Nam Hải hốt hoảng, không biết qua bao lâu, hoàn thành. Ý thủ mệnh phủ, liền gặp một thanh kiếm mệnh khí cắm ở mệnh Sơn đỉnh núi chính giữa cùng vận mệnh cần câu đà song song, Lư vận xích cùng định mệnh cân thì khuất cư hai quyển mệnh khí bên dưới. Đại trảm lý kiếm MUI kiếm hướng đâm xuống tại mệnh tinh sơn đỉnh, thân kiếm đen thui, kiếm tích bộ vị hình thành màu vàng cảnh cây giáng phóng xạ đường vân, đường vân bên trong kim quang lưu động. Kim sắc cảnh cây đường vân nhìn qua đem màu đen thân kiếm chia làm bất quy tắc mạch vụt, hoa quý thần bí. Thân kiếm cuối cùng chúa kiếm, từ vô số ngôi sao hội tụ mà thành, giống như tinh hạ. Dương Quang tâm niệm động, đại lý ra, giữa không hành, tựa như phi kiếm. D. Chương 122, một đại trò hay gặp yêu ma. Dương Quang Nam Hải nhìn một cái trên cao bên trên quỷ mẫu mệnh cách cùng dây xích ánh sáng, cẩn thận thôi diễn sau này, ly khai mệnh phủ. Dương Quang Nam Hải lại tiêu hao hai viên mệnh cách, chế tác 2 kiện thế mệnh mục đồng. Một kiện thả trên thân, một kiện cho Thính thư. Mỗi câu mệnh cách chỉ còn 6 viên. Dương Quang Nam Hải ý thủ linh ngải, khôi phục pháp lực, lấy ra trước đó chế luyện thiết giáp người giấy, trên thiết giáp viết xuống hai chữ. Sau đó, sử dụng không chọn vẹn phân mệnh thuật, đem thiết giáp luyện chế thành phân mệnh thân. Tiếp lấy, dùng vận sinh máu, tóc cùng một phiến bóng gai, chế tạo ra một giọt liền mệnh dịch, rơi vào một chương khai linh phủ bên trong. Chuẩn bị tốt tất cả, Dương Quang Nam Hải mang theo thính thư cùng kẻ tham ăn ly khai đông viện, ngẩng đầu nhìn lên, bạch lầu trên bạch đèn lồng chỉ tám ngọn đèn sáng. Bạch lầu bên dưới ngũ nương nương đại điện cửa, một đầu dài dài hương án vô khai. Hương án bên trên, năm mặt viền vàng màu lót đen hồng chữ bài vị thật cao đứng lên, ước chừng cao 3 thước bên dưới. Phía trên phân biệt viết kỵ sinh nương nương, đỡ đẻ nương nương, bảo sinh nương nương, tổ chức sinh nhật nương nương cùng trưởng sinh nương nương. Bài vị, hương lương hương, lở, Tại bài vị trong lúc đó, để đặt năm cái to lớn hoa đại bản. Phía sau bốn cái đại viên bản phân biệt thả lấy đầu lợn, cả gà, đầu dê cùng đầu trâu, trung gian phía trước mâm trống trơn như. Ánh mặt trời ánh sáng cậu bé nhìn lấy trung gian mâm không, không lý do run lên trong lòng. Dương Quang Nam Hải nhìn phía cái kia đầu lợn mâm, khỏe mắt viên kia nuốt rồi nhìn rất quấn mắt. Mâm bên trên cây ngải vẫn còn ở đó. Dương Quang Nam Hải đi lên trước, lấy đi cây ngải. Dương Quang Nam Hải hướng ngoài cửa lớn nhìn lại, hôm nay chủ yếu tế tự tổ chức sinh nhật Nương Nương, bên ngoài nóng hỏa hướng lên trời, ngũ nương nương đại tế cũng tiến nhập cao triều nhất. Mặt khác năm cái dạ vệ đứng ở cửa hết sắc đèn lồng bên dưới, chính hướng bên trong, trong lại. Dương Quang Nam Hải nhìn phía 7 người, "Con người loài sáng, chậm rãi nói, ngày mai sẽ là cuối cùng một ngày, cũng là mấu chốt nhất một ngày, chư vị chuẩn bị sẵn sàng." Mọi người nhẹ khẽ gật đầu. Dương Quang Nam Hải đang muốn cáo tử, hướng bà lão cùng Vương lão thực cùng đi tới. Tối nay là tổ chức sinh nhật nương nương đại tế, cuối cùng là thôn bên trong một trận mưa hý, chư vị nhìn xong liền có thể về phòng ngủ. Vương lão thực nói, "Tại mùa hý kết thúc trước, không thể nói lời nói." Hướng bà lão mỉm cười vây tay một cái, xuyên áo cả xa thiếu nữ đưa tới tám cái ghế. Bảy trướng phóng ở ngoài cửa, một trướng phóng sau lưng Dương Quang Nam Hải. Mọi người nhìn nhau một cái, ngậm chặt miệng ngồi xuống. Thượng bà Lao ôm lấy Dương Quang Nam Hải, phóng tới cái ghế bên trên. Dương Quang Nam Hải vận dụng pháp lực, phong bế miệng mình, ngồi trên cái ghế, vọng về phía trước. Ngũ Nương Nương miếu cửa lớn nợ sau, người mặc tạp sắc áo cả sa vương lão thực cùng hướng bà Lao phân lập lý thanh nhàn hai bên. Cửa lớn bên trên, bốn ngọn đèn huyết hồng đèn lồng treo cao, hỏa diễm bất tắt ba ba, nhỏ huyết sắp di tích. Cánh cửa bên ngoài, bảy cái ghế xếp thành hàng, bảy cái dạ vệ ngồi ngay ngắn nó bên trên, vọng về phía trước cái lồng hỏa. Cái lồng hỏa phía đông, dựng xây lên một chỗ sân khấu kịch. Sân khấu kịch bên dưới, các thôn dân cởi ngồi vây trùng một chỗ. Bọn nhỏ chạy tán loạn khắp nơi, thùng thùng rộn đậm. Thương thương thương, tiếng chiêng trống vang lên, một ít trang phục chất phác thôn dân đi hướng sân khấu kịch, bắt đầu nhảy múa. Có tại không lương quốc, có giặt quần áo, có giật vải, có chơi đùa, có giết lợn cắt thịt, có hái thuốc. Một người không biết ở địa phương nào, dùng Hí Khang bên hát vừa nói, trời quang chiếu đồng bằng, hốc phong nghe chúng ta, cái này phương viên thôn cuộc sống gia đình tạm ổn a, hổng hổng lại hoảng hã. Lưu lão thái thái khuê nữ sinh một cái lớn tiểu tử mập, Vương đầu cá tôm kho, sạch sẽ mau. Đài bên dưới cười vang, bọn nhỏ cũng đi theo đại nhân môn cười khanh khách. Trên sân khấu thôn dân diễn viên làm các loại động tác thuần thục, mỗi người đều hình như tại quá chính mình sinh hoạt, trên mặt tràn đầy độ cười. Chỉ chốc lát mà, sân khấu kịch bên trên loạn lên, có người ở mỹ giá, có người lăn cùng một chỗ, có người không biết làm sao, còn có người chung quanh chơi đùa. Người ở dưới đài cười đến càng vui vẻ hơn. Các giả vệ nhìn phía trên thôn dân diễn viên nỗ lực biểu diễn, nghe sân khấu kịch bên dưới thôn dân cười cười nói nói, chậm rãi thả lỏng. Sân khấu kịch bên trên chậm rãi biểu hiện ra thôn làng bên trong sinh hoạt hàng ngày. Trồng trọt, giặt, tu phòng, ngã xuống cây, ở mỹ giá, phân ra, cày ruộng. Cuối cùng, trở về bình thường sinh hoạt tụ trung một chỗ trò chuyện, ăn, trò chuyện chuyện nhà. Ngay tại ấm áp nhất thời khắc, sân khấu kịch phía sau đột nhiên chuyển đến sấm xét vang rộ âm thanh. Trên sân khấu diễn viên mặt lộ vẻ hoảng sợ, chốn đông chốn tây. Đại bên dưới thôn dân khán giả trận to hai mắt, nhìn phía sân khấu kịch. Thiên địa hiện yêu ma, Bạch Hà thanh biến trọng. Cái này từ nay về sau a, tiểu thôn cực khổ nhiều. Lưu lão thái thái lớn tiểu tử mập, sinh ra không có 3 tháng, liền bị yêu ma đoạt. Vương lão đầu càng là gặp kỳ gỡ, bị cá tôm bệnh lao. Cái kia đồ hộ a, bị lợn ngâm ôn. Chàng bên dưới khán giả yên tĩnh. Sân khấu kịch bên trên, từng cái thôn dân diễn viên thấp người không ngừng, ủ rũ. Cuộc trầm gì gì, dệt hữu khí vô lực, chơi đùa tại chỗ đảo quanh, mọi người thường thường trùng điệp ho khan, bưng lồng ngực kêu rên, chỉ một người thấp giọng nhắc tới không có chuyện gì lớn. Đột nhiên, một tiếng xét văn vọng. Một cái đầu đỉnh màu trắng cao tiêm hình nón mũ, toàn thân mặc giáp trụ thánh khiết bạch chưởng bảo hình người yêu ma từ sân khấu kịch phía tây đi tới, cái này yêu ma mũ trắng cháo đỉnh, vải trắng che mặt, chỉ lộ ra hai con xanh biết con mắt. Thôn dân nhìn cái này nón yêu ma, lạnh run. Cái giết lợn xác thịt ném xuống nào, than ở trên mặt đất, bò lồm về phía trước bò được. Nón Diêu Ma một cước đạp lên, giết lợn tứ chi thật cao vung lên trùng điệp rơi xuống, nghẹo đầu, nhắm mắt lại. Nón yêu Ma đưa ra tay, dường như dò vào giết lợn cái bụng bên trong, lấy ra một đoàn bố đầu, thả tại miệng bên trong, tinh tế nghiêng ngẫm. Thôn dân diễn viên đầy mặt hoảng sợ, chậm rãi rời xa. Cái kia Nón yêu Ma đi tới, một cái lại một cái thôn dân ngã xuống đất. Cuối cùng, Nón yêu Ma đi tới một người mặc ngũ phượng khăn quàng vai một thân đỏ chót trang phục nữ có thai bên người, tay phải dò vào y phục bên trong một trảo, lấy ra một cái trải hai cái đuôi sam hồng y nữ hài bồng nên ngang mà đi. Hiện trường yên tĩnh. Các dạ vệ đột nhiên phát hiện, từng cái thôn dân đều ở đây rơi lệ, đỏ thẫm như máu lệ. Vương lão thực tại rơi lệ, hướng bà lão tại rơi lệ, ngay cả này xem không hiểu hí còn tại sôi nổi chơi đùa hài tử, cũng tại rơi lệ. Đột nhiên, 5 người dơ năm mặt không có chữ bài vị đi lên sân khấu kịch, mấy cái thân người xuyên áo cả xa cùng ở tại bọn hắn phía sau, trong miệng o o là gọi, thân thể loạn bật bề loạn, trạng thái như thi pháp. Trẫm dãi, trên đất người chậm rãi lên, chảy ra huyết lệ, mặt mỉm cười. Không có chữ bại vị xuyên qua sân khấu kịch ly khai, những tôn dân kia liền làm giống như trước đây chuyện. Trông trọn, dệt, tu phòng. Ẩm ý giá, trên ruộng anh, trò chuyện. Chỉ cái kia người mặc mũ vượng khăn quàng vai phảng phất tân nương tử phụ nữ có thai ngồi tại góc, ôm một cái tiểu mạch ra gối đầu, nhẹ nhàng đung đưa. Tóc đen rủ xuống bên dưới, che khuất khuôn mặt. Dầm dầm. Mành mưa rơi xuống, thước nhẹ thôn trang. Trong màn mưa, mùa hí kết thúc, diễn viên xuống lại, thôn dân ly khai. Chư vị mời trở về đi. Vương lão thực cùng hướng bà lão mỉm cười. Mọi người nhìn sang, trong lòng rung dậy. Trong mắt của hai người chậm rãi chảy ra huyết lệ, chạy tới cái cảm liền biến mất không thấy gì nữa. Mắt khác bảy người hồi nhà thuộc diện nhà nước, Dương Quang Nam Hải bị hướng bà lão ôm hồi Tây viện hát phòng. D. Chương 123, Ngũ Nương Nương miếu sau tròng đại thụ. Đông Phương trở nên trắng, ánh bình mình vừa hé rạng, từng cái chảy máu nước mắt thôn dân rời giường. Bọn họ giấy gấp tốt chăn, quét tước phong ốc bên ngoài viện, dán bên trên chữ phúc, đóng kỹ các cửa, kéo ra mang miệng đi tới Ngũ Nương Nương ngoài miếu, quỳ xuống. Nắng sơm chiếu không tới bọn họ trên thân. Xung quanh thôn yên tĩnh. Vương lão thực gõ nhà thuộc diện nhà nước cửa lớn, dạ vệ nối đuôi nhau mà ra. Bảy cái dạ vệ nhìn lấy Ngũ Nương Nương miếu trước cửa quỳ thôn dân, càng chạy càng kinh ngạc. Những người này máu rơi lệ ở trên mặt đất, đan vào một chỗ. Ngũ Nương Nương miếu trước cửa đại điện, một mảnh huyết sắt. Vương lão thực vừa đi vừa nói, "Sáng sớm hôm nay, trước mang theo tiểu chủ nhân chúng cây. Đây là thôn bên trong quy củ cũ, loại đại thụ, định danh họ, cuối cùng là chọn đồ vật đoán tương lai. Cây này a, giống như là mỗi người cần gieo, căn thì có, người liền đứng thẳng. Cái này tên a, liền giống cây có bóng, không có cây, từ đâu tới cái bóng?" Các người nói đúng đi. Vương lão thực giống như thường ngày cười hết mắt, hình như không cảm thấy được cặp mắt của mình chậm rãi chảy ám hồng máu nước mắt. Các hạ vệ nhìn nhau một cái, không nói được một lời. Hào vận sinh trột dạ sờ sờ trong ngực thế mệnh mục đồng, đang hoàng đi theo giáo úy bên người, thắt lưng lưng so bình thường lộn rất nhiều. Đoàn người đi tới Tây viện hắc cửa phòng bên ngoài, một mắt liền nhìn thấy đầy mặt bất đắc dĩ Dương Quang Nam Hải. Hắn lúc này hẹn 11-12 tuổi lớn nhỏ, vẫn như cũng bị hai con đại bạch tay ôm giữa không trùng, nhẹ nhàng lay động. Vô cùng thân thiết ôn nhu tiếng hử từ hắc màn che phía sau chuyển đến, dường như không biết tên mà ca. "Mẫu thượng, người đến." Dương Quang Nam Hải nói. "Ừ, ta mà trưởng thành, biết xấu hổ." "Được, mẹ không làm khó dễ ngươi." Quỷ Mẫu vui sướng nói, cẩn thận từng ly từng tí thả xuống Dương Quang Nam Hải, liền giống thả xuống lông lông giống nhau, sợ bị phong thổi đi. Thượng bà Lao hành lên nói, "Chủ mẫu, hiện tại chính là trồng cây thời điểm. Xuất ra hẳn giống để cho ta mà tuyển." Tuân lệnh. Vương lão thực lấy ra một cái màu trắng dài đầu túi, túi bị kẽ hở thành nhiều túi tiền, một chữ sắp xếp. Mỗi cái túi tiền trên đó viết tên cây giống. Cây huệ, cây dương, cây liễu, cây tùng, cây sam, gậy trúc, cây quả. Cộng 36 Dương Quang Nam Hải nhìn phía thính thư, thính thư đầu, lại nhìn phía Hạo vận sinh. Hảo vận sinh lưỡng lự một lần, cũng lắc đầu. Dương Quang Nam Hải mở ra linh nhãn quỷ lòng, 36 cái túi như đúc giống nhau, đều là ẩn chứa một tia tương đồng quỷ khí. Suy nghĩ một chút, Dương Quang Nam Hải nói, "Ta tuyển cây ngân hạnh." Ủy Mẫu khoái trá thanh âm từ hắc màn che chuyện sau tới, nói, "Cây bạch quả chủ thọ, con ta phải là phú quý mệnh, ngàn thọ vạn thuế." Vương lão thử duỗi tay dò vào viết có cây bạch quả trong túi vải, lấy ra một viên khô đét hạt giống, hạt lạng hạt lớn nhỏ. Dương Quang Nam Hải nhìn kỹ, nơi nào là cái gì hạt giống, càng như là thu nhỏ lại khô đét trái tim. Tiểu chủ nhân đi theo lão thân đi, thích ở đâu? Ngay tại ở đâu loại lên Tây. Hướng bà Lao kéo Dương Quang Nam Hải tay, đi ra ngoài. Vương lão thực đang cầm cây ngân hạnh hạt giống theo sát, còn lại 7 người tại cuối cùng mặt. Đi ra Tây viện, Dương Quang Nam Hải đột nhiên hỏi, "Hướng bà lão, Vương lão thực, hạt giống này loại ở nơi nào nhất tốt?" Vương lão thực cười tủm tỉm không đáp lời nói. Hướng bà Lao nói, "Ta xem mà, không như chồng ở Ngũ Nương Nương Miếu hậu thân, tổng thắng được Hoàng Sơn Dã lĩnh, vừa bọn địa phương." Dương Quang Nam Hải không có đáp lời nói, chậm rãi cùng đi theo, hồi lâu sau, nói, "Vậy thì nghe hướng bà lão, chúng ta đi Bạch Lâu hậu thân." Hai người cùng 8 cái dạ vệ vòng qua bậc đi tới hậu viện. Một tảng đá từ đường đem viện tử tách ra đồ vật, phía tây đứng thẳng đen trắng văn giả sơn, phía đông tọa lạc bay đầy lục bình ao nước, còn lại các nơi cỏ xanh nhân nhân. Dương Quang Nam Hải nhìn một chút, chỉ vào ao nước phía sau nói, Đông Phương Thuộc Mục, Nam Phương Thuộc Thủy, Mục Sinh Đông Nam, chúng ta trổng ở ao phía sau. Tiểu chủ nhân con mắt lóe sáng, nơi đó nhất định là phong thủy bảo địa. Mọi người đi tới ao nước sau, Vương lão thực đem cây ngân hạnh hạt giống đưa cho Dương Quang Nam Hải. Cần đào đất sao? Dương Quang Nam Hải hỏi. Vương lão thực cười nói, tiểu chủ nhân ném đến trên đất liền có thể. Dương Quang cây ngân hạnh hạt giống, thoăn trở ra ao nước, ném xuống hạt giống. Hạt giống rơi xuống đất tiêu thất, sau đó một chi lục mầm dưới đất trồi lên, không lưng lật bãi cỏ, khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ chốc lát mà, dài ra cao cỡ một người, khai chi tán ngạn diệp, màu trắng thân cây, lục sắc lá cây, hình quạt lá cây cùng cây bạch quả lá như lúc giống nhau, địa phương còn lại một chút bất đồng. Châm rãi, rễ cây hở ra, đỏ rực rễ cây ra ghim vào đại địa, bán trong suốt quản dáng dễ cây bên trong, mơ hồ có thể thấy được đồi khí lưu màu vàng tự bên dưới hướng thân cây chảy xuôi, cho đến lá cây cuối, nhiễm hoàng lá cây. Tán cây từ từ biến hóa, giống hai tay hơi cong hợp cùng một chỗ, giống như bạo thác, hai bên hở ra, phía trên đầy đủ Tựa như đạo môn lớn kim quan quyết, cánh cây làm thành trung tâm, toát ra một đóa năm cánh hoa huyết sắc hoa sen, ngựa lên trời bằng mờ. Hoa sen bên trên sinh ra một cái thanh sắc trứng hình trái cây. Quả đấm lớn trái cây màu xanh mặt ngoài, rõ ràng là một chương nhăn núm trẻ mới sinh khuôn mặt, trạng thái như hồ đảo. Vương lão thực cùng hướng bà lão cùng kêu lên tươi lên. Chúc mừng tiểu chủ nhân trồng xuống đại thụ, sau này tất tiền đồ vô lượng. Dương Quang Nam Hải nhấc chân muốn chạy, hướng bà lão nói, nơi đây còn thiếu một cái thủ hộ nhân, luôn luôn thủ đến tiểu chủ nhân trưởng thành, vậy thì chọn một cường tráng. Không dám người mở miệng, bà lão ánh mắt quét qua giám úy. Giao ý chứa phúc tiêu đốt, lại nhìn phía cao lớn kẻ tham ăn, kẻ tham ăn chứa phúc tiêu đốt. Cuối cùng, trưởng bà lão nhìn phía Đa Thiết, nói: "Thân thể ngươi tinh trắng, thích hợp nhất ở chỗ này thủ cây." Đa Thiết thở dài, nói: "Có thể sống đến cuối cùng một ngày, coi như là phúc khí. Chư vị giúp ta mang câu nói cho người nhà, thì nói ta được đường chính, đi an tưởng, không có làm mất mặt dạ vệ, cũng không làm mất mặt nhà của chúng ta." Đa Thiết nói xong, lấy xuống chính mình cây ngải, giao cho Dương Quang Nam Hải: "Ngươi nhiều bảo trọng, sống xuống dưới." Chí ít cho so người kia sống được lâu một chút. Đa Thiết nói xong, đi tới cây ngồi xuống dựa lưng vào thân cây, nhắm mắt chờ chết. "Tiểu chủ nhân, hồi phòng đi." Hai người cùng bảy cái dạ vệ xoay người cách viện tử. Tây ngân hành bên dưới, bốn đầu rễ cây thình lình từ đất bên dưới chui ra, vrim vào đả thiết người sau lưng, phân biệt tiến vào tứ chi của hắn, o o mút vào huyết dịch. Dương Quang Nam Hải đám người ngầm trộm nghe đến phía sau chuyển đến tiêu thẳng thiết, yên lặng phản hồi Tây viện hạ phòng. Chưa vào cửa hạm, mọi người liền gặp phòng trong thảm bên trên bảy đẩy hình chữ nhật màu vàng sẫm bằng gỗ, phía trên hình như có khắc chữ. Tính thứ đến, tổng cộng 14 bảng gỗ. Đi tới gần bên, thấy rõ bảng gỗ bên trên chữ, mọi người phía sau lạnh cả người trăn trâu, xà nước, trèo lên cao, rèn sát 14 chương bảng gỗ bên trên, có khắc 14 người tên. Những người còn lại đứng ở ngoài cửa, hướng bà lao lôi kéo Dương Quang Nam Hải tay, đi vào nhà bên trong. Con ta trở về rồi. Để cho mẹ ôm một cái. Hai con đại bạch tay tử như nước hắc màn tre bên trong đưa ra, không nói lời gì, ôm lấy Dương Quang Nam Hải, thân mật vuốt ve khuôn mặt, vuốt ve tóc. Dương Quang Nam Hải mặt băng bó, không nói được một lời. Qua một hồi lâu mà, quỷ mâu mới nói, trồng xuống cây, có căn, liền muốn định danh chữ. Mẹ không có đọc qua sách gì Đại tự không thức mấy cái, ngươi từ phía dưới bài tự bên trong chọn một danh tự, làm là đại danh của ngươi. Chương 124, Dương Quang Nam Hải trung định quỹ tên. Dương Quang Nam Hải gật đầu, ngồi tại danh tự tấm bảng gỗ trước, nhìn phía cánh cửa bên ngoài 6 cái dạ vệ. 6 cái dạ vệ mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liên thính thư đều bất đắc dĩ lắc đầu. Hảo vận sinh hơi hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên nhàn nhạt độ cong. Dương Quang Nam Hải ngồi trên thảm, trầm tư suy nghĩ. Mọi người không thúc hắn, hắn vẫn không núc Dương Quang Nam Hải tâm lý rõ ràng, cái này định danh cùng đón đến chọn đồ vật đoán tương lai, tất ảnh hưởng tương lai của mình. Mặc dù không rõ ràng định danh tác dụng là cái gì, nhưng cái này tất nhiên liên quan đến quỷ lực lượng nào đó hoặc quy tắc, một khi định danh, ta quỷ nhiễm tất nhiên làm sâu sắc. Vấn đề là, làm sao phá đầu? Dương Quang Nam Hải một thẳng tới giữa trưa, cũng không có tuyển định. Ta còn à, ngươi nếu là không muốn tuyển, liền ngủ một giấc, đợi mặt trời xuống núi, trường sinh nương nương sẽ giúp ngươi chọn một. Ta chính mình tuyển, suy nghĩ lại một chút. Được. Quỷ Mẫu hai đầu đại bạch cánh tay tựa như cự mãng chậm rãi bơi tới Dương Quang Nam Hải phía sau, đại thủ giơ lên, nhẹ nhàng rơi xuống, mềm nhẹ vớt Dương Quang Nam Hải sau lưng. Quỷ mâu ôn nhu ngâm nga âm thanh tại phòng bên trong vọng lại. Ngoài phòng đột nhiên nổi lên một hồi phong, tạp vật đùng đùng đổ xuống đất bên trên. Ở vào ngũ nương nương bên ngoài đại điện hương án bên trên, tiên hỏa kịch liệt lay động. Liên gặp thứ năm mặt trưởng sinh nương nương bài vị bên trên dài chữ đột nhiên nước ra, mặt ngoài chốc sơn bong ra từng mảng. Đợi hồng nước sơn rơi sạch, dài chữ tiêu thất, chỗ cũ lưu một cái hướng chữ. Năm mặt thần bài theo thứ tự là: Kỳ sinh nương nương, Đờ nương nương, Bảo sinh nương, nương Tổ trước sinh nhật nương nương, Vãng sinh nương nương. Hát trong phòng, Thướng bà lão cùng Vương lão nhau, tối đầu. Mặt trời ngã về tây, Dương Quang Nam Hải đột nhiên nói, "Mẫu thượng, ngoài phó mát, ta xem đều để bọn hắn vào cửa đi." "Ồ." Quỷ Mẫu Thanh Nhiên kéo dài quá dị. "Bọn họ đều chân trần, vẫn là dẫm lên thảm thoải mái." Dương Quang Nam Hải nói. Quỷ Mẫu Yên lặng một lúc lâu, gật đầu, nói, "Các người tất cả vào đi." "Ta ân chủ mẫu." Vương lão thực nết miệng cười lên. Cái kia sáu cái dạ vệ nhìn Dương Quang Nam Hải, chậm rãi bước qua cánh cửa, kê sát cánh cửa đứng. Sáu người lại nhìn nhau một cái, nhẹ khẽ đầu. "Đã đến cuối cùng." Sáu người chậm rãi thả xuống sau lưng Dương Sách Hoặc cái nặng, đem vũ khí thả tại có thể trong nháy mắt đủ đến địa phương. Dương Quang Nam Hải giơ tay nói, "Ai cho ta một cây tiểu đao?" "Ta có." Giáo Ý tung một thanh bao hắc lưu ra tiểu đao, dài hơn tương hẳn. Dương Quang Nam Hải rút ra một nhìn, Hàn Quang lóe mắt, mặt ngoài hoa văn phảng phất đang chảy xuôi. Dương Quang Nam Hải bên phải tay cầm đao, bên trái tay cầm lên viết rèn sắt màu vàng thấm tấm bằng gỗ, từng điểm từng điểm gọi thổi rèn sắt ba chữ. Sáu cái dạ vệ vẻ mặt mê man, hướng bà lão cùng Vương lão thực cũng nghi hoặc không hiểu. "Ta mà, ngươi đang làm cái gì?" Ủy Mẫu thênh ẽm như nhau thường ngày, chỉ là hỏi, hình như coi như Dương Quang Nam Hải thập thiên đại họa nàng cũng không xi khí. Dương Quang Nam Hải không nói được một lời. Trầm Dãi có tuổi, cuối cùng đem tấm bảng gỗ bên trên rèn sắt ba chữ, toàn bộ lột bỏ. Tấm bảng gỗ hoàn cuối cùng Hà Văn, trống không một chữ. Ánh mặt trời Nam đứng dậy, đi tới bàn bên cạnh, sau lưng chống đỡ mọi người, lấy dao trên tấm bảng gỗ nhất bút nhất họa khắc chữ. Hảo vận sinh đột nhiên nhíu mày, không biết vì sao, nhìn Dương Quang Nam Hải bóng lưng, nội tâm dâng lên cảm giác không thoải mái. Qua một hồi lâu mà, Dương Quang Nam Hải khắc xong chữ, đem nhỏ liền mệnh dịch Khải Linh phụ trụm trên tấm bảng gỗ. Khải Linh phù hóa thành nước lạnh tại khắc tốt văn tự chảy xuôi, vào, tiêu thất. Dương Quang Nam Hải chậm rãi lên bài tử, hướng màu đen màn che. Ngươi nhất định phải tuyển cái này danh tự. Quỷ mô Ôn Nhu đạo đạo, tốt, tốt, tốt. Thứ này về sau, ta mà liền gọi Diệp Hàn. Dương Quang Nam Hải xoay người, khỏe miệng hơi bện, con ngươi rực rỡ, hướng sáu cái dạ vệ giơ lên danh tự tấm bằng gỗ. Các dạ vệ vẻ mặt mơ hồ, Diệp Hàn là ai? Hạo Vận Sinh chỉ cảm thấy phía trước hư không sinh điện, sáng rực lấp loé, trong đầu ầm vang. Nội tâm phức tạp cảm xúc bốc lên, đối với trước mắt Dương Quang Nam Hải dâng lên nồng nặng Vận Sinh thầm nói, quái, ta vì sao như thế hắn? Cái này danh tự, như đã gặp qua ở nơi nào, rất quen thuộc. Cùng cái này đồng thời Hào Vận Sinh mơ hồ cảm giác mình hồn phách trôi sâu hình như có cái gì đổ vật nứt ra, lung lay cách, giống mất đi là tối trọng yếu cái gì, rồi lại lẫn lộn không rõ. Hào Vận Sinh bên phải bộ phận Thái Dương biến trắng, sau đầu một chút sợi tóc vô thanh vô tức rơi xuống, theo phong phiêu tán. Hào Vận Sinh hai mắt vẫn đục, trước mắt ngông lung chỉ cảm thấy Dương Quang Nam Hải hình như thay đổi tử, cùng mình có 5 phần tương tự, dường như thất lạc nhiều năm song sinh huynh đệ. Gết đá cùng thân thiết hai tầng cảm thụ tại hảo Vận Sinh trong lòng đan vào dây dưa. Chúc mừng tiểu chủ nhân định danh. Thượng bà lão cùng Vương lão sư cùng kêu lên nói. Hắc màn che chuyện sau tới quỷ mẫu càng thanh âm mỏi. Thư bà lão, đi đem hàng hiệu treo trên cây Là Hướng bà Lao đang cầm có khắc diệp Hàn tên tấm bảng gỗ ly khai, trở về sau, nói, Là chủ mời ngồi tốt, đón đến, chúng ta bắt đầu bày bác bảo. Hai người mang một cái gỗ tử đàn thấp chân bàn lớn án phóng tới thảm trung gian, sau đó không ngừng trưng bày các loại đồ vật. Con dấu, thư tịch, bút, mực, giấy, nghiên mực, kiếm gỗ, cung gỗ, một đao, son, ngọc sai, vòng hai. Nhiều như rừng, xi báo tràn đầy một bản các loại các dạng vật. Mọi người nhìn lấy gỗ tử đàn bàn bên trên bắt bảo, tiến lặng không nói. Dương Quang Nam Hải quét coi mọi người, Tất cả mọi người khẽ gật đầu một cái. Liên hảo vận sinh ánh mắt đều tràn đầy chân thành, lần này thật không biết. Chúng người lặng lặng đợi, Dương Quang Nam Hải không ngừng suy nghĩ, ngẫu nhiên ý thủ mệ phụ, không biết làm những gì. Nửa canh giờ vừa qua, bên ngoài vang lên bén nhọn cao vút tiếng kèn, thanh âm thẳng liệt thiên mây, là chứ danh kèn Sonata tang khúc đưa tay hành. Mọi người nhìn nhau một cái, không nói được một lời. Lại qua nửa canh giờ, tiếng đàn vang lên, du dương rất nặng, niềm thương nhớ trùng điệp, đúng là tang khúc sắp ra đường. Chưa tới nửa canh giờ, sáu tiếng lên, âm loạn, người lỗ tai chịu, tang khúc đưa đi. Chỉ chốc lát mà Dương Quang Nam Hải kinh ngạc hướng ngoài cửa nhìn lại, còn lại dạ vệ cũng đi theo quay đầu, mỗi cái hơi biến sắc mặt. Liền gặp tây viện ngoài cửa, từng cái thôn dân tóc tai bù xù, hai tay rủ xuống bên dưới, túi lấy vai cổ, trừng lấy dầu đen vòng xoáy đôi mắt, giữ lại đỏ thấm máu nước mắt, khóe miệng rủ xuống bên dưới đục ngầu nước rãi, nhìn lấy bên trong. Ba long ba long, ba long ba long. Hắc màn che phía sau, đột nhiên vang lên phát lãng tiếng trống, so với bình thường trống lắc to lớn. Mọi người nhìn lại, liền gặp hắc màn che phía sau, mơ xuất hiện một cái cao ba thước bên dưới trống lắc, hai cái da chủy không ngừng đong đường, đèn chớp mắt tất cả mọi người lỗ thai nhẹ nhàng run run, ra bên dưới hình như có thật nhỏ côn trùng lúc nhích. Dương Quang Nam Hải đột nhiên thở dài, đứng lên tới, vòng quanh cái bàn đi tới, quan sát bắt bảo. Chống lắc ngừng lại. Hai bên đỉnh bên trên rậm rạp chẳng chít mọn đến hỏa quang tịch vượng, tất tất ba ba vàng, chiếu bên trong phòng sáng choang. Dầu thấp đèn như mưa, mưa như chút nước mà xuống. Sáng ngồi trong phòng, gỗ tử đàn bàn bên trên bày rất nhiều bắt bảo vẫn không lúc đích, một bên gỗ vương bản bên trên cây họa cảnh bị máu tươi xuống nước. Dương quang Nam Hải vòng quanh cái bàn đi một hồi lâu mà, nói: thượng, phàm là ở đây đồ vật, ta đều có thể cầm a." Đương nhiên Quỷ Mẫu Thanh Nhiễm vẫn như cũ hiền lành ôn hòa. Chương 125: Dương Quang Nam Hải đem ra a ngươi. Dương Quang Nam Hải vòng quanh bàn gỗ đi một lát, nhìn phía sau cùng 6 cái dạ vệ, các ngươi nói một chút, ta chọn cái nào? Không người mở miệng. Tại loại này trước mắt, còn không cho ta kiến nghị? Mẫu thượng, bọn họ có thể cho kiến nghị a. Đương nhiên có thể. Quỷ Mẫu Thanh Nhiễm nhu hòa. Lúc này đã khôi phục là 15-16 tuổi thân thể, Dương Quang Nam Hải đi tới dạ vệ trước mặt, giống tướng quân kiểm duyệt binh sĩ giống nhau, từ sếp thành một hàng dạ vệ trước mặt đi qua, cùng mỗi người bốn mắt tương đối. Không người nói chuyện. Các ngươi a, Lương Tâm đều hỏng. Dương Quang Nam Hải oán giận nói, nhíu khuôn mặt. Sáu cái dạ vệ có thở dài, có xấu hổ, có mặt không chút thay đổi. Dương Quang Nam Hải lại vòng quanh cái bàn đi một vòng, nhìn phía sáu cái dạ vệ hỏi, thật không cho ta điểm kiến nghị. Sáu người vẫn là không đáp lời nói, thính thư chỉ là lắc đầu. Dương Quang Nam Hải lần nữa đi tới sáu người trước mặt, giống như cho đó, vừa đi, vừa nhìn chằm chằm trước mặt người đôi mắt. Đi tới cuối cùng Hạo Vận Sinh trước mặt, lộ ra vẻ khinh bỉ, một bộ hình như đang nói ngươi thật vô dụng bộ dạng. Hạo Vận Sinh tức giận hồi trường Dương Quang Nam Hải, loại thời điểm này, mình có thể có cái gì? Làm Ngay tại Hạo Vận Sinh phân thần trong tích tắc, Dương Quang Nam Hải đột nhiên đưa ra hai tay, bên trái tay nắm lấy hảo Vận Sinh cổ tay trái, bên phải tay nắm lấy hắc long ngậm đá quý màu đen cản quốc luân giới. "Ta bắt cái này." Dương Quang Nam Hải vừa nói vừa dùng lực một lột. Thính thư một nhìn, liền muốn ngăn cản, loại pháp khí này cũng không phải là vật bình thường, tất nhiên cùng hảo Vận Sinh mệnh máu tương liên, căn bản lấy không xuống, cường đoạt sát gặp mệnh cách phản vệ. Hạo Vận Sinh tại trải qua ngắn ngủi hoảng loạn sau, trong nháy mắt bình tĩnh, khóe miệng hiện, hiện một vẻ không che giấu được trơn biếng. Hai người bốn mắt lẫn nhau coi. Trong chốc lát, càn khôn giới long mở, thoăn Tại ngón giữa lưu vòng tiếp theo Bạch Vân. Dương Quang Nam Hải nhanh chóng đem Càn Khôn Giới mang tại chính mình ngón giữa tay trái. Hạo vận sinh nhìn thấy giống như đã từng quen biết một màn, Càn Khôn Giới bọc trên ngón giữa, long miệng cắn vào. Cùng cục một tiếng giòn vang. Càn Khôn Giới đổi chủ. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng chân trời. Yến Châu Quảng Thông phủ, vô số người ngẩn đầu nhìn trời. Quân tinh đầy trời bên dưới, trời quang kinh lôi, sáng choang lôi hải trẻ trăm bên trong, tầng tầng lớp lớp tự bên dưới mà lên kích, sáng bầu trời đêm. Đen kịt trong buổi tối, hư không này, một vòng mờ đại nhật tự mà mọc lên ở phương đông lên trôi nổi trong biển lôi, lôi hải treo ngược, lạc nhật mị thăng, mênh mông khí tức bao phủ quảng tông phủ. Hảo vận sinh thân thể run lên, kinh hải gần chết. Dương Quang Nam Hải một lớn tiếng nói, "Cứ tại này lúc, kẻ tham ăn, kiếm cho giáo ý. Kẻ tham ăn vội vàng mở hộp gấm ra, đem thần văn phi kiếm kín đáo đưa cho giáo ý. Giáo ý chỉ thấy Dương Quang Nam Hải nghiêng người di động, Hảo vận sinh vươn tay đoạt giới chỉ, đưa đến một nửa, cái trán như chống rống bị giáng đòn nặng nghề, đầu lâu bỗng nhiên ngửa về sau một cái, miệng mũi chảy lên máu, thân thể mềm na xuống. Giáo úy bản năng giơ tay ngăn lại Hảo vận sinh. Tại Hạo Vận sinh miệng mũi nhảy lên máu trong tích tắc, hắc màn tre sau đột nhiên chuyển đến chói tai lại thống khổ tiếng thét chói thai. Hắc màn che run rẩy dữ dội. A! Dương Quang Nam Hải thân hình run lên, bên trái lô mũi chảy ra từng tia từng tia máu tươi, lớn tiếng nói, "Bảo hộ ta, để ta giải quyết." Giáo ý, ngươi đã đáp ứng ta." Nói xong, xếp bằng ngồi dưới đất, ý thủ mệnh phủ. Giáp vệ một loạt mà lên, bảo vệ Dương Quang Nam Hải. Giáo ý khẽ than thở một tiếng, đem Hạo Vận sinh thả ở trên mặt đất, bắt lên thần văn phi kiếm, một cái bước xa tại tất cả mọi người đằng trước. Giáp úy phía sau là còn lại giáp vệ trước người là nho tím văn màu đen màn che, cùng với màn tre sau không ngừng lay động cự đại nhân loại tư thế ngồi thân ảnh. Mệnh phủ bên trong, Dương Quang Nam Hải ngẩng đầu nhìn trời. Bạch nị nị hình người ngồi xếp bằng đường nét run rẩy dữ dội, cái kia đường nét phân ra bốn nhánh bạch quang liên đầu, như trước liên tiếp mệnh phủ, nhưng chính đang run lên bần bật, mặt ngoài hiện hiện nhỏ vụn vết rách. Mệnh phủ ở ngoài, một đầu khí vận cầu dài phá toái hư không, mở ra hư không môn, liên thông hảo vận sinh mệnh phủ. Ở đó hư không môn cửa, đứng một cái hoàng sắc người. Cái kia hoàng người, rõ ràng là lúc đó Dương Quang Nam Hải chế luyện hai cái phù người một trong, thiết giác phù người Thiết giáp bên trên, lấy pháp lực viết diệp Hàn hai chữ. Thiết giáp phủ người giựt lưng vào Hạo vận sinh mệnh phủ, mặt hướng bầu trời quỷ mỗ mệnh cách. Dương Quang Nam Hải cao tụng phân mệnh thuật pháp quyết, thiên lý sinh lúc, thanh trọng hai phần, cản sinh vận vận, khôn năm chúng sinh, dương hóa mệnh số, âm làm khí vận, âm mượn dương thân, cản khôn đảo ngược. Mau. Đã từng thừa nhận lời thề mồi câu mệnh tinh một người tiếp một người phá toái, liên phá bốn cái. Dương Quang một chỉ, toàn thân pháp lực phun mắt thấy sẽ bị ép thành người khô, một đầu khí vận cá bay ra, thay thế pháp lực, vào cái thiết giáp phủ thân thể. vụ Một tiếng to lớn vang lớn tựa như vạn thủy triều sinh, xô chào mãnh liệt. Thiết giáp phù đầu người đỉnh, hiển hiện một tòa hư huyễn trong suốt hảo vận sinh mệnh phủ. Nguy nga lộng lẫy, giống như kim loan. Đồng dạng quần tinh che chở, đồng dạng mệnh vận mệnh tinh xếp, đồng dạng tồn tại nhật nguyệt thăng hằng, độc đậm tiềm long cùng vạn mải thành dụng cụ, đồng dạng mệnh thần tiến hóa. Cái này nho nhỏ thiết giáp phù người, cổ vai gánh vạn sơn tư thế, Hai mắt chánh kim trở nên dẫn đường. Quỷ Mẫu mệnh cách điên cuồng giãy rựa, nhưng tiếc rằng dây xích ánh sáng cùng Dương Quang Nam Hải mệnh cách tương liên, không tránh thoát. Tại Hảo vận sinh hư huyền mệnh phủ va chạm quỷ Mẫu trong tích tắc, đại trảm lý kiếm bay lên. Thể chất đẫm nét kim văn, ngang nhất trảm, chuyển động một vòng. Rang rắc. Ba tiếng ròn vang đồng thời vang lên. Ba đầu dây xích ánh sáng gãy, chỉ lưu một đầu. Trên trời quang đoàn bạo khởi, thần hoa xé trời, vô lượng, lượng tất động. Dương Quang chỉ cảm thấy ý niệm bị quần quần khí lãng bay, lại. Quỷ Mẫu phỏng Cánh cửa bên trong, đổ xuống đất bên trên Hạo Vận Sinh Hoa phun ra một khẩu máu, trước mắt chỉ thấy một cái to mập màu trắng cự nhân đứng nét, Dư Quang rơi vào dương Quang Nam Hải ngón giữa tay trái cản khuôn giới bên trên, lần nữa đã bất tỉnh. Dương Quang Nam Hải đồng dạng khệ miệng chảy máu, thân thể khinh ngửa lại, bị thính thư cùng kẻ tham ăn đỡ lấy. Hắc màn che giống như lên gió mặt biển, gợn sóng bắt đầu khởi động. Thượng bà lão cùng Vương lão thực đứng chết chân tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Phụp, màn che sau hơn một ảnh thân thể trùng lên, một khẩu vàng xám xương phun ở hắc màn che chính giữa. Mẫu chói thai the thé truyền khắp phòng khách. Hai người các người đang nhìn cái gì, còn không giết bọn họ. Cái kia Ôn Nhu và Ái Thanh Âm biến mất không thấy gì nữa. Thượng bà lão cùng Vương lão thực nhìn nhau, lại nhìn một chút vừa mới mở mắt ra giường Quang Nam Hải, lại nhìn thoáng qua hắc màn che sau quỷ mẫu, hướng một bên bàn vuông đi tới. Thượng bà lão cầm trong tay đen trắng dao làm bếp, từng đao từng đao chặt chặt cây meo cảnh gãy, máu tươi bắn tóe. Vương lão thực nắm vải trắng gãy gỗ, bắt rơi vào cây meo cảnh gãy bên trên, một lần một lần đấm vào. Hai người mặt không chút thay đổi, như khôi lỗi cơ giới động. Con ta điệp Hàn đâu? Con ta điệp Hàn đâu? Ai trộm đi ta đây? Con a, nghe một chút mẹ ơi trống lắc. Nghe một chút mẹ ơi trống lắc. Ba long ba long, ba long ba long. Dương Quang Nam Hải ngạc nhiên phát hiện, thân thể của chính mình vậy mà không bị khống chế đi về phía trước. Những người còn lại liều mạng ngăn cản, lại không hề có tác dụng. Chương 126, định cổ chân sĩ bút đảm hai đời. Dương Quang Nam hài vội vàng nói, "Mẫu thượng, ngươi đừng hoảng sợ, ngươi ta mệnh máu tương liên, ta tại ở đây. Không tin ngươi cảm giác một lần, chúng ta là hay không mệnh máu tương liên." Là hảo vận sinh từ bên trong làm có dễ, "Số ngươi ta mệnh máu." Trống lắc theo tiếng mà thôi. Hát màn che phía sau quỷ mâu ở một bên dưới, mừng đến chảy nước mắt, không nói, "Ta mà" Ta mà, mẹ còn nghĩ đến người chạy. Để cho mẹ xem thật kỹ một chút." Nói, dòng rã sáu đầu trắng mập mập, mềm nhũn lớn thu cánh tay giống như cự mãng lộ ra hát màn tre, từ từ kéo dài, hướng Dương Quang Nam Hải đưa tới. Khác với lúc đầu chính là, mỗi cánh tay mặt ngoài giận nước, chảy sôi vàng xám sương ngủ. Giáo Úy nhìn phía Dương Quang Nam Hải, Dương Quang Nam Hải nói, "Quỷ không hiện thế, vạn pháp không nhiễm, quỷ liền hiện thế, muôn bản có thể gây tổn thương cho. Chúng ta thấy, đều là là thật thật. Các ngươi không được quỷ, nhưng cũng tổn thương nó hiện thế thân." Nhớ kỹ, không muốn xông vào màu đen màn che bên trong. Đột nhiên Dương Quang Nam Hải thân thể dựng lên, hô to nói: "Mưu thượng, ta nhân danh tự tuyển diệp hàn, mệnh cách bị Hảo vận sinh khống chế, mời Mưu thượng tiêu giảm Hảo vận sinh mệnh cách, đoạt về cơ thể của ta. Ta chính đang nói bậy nói bạn, không khống chế được cơ thể của ta." Dương Quang Nam Hải nói, vút ve trong tay càn quân giới, lấy đi chính mình đồ vật, sau đó kiểm tra bên trong đồ vật, thầm mắng một tiếng Hảo vận sinh, đọc xem bên trong cái kia bản định cổ trai bút ký, cấp tốc tìm kiếm hữu dụng nội dung. Giáo Úy xung trận ng lên trước nói: "Theo ta một chỗ, ngăn trở quỷ mẫu." Hắn kiếm, kiếm ra hai kiếm khí màu trắng, lấy kiếm làm đao thì chuyển dạ vệ trong quân đội chém đêm nào pháp. Bất phẩm võ tu kiếm khí chấp liên tục, cái kia sai cái tay tể cổ tay gãy, rơi ở trên mặt đất. Sai cái đại bạch tay hóa thành vàng xám dực thể, ăn mòn mặt đất, tí tách rung động, toát ra khói trắng. Ta tay. Quỷ Mẫu thanh âm nghe không đến bất luận cái gì đau nhức cổ chỉ là tràn ngập phẫn nộ, cánh tay của nàng giữa không trung tựa như sáu đầu bạch mãng run lẩy bẩy, chậm rãi sinh ra mới đại bạch tay. Giáo ý chỉ cảm thấy phần bụng đau nhức, tối đầu nhìn, cái kia huyết liên biến một vòng to, trong một phù người đoạn một chân, một lá cây ngãi khô vàng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chết ngất hào vận sinh. Vừa liếc nhìn nhắm mắt ngồi xếp bằng Dương Quang Nam Hải, hít sâu một hơi, quát khẽ nói, "Cái này quỷ mẫu cánh tay không cũng có chương pháp gì, cũng không tu sĩ, chỉ là ẩn chứa quỷ lực, tất cả mọi người tách ra hết dịch. Mặt khác, tổn thương nó sẽ nặng thêm chúng quỷ. Việc đã đến nước này, chỉ có đi trước. Ta một người chém bốn cánh tay, các người đều phân còn lại hai cánh tay. Cái khác bốn cái dạ vệ một hiệp thế, Thính thư cùng kẻ tham ăn đối phó một cánh tay, song đao khách cùng đùa giỡn thương đối phó sau cùng cánh tay. Sáu cánh tay giải tốt, kẻ tham ăn đang muốn huy động thuộc đồng côn Thính thư giỗi tay ngăn lại hắn, bắt lên Dương Quang Nam Hải đưa tặng một chương 1 thành pháp lực lỗi buốn ở hắc thiết phi tiêu bên trên, bỗng nhiên ném xuống ra. Lôi phủ rơi trên tay đại bạch, vang một tiếng nổ tung, đùng đùng loạn lưỡi lấy, nghịch cánh tay mà lên, đốt chọi nửa cánh tay. Những người còn lại vung vẩy vũ khí, chém đứt mặt tay. Trả con ta tới? Ủy Mẫu phản phất không cảm giác được mấy mai đau đớn, cánh tay tiếp tục lúc ních, dài ra 5 cái tân thủ. Cái kia bị lôi phủ điện tiêu tay, còn đang không ngừng lúc ních, xa xa so cái khác tay khôi phục chậm. Còn nước không? Gia Úy đại hỉ. Rất nhiều. Thính thư lập tức đem lôi phù phân cho những người khác, những người khác như pháp bảo chế sử dụng phi tiêu hoặc gần người đem lôi phủ vỗ vào quỷ mâu cánh tay bên trên. Dương Quang Nam Hải đột nhiên lấy ra một đại điệp lôi phủ thả ở trên mặt đất, đồng thời kinh hô nói: "Chết tiệt hảo vận sinh, lại khống chế thân thể ta, các ngươi không cho phép cầm những thứ này lôi phủ. Thính thư không khách khí lấy đi, phân cho những người khác. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mỗ thượng, ngươi cẩn thận." Dương Quang Nam Hải miệng bên trong thân thiết, đồng thời phân tâm đọc xem cái kia bản mệnh sách. "Yên tâm, con ta, bọn họ không đả thương được mẹ. Mẹ chỉ là, ngươi có thể không thể giết cái kia hảo vận sinh." Dương Quang Nam Hải bất đắc dĩ nói: "Thân thể ta bị hắn chế." Một khi nội sát tâm, ta sống không được. Ai, ta đáng thương mà. Dương Quang Nam Hải lại ý thủ mệnh phụ. Bầu trời quỷ mỗ mệnh cách vậy mà như là bị cắt nhỏ thịt béo khối, chằng bóng, trung quanh phiêu tán, chậm rãi hướng trung tâm lúc nhích ngưng tụ. Tề kia dây xích ánh sáng như trước tồn tại, quỷ mỗ cùng tùy anh mệnh cách như trước tương liên. Khác một bên, thiết giáp phù người đứng tại Hạo vận sinh mệnh phụ bên dưới, vô cùng vô tận kim quang từ Hạo vận sinh mệnh phụ phụ nhiên, khí vận cầu dài nhẹ chấn động, mặt ngoài cấp tốc rắn nước, lúc nào cũng có thể tăng vỡ. Dương Quang Nam Hải chỉ một ngón tay, một đầu khí vận cá nhảy ra, cùng cố khí vận cầu dài. Sau đó, Dương Quang Nam Hải độc linh cơ một cái, niệm tụng săn mệnh quyết. Sinh tử hiệu thọ nói mệnh, thịnh suy nghèo thông nói vận. Niệm tụng lần thứ nhất, vận mệnh cần câu bay lên, lưới câu không ngừng sẹt qua chằng bóng thịt béo nhanh, mỗi lần xẹt qua đều có thể xé rách một điểm nhỏ thịt béo. Niệm tụng lần thứ hai, lựa vận xích bay lên, không đi quản lớn thịt béo, đột nhiên đánh ra tiểu phi thịt, vồ cả mỡ. Niệm lần thứ ba, định mệnh cân bay lên, quả cân vù vù bay lượn, đập nát tiểu phi thịt. Những cái kia nhỏ nhất thịt béo tại hảo vận sinh mệnh phù kim quang soi sáng bên dưới, chậm rãi hòa tan, tiêu tán không thấy. Dương Quang Nam Hải nhìn thoáng qua mệnh tinh sơn bên trên đại trạm Lý Kiếm, mệnh lệnh ba cái mệnh khí không ngừng công kích, chính mình rời khỏi mệnh phù, tiếp tục đọc qua cái kia bản mệnh sách. Định cổ trai bút ký là thiên mệnh tông kẻ bị giồn bỏ định cổ chân sĩ chô sách, nội dung dài rất nhưng bác đại tinh thông. Định cổ chân sĩ đã từng gặp được một lần quỷ mẫu, nhưng cũng không cái này mẫu, bên trong ghi chép hắn có khả năng nhớ lại sở hữu nội dung. Chỉ bất quá định cổ sĩ trước đây cũng không giải quỷ người, giải quỷ sau Bộ phận ký ức bị quỷ lực ăn mòn, chỉ có thể nhớ kỹ bộ phận quá trình, cho phép đa nội dung là suy đoán của hắn. Dương Quang Nam Hải đầu tiên là cấp tốc nhìn qua một lần quỷ mẫu tương quan nội dung, lần thứ hai cẩn thận đọc xem. Trừ số ít mấy chi tiết, đại đa số cùng hảo vận sinh nói giống nhau, định Cổ Chân Sĩ suy đoán ra hai đầu giải quỷ thủ đoạn. Thân là mệnh thuật sư cùng hai lần chúng quỷ người, Dương Quang Nam Hải một mắt nhìn ra, cái này định Cổ Chân Sĩ hoàn toàn quên mất chi tiết cụ thể. Cái này cần khôn giới dị thường thần kỳ, phản phất thăm dò thần khí, chỉ cần tâm niệm vừa động, bên trong thư tịch liền có thể lật đến tương quan trang mặt. Rất nhanh Dương Quang Nam Hải tìm được một chỗ hảo vận sinh hết chỗ chê tỉ mỉ, trùng hợp liên quan đến đại Trạm lý kiếm. Theo không ngừng lý giải có quan hệ đại trảm lý kiếm nội dung, Dương Quang Nam Hải trong lòng thở dài, hảo vận sinh dù là sớm một ngày chia sẻ bản bút ký này, giải quỷ cuộc hành trình cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Đáng tiếc, quá muộn, bên trong có ba đạo pháp quyết tăng mạnh đại trảm lý kiếm, chính mình căn bản không kịp tu luyện, càng chưa nói sử dụng. Bút ký bên trong định cổ chân xí nói, Mệnh Tông cho rằng không ai có thể triệt để chém giết quỷ, đại lý kiếm cái gọi là quỷ, chẳng qua là chém chết quỷ thế, mà quỷ căn bản tại quy thế, Mệnh Tông cho rằng quỷ đợi quỷ vĩnh hằng bất diệt. Tất cả bị chém chết quỷ, không cách nào nữa tiến nhập hiện thế, cũng tương đương với bị chém chết. Lẫn quỷ huyền diệu dị thường, không thể phòng đoán, nhưng phổ thông quỷ tổng có dấu vết mà lần theo, bộ phận quỷ sẽ đem chính mình lực lượng ký thác vào nào đó loại hiện thế vật bên trên. Cho nên, tìm được hiện thế vật, chém chết quỷ cùng hiện thế vật ở giữa liên hệ, cũng là một loại giải quỷ pháp. Tại đoạn nội dung này bên trong, định cổ chân sĩ bỏ thêm một câu, hắn suy đoán quỷ mẫu điều kiện tốt nhất giải quỷ pháp rất có thể chính là chém hiện thế vật giải quỷ pháp. Nhìn thấy những nội dung này, Dương Quang Nam Hải thở dài một hơi. Rốt cuộc tìm được. Tại chiếu ngục Tây viện thời điểm, cũng có người nói về cái này giải quỷ pháp, chỉ bất quá lúc đó cũng không thích hợp hoàng truyền quỷ địa. Dương Quang Nam Hải ngẩng đầu nhìn một mắt phía trước. Chương 127, chén máu đốt mệnh thúc dục diệp hàn. Các dạ vệ lần lượt sử dụng lối phủ công kích, quỷ mẫu chỉ không ngừng huy động sáu cánh tay, càng nhiều lực lượng dùng tới đối kháng Hạo vận sinh mệnh phù. Dương Quang Nam Hải nhìn Hạo vận sinh một mắt, vết máu ở khỏe miệng khô cạn, nằm trên đất bên trên vẫn không lúc nhích. Dương Quang Nam Hải tại chính mình càn giới trên một vệt, lấy ra một vàng lóng lánh lá vàng, mặt người lớn nhỏ, phía trên vẹo chữ màu đen sáng tác thành văn. Trời giúp ta Dương Quang Nam Hải đem chính mình tay phải ngón tay cái đặt tại dưới góc trái, sau đó đi tới, bắt lên Hạo Vận Sinh ngón cái tay phải đặt tại dưới góc phải. Khế đất thành. Hắc vân lá vàng tiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa. Dương Quang Nam Hải ý thủ mệnh phủ. Dương Quang Nam Hải nhìn kỹ, ám đạo không tốt. Liên gặp mệnh phủ bầu trời, quỷ mâu xung quanh nổi lơ lửng đại lượng thật nhỏ vỡ tảng mỡ dày, giống như vành đai tiểu hành tinh vờn quanh tinh thần, che Hạo Vận Sinh mệnh phủ kim quang. Thật nhỏ vỡ đây, nguyên lớn thịt béo lại. Dương Quang nhìn thoáng qua Lý Kiếm, Lý phủ, từ trong giới ra một thanh hơn 1 xích đi tới hảo vận sinh bên người, tay trái vung lên, mười chương khai linh phủ trồi lên, pháp lực phun ra nuốt vào, hoàn xác lá bữa trổng chất thành ly giấy, trôi nổi không trung. Dương Quang Nam Hải tay trái bắt lên hảo vận sinh cổ tay trái, tay phải cầm đoản đao, xẹt qua hảo vận sinh cổ tay động mặt chủ. Thử. Máu tươi phun tiến phủ vàng trong chén. Dương Quang Nam Hải liền hình như cầm lấy bình rượu, ung ngu cùng ngục một hơi thở rót đầy 10 cái bùa vàng chén đến rượu, tay trái pháp lực bắt đầu khởi động, bế miệng sinh máu giống như không cần tiền, vậy đất. Mà khắc năm cái dạ vệ ngẫu nhiên quay đầu. Nhìn về phía Dương Quang Nam Hải ánh mắt, so nhìn về phía Quỷ Mẫu càng khủng hoảng. Dương Quang Nam Hải tay trái vung lên, càng khô rơi lấy đi 5 cái phủ vàng chén, mặt khác năm cái như chiếc phiêu phù ở giữa không trung. Sau đó, Dương Quang Nam Hải cắt vỡ đầu ngón tay của mình, tại 5 cái phủ vàng trong chén cắt nhỏ vào một giọt máu. Cẩn thận từng ly từng tí, một điểm không lãng phí. Dương Quang Nam Hải đột nhiên lớn tiếng nói, "Mẫu thượng cẩn thận, hảo vận sinh lại mượn ta tay hại người, ta liệu lấy tính mạng, cũng phải nhắc nhở mẫu thượng." Hô to xong, Dương Quang Nam Hải thi triển đơn giản nhất thuật, cũng là hao nhất bản nguyên mệnh thuật một trong. Đốt mệ thuật. Ta huyết dẫn mệnh tinh. Hóa thành thiên mệnh hỏa, hỏa thiêu diệp hàn mệnh, thôi phát diệp hàn tinh. Một dẫn nhật nguyệt thăng hằng. Vừa dứt lời, liền gặp một cái phủ vàng trong ly máu tươi hiện hiện nhật nguyệt thăng hằng mệnh tinh. Ly giấy độ tung, thanh quang ngũ trời, cuồn phong gào thét. Lôi hải treo ngày bên dưới, thình lình nhiều hơn một viên mặt trời nhỏ cùng một quả tiểu trăng tròn. Cái này đối với nhật nguyệt nhẹ nhàng chấn động, liền hóa thành lưu tinh, trong nháy mắt xuyên qua phòng đỉnh, xuyên qua màu đen màn che, rơi vào phía sau cái ngồi xếp bằng hình người đường nét bên trên. A! Quỷ mỗ tiếng rít chói tai vọng chân trời. Dương Quang Nam Hải thở phào Cái này đốt mệnh thuật dùng cho mệnh cách công thủ, quả nhiên có thể thương tổn được Quỷ Mẫu. Hai dẫn bạn mãi thành dụng cụ. Ly giấy nổ tung, kim quang vũ trời. Đầy trời bán trong suốt kim sắc đại trù hạ xuống từ trên trời, điên cùng nện đũa Quỷ Mẫu. Ba dẫn độc đẩm tiêm long. Cái thứ ba ly giấy nổ tung, một đầu hầu như phòng nổ lôi hải to lớn độc giao hiện lên trên cao. Cái kia độc giao nhìn chằm chằm Dương Quang Nam Hải một mắt, xông thẳng mà xuống, ầm ầm va chạm trên người Quỷ Mẫu. Phòng ốc không phát hiện hao nào, thậm chí liền gỗ tử đàn bàn bên trên sở hữu bắt bảo đều phân hào không lúc lích. Mỗi cái dạ vệ cái gì đều nhìn không thấy, chỉ nghe được Quỷ Mẫu kêu thảm thiết. Dương Quang Nam Hải lại nhìn thấy, rộng lớn thiên địa đại trùng tràng ở phía trước nổ lên, ánh sáng giẫm bức lên, xông đến lôi hải treo ngày lung lay sắp đổ. Không chỉ toàn bộ xung quanh thôn, thậm chí toàn bộ Quảng Thông phủ đều bị độc giao đánh ánh sáng giẫm ba phủ. Thế nhưng, quỷ mẫu thân ảnh vẫn như cũ ngồi xếp bằng, cái kia nho tím văn hắc màn che như trước tồn tại. Mẫu thượng cẩn thận, bốn dẫn tiến hóa, cuối cùng bốn chữ một ra, thiên địa vắng vẻ. Dương Quang Nam Hải ngạc nhiên phát hiện, thế giới Dương Quang Nam Hải phía sau lạnh cả người, toàn thân long tơ nổ lên, tạo ý niệm của mình bên trong, phía sau hiện hiện một tôn khó có thể tưởng tượng tự vận. Cái loại cảm giác này, giống như là to lớn mặt trời đột nhiên buông xuống đến phía sau, nháy mắt sau, phá hủy thế giới. Dương Quang Nam Hải vẫn không lúc đích. Đột nhiên, một mảnh mù mị thần quang từ phía sau đánh tới, rơi vào màu đen màn tre bên trên. Cái kia màu đen màn che như thẳng đứng mặt biển, nhẹ nhàng rung động, phá toé nổ tung, bọt nước vang khắp nơi. Màu đen phía sau màn tre tự ảnh tiêu thảm một tiếng, hướng về sau trùng điệp nã đi, oanh một tiếng tiến đụng vào vết tượng. Phong đỉnh sổ nơi. Lôi treo ngày quang mang rọi sáng phòng khách. Thiên họa giáng sinh, hợp đoạn hai giới, ủy mẫu vào hiện thế. Dương Quang Nam Hải do dự nháy mắt, thu hồi cuối cùng một cái ly giấy, vọng về phía trước Quỷ Mẫu. Quỷ Mẫu đéo trắng, khảm tại tàn phá trong vết tường, bảo trì ngồi xếp bằng tư thế, cao trừng một trượng. Nàng người mặc mũ vượng khăn quấn vai, một thân đại hồng y phục bao phủ toàn thân, cái bụng cao cao nổi lên, hai tay đào vắng vẻ rũ xuống, bả vai bên dưới không có cánh tay. Trước ngực của nàng sinh ra sái cái màu trắng liêm dịu gò núi, sơn khâu đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là to lớn lớn lỗ thủng. Trong lỗ thủng, chui ra đầu bạch mềm mập mạp tay. Mọi người ngạc nhiên quỷ mẫu đầu đỉnh tân nương tử kết hôn lúc Vũ Phượng, cực kỳ to lớn, ước chừng cao hơn nửa người. Vũ Phượng đen kịt, đỉnh bên trên châm hoa phủ đầy, mỗi một chỗ châm hoa làm thành một cái hắc hổng, hắc hổng hàng trăm hàng ngàn. Mỗi cái hắc hổng bên trong, khảm nạm lấy một cái nhăn núm trẻ mới sinh thân thể, cao gần tấc, toàn thân đen kịt, hình như khô đét lớn đậu phụ. Chi chít. Mỗi cái con nít một con mắt chiếm cứ nửa người, con người đen nhánh nhất tệ nhìn sang. Hoa. Vũ Phượng bên trên, trẻ mới sinh môn nhất tệ chân đạp chân kêu khóc, chói hai quỷ dị tiếng khóc tại mọi người bên tai vọng lại. Mọi người rùng mình, toàn thân run Ngũ Vượng vải trắng rủ xuống bên dưới, che khuất khuôn mặt. Che mặt trắng liêm sau đó, tóc dài phàn phi, ngăn trở khuôn mặt. Tóc trong khe hở, mơ hồ có thể thấy được đen bóng cái gì đều lưu động, dường như vô số đen bóng con người loạn chuyển. Quỷ Mẫu vai trái trôi nổi một cá bát lãng cổ, trông mặt như người bạc bụng, nô thật cao. Hai viên trắng liễu đầu lâu lặng lặng rủ xuống bên dưới, xung làm ra truy. Dương Quang Nam Hải nhìn thoáng qua trống lắc, khẽ gật đầu một cái. Quỷ Mẫu trừ phần bụng toàn quần áo phá toái, da thịt trắng non đầy đả, nhưng khắp nơi dạn nước, giống như nước sứ. Dạn nước chỗ, tản mát nhàn nhạt vàng xám sương mù. Một đầu đầu vàng xám xương ngủ tựa như vết lưu, trên người nàng chậm rãi chảy xuôi, chồng chất thân bên dưới. "Con ta, nhanh đến mẹ bên người tới, chúng ta ly khai cái này tối tăm không ánh mặt trời y thế, về nhà tốt cuộc sống thoải mái." Ủy Mẫu rõ ràng đang nói lời nói, nhưng không thấy che mặt tóc đen cùng Bạch Liêm run run. "Ai nha, ta lại bị Hảo Vận Sinh đã khống chế." Dương Quang Nam hai lần nữa ý thủ mệnh phủ, lần nữa nhìn phía mệnh phụ bầu trời. Cái kia thiết giáp phụ toàn thân người dặn nức, trên cao bên trên màu trắng thịt béo khới một lần nữa hợp. Nguyên bản ảnh, bây giờ chỉ có hơn một xích cao thấp, quanh vết rách cùng nàng ngoại giới thân thể giống nhau giống như nước sứ. Dương Quang Nam Hải rời khỏi mệnh phủ, nhìn phía còn đang kêu gọi nhi tử Quỷ Mẫu. Quỷ Mẫu sáu cánh tay liều mạng đưa về phía Dương Quang Nam Hải, muốn ôm lấy Hải tử lý khai. "Con của ta, ngươi vì sao không cùng mẹ đi? Con của ta." Quỷ Mẫu ngồi tại vỡ tường bên trong, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở. Sáu cái dạ vệ lại một lần nữa dùng lôi phù nổ đoạn Quỷ Mẫu sáu cánh tay, liền gặp Quỷ Mẫu có lại hồi một cánh tay, đoạn miệng ra chui ra mười tay, cầm chống lách gỗ. Chương 128: Núi Hoang lão tôn tử Quỷ Mẫu. "Con ta, tới mẹ bên người, cùng mẹ cùng nhau về nhà." Ủy Mẫu lắc lư chống lắc, đầu lâu chống truy vùng vẫy lên, đánh trống mặt. Ba long ba long, ba long ba long. Dương Quang Nam Hải thân thể không tự chủ được đi về phía trước, mọi người liều mạng ngăn cản lại không hề có tác dụng. Dương Quang Nam Hải độc linh cơ một cái, lớn tiếng hồ, đem hảo Vận Sinh kéo bên cạnh ta. Kẻ tham ăn một bước bước ra, bắt lại hảo Vận Sinh cổ tay, giống đồ tể vồ chết lợn giống nhau kéo qua tới. Dương Quang Nam Hải giỗi tay níu lấy Hạo Vận Sinh tóc. Thân thể chợt dừng lại. Chết Hạo Vận Sinh. Chết tiệt hảo Vận Sinh. Chết tiệt Hạo Vận Mẫu nói liên tục ba câu, hôn mê hảo Vận Sinh hoa phun ra một khẩu máu. Chợt mắt ngẩn ngơ lóe lên, lần thứ hai ngất đi. Cái kia quỷ mẫu ngược bụng phập phồng, tùy theo va một tiếng, trong miệng phun ra nồng đậm bụi xương mù màu vàng, rơi đầy đất, ăn mòn mặt đất, tí tách rung động, tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được mùi lạ. "Suy." Ý dự phục tan vỡ âm thanh âm vang lên. Liên gặp quỷ mẫu nhô lên phần bụng siêu ý giạn nước, nơi nứt ra, lộ ra một cái thêu hồng mẫu đơn gấm vóc hình vuông gối đầu, cái kia đầu bị hoa hoa lục lục bị khỏa, như là tã lót túi Dương Quang Nam hải chỉ hướng cái kia gối đầu, nói: "Giáo ý, mời trợ." Giáo úy sững sốt một lần, thật sâu quét coi mọi người. Tay trái nắm tính thư trong tay sau cùng lôi phụ, tay phải cầm thần văn phi kiếm, chân nguyên bắt đầu khởi động, quanh thân kình phong vờ quanh, quần áo phùng lên. Gia vệ làm việc, không lùi tức địch. Gia úy Bông Nhiên tiến lên, tại hắc màn che giới hạn bên trong cánh tay lại so với trước kia linh hoạt gấp trăm lần, trong đó 5 cánh tay vô tới. Giáo ý Bông Nhiên từ đất bên dưới chợ được, lách qua 5 cánh tay, một kiếm đâm vào quỷ mẫu bụng bên, vận động chân nguyên, đem sở hữu lôi phụ toàn bộ đánh, đánh ra. Đây trời lôi đỉnh phun tung tóe giống như rơi vào trên thân. Bát thiểm, khắp nơi lôi đỉnh. Vô số lôi đỉnh chợt ngưng tụ thành một đoàn lôi đỉnh của sáng, dẫn động trên trời lôi hải. Oen, một đạo hơn 1 triệu thô thiên lôi bổ xuống, cùng lôi trụ một chỗ ẩm ầm nổ tung. Cả tòa gian nhà bốn vách tường vỡ bay, các dạ vệ đưa ra cánh tay ngăn trở khuôn mặt, mạnh khí lãng sông cho bọn họ liên tiếp lui về phía sau, túp pé tóe thạch đánh cho bọn họ kêu rên liên tục. Âm vang đình chỉ, Dương Quang Nam Hải tách ra ngăn trở khuôn mặt hai tay, liền gặp trong nguồn mù, Quỷ Mẫu còn sót lại một cánh tay huy động chống lạc, nện ở giá hú đầu đỉnh. Phúc, phúc, phúc. một lần lại một lần. Quỷ Mẫu vừa lấy, một bên mang theo tiếng khóc nức nói, "Con của ta cùng mẹ về nhà, mẹ cũng không tiếp tục cùng ngươi ra đi. Còn lại năm đầu của tay, đã vô pháp ngưng tụ ra đại thủ, mềm túi trên phế tích, chậm rãi hướng Dương Quang Nam Hải phương hướng lúc lích, tuyệt vọng lúc lích. Dương Quang Nam Hải tâm thần chấn động, ánh mắt rơi vào quỷ mẫu bụng gầm vóc phương gối bên trên, tay phải chập chỉ thành kiếm, chỉ hướng quỷ mẫu. Trảm! Mệnh phủ bên trong, mệnh tinh sơn chấn động, thể chữ đậm nét kim văn đại trảm lý kiếm bay ra, sau lưng nó, một đầu lại một đầu khí vận cá đông đưa cá, chui vào kiếm thể. Cuối cùng, mệnh trì bên trong chỉ còn một đôi, còn lại chỗ có số mệnh cá dung nhập đại trảm lý kiếm bên trong. Các giả vệ cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng Dương Quang Nam Hải lại có thể rõ ràng nhìn đến, phía sau mình thanh khí dâng lên phong trào, đại trảm lý kiếm thẳng thẳng bên trên bay, sau đó kiếm chỉ quỷ mẫu phân vụn, gào thét chém tới, nhanh như lưu tinh. Không! Quỷ mẫu đột nhiên hét chói tai, vung vẩy sở hữu cánh tay cùng chống lắc ngăn cản đại trảm lý kiếm. Đại trảm lý kiếm vô thanh vô tức xuyên thấu chống lắc cùng quỷ mẫu cánh tay, chém ở cái kia gấm vóc phương gối bên trên. Trong lát, Dương Quang Nam Hải trước mắt ngờ ngờ, mà yếm, tay, ngọt nào lấy, hai mắt ấm áp sáng sửa. Bẻ gái cũng không một tiêu quý khí, Dương Quang Nam Hải bản năng dừng tay. Đại trảm lý kiếm treo trên bầu trời bé gái. Vậy tiểu nữ anh xông Dương Quang Nam Hải nhẹ khẽ gật đầu, dường như cảm ơn, bắt lên đại trảm lý kiếm, huy kiếm chém trên bầu trời phần bụng. Một đầu vàng xám tuyến đầu không hiểu xuất hiện, liên tiếp tiểu nữ anh ngủ. Đại trảm lý kiếm sẽ qua, vàng xám tuyến đầu ngân ra. Ủy Mẫu toàn thân làn ra cấp tốc dạn nước tán loạn, vàng xám sương mù giống như hỏa diễm phóng lên cao, kinh khủng cuốn bên trong, như muốn phá tan lôi hải treo ngày. Mẹ, tiểu nữ anh đột nhiên kêu một tiếng. Ủy Mẫu ngưng ngẩn, khí tức hoàn toàn không có, vàng xám sương mù thu liễm. Quỷ Mẫu tú đầu, sáu cánh tay bệnh thành ngồi, đem vậy tiểu nữ anh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lay động. Ôn Nu nhẹ nhỏ hừ tiếng vang lên. Dương Quang Nam Hải Phảng phất nhìn thấy, trên không minh nguyệt, tiểu thôn nhà gỗ, đèn hỏa kinh hoàng, côn trùng kêu vang chim hót. Răng rắc. Mẫu đen ngũ phụng bên trên khảm nạm đậu phụ trẻ mới sinh liên tiếp phát toái, hóa thành vàng xám xương mụ khí tiêu tán. Che khuất quỷ Mẫu khuôn mặt vải trắng bên trên, hai cái vết máu chạy xuống. Tiếng hừ non. Thừa ra mấy người chỉ thấy, quỷ Mẫu đột nhiên ôm gắm vóc phương lay động, thân thể tựa như khô cắt gặp phòng, đổ rào, rào nước, rơi xuống, vỡ thành chỉ một đoàn vàng xám sương ngủ, nhưng không không động. Thính thư bản nâng túi đầu nhìn mình phân bụng. Huyết sắc hoa sen đang cấp tốc tiêu thất. Luôn luôn trật đập hoẹ nhánh cây hướng bà lão cùng Vương lão thực nhìn lẫn nhau một cái, đi nhanh ra cửa hạm, cùng cái kia báo khả quan giống nhau, bước ra cánh cửa liền biến mất. Tiêu thất trước, hai người quay đầu nhìn thoáng qua Dương Quang Nam Hải. Dương Quang Nam Hải ý thủ mệnh phủ. Thiết giáp phù người cùng khí vận cầu dài nhất Tế nộ tung, diệp Hàn mệnh đóng cửa. Thư không bên trên, một cái giải gần tốc ngồi xếp bằng bóng người chớp động, ra bạch nị, nị ánh sáng. Cái kia cùng tương liên xích ánh sáng, mạnh như sợi tóc. Dương Quang Nam Hải đang muốn lấy đại trảm lý kiếm chặt đứt dây xích ánh sáng, đột nhiên nhìn phía ngồi câu mệnh tinh. Mệnh tinh sơn bên trên, trừ kim thiềm ngậm bảo cùng nhỏ bé lân lần thảo, chỉ còn hai viên ngồi câu mệnh tinh. Cái này hai viên ngồi câu mệnh tinh bên trong, vàng xám sương ngủ độc lên. Quỷ mệnh cũng là mệnh. Dương Quang Nam Hải tay cầm vận mệnh cần câu, treo lên ngồi câu, tiêu hao cuối cùng một đầu khí và cá, vung hướng cái kia đoàn bạch nị nị ánh sáng. Lưới câu rơi vào cái kia giữa bạch lên, chặt đứt xích ánh sáng. Dương Quang Nam Hài một run rẩy câu. Cái kia bạch nỉ nỉ ánh sáng lại tựa như mệnh tinh rơi vào mệnh tinh sơn bên trên, bốc lên và mèo, cuối cùng hóa thành một viên mặt ngoài vàng xám mới mệnh tinh. Cần phải giải quỷ. Dương Quang Nam Hải thở nhẹ nhỏ một cái thật dài. Dương Quang Nam Hải đang nhìn mình mệnh tinh sơn bên trên quỷ mẫu mệnh tinh, hơi chút to diễn, không có kết quả gì, chỉ phải ly khai mệnh phủ. Tàn phá hát trong phòng, quỷ mẫu chỉ còn một đoàn vàng xám thân ảnh, như dòng nước chảy lay động, gió thổi không tan. Trong gấm vóc gối đang từ từ biến thành đen, từng đột nhiên đầu, nhìn phía Dương Quang Nam Hải. Dương Quang Nam Hải chỉ cảm thấy chính mình ý thức đột nhiên bị hút tới quỷ mâu trước mặt. Hai người phản phất đối mặt mặt. Nguyên bản giải tán màu đen ngũ phượng, đỏ chót khăn quấn vai, khảm hàng trăm hạt nhãn trẻ mới sinh, vải trắng che mặt, tóc đen phi mặt, gần ngay trước mắt. Xuyên thấu qua vải trắng cùng tóc đen khe hở, mơ hổ có thể thấy được bên trong hắc quang chảy xuôi, tựa như hàng ngàn hàng vạn đen bóng con người quay nhanh. Như ác mộng gà gỡ. Dương Quang Nam Hải dùng mình, ngây ra như phỗng, lại chưa hoàn toàn giải quỷ. Quỷ mâu ôn nhu nhẹ mảnh lần thứ hai lên. Mẹ đem qua đời, có thể nguyện gọi ta một tiếng mẹ. Dương Quang Nam Hải tâm lý lộ bộ một lần. Mâu thượng sư hô mặc dù em hai, nhưng căn bản không phải đối với mâu thân bình thường sư hô. Nàng biết, Ngũ Vượng Châu Ngọc Kinh Hoàng, hàng trăm trẻ mới sinh thẳng thẳng trừng tới. Những thứ này trẻ mới sinh nheo nheo đưa ra tay nhỏ, tay nhỏ càng đổi càng dài, như muốn đem Dương Quang Nam Hải vồ vào đi. Dương Quang Nam Hải tê cả ra đầu, mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, chính mình nếu không kêu một tiếng mẹ, cũng sẽ bị những thứ này trẻ mới sinh vồ vào quỷ thế, lại không sống đường. Một chút suy tư, mơ hồ đoán được mấy loại khả năng, phát hiện nhưng chỉ cái này một đầu sống đường. Dương Quang Nam Hải trong đầu hiện hiện bộ kiên hy, hiện hiện cái kia tự chém vàng xám đường con bé gái, than khẽ, "Mẹ, tốt, tốt, tốt." Đầu đỉnh Hắc Vương quỷ mẫu rút lui, mang theo thanh âm nước nợ chậm rãi bay xa. Vàng xám sương ngủ tan hết, lôi hải treo ngày chậm rãi biến mất. Bầu trời treo một dải mảnh trăng. xung quanh một mảnh đổ nát tê lương, bụi cỏ hoang sinh, tựa như hoang vu mấy thập niên lao tồn. Lý Thanh Nhàn ngồi tại trong bụi cỏ. Chương 129, thôn Hoang Vắng bên trong bình an ổn. Buổi tối thôn Hoang Vắng, tàn phá nhà cổ, tường sụp xuống. Phía trước gia uy ngũ kinh thiên chỉ còn qua phục, thân thể bị vàng xám xương mù ăn mòn trong không. Phía bên phải Diệp Hàn đầu đỉnh nốc một khối nhỏ, đổ xuống đất bên trên hôn mê bất tỉnh. Hàn An Bắc cùng Vu Bình ngồi chung một chỗ, Liệp Yêu Ti đặng Hà cũng từng có tiền ngồi chung một chỗ, bốn người vẻ mặt chết lặng, ngơ ngác nhìn lấy Lý Thanh Nhàn, ánh mắt mờ mịt. Lý Thanh Nhàn nhếch miệng cười, hỏi, "Không chết?" Bốn người bừng tỉnh cách một thế hệ, chỉ cảm thấy đã trải qua một trận kinh tâm động phép các mộng, có thể lại nhớ không rõ cụ thể đã trải qua cái gì. Vô số xuất hiện ở trong đầu bên trong phân tranh bay, làm sao cũng không bắt được. Hắn an bỗng đột nhiên rỗi ngón tay về phía trước, sợ nói, các người nhìn. Lý Thanh Nhàn quay đầu hướng phía sau nhìn lại, toàn thân lạnh léo. Vài chục bước bên ngoài, ngắm mộ liên miên chập trùng. Khô can tạo, tàn thiên phiêu dãng, không có mộ địa, chỉ có phần mộ. Gió thổi qua, mộ phần bên trên cỏ dại nhẹ nhàng lăn lưa. Bạch lầu, hát phòng, ngũ nương nâng miếu, cây ngân hoại, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có đầu thôn vị trí cây kia cây hoại lớn đứng vững. Rõ ràng tại dã ngoại, nghe không được côn trùng kêu vàng chim hót. Lý Thanh Nhàn hồi tưởng đi qua, trầm mặc. Thiên Mạch Sơn, Dâu tóc bạc phơ lão nhân nhìn chậm rãi tiêu tán lôi hại theo ngày, làm sơ thôi diễn, tâm nói, lôi hại theo ngược, lạc nhật nghịch thằng, khoé rầy xem mệnh vận khí, cảnh tượng kỳ dị như vậy bình sinh nghĩ thấy, chỉ có thể là Diệp Hàn tôi phát. Cái này lần thoáng vượt qua dự đoán, Diệp Hàn tổn thương khá lớn. Bất quá, mệnh cách hắn hùng vĩ, cái này lần đau khổ, tất là hắn khởi thế đánh xuống vững chắc căn cơ. Hắn đã vượt qua kiếp nạn này, về sau liền không cần phải ra hộ, ta có thể yên tâm bế quan. Lão nhân xoay người rời đi, xung quanh tôn địa địa cũ. Lý Thanh đứng lên, nhìn quanh. Phía tây bầu trời còn lại một tia tàn Rõ ràng vừa mới vào đêm, trăng lưỡi liềm lại sắp sửa rơi xuống. Nửa hắc nửa xanh bầu trời bên dưới, xung quanh một mảnh hoang dã, trừ liên miên chập trùng một phần, chính là hoang vu thôn trang. Lý Thanh Nhàn đi tới quỷ mẫu ly khai địa phương, duỗi tay đem chống lắp cùng thần văn phi kiếm thu nhập trong cản không giới. "Có người." Hàn An bác thấp giọng nói. Lý Thanh Nhàn quay đầu. Sườn núi bên trên, đi ra một người. Người kia thân hình cao lớn, loan đao truy kiếm treo tại hai bên, một đầu giữ tợn vết thương nghiêng các bộ, mất một góc núi. Người này môi tái nước, ngực bị nước nhẹp, lấy thì khô. "Tiểu Chu Túc." Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi không có việc gì?" Chu Hận Thanh Âm mượn lấy chân khí sà sa truyền đến. Lý Thanh Nhàn dùng chút sức đầu. Chu Hận từ lưng trong túi lấy ra truyền tấn phù bản, nhắc tới còn thừa không nhiều chân khí, đập thảo mà đến, gặp mặt liền rũi tay nói, "Có không, có cái mới xuất hiện ăn." Lý Thanh Nhàn từ càn khôn giới bên trên một vệt, lấy ra một cái thơm ngát gà quay. Chu Hận sững sốt một lần, tiến lên một bước ngăn trở, theo giọng nói, nhanh biến ảo hình thái, đổi thành thủ trạc. Lý Thanh Nhàn động, giới từ từ hình, hóa thành hắc long ngậm đá quý màu đen thủ trạc, đeo vào cổ tay trái. Chu hận nhìn thoáng qua, gật đầu, vẻ xuống lớn mùi gà cằm đầu gặm ăn, lớn miệng lớn miệng nhét vào miệng. Lý Thanh Nhàn quay đầu nhìn phía Hàn An Bắc 4 người, trừ Hàn An Bắc hơi chút khá hơn một chút, còn lại ba người như trước vẻ mặt mê man. Vũ Bình hít mũi một cái, ánh mắt cấp tốc trong suốt, nhìn phía Chu Hận trong tay đùi gà, tiết hầu quận, nuốt nước miếng một cái, hỏi, "Chúng ta làm sao tại mộ phần vòng tròn bên trong?" "Đúng vậy à? Những người khác đầu, Đăng Hà là cái hơn 20 tuổi thanh niên, một bên hỏi một bên nhìn chung quanh. Từng có tiền là cái mập lùn trung niên nhân, nhân cau mày nói, "Ta nhớ được trong chúng ta quỹ." Từng có tiền thanh niên hơi ngừng, bốn người trong mắt lên vẻ hoảng sợ. Chu Hận nuốt xuống thịt gà, miệng bên trong hàm hàm hồ hồ nói, "Không sai, các ngươi chúng quỷ, ta bị quỷ vây khốn, bốn ngày." Trước chờ đã lại nói, nhìn một chút tình huống xung quanh. Hàn An bác đứng lên tới, cho Lý Thanh Nhàn sử một cái ánh mắt, cầm trong tay đêm dao, mở ra hộp quẹt, nhanh nhóm tùy thân cây thuốc, giơ lên tới, chậm rãi cha xét xung quanh. "Gà mông đít ngươi không ăn, cho ta đi." Vũ Bình sợ hãi nhìn về phía Chu Hận. Chu Hận ghét bỏ nhìn thoáng qua Vũ Bình, vẻ xuống kê qua, suy nghĩ một chút, cách trước mất cổ gà ra gà đơi, đem gà cổ kể cả đầu gà cũng qua. Vũ Bình nhận, móc rơi kê tiêm bên dưới hai khối khối phóng tới miệng bên trong, chậm rãi nghiêng ngẫm. Hàn An Bắc mang nói, đều loại thời điểm này, còn muốn ăn gà mông đít. Ăn mông đít, ăn uỷ một chút. Vu Bình chính sắp nói. Lý Thanh Nhàn bị Vu Bình khí cười, đuổi kịp Hàn An Bắc. Hàn An Bắc hạ giọng nói, bên trong quỷ, mấy ngày không thấy, Hắc Đăng Ti chắc chắn sẽ đến đây, có chút có thể nói, có chút không cần nói. Đương nhiên, người muốn vào Hắc Đăng Ti, có thể nhiều kể một ít. Đánh chết không tiến Hắc Đăng Ti, ta cũng không muốn suốt ngày cùng quỷ đánh giao đạo. Lý Thanh Nhàn nói. Vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ lý do thác, có hốt rối chủng. Hai người hàn huyên một hồi, Hận lấy ra truyền tấn phù bản. Nghe xong một hồi, nói: "Chúng ta mất đi tin tức, Chu đại nhân đến đây thì ngươi, nửa đường bên trên đưa tin cho phụ cận Tống Mây Kinh Tống đại nhân hỗ trợ, cái kêu biết Tống đại nhân vị trí Bắc Thần Thành bị yêu tộc vây quanh, huyện lệnh chết trận, Tống tiên sinh thân là huyện thừa, chính đối kháng yêu tộc. Bắc Thần Thành lúc nào cũng có thể bị công phá, Chu đại nhân không thể không chỉ lưu Hắc Đăng Ti tìm người, chính mình đi trước Bắc Thần Thành thủ thành." Nghe được ngươi giải quỷ tin tức tốt, Chu đại nhân thật cao hứng, "Để cho ta liên hệ Đăng Ti người, mang người tức hồi thần đô, không phải đến nói, từ lưng trong túi lấy ra một cái lục đồng, lập ở trên mặt đất, lấy chân nguyên nhanh nhọn. Sau lùi lại mấy bước. Thu 3. Tống trúc lên tới trên cao, nộ thành phá hoa, nhất sau khi ngưng tụ thành lệnh bài dáng, lệnh bài bên trên mơ hồ có thể thấy được dạ chữ. Tống Mê Kinh. Là cái kia nói thẳng thượng thư kết quả một ngày năm cách trước cái vị kia. Lý Thanh Nhàn hỏi. Trừ hắn ra, còn có cái nào đường đường chính tứ phẩm lớn văn tu khuất cư bắc thần thành làm bát phẩm hội thừa? Chu đại nhân nói qua, hắn cùng với phụ thân người giao nhau không sai. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, chúng ta gặp qua bốn năm lần, ta cùng con của hắn Tống Bạch Ca, Tống Cam mà cũng coi như quen biết. Phụ thân qua đời thời điểm, Tống tiên sinh tương lai Nhưng Tống Bạch Ca cùng ta một chỗ giữ đạo hiếu. Một bên Hàn An bắt nói, nguyên lai là quan trọng nguyên Tống đại nhân, hắn tại Thiên Khang đế thời điểm bị chê, đến nay hơn 10 năm, chưa bao giờ khởi phục, khiến cho người tiếc hận. Bất quá, hắn tại sĩ Lâm danh khí cực lớn, thư hương môn đệ, liên tiếp năm đời trùng phẩm nhận kiến, kỳ tử Tống Bạch Ca cũng bằng nhãn. Hắn sáng tác cái kia bản lễ chú, nghe nói là thụ nhất văn tu hoàn nên chú giải bản. Chu đại nhân chính miệng thừa nhận, luận kinh nghĩa đạo, hắn xa không như Tống đại nhân. Người này quả thực rất không bình thường. Tổng ngũ phẩm lúc bị trệ là hồi đến nay hơn 10 năm, Văn Tu không lùi mà tới. Sớm vào chính tứ phẩm. Lý Thanh Nhàn đột nhiên nói, "Không đúng, hai vị chính tứ phẩm văn tu thủ thành, chẳng lẽ xảy ra đại sự?" Chu Hận gật đầu nói, "Yêu tộc tiến công sông lớn thủ quân, Nam Vung ở Yến Châu các nơi yêu tộc hội tụ lên, đánh ra sôi thành thị. Triều đình đại quân chỉ có thể trực tiếp viện tiền tiến, bất chấp Bắc thần thành loại này ra sôi thành nhỏ. Bất quá Chu đại nhân nói, tối đa kiên trì một tháng, đại quân liền sẽ đến Bắc thần thành, ngươi không cần lo lắng. Có hai vị đại học năm phẩm thủ thành, yêu tộc dù là phái ra một vị tam phẩm, cũng công không công dưới. Chúng ta trở về hay là chờ Hắc Đăng đi người?" Chu Hận ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói Trở Hắc đăng đi người à?" Ngồi Hắc đèn xe lời nói, rất nhanh là có thể phản hồi hồi thần đô đi. "Đúng rồi, các ngươi đều gặp cái gì?" Chương 130, bên trong gian phòng thanh nhàn quên nủ. Hàn An Bắc một bên hồi ước một bên nói, mảnh chỗ không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ chúng ta vào quỷ thôn, sau đó cung phụng cái gì nương, cùng quỷ mâu chiến đấu, cuối cùng là Lý Thanh Nhàn đã cứu chúng ta. "Đúng, ta nhớ được Lý Thanh Nhàn đưa ta một cái một phù người, không, là hai cái, giúp chúng ta." Đặng đương Sông. "Đúng, hắn là mệnh thuật sư, nhờ có hắn, nếu không cái này một lần mọi người đều sẽ chết ở ở đây." Ta còn nhớ rõ Diệp Hàn hình như là Người mặc từ thập phẩm bạch mã đạo hà quan phục đặng hà nói đến một nửa, nhìn thoáng qua nằm dưới đất Diệp Hàn, khép lại miệng. "Tiểu Chu thúc, ngươi cũng bị khống chủ." Chu hận nói, "Ta tao ngộ liên tục không ngừng yêu ma quỷ quái, giết ba, bốn ngày, dường như ảo cảnh. May mà ngươi sớm ngày giải quỷ, nếu không ta biết bị miễn cương dây dưa đến chết." Các ngươi hẳn nhớ rồi không? "Không có." Vũ Bình mở rộng nghi ngờ, lộ ra bạch cái bụng. Lý Thanh Nhàn cũng nhìn bụng của mình, không có cái gì, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh Nhàn nhớ tới biến hóa vị trí hoàng truyền ký, lập tức xoay người sau lưng người xốc lên tay áo trái. Một đóa hoàng vân cùng một đóa năm cánh hoa hoàng liên hoa lặng lặng lớn nơi cánh tay Chu Gian. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng, tới một cái nữa có thể chơi đánh bài. Đốt chung, đốt chung. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy bầu trời bay tới một chiếc bạch cốt xe ngựa, xe đỉnh tứ giác rắc rũ bốn cái da đen đèn lồng giấy, đèn trong lồng đến hỏa lay động. Tới rồi, Chu Hần nói. Mấy người còn lại vội vàng đứng lên, không dám thở mạnh. Lý Thanh Nhàn một bên vuốt tay trái tân thủ vòng tay, một bên suy nghĩ lý do thoát xác. Hắt đèn xe ngựa rơi xuống, một cái lại một cái người từ bên trong đi tới, tổng cộng 12 người. Người người bên trái tay cầm da đen đèn lồng lẫy, mỗi cái người mặc dạ vệ phục, thấp nhất người mặc từ cựu phẩm cho sói đen bộ tử áo lục, một người cầm đầu người mặc tránh ngũ phẩm voi bổ tử đỏ tươi quần áo. Võ quan quan phục lại không giống bình thường võ quan dạ vệ mặc giáp trụ chiến phục. Gặp qua chú Hận Chu đại nhân, cầm đầu quan ngũ phẩm mặt mỉm cười. Quách đại nhân. Chu Hận hướng Hắc Đăng Ti lệch ti chính quách tường chắp tay tay. Đó là một cái mặt chữ điền trung nhân nhân, hai mắt sáng sủa, 50 tuổi cho phép, phía sau sau lưng một cái nửa người cao mâm tròn, vải xanh bao dây, phía trên dán ba chương hoàng sắc khải linh phù. Lý Thanh Nhàn một mắt liền cảm giác được, đối phương là mệnh thuật sư, cái kia phía sau đại viên bản, nhất định là hiếm thấy lớn mệnh bản. Hắc Đăng Ti danh nghĩa trên giới thuộc dạ vệ, thực tế độc lập vận hành, địa vị cùng dạ vệ cung cấp, ít có người biết, chỉ là bởi vì người ít lại cùng dạ vệ lẫn nhau bổ, trụ sở liền tại dạ vệ nham môn. Hắc Đăng Ti sở hữu dẫn đầu đều là lệ ty chính, chí ít tránh ngũ phẩm, mỗi cái đều là mệnh thuật sư. Quét tường quét coi mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lý Thanh Nhàn, nói, ngươi chính là cái kia thấy qua nửa quỷ Lý Thanh Nhàn. Hạ quan chính là Lý Thanh Nhàn. Quách Tường đột nhiên trên giới quan sát một mắt Lý Thanh Nhàn, nói, "Cửu phần rồi." Lý Thanh Nhàn lúc này mới cảm ứng được chính mình linh đại tràn đầy, pháp lực càng hơn từ trước, thị lực tăng trưởng, chắc không được vừa rồi cách xa như vậy, liền thấy Chu Hận cụ thể hình dáng tướng mạo. "May mắn giải quỷ, có chỗ tăng." Lý Thanh Nhàn nói. Lúc này, Quách Tường bên người một người mặc bát phẩm Tế Giác bổ tử thanh niên quan viên nhanh đi vài bước, vọt tới Diệp Hàn trước mặt, lớn tiếng nói, "Quách ty chính, Diệp Hàn là bằng hữu ta, ngài hỗ trợ nhìn một chút." Quách Tường đi nhanh tới, chỉ nhìn thoáng qua, liền nói, "Chỉ là mất ngó quá nhiều, cũng không lo ngại." Nói, "Không hạ thân." Dỗi tay khoát lên Diệp Hàn thủ đoạn, sờ sờ phía trên vết thương, nhíu mày, tỉ mỉ quan sát tóc, làn ra các nơi, nói, "Hắn, cái này lần chúng quỷ nghiêm trọng, theo tổn mệnh cách, cần nghỉ ngơi cho khỏe." Quách Tường nói, tay trái một mang, lực lượng vô hình nâng lên hôn mê Diệp Hàn, nhẹ nhàng vung lên, Diệp Hàn liền bay vào hắc đèn xe ngửa cửa xe, biến mất không thấy gì nữa. Quách Tường thu liễm nụ cười, hoàn coi mọi người, từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài, thuần kim chế tạo, trải rộng màu đen nồng dáng phù văn, chính giữa khắc màu đỏ ngự Hạ đăng Ti Phượng Hoàng mệnh làm việc, chính thức điều tra cái này lần kỳ chuyện, mời chư vị dạ vệ đồng liên toàn lực phối hợp điều tra. Điều tra toàn bộ quá trình lấy âm bát ghi chép, cũng dựa vào hót rối trùng, chư vị làm cần luôn thật được. Thôn Hoang vắng chợt trở nên lạnh, phảng phất từ hạ bắt đầu mùa đông. Chu Hận gật đầu nói, Quách đại nhân yên tâm, liên quan đến quỷ chuyện, bọn ta tất biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nói xong, nhìn Lý Thanh Nhàn một mắt. Lý Thanh Nhàn không nói được một lời. Quách nói, Lý Minh, ngươi điều tra nơi đây. Vương Khang khổ, ngươi phụ trách hỏi ý. lệnh. Liên gặp trước đó tự xưng là Diệp Hàn bằng hữu thanh niên đi tới. Quét coi mọi người nói, ta gọi Vương không Khổ, Hắc đăng ti luật sĩ, mời chư vị theo ta tiến nhập hắc đèn xe, ta đem từng cái hỏi chư vị." Vương không Khổ nói xong, ánh mắt đảo qua Lý Thanh Nhàn cổ tay trái càng không trạm, sau đó nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Hai người bốn mắt lẫn nhau coi. Vương không Khổ nhìn qua trường 20, bộ mặt đường nét góc cạnh rõ ràng, mũi quá mũi to lương thái cao, cứ thế tại mũi cung chỗ rõ ràng cong lên thành rác, trên trán lưu hại rủi xuống bên dưới, ngăn trở cái trán nửa cái lớn chừng bàn tay bị bóng. Hai mắt của hắn bản thẳng thắn thành khẩn, nhưng khi nhìn đến Lý Thanh Nhàn mắt, hiện lên vẻ kinh dị. Lý Thanh miệng mỉm cười, nói: Nhưng là Vinh Quốc công phủ Vương không khổ. Hơi có nghe thấy, Cương Phong tiên sinh lại người tôn kính. Vương không khổ nói xong, cất bước hướng cửa xe đi tới. Hàn An bác nhanh đi vài bước, cho Lý Thanh Nhàn sự một cái ánh mắt, sau đó nhìn thoáng qua Càn Khâu Trạch. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, cũng nhìn ra Vương không khổ nhận ra Càn Khâu Trạch. Đoàn người bao quát chu hận đi theo Vương không khổ lên xe. Vừa vào cửa, trước mắt thiên địa biến ảo, rõ ràng là một tòa ba vào cửa đại viện tử, đình đài lầu các, giả sơn lưu thủy, cái gì cần có đều có. Vũ Bình, Đặng Hà cùng từng có tiền trận to hai mắt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẻ mặt hiếu khó. Lý Thanh Nhàn cũng cảm thấy yếu kỳ, Chu Hận cùng Hàn An Bắc thì vẻ mặt bình tĩnh. Vương Không Khổ đem 6 người an trí tại một tòa 3 tầng sơn đỏ trong một lâu không cùng phòng ở giữa, sau đó mang theo hai cái thất phẩm đạo tù, từ vô bình bắt đầu tiến hành hỏi ý. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút ra phòng, cùng phổ thông gian phòng không cũng không khác biệt gì, sau đó đi tới cửa, đứng tại lầu 3 nhìn xung quanh. Cái này nhà cửa không có gì, nhưng bốn phía cảnh sát vậy mà cùng bên ngoài như lúc giống nhau, hình như nhà cửa liền xây ở hoang trong thôn. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng vuốt ve chạc, suy tư như thế nào ứng Cái kia hốt rối vô cùng hiếm có. Chỉ cung cấp số rất ít chiều đỉnh cơ cấu sử dụng. Hót rối trùng bình thường vô thanh vô thức, một khi nghe người ta nói dối, lại đột nhiên phát sinh tiếng kêu chói thai, nổ tung mà chết. Hót rối trùng vốn là rất thưa thớt, vừa nghe đến lời nói dối tiêu tử vong, đưa tới cảnh phát ra chân quý. Phụ trách xét xử đại lý tự cho rằng hốt dối trùng khả năng bị lạm dụng dùng lộn, cho nên chỉ đem hót dối trùng coi là tham khảo, cũng không thể làm chứng cứ. Nhưng hán vệ thì lại khác, cơ bản sẽ đem hốt rối trùng kết quả làm, làm chứng cứ. Hốt rối trùng cũng không văn năng, không nói, hàm hồn hoặc xảo diệu lần tránh, hốt trùng liền vô pháp đo ra. Lý Thanh Nhàn từ từ suy nghĩ lấy Thủ trạc đụng trạm lan can kêu lên, nhớ tới chính mình còn không có kiệm kê, thế là niệm vào cản khẩu trạc. Nay chuyện cổ bảo dị thường huyền ảo, không gian bên trong cực lớn, trước mắt dài rộng cao đều chạm trượng, tựa như một cái khổng lồ nhà kho, sẽ còn theo người sử dụng tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng. Trước đó Diệp Hàn đưa tặng 100 hạt linh kim, nói hắn chỉ có nhiều như vậy, nhưng trong đây vẫn còn có 100 hạt, gần cái này 100 hạt linh kim, liền giá trị 10 vạn lượng bạc ngân. Trừ linh kim, bên trong còn mang theo rất nhiều kim nguyệt bảo, vàng lá, kim qua tử, ngân phiếu, bạc vụ, đồng tiền, đồ cổ, châu ngọc, trên chữ, ngọc hí lần bốc chờ một chút vật phẩm quý trọng, trừ cái đó ra, để các loại vừa bộn đồ vật, thức ăn, quần áo, dưa vật, vũ khí chờ một chút tưởng ngày vật phẩm, cái gì cần có đều có. Còn có một chút tạp thất tạp bát. Lý Thanh Nhàn đang chuẩn bị tinh tế kiểm tra, căn phòng cách vách đột nhiên chuyển đến một tiếng quen thuộc thở nhẹ. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, đẩy cửa mà vào, nâng dậy trên giường nhỏ Diệp Hàn, cũng từ càn khôn trạc bên trong lấy ra cách lấm phủ, các đức nội ngoại âm. Sắc mặt trắng Diệp Hàn lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn, nhiên run, run một cái, chợt nhìn Lý giữa trái, truyền vọng chạc, to hai mắt. Diệp Hàn đang muốn mở miệng Lý Thanh Nhàn nắm cả bờ vai của hắn, thấp giọng nói, ngươi cũng không muốn hại chết mười mấy cái giả vệ huynh đệ chuyện, bị toàn giả vệ, toàn thành đô, toàn thiên hạ biết ta. Chương 131, một cái cần luôn thận được luận sự. Diệp Hàn đầy đầu bủn nhão, ánh mắt quét qua xa lạ dân phòng, cứ ngồi ở giường, vẫn không nhúc đích. Chậm rãi, xung quanh thôn xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện lên. Yên lặng hồi lâu, Diệp Hàn hạ giọng nói, ngươi sẽ không sợ ta mệnh cách phản vệ. Phản vệ? Ngươi quên ngươi lời thề sao? Chỉ cần ta không hại ngươi, dù là làm tổn thương ngươi chuyện, ngươi cũng không truy cứu ta. Ta đoạt cản khuôn giới, lại không bị thương ngươi, cái này lời thề cứu. Diệp Hàn nhớ tới trước đó lời thề, khắp cả người phát lệnh, không có muốn cái thời gian đó Lý Thanh Nhàn ngay tại tính kế chính mình cản cô giới. Hắn cảm thấy phần tay hơi đau, túi đầu nhìn phần qua, đỏ thẫm vết thương giống như dây đỏ luồn bảo. Có phải là ngươi làm hay không? Diệp Hàn nộ coi Lý Thanh Nhàn, là Lý giải quỷ, thả ngươi một điểm máu. Lý Thanh Nhàn chính sắp nói, Diệp Hàn sắc mặt trầm nhận, nói, ta lúc hôn mê, ngươi còn đối với ta làm cái gì? Lý Thanh Nhàn cười vỗ vỗ Diệp Hàn bả vai, lại không trả lời, chỉ là nói, từ giờ trở đi, đại đạo hướng lên trời, cấp đi một bên, có thể hay không? Diệp Hàn nhớ tới quỷ trong thôn một màn kia màn, đáy lòng Hàn ý bước lên, càng phát ra tin tưởng Lý Thanh Nhàn phía sau cũng có một lao nhân thần bí. Có thể, Diệp Hàn cắn răng nói, "Được." Diệp Hàn sau một khắc liền đuối hận, thấp giọng cầu đạo, "Bên trong có một trang sách vàng, cùng ngươi vô dụng, không như ta dùng." Lý Thanh Nhàn vẻ mặt thản nhiên, "Ngươi?" Diệp Hàn trợn mắt hồ muội. Lý Thanh Nhàn lời nói thâm tiếng nói, đoạt càn quân giới, "Không phải ta, là quỷ mẫu. Ta tử quỷ mẫu trong tay là được, dĩ nhiên là thuộc về ta." Ngươi Diệp Hàn trạch tâm nhân hậu, nói vậy cũng minh bạch, vừa thấy đã đổi chủ. Nếu như cường hành đòi hỏi, người ta cái này đường lại muốn va vào nhau, tất phải không đẹp. Ngươi yên tâm, ta mặc dù đối với ngươi thất vọng, nhưng trong lòng vẫn là coi ngươi là một người bạn, ta sẽ không ở hắc đăng ti người trước mặt bàn đứng ngươi. Ta đi." Lý Thanh Nhàn xoay người rời đi. Diệp Hàn giơ tay kéo ở Lý Thanh Nhàn ống tay áo, thấp giọng nói, "Bên trong có một tấm bản đồ bảo tàng, ta không tranh với ngươi, nhưng ta nỗ lực nhiều ngày phá giải, có một chút mặt mày, ta chỉ lấy một vật, còn lại đều cho ngươi." Lý Thanh Nhàn bỏ qua Diệp Hàn, mỉm cười nói, "Ngươi vượt biên rồi." Nói xong, Lý Thanh Nhàn xoay người phòng. Diệp Hàn nhìn lấy Lý Thanh bóng lưng ánh mắt dịu quàng, Diệp Hàn túi đầu nhìn chằm chằm ngón giữa tay trái chỗ bị ngân, trong lòng nhỏ máu, ám ám suy thể, là ta khinh địch. từ nay về sau, ta muốn dấu tài, học cái kia Nguyên Vương Thế tử, Thiên Kim chi tử, cẩn thận, không, có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt không tự mình ra trợn. Xem ra, ánh sáng mệnh tốt còn không được, còn muốn có đầu óc, còn muốn giống Lý Thanh Nhàn như thế áp độc. Ta Diệp Hàn từ đâu bên trong ngã nhào, liền tự ở đâu bỏ lên tới. Lý Thanh Nhàn mới vừa trở lại gian phòng, Chu Hận đi tới, cũng không mở miệng, bí mật truyền âm. Chu đại nhân đưa tin cho ta, nói hắn hứa hẹn qua, nếu là đối phương lại đậu thủ Hắn liền báo cho biết người phía sau màn há thủ, hại ngươi người, chính là đã từng Nguyên Vương Thế tử, hiện tại phụ quốc tướng quân Đường Ân Huện. Là hắn? Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, trước đó chính mình đoán hoàng thất người bên trong, bao quát Nguyên Vương, không nghĩ tới là con hắn Đường Ân Huện. Đường Ân Huện thân là thái Ninh Đế cháu trai, Nguyên Vương chi tử, Sắc Phong Thế tử, là Nguyên Vương người thừa kế thứ nhất, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, dù là hàng tước, Đường Ân Huện cũng có thể kế tục bởi vì dĩ, bị đấu, bị đoạt thế tử Hảo, là phụ quốc tướng quân, để mất đi quyền kế thừa. Lý Thanh Nhàn nghe nói cái này Đường Ân Huện bị giam giữ hồi lâu, giam giữ trước còn bị đánh ra chốc thịt bong. Đường Ân Huện? Lý Thanh Nhàn lặng lặng suy tư. Qua hồi lâu, cửa phòng mở ra, liền gặp Vương Bất Khổ đi theo hai cái đạo nhân đi tới. Một đạo nhân tay trái đang cầm một cái bắt đồng, bắt đồng trung lập lấy một to bằng ngón tay cái vô sắc cột thủy tinh. Một đạo nhân khác mang theo một cái hàng tre trúc dưới lồng, trong khe hở có thể thấy được một cái tựa như lục sắc châu chấu côn trùng, dài gần tấc, dâu dài run run. run. Lý đứng dậy, nói, "Chư vị mời ngồi." Vương Bất Khổ ánh mắt quét qua Lý cổ tay cản chạc, ngồi trên cái ghế một bên. Cái kia đang cầm màu đồng âm bắt đạo nhân nhẹ nhàng một đạn cổ thủy tinh, cổ thủy tinh ánh sáng lóe lên, liền gặp bắt đồng bên trong đám vũ bốc lên, giống như biển mây. Lý Thanh Nhàn thản nhiên nhìn lấy Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ nói: "Lý Độ Chính, ngươi là mệnh thuật sư, lại là chủ yếu giải quỷ người, trí nhớ của ngươi, cần phải so người khác nhiều." Quả thực như vậy, Lý Thanh Nhàn nói: "Tốt, vậy ngươi nói một chút cụ thể trải qua." Vương Bất Khổ nói, xuất ra hơn một xích vương màu trắng lưu ly bản, một cái bút lông trôi nổi nó bên trên. Lý Thanh Nhàn nhìn lấy ngoài cửa sổ, theo đêm, chậm rãi kể ra quá trình, đồng thời biến mất một ít tỉ mỉ không để. Ta mãi mãi cũng nhớ ký cái kia buổi trưa, trắng loa sông nhỏ bên trong, các huynh đệ chơi đùa. Thẳng đến Trăn Châu cùng xả nước biến mất không thấy gì nữa, chúng ta mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chúng ta đã trải qua rất nhiều, nhìn đèn lồng, ăn thịt lợn, sờ thu lấy dưa, gặp chữ phúc, sờ chăm phúc hoang, gặp bị mẫu, làm quỷ anh, vào dưa phết dưa, báo khả quan, phân chứng, trông cây, chọn đồ vật đoán tương lai. Cuối cùng, ta dùng mạng thuật, phối hợp Diệp Hàn Cường đại mệ cách, xua tan quỷ mẫu. Tại Lý Thanh Nhàn kể ra trong quá trình Cái kia màu trắng lưu ly bản bên trên bút lông không ngừng tự động ghi chép trọng điểm. Vương Bất Khổ cùng hai cái đạo nhân thường thường trận to hai mắt, thần sắc lúc lúc biến ảo. Trợ lý Thanh Nhàn nói xong, ba người mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cái kia cầm trong tay âm bắt đạo nhân thở dài nói, "Lúc trước nghe nói ngươi tại chiếu ngục ti Tây viện bán giải quỷ, chúng ta đều không tin, cái này lần nhưng là tin." Lời ngươi nói cái này lần quỷ chuyện càng kẽ, đúng là ý thấy, đối với Hắc Đăng Ti cùng Tể Quốc tác dụng lớn, khó có thể tưởng tượng. Chúng ta sẽ tấu lên đi chính, là ngươi khoe thành tích. Một đạo nhân khác nhìn một chút không nhúc nhích hốt rối trùng, gật đầu nói, những người kia gặp lại, cũng không như ngươi nói tàn kẽ. Về sau Hắc Đăng Ti huynh đệ như gặp lại quỷ mẫu hoặc tương tự chính là quỷ, mạng sống có khả năng gia tăng thật lớn, ta trước thay Hắc Đăng Ti huynh đệ cảm ơn ngươi. Vương Bất Khổ gật đầu, nói, không sai, ngươi hôm nay nói, đối với Hắc Đăng Ti huynh đệ đều là cứu mạng nghĩa. Ta chỉ là đem nên nói nói hết ra. Lý Thanh Nhàn nói, còn có khác sao? Vương Bất Khổ ngừng coi Lý Thanh Nhàn đối mắt. Lý Thanh Nhàn thản nhiên nói, có. Một ít ta cảm thấy vô dụng, không cần phải nói, còn có một chút, ta sợ nói sai, không như không nói. Ngươi còn có muốn nói cái gì? Thì như cái khác giả vệ. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, cân nhắc từng câu từng chữ nói, tất cả mọi người là người bình thường, đột nhiên tao ngộ chúng quỷ, là tự bảo, tất nhiên sẽ làm ra các loại các dạng tự động. Ta không muốn bình phán người khác, ta chỉ có thể nói, ta đã tận lực. Chúng ta người còn sống sót, có lẽ nói sai qua lời nói, làm sai qua chuyện, nhưng chúng ta đều có giải quỷ công. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi." Vương Bất Khổ nói. "Mời. Ngươi vì sao lựa chọn làm quỷ anh? Ta trước đó nói rất rõ, đây không phải là ta chủ động lựa chọn, là bị bức lựa chọn. Đương nhiên ta cũng cùng Diệp Hàn tư nhân bên dưới làm một lần trao đổi, đổi lấy hắn toàn lực cùng hộ ta, liên quan đến lợi thể, không thể tiết lộ. Ngươi cuối cùng vì sao đại lượng lấy máu Diệp Hàn? Chương 132, một cái đẩy miệng chuyển phiếm vô sự sinh không. Cái này quỷ mẫu xa so với trước kia suy đoán cường đại, ta tự biết không địch lại, bị ép như vậy. Ta tin tưởng, Diệp Hàn sẽ không trách tội ta, dù sao chúng ta sớm có đức định, hắn cho ta mượn lực lượng, ta phụ trách giải quỷ. Ba người nhìn phía hót dối trùng, hót rối trùng vẫn không nhúc nhích. Ngươi đối với Diệp Hàn thấy thế nào? Vương bất khổ hỏi. Lý Thanh Nhàn lặng một lát, nói, đều là dạ vệ huynh đệ. Trải qua đồng sinh cộng tử, có chút lời nói ta muốn nói nhưng không thể nói. Hai cái đạo nhân nhẹ khẽ gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Vương Bất Khổ chỉ hướng Lý Thanh Nhàn cổ tay trái, hỏi: "Vì sao càn khôn giới ở trong tay ngươi?" Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười nói: "Chuyện này, ngươi có thể hỏi bằng hữu tốt của ngươi Diệp Hàn, ta không tiện giải đáp." Hai người lại nói chuyện với nhau hồi lâu, Vương Bất Khổ mang theo hai cái đạo nhân ly khai. Đi ra cửa phòng, cái kia đang cầm âm bắt đạo nhân nói: "Hắn nói rõ ràng như thế, chúng ta chỉ cần để cho mấy người khác nghe được, tất nhiên sẽ đánh thức bọn họ bộ phận ký ức, ấn chứng với nhau." Bất quá Mấy người bọn họ tựa hồ đối với Diệp Hàn đều rất có phê bình kín đáo, nếu là bọn họ nhớ lại càng nhiều Diệp Hàn. Vương Bất Khổ mặt không chút thay đổi nói, "Chúng ta hắc đăng ti là giải quỷ mà sinh, chỉ cần có giúp cho giải quỷ, chúng ta nên đi làm." Chúng ta đi hai lần hỏi ý. Ba người lại lần hỏi ý Hàn An Bắc, Vũ Bình, từng có tiền cùng Đặng Hà, cũng phát hình lý thanh nhàn hồi ức. Tại lý thanh nhàn lời nói kích thích bên dưới, bốn người nhớ tới càng trải qua nhiều, nhao nhao nói ra. Hỏi ý xong 4 người, Vương Bất Khổ ba người đi tới lầu 2 góc đứng vững. Cái âm đạo nhân giọng nói, "Không khổ, ta không giúp được ngươi, những nội dung này Ta nhất định phải như thực chất báo lên. Cái này Diệp Hàn, tức đến nội ta, thật không nghĩ tới, hắn càng như thế, của người bình thường khen hắn nghĩa bạc vạn thiên, cứu người nguy nan, ai biết nhất ngộ sinh tử, tựa như cùng biến thành người khác giống như. Cái kia càng khôn giới đội chủ, như Diệp Hàn dám đòi hỏi, ngược lại cũng tôi, nếu như không dám, phải là trong lòng có quỷ. Vương Bất Khổ yên lặng hồi lâu, nói, Diệp Hàn đã tỉnh lại, chúng ta hỏi ý hắn. Ba người tiến nhập Diệp Hàn gian phòng, Diệp Hàn một nhìn bạn thân Vương Bất Khổ, vành mắt đỏ lên, đứng dậy đoán giận nói, "Không khổ, ta suýt chút nữa chết ở Quỷ Tôn." Vương Bất Khổ sắc mặt lưu hòa, Nói, chúng ta sau này ôn chuyện, hiện tại làm chính sự quan trọng hơn. Cái này có âm bắt cùng gieo vang dối trủng, nói vậy ngươi đều hiểu. Những thứ này lời nói đều sẽ để cho các vị đại nhân nghe được, ngươi muốn cẩn ngôn thật được. Diệp Hàn nhẹ khẽ gật đầu. Vương Bất Khổ nói, ngươi trước bình phục một hạ cảm xúc, chúng ta một lát nữa mà hỏi toàn bộ quá trình. Diệp Hàn tâm linh thần sẽ, tối đầu, cẩn thận suy tư, cuối cùng nắm đạo, Lý Thanh Nhàn, không nên trách ta lắm miệng. Cuối cùng, nhìn thoáng qua hót dối Trủng. Qua hồi lâu, Vương Bất Khổ nói, tốt, vậy nói một chút chuyện đã xảy ra. Diệp Hàn vừa liếc nhìn Hốt Rối Trủng, trầm gii gì, gì kể ra. Ngay từ đầu đều thật bình thường, thẳng đến vào thôn, chúng ta phát hiện không đúng. Ta cho rằng cái kia Lý Thanh Nhàn cố ý nhằm vào ta. Ta cảm thấy Lý Thanh Nhàn có tư tâm. Ta cảm giác Lý Thanh Nhàn lúc đầu có thể cứu nhiều người hơn. Hai cái đạo nhân một bên nghe một bên nhíu, chỉ có Vương Bất Khổ bất động thanh sắc, Bạch Lưu Ly bản bên trên bút lông không ngừng ghi chép. Hỏi ý Diệp Hàn Hoa gấp hai tại Lý Thanh Nhàn thời gian. Y chép xong, Vương Bất Khổ hỏi, "Diệp huynh, người đối với Lý Thanh Nhàn thấy thế nào?" Diệp Hàn tở dài, nói, "Ta thừa nhận Lý thanh Nhàn có mệnh thuật sư thiên phú, nhưng hắn làm người áp độc, thủ đoạn tàn nhẫn, mọi việc quá mức." Ngũ Giáo Úy trên đời lúc đối với hắn bất mãn hết sức. Két. Két. Phục. Dế Lồng Sắt bên trong, hót rối trùng nổ tung, huyết nhục tô trong lồng, gây mũi mùi lạ tại gian phòng bên trong lan tràn. Ba người nhìn lấy lung túng Diệp Hàn. Diệp Hàn cún quý nói, "Ta thật cho rằng Ngũ Giáo Úy không thích Diệp Hàn, có thể là ta hiểu sai." Vương Bất Khổ đứng vậy, vỗ vỗ Diệp Hàn bả vai, an ủi nói, "Không sao, hót dối trùng cũng có phán đoán sai thời điểm, khả năng ngươi chỉ là thuận miệng cái từ này. Ngươi trước ngồi, chúng ta tiếp tục hỏi ý những người khác." Vương Bất Khổ mỉm cười xoay người, đi mấy bước, đột nhiên quay đầu hỏi, "Diệp huynh, Cái kia càn khôn giới làm sao trên tay Lý Thanh Nhàn? Diệp Hàn ánh mắt hoang loạn, môi khinh động, cuối cùng túi đầu, nói: "Ta càn khôn giới bị quỷ mâu đột đi, giải quỷ sau không biết làm sao đến rồi trên tay hắn, mà thôi, ngược lại đều là vật ngoài thân." Thì ra là thế, chúng ta hồi trò chuyện. Ba người đi xuống lầu, ngồi ở trong phòng, trầm mặc. Cái kia đang cầm âm bắt đạo nhân nhịn không được nói, Lý Thanh Nhàn mặc dù đối với Diệp Hàn bất mãn, nhưng từ đầu tới đuôi phi thường khắc chế, hắn hỏi ý quá trình, vĩnh viễn là đang nói chuyện, nói quỷ, nói dạ vệ hy sinh, nói huynh đồng lòng. Nghe nữa nghe Diệp Hàn, nói quỷ lợi mở đầu không đáp sau nói Nói mình lời được mơ mơ hồ hồ, ngược lại Hoa Đại lượng thời gian chỉ trích Lý Thanh Nhàn. Lại so so với người khác, có sao nói vậy, nhưng mũi nhọn đều chỉ hướng Diệp Hàn. Bốn người kia, dù là ký ức bị hao tổn, đối với Diệp Hàn chán ghét cũng vô pháp ẩn dấu. Loại sự tình này, trước đây cũng phát sinh qua, kết quả mọi người đều biết, ta cơ bản có thể xác định, nhất định Diệp Hàn cố ý hại người, trong giận sở hữu giả vệ, cho nên bọn họ dù là quên mất, đối với Diệp Hàn ghét ghắc lại tại. Cái kia Lý Thanh Nhàn, sợ là cũng biết, nhưng không thể nói. Cái này hốt rối trùng tử vong, rất có thể nói rõ vấn đề. Bốn người kia nói lên ngụ dạ là có điểm lệnh giúp Diệp Hàn, rất hiển nhiên, ngũ giáo Hủy cùng Diệp Hàn quan hệ không tầm tưởng, nhưng cuối cùng lựa chọn bảo hộ Lý Thanh Nhàn, ngược lại càng có thể nói rõ Diệp Hàn chúng bạn xa lánh. Về phần nói Lý Thanh Nhàn tàn nhẫn, Diệp Hàn rõ ràng một thân bảo vật, lại có giải quỷ phương pháp, lại luôn luôn dấu dếm, hại chết một cái lại một cái dạ vệ huynh đệ, đổi thành ta, ta so Lý Thanh Nhàn càng tàn nhẫn. Hắn chúng ta hắc đăng ti tác phong, Diệp Hàn biết rõ giải quỷ phương pháp lại không nói, trước ra hình ép hỏi, Lý Thanh Nhàn còn với hắn bản điều kiện, với hắn giao dịch, cũng có thể gọi tàn nhẫn. Ta xem a, Lý Thanh Nhàn lòng dạ quá yếu. Cái kia cản con giới Không đúng chính là Diệp Hàn chủ động đưa tiền em miệng. Không khổ, Diệp Hàn cái này người, ngươi về sau cẩn thận nhiều. Trước mấy ngày Lý Thanh Nhàn không phải giải hoàng tuyển quỷ địa sao, ta không tin lắm, cẩn thận nghe một lần, ngươi đoán làm gì.